Trước thất thể thẩm đường đường. cái kia không có gì để nói nhiều, cũng chỉ có đoạn điều để bại, Nếu không nói nhiều, vấn công giải gì lui. kia bị sáng ngày hôm sau khương bạch liền thu đến tòa án lệnh truyền sau ba ngày mở phiên tòa thẩm lý này án đối với này hắn đúng là không cái gì áp lực trong lòng dù sao khương bạch cũng coi như là tòa án kẻ ra đời chỉ là chính mình làm người trong cuộc gia tòa án liền không dưới hai tay số lượng nếu là lại tính cả bản tính hắn tham dự tòa án thẩm vấn tuyệt đối vượt qua hai mươi chẳng thậm chí còn từng đứng ở hình sự đình thẩm phán ghế bị cáo đồng thời bị tố cáo lộ sát khương bạch tòa án thẩm vấn kinh nghiệm có thể nói phong phú cực kỳ lần này có điều là một hồi dân sự q có tòa huống h ổ có la đại t r ạ n g như vậy đại ngưu tòa c h ấ n còn có cái gì thật lo lắng cho hoàn toàn không cần được không khương bạch vừa vặn muốn đi văn phòng luật tìm la đại t r ạ n g thuận tiện đem lệnh chuyển cùng lên đơn kiện bản sao cũng mang tới sau ba ngày mở phiên tòa đúng không ta biết rồi la đại t r ạ n g chỉ là tùy tiện lật nhìn qua lên đơn kiện bản sao liền còn trả cho khương bạch món đồ này không có gì đẹp đẽ đối phương án do cùng với tố tụng t ỉ n h cầu đều không trọng yếu ngược lại chỉ cần thắng qua tòa hội thẩm tự nhiên sẽ toàn bộ bác bỏ cho tới này quan tòa có thể thắng hay không hiểu đều hiểu la đại t r ạ n g vẫn là càng nhiều đem càng nhiều sức chú ý đặt ở cửa hàng mất giá bắt đền ăn lên cái này án mới có tính khiêu chiến mới thú vị vừa vặn bốn nhà chuyên nghiệp giám định cơ cấu báo cáo đều đưa đến ở n à y bốn phần trong báo cáo đầu tiên sáng tỏ cửa hàng mất giá trước giá trị đây là căn cứ phụ cận cửa hàng giá bình quân tính toán ra đến trên dưới hai tầng cộng ba mươi m hai giá trị một tám mươi chín vạn biến thành nhà có ma sau khi mất giá tỷ lệ phân biệt là hai mươi hai một mươi chín một mươi chín hai mươi tuy có khác biệt nhưng cơ bản ở vào hai mươi tà hữu dựa theo cái này mất giá tỷ lệ khương bạch tổn thất kinh tế gần như là hai trăm vạn hai trăm vạn a coi như chu khai hà di sản tất cả đều bồi cho ngươi phòng t r ừ n g cũng không đạt tới con số này la đại trạng lắc lắc đầu nói rằng kế thừa pháp thứ ba mươi ba điều có sáng tỏ quy định kế thừa di sản sau cần phải bồi thường bị người thừa kế nợ nần nhưng nơi này còn có một cái hạn chế vậy thì là bồi thường nợ nần muốn lấy bị người thừa kế di sản giá trị thực tế làm hạn định hiện tại chu khai hà đã tạ thế bản thân của hắn khẳng định là không thể tự mình đến bồi thường khương bạch tổn thất kinh tế cần phải do hắn di sản người thừa kế đến bồi thường cũng chính là chu hồng đào chu vũ nam hai huynh thế nhưng đây cái này bồi thường cực đại sẽ không vượt qua chu khai hà di sản giá trị giả thiết chu khai hà lưu lại tổng giá trị tám mươi vạn di sản như vậy chu hồng đ à o cùng chu vũ n a m hai người nhiều nhất chỉ cần cho khương bạch bồi thường tám mươi vạn còn lại liền không cần bồi thường khương bạch này hai trăm vạn tổn thất quá nữa là không thể tất cả đều bù đắp lại dù sao chu khai hà đều chạy đi n h ặ t hợp kim nôn cùng thùng rác bán lấy tiền điều kiện kinh tế phòng chừng r ấ t đến chỗ nào đi có điều khương bạch cũng không thèm để ý ngược lại món đồ này là hệ thống khen thưởng lại không phải là mình nhọc nhằn khổ sở phấn đấu chiếm được mất giá liền mất g i thôi cũng là hai trăm vạn mà thôi chỉ cần vừa nghĩ tới chư hồng đào cùng chu vũ nam hai người bận việc nửa ngày một p h ầ n tiền di sản không chiếm được hắn liền rất vui a đương nhiên chư hồng đào hai huynh m g ụ y cũng có thể tự nguyện từ bỏ kế thừa di sản cứ như vậy liền không cần gánh chịu bọn họ phụ thân lợn lợn dưới tình huống này khương bạch có thể hướng về tòa án nhân dân xin trực tiếp chấp hành chu khai hà di sản nói tóm lại đây chỉ cần trận này quan tòa đánh thắng như vậy châu thị huynh m g ụ y liền dò trúc múc nước công giá tràng có thể bồi bao nhiêu là bao nhiêu đi tiền đối với ta mà nói chỉ là một con số ta đối với tiền không có hứng thú khương bạch không mặn không đạm trang cái bức người thật là muốn ăn đòn la đại trạng liếc hắn một cái nói tiếp được hiện tại vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu lên đơn kiện ngươi ngồi trước một chút ta đem lên đơn kiện quyết định chúng ta cũng có thể đi tòa án nhấc lên tố tụng đúng nghĩ uống gì chính mình làm ngược lại ta chỗ này trừ trà xanh cũng chỉ có nước t i n h khiết ngươi bận điệu ngươi không cần phải để ý đến ta thương bạch làm thủ hiệu hắn theo la đại trạng đều quen thuộc như thế không cần k h á c h k h í la đại trạng g ừ một tiếng liền ngồi trước máy vi tính bắt đầu sáng tác lên đơn kiện món đồ này đặt người bình thường khả năng đều đọc không lưu loát các loại chuyên nghiệp t u ậ t n ữ pháp luật dùng từ loại hình phi thường khó đọc nhưng đối với la đại trạng tới nói có thể không thể quen thuộc hơn được hai tay hướng về trên bàn gõ như vậy một thả trực tiếp liền tiến vào trạng thái bùm bùm lanh lảnh bàn phím tiếng vang lên khương bạch ngồi ở trên ghế xạ lồng mở ra khởi duyệt áp đem trên giá sách mấy quyển tiểu thuyết chương mới nhất xem xong thuận tiện cùng dính mưa cho mỗi cái tác giả đều khen thưởng cái hoàng kim minh đừng hỏi h ỏ i chính là có tiền tùy hứng trong lúc nhất thời khởi duyệt áp phía trên bắt đầu không ngừng thổi qua toàn trạng thông cáo gần nhất khoảng thời gian này khởi duyệt tác giả cùng độc giả đều biết bình đài đến rồi cái thần hảo vung tiền như g á c người hào không nhiều lời. hoàng kim minh theo không cần tiền như thế ném lây sức một người ảnh hưởng khởi duyệt dễ bán bảng xếp hạng quả thực chính là thần như thế tồn tại kỳ thực k hương bạch cũng không nghĩ khoe khoang cái gì hắn cho cái k i a mấy quyển tiểu thuyết khen thưởng hoàng kim minh dự tính ban đầu rất đơn giản chỉ là muốn nhường bọn họ thêm trường như vậy chính mình liền có thể nhìn thấy càng nhiều nội dung chỉ đến thế mà thôi xem xong hôm nay đổi mới sau khi k hương bạch buồn bực ngán ngẩm lật qua lật lại tầm giang ngược lại cũng phát hiện mấy quyển rất tốt tiểu thuyết thuận lợi gia nhập giá sách ngày sau lại nhìn xem xem thời gian cũng ở qua xem một chút hơn nửa giờ mà thôi la đại trạng còn đang bận việc trương, trương Bạch tam khả năng g tốt cũng là bị sợ rồi vội vã theo làm án nhân viên thương lượng nói có thể hay không bảo lãnh hậu thẩm đối phương đồng ý nói cái này tiền dằn chân giao cái hơn hai trăm vạn là được rồi lúc này lại có cái tự xưng đội cảnh sát hình sự đại đội trưởng người gọi điện thoại tới đồng ý cho trương tam làm cái người đảm bảo trương tam không nghi ngờ có hắn liền giao tiền đem hơn hai trăm vạn chuyển tới hương giang một cái chỉ định tài khoản bên trong kết quả lúc này lại có cái quan tòa liên hệ hắn nói án tình liên quan đến trọng đại cần lại thêm một ngàn vạn tiền giàn chân liền trương tam lại chuyển một ngàn vạn qua qua q hai ngày đối phương lại liên hệ trương tam nói đã đem hắn bài trừ cái này người hiểm nghi phạm tội danh sách tiền giàn chân cũng có thể lui về đến nhưng muốn đi theo quy trình cần sáu tháng nếu như trương tam lại chuyển ba trăm vạn qua có thể đi nhanh tốc đường lối ở hai mươi bốn h bên trong đem tiền lui về đến vào lúc này trương tam rốt c ụ c ý thức được chính mình khả năng bị lừa gạt xem tới đây thương bạch đều vui vẻ không trách này điện tín lừa dối liên tiếp cấm không ngừng khó có thể trừ tận gốc nguyên lai、like、trên thế giới kẻ đần độn là thật nhiều lắm như thế vụng về lời nói dối đều có thể bị giao động về rồi thật là không có ai người vui cái gì đây la đại trạng đã hoàn thành lên đơn kiện máy in đã đang làm việc đi tới thuận miệng hỏi có cái kẻ đần độn bị lừa gạt hơn m ư ơ i hai triệu thương bạch đem sự tình đại khái tình hình giảng giải cho la đại trạng người sau nghe xong cũng là không còn gì để nói lắc lắc đầu nói rằng sự kiện này họ trông có nhiều như vậy rõ ràng kẽ hở phàm là hắn có thể nhìn thấu trong đó bất luận cái nào đều không đến nỗi bị lừa gạt đón lấy la đại trạng liền cho khương bạch phổ lên pháp phân tích sự kiện này bên trong lỗ thủng đầu tiên viện tối cao liên quan với bảo lãnh hậu thẩm tư pháp giải thích sáng tỏ quy định thu lấy bảo đảm hậu thẩm tiền giảm chân tài khoản là công an cơ quan chỉ định ngân hàng tài khoản khẳng định là nội địa ngân hàng tài khoản sao khả năng nội địa làm án đem tiền giảm chân giao cho hương giang đi tình huống thông thường do người hiểm nghị phạm tội thân thuộc bằng hữu tới đảm nhiệm cái kia tự xưng đội cảnh sát hình sự ra hỏa khẳng định cùng vụ án có quan hệ thân phận của hắn liền quyết định không thể làm người bảo lãnh này sau đó thì sao chính là bảo lãnh hậu thẩm quy định chỉ có phạm tội tên không nghiêm trọng chủ quan á p y tính tương đối nhẹ tình huống mới có thể có thể công việc bảo lãnh hậu thẩm nếu như là đối phương nói tới liên quan đến quốc gia trọng đại cơ mật loại này phạm tội kẻ tình nghị sát xuất lớn trực tiếp bị bắt đồng thời không áp dụng bảo lãnh hậu thẩm cuối cùng cũng là kỳ quái nhất một điểm vậy thì là bảo lãnh hậu thẩm tiền g i n chân mức quá to lớn quả thực đột phá phía chân trời mặc dù nói bảo lãnh hậu thẩm tiền d ằ n chân không thiết hạn mức tối đa thế nhưng ở thực vụ bên trong trên căn bản năm vạn cũng đã là mức cao nhất vượt qua ba mươi vạn tiền d ằ n chân cái kia cũng phải đi tính cấp độ ngành tiến hành báo cáo làm sao có khả năng sẽ xuất hiện hơn một nghìn vạn tiền d ằ n chân cũng thật là người ngốc nhiều tiền chờ chút thương bạch đột nhiên nghĩ tới điều gì hướng về la đại trạng nói rằng ngươi nói có hay không một khả năng người này thật sự có vấn đề vì lẽ đó chuẩn dạng la đại trạng khép mỉm cười nói rằng có khả năng này cũng khả năng hắn thật chỉ là đơn thuần bất cẩn lúc đó tâm hoàng ý loạn không nghĩ nhiều như thế vì lẽ đó chúng chiêu có điều còn có loại thứ ba khả năng cái gì khả năng ngươi cười người ta quá ngốc xiên người ta cười ngươi không nhìn tấu la đại trạng cao thâm khó dò cười c ậ n a khương bạch nghĩ hoặc chính muốn đổi u theo hỏi liền nghe được máy in chuyển đến một trận tiếng tít tít lên đơn kiện đóng dấu hoàn thành đừng xoắn suýt cái này đi tòa án khởi tố đi la đại trạng cười ha ha vỗ xuống khương bạch vai sau đó đến máy in bên kia cầm lên đơn kiện hai người lúc này xuất phát thẳng đến tòa án nhìn thấy bọn họ đưa ra lên đơn kiện cùng tương quan chứng cứ tư liệu sau khi lập án trung tâm công nhân viên nhất thời cứ thế tại chỗ nháy mắt một cái vẻ mặt trở nên hơi q u á dị nếu như nhớ không lầm mấy ngày trước mới vừa đứng c á i án kẻ trộm chạy trong nhà người khác trộm đồ vật đem mình nã g chết con cái của hắn lại khởi tố nhà chủ nhân mà cái này án lại là nhà chủ nhân khởi tố kẻ trộm con cái bồi thường vì nhà mất giá tạo thành tổn thất kinh tế d i ệ u a loại kia r a mặt dày r a hóa vẫn đúng là liền đến chính diện mới vừa nếu như cuối cùng kết cục là trước một cái án nguyên cáo thua kiện cái này án nguyên cáo thắng kiện vậy coi như đúng là sảng văn đỉnh cao mới có nội dung vợ kịch công nhân viên tràn đầy phấn khởi bắt đầu xét duyệt rất nhanh liền làm ra lập án quyết định dù sao la đại trạng ra tay chính là ổn k hắn muốn đi xin nói trước, tài sản bảo toàn. Cái gọi là nói trước tài sản bảo toàn cũng chính là nói trước bảo toàn là chỉ lợi hại quan hệ người vì tình huống khẩn cấp không lập tức xin tài sản bảo toàn sẽ khiến cho hợp pháp quyền lợi chịu đến khó để bù đắp tổn hại có thể ở khởi tố trước hướng về tòa án nhân dân xin do tòa án nhân dân lấy một loại tài sản bảo toàn biện pháp đây là một loại khẩn cấp tính bảo toàn biện pháp mục đích là bảo hộ lợi hại quan hệ người bất chí gặp không cách nào bù đắp tổn thất nói thí dụ như trương tam cùng lý tứ ký kết mua bán hợp đồng dựa theo ước định trương tam cần cho lý tứ một trăm vạn dự chi khoản thế nhưng tiền đánh tới sau khi trương tam mới phát hiện lý tứ có lựa gạt hành vi căn bản không có cách nào thực hiện hợp đồng hơn nữa dự chi khoản cũng rất có thể sẽ bị rời đi nếu như trễ lấy c ư ơ n g chế biện pháp sẽ bị tổn thất thật lớn nếu như đi khởi tố quy trình phải cần một khoảng thời gian căn bản không kịp lúc này trương tam là có thể hướng về tòa án xin nói trước tài sản bảo toàn phòng ngừa lý tứ rời đi tài sản đúng lúc dừng tổn bản án bên trong cần bảo toàn tự nhiên chính là chu khai hà di sản Có được, chú nước chuyển thể tưởng tượng được, lấy chu Hồng Đào 2 huynh mội nước tiểu tính, thu Hồng huynh lệnh đến Đào lấy mội sau k hai i rời đi tài cái rời đi, vô không cùng có có cách chú năng sản. rằng nhà nào nhưng gì khả k h sớm Tuy xe Hà h tài k o ả người bên n t r o tiền, trong thiết trong rất điện cái gian sau hai nhà dùng nhà vẫn dàng lợn. n gì, g là bị đồ dễ Sau lại tuyên bố từ bỏ kế thừa di sản cũng sẽ không cần phải thưởng cho thường khương bạch tổn thất khương bạch chỉ có thể xin tòa án đi chấp hành chu khai hà còn lại tài sản vì để tránh cho tình huống như thế xuất hiện cách làm ổn tỏa nhất chính là xin nói trước tài sản bảo toàn trực tiếp đoạn sau đó đường đến thời điểm chu khai hà trên cửa phòng thẻ trước điện tử giấy niêm phong các ngân hàng lại đến cái đông lại chu hồng đào hai huynh m g ụ i nhưng là một cọng lông đều không có cách nào rời đi nói trước tài sản bảo toàn quy trình cũng rất đơn giản xin người ý nghĩ viện đưa ra xin cung cấp đảm bảo tòa án sẽ ở 48 giờ bên trong làm ra quyết định nếu như quyết định lấy bảo toàn biện pháp xin người nhất định phải ở trong vòng 30 ngày nhấc lên tố tụng hoặc là xin trọng tài ở khởi tố sau khi đến phán quyết trước đều có thể đưa ra xin những n à y môn đạo la đại trạng đều rõ ràng nên chuẩn bị tư liệu đều chuẩn bị thỏa đáng lại nhường thương bạch người trong cuộc này làm cái đảm bảo chuyện này coi như giải quyết sáng ngày hôm sau tòa án liền làm ra quyết định đồng ý nói trước tài sản bảo toàn xin lập tức lấy biện pháp tất cả những thứ này chu hồng đào hai huynh ngụy còn không biết bọn họ đang bể b ộ n thương lượng lao già di sản phân phối thế nào ngược lại là không ai n h ư ờ n g a i cãi v ã đến mức rất h u n g suýt chút nữa liền động thủ làm lên vẫn cũng không ổn nào ra cái nguyên cờ đến bất chi bất giác hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua ngày mở phiên tòa đến rồi vẫn là quen thuộc thời gian vẫn là quen thuộc địa điểm khu tân giang trung cấp tòa án nhân dân dân sự thẩm phán một đỉnh nguyên bị cáo song phương cùng với từng người thay quyền luật sư đều đã đến tràng đúng m ư ơ i giờ sáng đúng giờ mở phiên tòa quan tòa tổng quan minh ngồi ở trên p h á p đài nhìn quét một chút hỏi rõ song phương có nguyện ý hay không điều giải dân sự án ở chính thức mở phiên tòa thẩm lý trước thông thường sẽ có hỏi lên như vậy có điều cái này án hiển nhiên là không tồn tại điều giải độ khả thi không có gì dễ b ả n trực tiếp tiến vào tòa án điều tra giai đoạn chương bốn trăm năm m mới vừa thua quan tòa lại nhận được lệ n h t r u y ề n lư văn đào đứng dậy tuyên đọc lên đơn kiện đầu tiên đem án đại thể miêu tả một lần ở cụ thể khiển từ đặt câu cùng thuyết minh phương thức lên tự nhiên là có khuyên hướng hết sức yếu hóa một số nội dung tỷ như chu khai hà vì sao lại chưa qua cho phép ở buổi tối tiến vào người khác cửa hàng đón lấy liền nói rõ tố tụng tình cầu cùng điều g i ả i ngày nói tới không khác nhiều đơn giản là kinh tế bồi thường tổng cộng tám mươi lăm vạn hơn cùng với công khai xin lỗi bồi thường đón lấy liền bắt đầu nâng chứng lư văn đào đầu tiên đưa ra chứng cứ là một video ngắn cùng với một phần báo cáo video nội dung là trong cửa hàng cảnh từ cửa lớn ra bắt đầu đi thẳng đến bên trong lại duyên trên thang lầu đến lầu hai lại từ lầu hai cửa thang gác hướng phía dưới t r ụ xuống còn trả cho nhiễm vết máu chỗ cho điểm đ ặ tả báo cáo nhưng là bệnh viện da nói rõ chu khai hà nguyên nhân cái chết là não sao đụng vào sắc bén vật xuất hiện não bộ ngoại thường xương sợ tổn thương cùng với xuất huyết nhiều tôn kinh trinh án thẩm phán viên do chứng cứ cũng biết bị cáo trong cửa hàng tồn tại rất lớn an toàn mầm họa cầu thang chưa trang tay v ị lầu hai cửa thang gác chưa trang vòng bảo hộ mà ở cầu thang phía dưới chất đống bàn ghế các loại sắc bén đồ vật này chính là dẫn đến bi kịch phát sinh nguyên nhân chủ yếu một trong bởi vậy có thể thấy được bị cáo tồn tại sơ s u ấ t ngoài ra bị cáo trong cửa hàng vẫn chưa dán bất kỳ nhắc nhở nhắc nhở khẩu hiệu tiêu chí các loại không đủ để khiến người khác biết trong cửa hàng tồn tại an toàn mầm họ chưa hết đến nhắc nhớ nghĩa vụ bởi vậy ta cho rằng bị cáo cần phải vì là c h ú lão tiên sinh chết gánh trách nhiệm tống quang minh mặt không hề cảm xúc gật gù sau đó nhìn về phía chế bị cáo bên bị cáo các ngươi có gì dị nghị không có la đại t r ạ n g dơ ra tay đứng lên không nhanh không c h ậ m nói rằng xâm quyền hành vi là một loại dân sự sai lầm hành vi căn cứ xâm quyền trách nhiệm pháp quy định muốn tạo thành xâm quyền c ầ n thỏa mãn bùn ở cả yếu tố thứ nhất hành vi trái pháp luật tính đây là gánh chịu xâm quyền trách nhiệm tiền đề điều kiện quan trọng chỉ chính là hành vi người thực thi hành vi trái với pháp luật cấm tính quy định hoặc tính cưỡng chế quy định căn cứ hành động trái luật biểu hiện hình thức lại có thể chia làm làm hành động trái luật cùng không làm hành động trái luật làm hành động trái luật là chỉ không làm hành động trái luật là chỉ bên ta người trong cuộc cửa hàng lưu ý ở ngoài phát sinh thời điểm vẫn chưa đưa vào sử dụng nam ở bỏ không cùng với đóng kín trạng thái bình thường đến nói là sẽ không có người đi vào tự nhiên cũng không thể nói là phát sinh nguy hiểm bởi vậy không quản lá chất đóng tạp vật cũng tốt vẫn không có lắp đặt vòng bảo hộ cũng được đều không tạo thành không làm hành động trái luật la đại trạm điều làm rõ lo dịp rõ ràng âm thanh vang rội ở đỉnh thẩm phán bên trong văn vọng Thứ hai, tồn tại tổn hại sự thực cái gọi là tổn hại sự thực vừa bao quát đối với công và tư tài vật tổn hại cũng bao quát đối với nhân thân tổn hại bản án bên trong xác thực tồn tại tổn hại sự thực chu mộ mô té ngã bỏ mình thứ ba nhân quả quan hệ chỉ chính là các loại hiện tượng tự nhiên cùng xã hội hiện tượng trong lúc đó một loại ở bên trong tất nhiên liên hệ xâm quyền hành vi bên trong nhân quả quan hệ là chỉ hành động trái luật cùng tổn hại kết quả trong lúc đó khách quan liên hệ tức đặc biệt tổn hại sự thực là không là hành vi người hành vi tất nhiên gây nên kết quả chỉ có làm hai người tồn tại nhân quả quan hệ thời điểm hành vi nhân tài đáp lời nhận tương ứng dân sự trách nhiệm không có nhân quả quan hệ xâm quyền trách nhiệm là không thành lập trở về đến bản án bên trong bên ta người trong cuộc hành động gì cùng chu mộ mỗ tử vong trong lúc đó tồn tại nhân quả quan hệ đây không trang tay vịt không trang vòng bảo hộ vẫn là chất đống tạp vật hay hoặc là không có lấy đầy đủ an toàn biện pháp cho tới chu mộ mỗ có thể một mình xông vào cửa hàng ta muốn hỏi đối phương luật sư bên ta người trong cuộc ở chính mình trong cửa hàng làm sao bố trí lẽ nào cùng chu mộ mỗ tử vong tồn tại nhân quả quan hệ đối mặt la đại trạm chất vấn lư văn đào ánh mắt lấp lóe hai lần nhất thời á khẩu không trả lời được la đại trạng k h ẽ mỉm cười tiếp tục nói này thứ bốn chính là hành vi người chủ quan lên từng tồn tại sai cái này cũng là hành vi người gánh chịu xâm quyền trách nhiệm chuẩn bị tiền đề sai lầm lại có thể chia làm cố ý cùng sơ xuất người trước chỉ hành vi người có thể dự thấy hành vi của chính mình khả năng sản sinh tổn hại kết quả nhưng hy vọng phát sinh hàng bỏ mặc phát sinh người sau là chỉ hành vi người đối với hắn hành vi kết quả ứng dự kiến hoặc có thể dự kiến mà vì sơ s ấ y chưa dự kiến hoặc tuy đã dự kiến nhưng vì quá mức tự tin cho rằng sẽ không phát sinh đến nỗi tạo thành tổn hại hậu quả vẫn là câu nói kia bên ta người trong cuộc làm sao bố trí chính mình cửa hàng đều là sự tự do của hắn hắn không cách nào báo trước chư mộ mộ sẽ ở đêm đen l ẹ n vào cửa hàng càng thêm không cách nào báo trước hắn sẽ từ lầu hai rơi rụng bởi vậy không tồn tại bất kỳ sai lầm lư văn đào trong lòng biết không ổn vội vã nhấc tay lớn tiếng nói phản đối ta không đồng ý đối phương luật sư nói bị cáo trong cửa hàng trang trí đã xuất hiện trên thực tế trọng đại an toàn mầm họa này chính là bị cáo tồn tại sai lầm nếu là hắn lắp đặt tốt vòng bảo hộ này bi kịch căn bản sẽ không phát sinh hạ <cười> hạ la đại trạng cười khẽ hai tiếng liếc lư văn đạo một chút nói rằng đối phương luật sư, Người không được cũng không có vấn đề gì. nếu g ư ờ i k như được đ ờ ngươi thẳng. lý luận thành lập cái kia nhân dân cả nước cũng sẽ không tiếp tục có nửa điểm cảm giác an toàn mỗi nhà nhà bếp đều có dao phe đi vạn nhất ngày nào đó kẻ trộm chui vào dùng đao dắt chính mình lẽ nào chủ hộ muốn bồi thường tiền ra ra đều mở điện đi vạn nhất ngày nào đó kẻ trộm lẹn vào gian phòng hai ngón tay xuyên đến ổ điện bên trong đem mình điện chết rồi lẽ nào chủ hộ muốn bồi thường tiền la đại trạng hư lạnh một tiếng xem thường trên giới đánh giá lư văn đ à o một chút chậm rãi lắc đầu nói có thể nói ra loại này hoang đường đến cực điểm ta nghiêm trọng hoài nghi đối phương luật sư có phải là thật hay không có là một cái hợp lệ luật sư năng lực người lư văn đ à o nhất thời bị n ẹ n đến mặt đỏ tới m a n h a i nếu như không phải đáy lòng nơi sâu xa còn lưu lại một tia lý trí hắn đã sớm xông lên nhường cái kia đeo kính n g ốc lớn cái nếm thử chính mình đ ố n g cắt lớn năm đấm khu khu bị cáo luật sư xin chú ý ngôn từ không nên công kích đối phương luật sư tống h quang minh đều không nhìn nổi trong lòng vì là lư u văn đảo mặc niệm ba giây đồng hồ ngươi nói ngươi cẩn thận làm ngươi luật sư không được chứ năm thì mười họa có cái án cũng là tốt lắm rồi không nói đại phú đại quý đi c h ỉ ít bằng ngươi thu vào trải qua so với tuyệt đại đa số người đều thoải mái không ít hồ đồ, hồ đồ a kỳ thực theo la đại trạm đứng ở phía đối lập luật sư không ít nói đến đâu t h như trương vi trần mộng chết đám người đều từng cùng la đại trạng ở trên đỉnh thẩm phán giao chiến tuy rằng bọn họ đều không ngoại lệ đều bại bởi la đại trạng nhưng la đại trạng cũng không có triển khai trào phúng hình thức nhưng lần này không giống nguyên cáo vô liêm sỉ sắc mặt đã là sáng loáng xếp ở dưới mặt trời mặt lư văn đ à o liền loại này án đều tiếp la đại trạng xem thường hắn tuy nói luật sư chính là muốn trình độ lớn nhất vì là người trong cuộc tranh thủ lợi ích nhưng cũng không thể triệt để không hề có nguyên tắc cùng phẩm hạnh loại này vị danh vì lợi liền a đến cũng không tự tuyệt cái gì án đều tiếp luật sư liền đến nhường hắn đến chút dạy dỗ kỳ thực lư văn đảo cũng khá tốt chỉ ít không bị đưa vào、đi. t ố n chu a mỗ mộ chưa qua bên ta người trong cuộc cho phép một mình tiến vào cửa hàng bên ta người trong cuộc căn bản không biết chuyện này đã ở trên thực tế tạo thành vào phòng trộm cướp hành vi phạm tội chỉ có điều chu mỗ mộ đã tử vong vì lẽ đó sẽ không truy cứu hắn trách nhiệm hình sự nhưng hắn cỡ này hành vi cái ầ n p h thứ cam nguy i hai là hai tên trộm hợp tác trộm cắp điện bị điện chết ra thuộc khởi tố cung cấp điện công ty yêu cầu một trăm hai mươi vạn tử vong tiền bồi thường cái thứ ba đồng dạng là kẻ trộm vào nhà trộm cướp kết quả không cẩn thận điện giật bỏ mình ra thuộc đồng dạng hướng về tòa án nhắc lên tố tụng yêu cầu chủ hộ bồi thường này ba cái án lệ cuối cùng phán quyết kết quả cực kỳ tương tự bên nguyên cáo tố tụng thỉnh cầu bị tòa án toàn bộ bác bỏ ở thực vụ bên trong đồng loại hình vụ án phán quyết kết quả hoàn toàn có thể dùng làm tham khảo lấy án thích pháp chính là đạo lý này phía trước đều có người đưa ra chính xác đáp án đến tiếp sau coi như sao hoạt động đều không khó làm ra chính xác phán quyết kỳ thực tòa án thẩm vấn đến trình độ này thế cuộc đã cơ bản trong sáng la đại trạm từ lý luận cùng thực vụ hai cái góc độ đồng thời phát lực hai bút cùng vẽ đánh đến lư văn đạo là một điểm tính khí không có cuối cùng mà tự nhiên là không có gì bất ngờ xảy ra thắng kiện tống quang minh tại tòa tuyên án bác bỏ bên nguyên cáo hết thẻ tố tụng tình cầu mà bên nguyên cáo cần gánh chịu bị cáo tố tụng chi phí tại sao lại như vậy một phân tiền không bắt được không nói chúng ta còn phải cấp lại tiền đi b ả o lư luật sư lúc trước ngươi không phải là nói như vậy đi lư văn đảo ngươi này ra dạy yên tử mở phiên tòa trước nói rất t đêm hay kết quả là này ngươi sẽ không phải là tên lừa đảo đi ta muốn đi luật hiệp báo cáo ngươi thua con tòa tức đến nổ phổi chu hồng đảo chu vũ nam hai huy ngụi trực tiếp liền đem lư văn đảo cho bức tường dắt đi ngươi một l phi dù, dù sao người chết rồi a loại này liên lụy đến mạng người án rất nhiều lúc quan tỏa lo lắng đến chết người thân thuộc tâm tình ít nhiều gì sẽ có thiên vị cũng chính là nói tới ba phải cứ như vậy đối với lư văn đạo tới nói cũng coi như là cái không nhỏ thắng lợi dù sao có thể ở la đại t r ạ n g dưới tay bắt được thành tích như vậy đủ để tự tiêu thế nhưng rất đáng tiếc là trận này tòa án thẩm v ẫ n không chỉ không có đạt đến mong muốn trái lại nhường lư u văn đào nói tâm đều cơ hồ bị vô tình đánh nát lẽ nào ta thật không thích hợp làm luật sư lư u văn đào rơi vào sâu sắc tự mình hoài nghi tự động che đậy hai cái người trong cuộc b ư ớ c b ư ớ c lại nhại chuyện này không xong ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý hoặc là chống án hoặc là lùi phí luật sư bằng không chúng ta liền đi luật hiệp báo cáo ngươi chu hồng đào thả xuống một câu lời hung ác theo mọi mọi giận đùng đùng rời đi kết quả mới gia đình thẩm phán cửa lớn liền bị một cái cảnh sát tòa án ngăn lại xin hỏi hai vị là chu hồng đào tiên sinh cùng chu vũ nam nữ sĩ đi cảnh sát tòa án hỏi là chúng ta sao đây là thua quan tòa còn không cho chúng ta về nhà chu vũ nam hai tay hướng về bên hông một xiên mạnh n g u y ệ nói chu hồng đào cũng là một mặt không quen cảnh sát tòa án nói rằng hai vị đừng hiểu lầm là như vậy ta chỗ này có hai phần lệnh truyền làm muốn đưa đến cho các ngươi vừa vặn biết được các ngươi ở trong viện liền trực tiếp đưa tới cũng đỡ phải đi một chuyên lệnh truyền chúng ta quan tòa đều đánh xong ngươi còn đưa cái gì lệnh truyền a chu hồng đào cao m á y hỏi há đây là mười án nói cảnh sát tòa án cho hai người từng người đưa tới một cái màu xám túi giấy bên trong chính là lệnh truyền cùng lên đơn kiện bản sao chu hồng đào hai người kiểm tra một p h e n sau khi có thể đem mình tức giận đến không nhẹ k i n h người quá đáng quả thực k i n h người quá đáng có như thế bắt nạt người à? ba đều bị hắn hại chết hắn lại lại còn muốn chúng ta bồi thường tiền chu vũ nam tức giận đến cả người run đem lên đơn kiện bản sao đều vỏ thành một đ o ạ n chu hồng đào đồng dạng vô cùng phẫn nộ nhưng cùng lúc hắn như nghĩ đến càng nhiều trước đây ở theo l ư văn đ à o tiếp xúc qua trình bên trong chu hồng đào từng thuận miệng hỏi dò qua tương quan pháp luật pháp q uy dù sao ở đồn công an thời điểm la đại trạng rõ ràng nhắc tới có thể sẽ khởi tố bởi vậy chu hồng đào rất rõ ràng chỉ cần mình không buông tha kế thừa ông l á o di sản như vậy liền đến gánh chịu bồi thường đối phương tổn thất kinh tế nguy hiểm Lên liệu lấp lóe lần, lòng liền án, tháng Hồng、đào、ánh lần, trong nhất đừng nhặt, trộn, hợp kim nôn cùng thùng bảo bại Đào cái mắt thời khó Chu hai chủ chư khai hà hợp gì ai kim có rắc xem ý ngươi cho rằng ở trên cầu ngồi trên mặt đất bán bắp nô g rau xanh lao bà bà rất đáng thương kỳ thực người ta khả năng long thành ba bộ p h ò n g ngươi cho rằng ăn mặc rách nát mang theo cái phá túi tiện tay nhặt đồ uống bình cụ ông sinh hoạt gian khổ kỳ thực người ta là dỡ bỏ nhà mở một bộ phòng được bồi thường là người bình thường cả đời đều kiêm lời không tới tiền chu khai hà đúng là không có tiền như vậy nhưng tốt xấu ở long thành nào đó cũ kỹ tiểu khu bên trong có bộ tám mươi hòa phòng nhỏ qua nhiều năm như vậy bất an bất mặt phòng trường tiền cứ gọi cũng tới sáu con số như vậy là không phải có thể len lén đem tiền gợi chuyển lại đây đem trong nhà truyền không song liền nói chính mình từ bỏ kế thừa di sản đã như thế liền không cần bồi thường tìm một chút quan hệ phương pháp nói không chắc còn có thể đem cái kia gian nhà lặng lẽ sang tên chu vũ nam tuy rằng không nghĩ như thế sâu nhưng nàng có chính mình một bộ bất bại lý luận vậy thì là không quản chu hồng đào đi chỗ nào đều đi theo tránh khỏi quay đầu lại một quặng lông đều không v ứ t được hai người cầm chu khai hà sổ tiết kiệm liền chạy đến ngân hàng kết quả cái gì tài khoản bị đông lại ps cái này án là có nguyên hình t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi bốn phá hoại tòa án giấy niêm phong sẽ có hậu quả gì long thành ngân hàng nào đó bên trong người mới vừa nói cái gì cha ta ngân hàng tài khoản bị đông lại không phải các ngươi này không phải tiệm lớn bắt nạt khách trà làm sao ngân hàng lớn liền có thể tùy tùy tiện tiện đông lại người khác tài khoản các ngươi đây là phạm tội có biết hay không ngày hôm nay nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời không phải vậy chúng ta liền báo cảnh sát chu vũ nam thần tình kích động hướng về phía cửa sổ bên trong tiểu cô nương quát bên cạnh chu hồng đào cũng là sắc mặt tái xanh phi thường khó coi bọn họ cầm phụ thân chu khai hà sổ tiết kiệm chạy đến ngân hàng chuẩn bị đem tiền bên trong lấy ra sau đó chia đ ề u đó kết quả lại bị ngân hàng công nhân viên báo cho tài khoản bị đông lại tiền bên trong căn bản động không được hai người tự nhiên là phát tác tại chỗ ngân hàng công nhân viên hiển nhiên cũng không phải ăn chay ở này chức vụ làm tiếp cận mười năm người nào không tiếp b ậ n qua lúc này mắt trận trắng lên ngữ khí đạm mạc nói rằng ngươi theo ta gào cái gì cái k i a tài khoản là tòa án đông lại ngươi có bản lĩnh đi tòa án nháo đi à, theo ta giống to có ích lợi gì các ngươi lại muốn như thế nháo xuống ta có thể gọi bảo á n à? tòa án đông lại chu hồng đào hơi nhúm mày liên hồi vàng hỏi này chuyện ra sao a tòa án bằng cái gì đông lại cha ta tài khoản ngân hàng công nhân viên liếc hắn một cái nói rằng ngươi đây nói với ta đến a nơi này lại không phải tòa án ta cũng không phải quan tòa ngươi có nghĩ vấn gì đi tòa án hỏi n g ư ơ i đi chứ còn có chuyện không không có chuyện gì tránh ra điểm đừng chậm chế người khác làm n g h i ệ p vụ không phải ngươi này thái độ gì khách hàng là thượng đế biết không ngươi còn như vậy ta hướng về n g ư ơ i thượng cấp trách cứ chu vũ nam hai chừng mắt giống to ngân hàng công nhân viên xỉ cười một tiếng đầy mặt xem thường hoàn toàn không có đem chu vũ nam uy hiếp để ở trong lòng trách cứ đi thôi ta cha chồng là ngân hàng trưởng ngươi yêu chỗ nào trách cứ lên chỗ nào trách cứ đều nhanh dọa chết ta rồi ngươi chu vũ nam bị n ẹ n đến nói không ra lời đều sắp tức giận chết rồi được rồi chu o n b vũ nam hai tay chống nạnh tức giận đến đi tới đi lui không được chúng ta phải đến tòa án hỏi một chút rõ ràng chu hồng đào căng mày c h ầ m tư một lát sau nói rằng không chúng ta vẫn là t r ư ớ c về lao ra nơi ở đem nên xử lý sự t ì n h xử lý xong lại đi tòa án tuy rằng chu khai hà ngân hàng tài khoản bị đông lại tiền bên trong một phân đều không bỏ ra nổi đến nhưng ít ra còn có không ít đ ồ dùng trong nhà thiết bị điện loại hình có thể chuyển đi chu hồng đào đang chuẩn bị trước tiên đi một chuyến lao ra trong nhà sau đó lại đi tòa án hỏi giò đến tập cùng n g h e hắn chu vũ nam đúng là không có ý kiến gì hai người lập tức lên đường ở trên đường còn gọi cái mở khóa sư phụ chu khai hà phòng chìa khóa cửa không biết rơi đi đâu rồi ngược lại hai người ở bệnh viện là không nhìn thấy chỉ có thể sớm tìm kỹ mở khóa sư phụ phòng chừng chờ bọn hắn đến thời điểm mở khóa sư phụ gần như cũng là đến nửa giờ sau chu hồng đào hai huy n h g ộ i đi tới một cái khá là nghiêng cũ kỹ tiểu khu nay tiểu khu bên trong nhà ở lầu đều là sáu tầng không có lắp đặt thang máy cái khác cơ sở phương tiện cũng kém không ít tư dân của tiểu khu này lấy người lớn tuổi làm chủ chỉ có số ít là bên trong thanh niên những người này trên căn bản đều là đến long thành dốc sức làm nơi khác người làm công ở đây thuê phòng ở tiện nghỉ chu khai hà nhà ngay ở cái này tiểu khu bên trong bảy căn một đơn nguyên sáu trăm linh một chu hồng đào hai huynh n ộ i hì hục bò lên trên lầu sáu đã thấy trên cửa phòng r á n vào một cái màu trắng hình sợi dài đồ vật từ ván cửa nghiêng kể sát tới bên cạnh b á c tường đây là món đồ gì tòa án nghiêm phòng nghiêm cấm phá hoại chu vũ nam có chút cường độ thập cận thị lại thêm vào tia sáng tối tăm hướng về trước tập hợp vài bước mới nhìn rõ ràng mặt trên chữ nhất thời sắc mặt khẽ thay đổi n à y ý tứ gì à? c á c ngươi mau nhìn đây là thứ đồ gì nhi hả chu hồng đào cũng rất bất ngờ đi lên trước kiểm tra ở này màu trắng thanh g i i vật trung ương còn có một cái hình vông đô ra mặt trên tựa hồ có lỗ kim máy thu hình còn có cái cờ ngược lại rất kỳ quái chu hồng đào cũng không nhìn ra cái nguyên cờ đến lúc này một trận ồ ồ tiếng thở dốc từ phía dưới chuyển đến một cái c o n lấy túi công cụ ăn mặc đồ lao động vóc người gầy gò trung niên đi lên xin chào là các người muốn mở khóa đúng không trung niên nhìn hai người hỏi a đúng là ta cho ngươi gọi điện thoại chính là này nhà ngươi nhanh cho nhìn nói chu vũ nam đi tới bên cạnh tránh ra không gian mở khóa sư phụ một bên mở ra ba hướng về ra đảo công cụ vừa đi lên trước đồng thời thuận miệm nói rằng ta sợ nhất chính là cái này tiểu khu tờ đơn đặc biệt là tầng năm lầu sáu lại không thang máy ngươi nói bỏ một lần đạt được một thân mồ hôi có điều cũng may này cũ ký tiểu khu cửa chống trộm khóa như thế sẽ không quá cao cấp mở lên tương đối dễ dàng điệp hay đây là điện tử giấy niêm phong nhìn rõ ràng trên cửa màu trắng vật sau mở khóa sư phụ con mắt nhất thời trận thật lớn bản năng lùi về sau hai bước sau đó đem công cụ hướng về trong túi một trang quay đầu lại nhìn chu hồng đạo chu vũ nam hai người sắc mặt khó coi nói rằng ta nói hai vị đ ừ n g đua kiểu này à ta cũng không muốn đi vào ăn nhà nước cơm à hát chu vũ nam sửng sốt một chút khẩn hỏi vội sư phụ ngươi lời này là ý tứ gì à c không không người người á nói nói mở khóa sư phụ nhìn nàng dáng vẻ không giống như là đang diễn trò liền chỉ vào trên cửa điện tử giấy niêm phong nói rằng món đồ này thấy không đây là tòa án điện tử giấy niêm phong ý tứ đại khái chính là nói chỗ này bất động sản bị tòa án niêm phong bất luận người nào không thể lộn xộn càng không thể tùy tiện phá hoại giấy niêm phong trước đây đều là phổ thông giấy niêm phong sau đó chậm rãi loại này điện tử phổ cập mở Một khi có nói xong mở khóa sư phụ liền nhanh chóng nhanh rời đi chỗ thị phi này phá hoại điện tử giấy niêm phong cái kêu phải là tác động mạch não bao nhiêu năm mới có thể làm được đến chuyện ngu xuẩn nhĩ a loại hành vi này nói nhỏ chuyện đi chỉ là như thế hành động trái luật nói lớn chuyện ra vậy cũng là có thể xúc phạm hình pháp s ử phạt quản lý trị an pháp thứ sáu mươi điều quy định ẩn giấu rời đi bán thành tiền hoặc là tổn hại hành chính cơ quan chấp pháp theo pháp luật giam giữ nghiêm phòng đông lại tài vật nơi năm ngày trở lên m ộ ư ơ i ngày trở xuống tạm giam cũng nơi hai trăm n g u y ê n trở lên năm trăm n g u y ê n trở xuống p h ạ t tiền hình pháp đệ ba trăm m ư ơ i bốn điều quy định ẩn giấu rời đi bán thành tiền cố ý làm tổn thương đã bị cơ quan tư pháp n i ê m phòng giam giữ đông lại tài sản tình tiết nghiêm trọng thành lập phi pháp xử trí niêm phong giam giữ đông lại tài sản tội xử ba năm trở xuống tù có thời hạn tạm giam hoặc là phạt tiền còn khả năng nghi có dính líu i đến hình pháp điều thứ ba trăm m ư ơ i ba quy định cự không chấp hành phán quyết quyết định tội nói chung đây tuyệt đối là cái rất hình hành vi nếu không phải mở khóa sư phụ nhắc nhở nói không chắc chu hồng đào hai người ở cái gì cũng không biết tình huống liền đem này điện tử giấy niêm phong cho xé bỏ mở khóa sư phụ sau khi rời đi chu hồng đào ngồi ở cầu thang trên bậc thang lấy điện thoại di động ra lên mạng tuần tra lên tòa án điện tử giấy niêm phong là món đồ gì phá hoại tòa án giấy niêm phong sẽ có hậu quả gì không tòa án có quyền lực tùy tiện cho phòng ở của người khác dán giấy niêm phong à? v ừ a cha sắc mặt liền càng khó xem ca đây rốt cuộc chuyện ra sao a cha ta nhà làm sao bị niêm phong đây chu vũ nam ở bên lo lắng hỏi ta mẹ nó làm sao biết có chu hồng đào tức đến nổ phổi giống lên một tiếng đồng thời mạnh mẽ một c ư ớ c đạp đến trên cửa phát ra ở một tiếng vang thật lớn cửa phòng rung động kịch liệt lên sau một khắc và ô hao và ô hao điện tử giấy niêm phong lóe lên h ư n g q a n g đồng thời phát ra một trận còi báo động đây là sao này chu vũ nam chấp vô c h i mắt nhỏ tràn ngập bất an chu hồng đào vào lúc này cũng bối rối cái bức đứng tại chỗ sửng sốt chốc lát có chút không xác định nói rằng khả năng đại khái có thể vừa nãy cái kia m ộ t c ước phát động giấy niêm phong báo cảnh sát hệ thống cái gì chu vũ nam trên mặt lóe qua một vẻ hoảng loạn vội vã đâm đến máy thu hình chức liên tiếp giải thích lên không có quan hệ gì với ta à quan tòa đồng chí các ngươi không phải có thể nhìn thấy hình ảnh sao vừa nãy ta đặt chỗ ấy đứng đây có thể không đụng tới giấy niêm phong à không phải ta làm được rồi ngươi đừng làm phiền chúng ta mau chóng rời đi nơi này nói chu hồng đào một bước ba cái bậc thang hướng về dưới lầu chạy đi trình độ linh hoạt hoàn toàn không giống một cái bốn mươi tuổi người trung niên thấy thế, thế chu vũ nam cũng liền vội rời đi theo chu hồng đào trở về nhà hắn dù s a o này sổ tiết kiệm còn ở trên tay hắn đây hơn nữa hai người cũng đến thương lượng một chút chuyện này đón lấy nên làm gì là tiếp tục suy nghĩ biện pháp rời đi lão già di sản vẫn là theo luật sư câu thông câu thông chuẩn bị lên tòa án Đang đây, Đào cửa thương lượng đây, một chàng tiếng gõ cửa văng lên.、Chú、hồng gõ một Chú s a o ngươi này chu vũ nam nhìn thấy hắn phản ứng này vừa hỏi đọ một vừa đi tới kết quả lời còn chưa nói hết liền bị chư hồng đào một cái che miệng lại suýt tiến t ĩ n h một chút là cảnh sát chu hồng đào nhẹ giọng nói khẳng định là bởi vì giấy niêm phong sự tình đông đông đông tiếng gõ cửa lại vang lên đến rồi vậy ngươi sao làm vẫn ẩn nụ hà chu vũ nam nhỏ giọng hỏi chu hồng đào đầy mặt x o a n suýt hắn cũng không biết nên sao làm mới tốt phá hoại giấy niêm phong rất khả năng bị tạm giam nhưng lúc này chính là thời khắc mấu chốt bị tạm giam mấy ngày nhưng là nghỉ ngơi cái bức trốn một ngày tính một ngày ngày n g đi, ư ợ chú lại giấy niêm p o Đào vào n không thật bị phá hỏng rơi, không phải đại sự gì. nói không chắc cảnh sát không tìm được ta liền không quản.、Chu、hồng đào tự an ủi mình. Nhưng g gì, lại l đại rơi, phải ủi thật phá chắc Chu sát tìm ta tự bị được sự c c này. Đông đông đông.、Chu、hồng u h đào mở cửa chúng ta là trường phong đồn công an tìm ngươi có chút việc nhanh lên một chút mở cửa phối hợp c h ấ p pháp ta hỏi qua có người tận mắt đến ngươi mới vừa về nhà ta biết ngươi đang ở bên trong nhanh lên một chút mở cửa đông đông đông. nghe nói như thế chư hồng đào ý tưởng gì đều không có bất đắc dĩ thở dài đem cửa lôi kéo ngươi chính là chư hồng đào ngoài cửa cảnh sát đánh giá hai mắt mở miệng hỏi dò đúng là ta cảnh sát đồng chí các ngươi tìm ta có chuyện gì hả chu hồng đào nuốt một ngụm nước bọn có chút thấp thỏm cảnh sát đưa ra một hồi giấy chứng nhận lần nữa cho thấy thân phận của chính mình nói tiếp khoảng chừng bốn mươi phút trước ngươi ở nơi nào đã làm gì sự tình chu hồng đào yếu hót nói rằng ta ta ở phụ thân ta nhà bên kia không làm chuyện gì có đúng không chúng ta thu đến chứng cứ nhưng biểu hiện ngươi phá hoại tòa án điện tử giấy niêm phong chuyện này là sao nữa cảnh sát nghiêm mạc hỏi cảnh sát đồng chí ngươi nghe ta ngụy biện không phải ngươi nghe ta giải thích ta không nghĩ phá hoại tòa án giấy niêm phong cái kia không phải cố ý ta liền nhẹ nhàng đá cửa m ộ t c ước không biết làm sao cái kia giấy niêm phong liền bắt đầu kêu to ngươi tin tưởng ta à cảnh sát đồng chí ta thật không cố ý đi phá hoại ta lại không đốc chu hồng đào vội vã giải thích cảnh sát sắc mặt hơi hoãn hiện trường tình hình hắn đã từ video giám sát bên trong nhìn thấy chu hồng đào xác thực không phải có ý định phá hoại giấy niêm phong nhưng nói đi nói lại giấy niêm phong báo cảnh sát hệ thống bị phát động cũng là mang ý nghĩa tạo thành trên thực tế phá hoại tòa án giấy niêm phong cũng không thể cho rằng vô sự phát sinh cuối cùng cảnh sát cho chu hồng đào truyền đạt phạt tiền hai trăm n g u y ê n xử phạt quyết định ngoài ra chính là đầu lưỡi phê bình giáo dục một phen cho tới tạm giam nhưng là bị miễn trừ dù sao hắn cũng không phải là có ý định phá hoại giấy niêm phong mà lại nói thực sự lần này giấy niêm phong cũng là có chút quá mức mất cảm có điều là ván cửa lay động hai lần liền hưng ơ sư động chúng khởi động báo cảnh sát hệ thống tổng hợp cân nhắc bên dưới cảnh sát đến cùng vẫn là đối với chu hồng đào xử lý nhẹ nhưng dù vậy chư hồng đào vẫn là tức giận đến quá trình cảnh sát đi sau khi liền sắc mặt âm chầm ngồi ở trên ghế xạ lồng phun khói lên cảnh sát cũng thực sự là bao lớn chút chuyện a i cho tới như thế hưng s ư động chúng à ngươi nói ngươi cũng bao lớn tuổi bị như thế đẻ đỉnh đầu mặt phê bình một trận ai nhận được à? ta cùng ngươi nói này chu vũ nam ở bên cạnh liên tiếp bức bức lại nhải bức bức lại nhải rốt cục nhường chu hồng đào bạo phát câm miệng ngươi có thể hay không yên t ĩ n h một chút chu vũ nam mạnh mẽ khoét hắn một chút đều nang câu cái gì ngồi vào đối diện trên ghế xạ lồng ôm cánh tay phát lên hờ rỗi gian phòng bên trong lập tức yên tính lại chỉ có thể nghe được thuốc lá thiêu đốt phát ra nhẹ nhàng tiếng vang bầu không khí có chút khiến người ngãi tở một hồi lâu sau chu hồng đào đem tàn thuốc mạnh mẽ n é t đến trong cái g ạ t tàn thuốc lấy điện thoại di động ra bắt đầu điện thoại quay số đều đều đều tiếng trung gieo vài tiếng sau điện thoại liền đường dây đ ư ợ c g nối tiếp điện thoại di động trong ống nghe chuyển ra một thanh â m u i có việc t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi lăm bọn họ đang làm một loại rất hình sự t ì n h trang trước trương tiết danh sách trang kế tiếp hấp dẫn đề cử đỉnh chuỗi thực vật manh thu kiếm t i ê n ba ngàn vạn nữ phối nàng trời sinh tốt số ta thật không phải ma thần ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ cấp độ vũ trụ sùng ái đô thị quốc thuật nữ thần chư thiên thời đại mới bộ đội đặc trùng chi chiến lang quật khởi từ ngóng trông lư luật sư ta bị cái kia họ khước cáo hắn muốn ta bồi thường cái gì phòng úc mất giá tổn thất kinh tế hơn nữa ta phát hiện cha ta c t ngân hàng bị đông lại nhà cũng bị tòa án gián giấy niêm phong ta h o à i nghi cái này cũng là tiểu tử kia dợ cho quỷ ngươi nói hiện tại ta phải làm gì chu hồng đào nắm điện thoại di động tốc độ nói cực nhanh nói rằng ngươi bị người cáo liền tìm luật sư a ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì lư văn đào giả vờ nghi ngờ hỏi ngươi không phải là luật sư sao chu hồng đào hỏi ngược lại lư văn đào nói rằng ta là luật sư không sai nhưng ta hiện tại nghỉ ngơi nghỉ ngơi hiểu không không phải ngươi làm sao liền nghỉ ngơi đây ta này án ngươi đều không giải quyết đây ngươi về được cho ta xử lý cái này quan tòa a chu hồng đào lên giọng lư văn đào nhẹ nhàng nói rằng chu tiên sinh ta nghĩ ngươi khả năng lầm một chuyện chúng ta h ủy thác thay quyền quan hệ ở quan tòa tuyên án một k h ắ c đó đã kết thúc ngươi hiện tại là m ớ i án không có quan hệ gì với ta ta cũng không quan tâm ta đã theo văn phòng luật xin nghỉ hiện tại muốn đi đảo hải nam nghỉ phép không có chuyện gì chớ quay g i ờ i ta nói liền muốn cúp điện thoại chu hồng đào vội va hô chờ chút lư văn đào ngươi có ý gì án còn không kết thúc liền không còn đúng không ngươi đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không hiểu các ngươi luật sư cũng không phải không a i quản ngươi nếu như làm như thế cũng đừng trách ta đi luật hiệp trách cứ ngươi ha ha tùy ý lư u văn đào xì cười một tiếng trực tiếp c ú t điện thoại hắn đã từng hùng tâm trang trí h a n g hái thậm chí đã bắt đầu đảo tưởng chính mình bước lên long thành hàng đầu đại trạng hàng ngũ cuộc sống tốt đẹp kết quả nhưng gặp phải là đại trạng đà kích nằm nổ cái kia cổ lòng dạ lập tức liên t i ế t thật giống như tiến vào hiện giả thời gian như thế vô d ụ n vô cầu cái gì đều đã thấy ra hiện tại lư văn đào ngóng trong tỉnh thần đại hải lòng dạ vũ trụ vật đã nằm hòa được n à y nào hay ngày đây lại không v ư t tiền chỉ cần không làm làm trái quy tắc không dính trái pháp luật lại không nghĩ tới đại phú đại quý có gì phải sợ đừng nói luật hiệp cục tư pháp cũng không sợ lư văn đào đã triệt để thay đổi tâm thái khá giống vị kia lòng dạ vũ trụ tôn họ khu trưởng không lấy vật hỉ không lấy mình buồn yêu ai a i ai cũng không dễ dùng yêu sao sao sao đều không liên quan kỳ thực lư văn đào có thể có như vậy tâm tình cũng coi như là may mắn bằng không tiếp tục ở cái này án bên trong dính l i ễ u xuống vẫn đúng là rất nguy hiểm coi như chính hắn bất động cái gì ý đồ xấu cũng khó bảo toàn sẽ không bị heo đồng đội cho mạnh mẽ hố một cái nghỉ ngơi cũng tốt đi ra ngoài thổi thổi gió biển nhìn bi k i ni dài sầu rời xa chỗ thị phi này chí ít có thể bảo đảm bình an nghe điện thoại di động bên trong truyền đến đều đều âm thanh chu hồng đ à o nhất thời sầm mặt lại c a o mày làm sao lư u luật sư làm sao nói chu vũ nam liền vội vàng hỏi chu hồng đ à o c h ầ m mặt âm thanh trầm thấp nói rằng cái này h ố bức luật sư bỏ gánh mẹ thu tiền không làm việc ta khẳng định đi luật hiệp trách cứ hắn trách cứ sự tình mặt sau lại nói vậy bây giờ sao làm a chu vũ nam cau mày nói đúng không đến lại tìm cái luật sư hỏi một chút tìm luật sư chu hồng đảo điễu môi khinh thường tìm luật sư có tác dụng chó gì đều là một đám tên lừa đảo lấy tiền có một tay thật đến chỉ nhìn bọn họ thời điểm k h ô n ba dùng không có cái kia chó má lư văn đ ả o mở phiên tòa trước nói so với hát đều tốt nghe kết quả đây lên tòa án bị người khác hận đến liền n h ữ g cái rắm đều không thả ra được có hắn không hắn căn bản không khác nhau chu hồng đào hai mắt h í p lại cắn răng nói tìm luật sư thuần túy chính là lãng phí tiền cái kia đổ xuống sông xuống biển còn có thể nghe cái tiếng động đây tiền này cho luật sư còn không bằng đổ xuống sông xuống biển theo ta thấy cái gì luật sư không luật sư đều là chó má nói cho cùng còn phải dựa vào chính mình tiếng nói rơi chu hồng đào trong con n g ư ô i lóe qua một tia tinh mang tựa hồ là quyết định một loại nào đó quyết tâm chu vũ nam nghi ngờ hỏi dựa vào chính mình làm sao dựa vào chính mình hừ hừ chu hồng đào hừ lạnh hai tiếng không nói gì ngày kế hơn mười giờ sáng thương bạch ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên giường nhắm mắt lại ngủ say như chết thân thể này tư thái lại thêm vào đầu bên cạnh di động tạo thành một cái hình tượng sinh động thuật chữ nói nhiều rồi đều là gạch men tối ngày hôm qua theo dẫn t ỉ phấn khởi chiến đấu đến nửa đêm hai điểm nay vừa cảm giác không ngủ thẳng buổi trưa là không thể tỉnh rồi đừng hiểu lầm chỉ là triệu hoán sư hẻm núi xong xếp lao xuống lên phân mạc thôi nhưng ngay ở k hương bạch đang ngủ say nọt g thời điểm ông ngong n g n g ông n g n g ngong đầu cái khác di động điên cùng chân động lên k hương bạch bị đánh thức nhất thời níu chặt lông mày cầm điện thoại di động lên tùy ý lấy mắt điện báo biểu hiện là mạnh ba k hương bạch tiện tay chuyển được điện thoại ấn xuống loa ngoài đem điện thoại di động thả ở bên cạnh nghiên giang nghiên lợi nói rằng nếu như ngươi không thể cho ta một cái giải thích hợp lý ta lột d a của ngươi ra mạnh ba vội và nói khương tiên sinh xảy ra chuyện rồi có một đống người dơ h à n h phi cầm kèn đồng vây chúng ta cửa tiểu khu mặt trên viết cái gì giết người đền mạng trả ta công đạo loại hình chỉ mặt gọi tên liền tìm nơi g ư đây cửa lớn phụ cận giao thông chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng nghiệp chủ bình thường ra vào cũng biên thành rất không thiện nghe được m n h ba khương bạch trong nháy mắt tỉnh táo vũ thảo giết người đền mạng trả ta công đạo cái gì tình huống chờ chút sẽ không là chu hồng đào cái kia đại thông minh đi tuy rằng không biết chu hồng đào là đặt chỗ nào làm đến chính mình địa chỉ nhưng khương bạch dùng cái mông nghị cũng biết khẳng định là huynh ngội bọn họ đang là một loại rất hình sự tình này sao nghĩ a rằng pháp luật thất bại bắt đầu đùa lưu manh đúng không không có chuyện gì chúng ta khương mẫu người chuyên trị các loại khâm p h ụ lúc này mạnh ba lại nói khương tiên sinh ngươi xem tình huống như thế đúng không báo cảnh sát khá một chút đối phương quá nhiều người mười mấy cái đây còn có bảy mươi tám mươi lao đầu lao t h á i thái chúng ta cũng thật không dám lấy quá mức cứng rắn hành động vạn không cẩn thận đập đụng nhưng là gây chuyện lớn rồi nhi động tĩnh vẫn đúng là không nhỏ khương b ạ c h l ầ m bẩm một tiếng nói tiếp báo cảnh sát không dùng cảnh sát đến rồi cũng chỉ có thể là khuyên bảo hơn nữa cảnh sát vừa đi bọn họ nên náo vẫn là sẽ tiếp tục náo động đến mà lại nói không chắc chắn làm trầm t r ọ n thêm cảnh sát cũng không thể trường kỳ đóng tại nơi này đi cái kia phải làm gì mạnh ba hỏi khương bạch khẽ mỉm cười chậm rãi mở miệng nói không cần làm sao làm chớ cùng đối phương lên xung đột là được bọn họ đồng ý náo h liền để bọn họ náo h này mạnh ba có chút nghĩ t h n g khó hắn là vật nghiệp bảo an quản lý tình huống này nếu như xử lý không tốt cái kia chính là mình thất trách khương bạch nói rằng đừng lo lắng ta sẽ theo tơ đen a không sở quản lý ta sẽ theo sở quản lý lên tiếng chào hỏi nghe nói như thế mạnh ba cũng là không có gì lo lắng khương bạch cùng vật nghiệp quản lý sở mỹ l ê n quan hệ cá nhân không sai chuyển, chuyển một câu nói chương ó điều k tiên sinh, nếu như bốn ọ họ bọn họ n ngày đều đến nháo làm sao làm, Cũng không thể tùy ý bọn họ vẫn nháo thể mỗi làm làm. đi tùy đều u sao ý x g nghiệp cũng đi. Cái khác nghiệp chủ cũng sẽ có k sẽ ý trăm năm mươi sáu trò đùa trẻ con không hiệu quả đến làm lớn k h ư ơ n g bạch làm người làm việc phong cách kỳ thực rất đơn giản người mời ta một thước ta kính người một trượng người hủy ta một túc ta đoạt người ba đấu người nếu như theo ta giảng đạo lý làm sao đều dễ nói nhưng nếu như người chơi đùa lại đùa lưu manh vậy c ũ xử phạt quản lý trị an pháp điều hai mươi sáu quy định gây hấn gây chuyện hành vi xử năm ngày trở lên một mươi ngày trở xuống tạm giam có thể cũng xử năm trăm linh nguyên trở xuống phạt tiền tình tiết khá nặng xử một mươi ngày trở lên một mươi năm ngày trở xuống tạm giam có thể cũng xử một nguyên trở xuống phạt tiền kỳ thực dựa theo chu hồng đào đám người hành động bây giờ đến xem đã tạo thành xúc phạm xử phạt quản lý trị an pháp hành động trái luật hoàn toàn có thể đối với hắn tiến hành tạm giam nhưng tạm giam chỉ là một loại trị ngọn không trị gốc biện pháp nhà nước cơm món đồ này đi an ba năm ngày căn bản không đạt tới trừng phạt cùng làm cho thẳng hiệu quả đến không thể thiếu một năm c ấ t bước thương bạch hoặc là không ra tay phàm là ra tay khẳng định nhường ngươi khóc đều không vị trí khóc đi như thế gây hấn gây chuyện hành vi chỉ là trái pháp luật nhưng nếu như tình tiết nghiêm trọng ngươi đoán xem đây là cái gì tính chất gây hơn gây chuyện hành vi trực tiếp tăng lên vì là tội gây chuyện Cái tội danh này chỗ đặc thù chính là ở định nghĩa không rõ sự gián ra mô hồ khó có thể định nghĩa có hay không có tội bởi vậy ở trong nghề thường thường bị coi là tội bao da nói cách khác bất luận hình pháp vẫn là cái gì khác tư pháp giải thích đều không có đưa ra một cái sáng tỏ cụ thể tội tiêu chuẩn đến cùng hành động gì đến tới trình độ nào tạo thành hậu quả gì mới xem như là tạo thành tội gây chuyện căn bản không có tiêu chuẩn cùng một loại hành vi có thể tạo thành tội gây chuyện cũng có thể không tạo thành nói tạo thành cũng có đạo lý nói không tạo thành cũng nói còn nghe được cụ thể làm sao phán vậy thì xem luật sư phát huy nói đến một tùy ý đánh đập người khác tình tiết tắc liệt hai truy đuổi chặn lại nhục mạ đe dọa người khác tình tiết tắc liệt ba mạnh nắm miễn cưỡng muốn hoặc là tùy ý tổn hại chiếm dụng công và tư tài vật tình tiết nghiêm trọng bốn ở nơi công cộng khác, ồn ào gây sự tạo thành nơi công cộng trật tự nghiêm trọng hỗn loạn tụ tập người khác nhiều lần thực thi trước khoản hành vi nghiêm trọng phá hoại trật tự xã hội xử năm năm trở lên m ộ ư ơ i năm trở xuống tù có thời hạn có thể cũng phạt tiền giải quyết vấn đề quả thật có khó khăn nhưng chỉ cần giải quyết chế tạo vấn đề người cái kia vấn đề không phải không còn tồn tại nữa chu hồng đào hiện tại hành vi đã thỏa mãn tụ tập người khác nếu là chết cũng không hối cải tiếp tục nữa liên tiếp thỏa mãn nhiều lần nghiêm trọng phá hoại trật tự xã hội các loại tình tiết vậy coi như là năm năm cắt bước cao nhất m ư ơ i năm vì lẽ đó hương bạch căn bản không có thời gian để ý ngươi nào chứ đồng ý nháo liền nào, đến thời điểm có người khóc. Thiên thủy hương tuyển tiểu hương khu chính. lối Là vào cửa chính. Là một cái xa hoa trên i ể dưới ê n t ba mươi tuổi gậy gọ đến mức theo trong lộc đỉnh ký mập đầu đà không phân cao thấp thanh niên tiến đến chư hồng đào bên cạnh nhỏ giọng nói rằng hắn gọi mã tam nhi theo chu hồng đào thảo sống kiếm tiền lần này bị kéo tráng đinh qua đến giúp đỡ đi cái gì đi chu hồng đào phân phật một hồi g ầ y g ò thanh niên đầu nói rằng chúng ta làm chính là chuyện gì người quên càng nhiều người càng tốt động tĩnh càng lớn càng hữu hiệu ngươi cờ mở n ở sao tỉnh nghĩ lâm trận lùi b ư ớ c đây trở lại đem hành vi cho ta nâng cao điểm nhi kéo triển điểm nhi không phải ca ta này không phải sợ sự tình làm lớn kinh động cảnh sát sao mã tam nhi gãi gãi đầu chu hồng đào xem thường nợ đủ cười cảnh sát có thể sao ta thất cứu ông ngoại tam mãi mãi lao cô bọn họ mấy tôn định hải thần trăm đều mời đi ra ta còn sợ cái này nghe ngươi mã tam nhi không nói cái gì nữa chu hồng đào háng r ộ n g tay trái ôm phụ thân chu khai hà di ảnh tay phải giơ cái kèn đồng lớn liền bắt đầu các vị hương thân phụ lão ta cũng không muốn ở chỗ này gây trở ngại mọi người chiếm dụng mọi người thời gian nhưng ta là thực sự là không có cách nào cha ta một cái tuổi già lão nhân ở cái kia họ khương hắn trong cửa hàng từ lầu hai t é xuống cứu giúp hơn nửa đêm đều không cứu trở về liền như thế đi mọi người phân xử thử cố gắng một người ở hắn trong cửa hàng xảy ra chuyện ngươi nói hắn làm cửa hàng lao bạn có thể không trách nhiệm à có thể các ngươi biết hắn là làm sao nói nói cái gì tự cam nguy hiểm không trách nhiệm loại hình còn kêu gào nhường ta thích đi đâu cáo thì đi một phân tiền đều không cho bồi cái này cũng chưa hết mọi người xem xem trong tay ta đây là cái gì lệnh truyền cái kêu hắc tâm ra hỏa không chỉ không bồi thường trái lại còn đem ta ba cáo ra tòa án ngược lại muốn chúng ta bồi thường tiền này không phải bắt nạt người đàng hoàng à chu hồng đào sắc mặt đỏ lên tâm tình kích động hướng về phía trước mặt một người có mái tóc hoa dâm cụ ông nói rằng đại gia ngài cho phân xử thử có như thế làm việc sao này vẫn là người sao hắn hại chết cha ta vẫn không tính là hiện tại còn muốn đổi tận giết tuyệt đại gia chắp tay sau lưng vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ một chút mới chậm rãi mở miệng phun ra tám chữ không rõ trần tướng không bình chu hồng đào sửng ư sốt một chút chỉ có thể nói đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi ăn qua mối u so với ngươi ăn qua gạo đều nhiều hơn đi qua cầu so với ngươi đi đường đều dài lại không phải hai mươi mấy tuổi phát thanh sao khả năng tùy tùy tiện tiện liền bị kéo tâm tình đương nhiên n à y quần chúng vây xem ở trong có đại gia như thế lý trí người tự nhiên cũng có không lý trí nói thật cửa hàng này lão bản đúng là không tử ta ế không quản kiểu gì người đều không còn đúng không vẫn là ở ngươi trong cửa hàng không vậy ngươi đây nhất định đến phụ trách a không sai ta trước xem qua một cái đưa tin hình như là nói một đứa bé ở thương trường bên trong bởi vì mặt đất bất bình ngã ra trưởng khởi tố thương t r ư ờ n g sau đó bồi không ít đây nay họ khương cũng quá quá mức bằng cái gì như thế hung hăng đây từ trình độ nào đó tới giảng hắn cũng coi như nửa cái hung thủ giết người không bắn chết đều tính tốt hiện tại chỉ là nhường hắn bồi ít tiền lại đều không tình nguyện lương tâm đều bị trò ăn đi cũng có người nói không rõ ràng tình huống cụ thể không nên tùy tiện kết luận nhưng lời này mới vừa nói ra lập tức liền có người mở hận người đều không còn cái này chẳng lẽ có thể làm được giả đây chính là mạng người quan trọng sự tình bồi ít tiền làm sao rất quá đáng à. nếu như không phải là bị làm cho không có cách nào người ta làm sao có khả năng hưng sư động chúng chạy tới giữ quyền đây cũng có người nói như thế làm không phải cử chỉ sáng suốt có cái gì yêu cầu nên báo cảnh sát khởi tố đi pháp luật con đường giải quyết vấn đề nhưng tương tự loại này quan điểm cũng bị hận pháp luật trình tự đừng khôi hài được không m ó ngược đồ này chính n n là h ữ kêu bất l ơ n nhà tư bản lấy ra bắt nạt người lời giải thích. Người bình thường ai có thời gian như vậy tinh chính n g giải g thích. thời pháp tư bắt luật ư lấy lời lực vậy ra ai đi đi có tự.、Ngược、lại đây hiện trường phần lớn người đối với chu hồng đào đều là ủng hộ thái độ hơn nữa còn giúp đỡ hắn đi dốc hết sức hận những kia nói công đạo nói người khiến cho thật giống chính mình cũng là người trong cuộc như thế ra sức chu hồng đào ngược lại là thật hài lòng hắn chính là muốn cho khương bạch tạo áp lực nhường hắn ngoan ngoan đi và khuất phép càng nhiều người vây xem càng nhiều người thảo luận động tính này mới sẽ càng lớn hiệu quả cũng mới sẽ tốt hơn đa tạ các vị ca ca tỉ tỉ các bằng hưu b ê n vực lẽ phải cái kia tâm địa đen tối ra hỏa liền ở tại nơi này cái thiên thủy hương tuyển tiểu khu một tràng một đơn nguyên mười 19 chín tầng một nghìn chín trăm linh bốn hắn họ khương tên trắng đừng xem tên bên trong có cái chữ bạch nhưng hắn tâm nhưng là đen chính mình ở cái này giá bình quân bốn năm vạn xa hoa tiểu khu nhưng ngay cả ta ba mai táng phí cũng không chịu bồi người như thế quả thực x u ấ t sinh không bằng chu hồng đào dơ kèn đồng càng hăng hái cửa lớn bên cạnh chạm bảo an bên trong đội trưởng cái, một cái bảo an hướng về phía mạnh ba nhỏ giọng hỏi mạnh ba chắp tay sau lưng liếc mắt liếc hắn một cái ngươi có thể còn được người muốn có thể giải quyết ta quản ngươi gọi đội trưởng ha h a đội trưởng nói d ỡ n ta không được nhỏ bảo an lập tức rụt cổ một cái không quản có được hay không vào lúc này phải nói không được Chứ phi là giày lớn nghĩ xuyên nhỏ mạnh ba nhìn ra phía ngoài cười l ắ c lắc đầu tuy rằng hắn không biết khương bạch có tính toán gì nhưng hắn biết rõ khương bạch tính khí tính cách cùng với bản lĩnh chỉ có thể nói hiện tại huyên náo càng h u n g ngày sau khóc đến càng tàn nhẫn mặt trời càng ngày càng cao sắp tới giữa trưa theo chu hồng đào đến những người kia đã sớm không kiên trì được đặc biệt là trong đó mấy cái tóc bạc trắng lao đầu lao thái thái càng là rất sớm liền rút lui hiện tại chỉ còn dư lại mã tam nhi cùng chu hồng đào hai người ca uống nước mã tam nhi đưa tới một bình nước suối chu hồng đào v ặ n ra nắp bình ngửa đầu tấn tấn tấn một hơi làm hơn nửa bình ở nước thẩm thấu b ả o cổ họng rốt cục cảm giác thoải mái một chút ca như thế cũng không phải biện pháp à, không nói những cái khác ngươi này cổ họng liền không chịu được ai đúng ca này kèn đ ồ n có thể ghi âm ngươi ghi chép hai câu đi vào tuần hoàn chuyến phát không phải không cần ngươi như thế vẫn hô ả mã tam nhi vỗ chán một cái nghĩ đến một ý kiến hay con mẹ nó ngươi làm sao không nói sớm chu hồng đào đã hắn m ộ t ư ớ c cắn răng mắng ta này không phải vừa định lên sao mã tam nhi ha h a cười mới vừa nói xong vừa cút cái bụng bắt đầu kêu to ca ngươi xem mọi người đều a về nhà nấy đi ăn cơm chúng ta đúng không cũng đi ăn chút gì hiện tại đều giờ cơm nhi mã tam nhi nuốt một ngụm nước b ọ t nói rằng chu hồng đào nhìn lướt qua người t r u n g quanh cũng là còn lại linh tinh mấy cái phần lớn đều tán mặc dù nói dân chúng đa số rất yêu thích xem trò vui nhưng xem trò vui cũng có cái độ không thể một buổi sáng đáp ở chỗ này hơn nữa chu hồng đào này lần qua lộn lại lặp đi lặp lại vẫn nói cũng không có gì mới mẹ trò chơi nghe cái mới mẹ cũng coi như không cần thiết hai soạt bà soạt sự kiện một cái khác nhân vật chính đây nhưng là toàn bộ hành trình chưa lộ diện cũng không có động tác hí có thể xem nếu không có cái gì mới nội dung vợ kịch mọi người tự nhiên cũng là không có hứng thú tiếp tục nhìn mãi thấy tình hình này chu hồng đào hướng về bên trong tiểu khu xem xét một chút thư lạnh một tiếng liền dẫn mã tam nhi đi ăn cơm còn có cái khác qua đến giúp đỡ tăng thanh thế bằng hưu thân thích cái gì cũng đến chiêu đ a i tốt khương tiên sinh đám người kia đều tán nhận được mạnh ba điện thoại khương bạch t ừ một tiếng nói tiếp tính toán đi ăn cơm ăn cơm buổi chiều phần lớn còn phải đến xem điệu bộ này xác thực rất khả năng lại đến mạnh ba nhắc nhở khương tiên sinh bọn họ vẫn hành hạ như thế cái k h á c nghiệp chủ sợ là sẽ phải có lời toán hận a khương bạch nói rằng không có chuyện gì ta ở nghiệp chủ trong đám bán bán mặt dày nhường mọi người hơi hơi nhẫn lại thêm một hai ngày ngươi chú ý nhìn một chút nhi đừng làm cho đám người kia đem sự tình làm lớn đặc biệt là chú ý đừng thường tồn đến lao nhân hại tử ai được rồi đúng cửa lớn giám sát cái gì đều tốt đây đi tốt đây đều là mới thiết bị hình ảnh rõ ràng còn có thể bắt giữ âm thanh vậy thì tốt theo mạnh ba nói chuyện điện thoại xong sau khi thương bạch liền biên tập một đoạn văn phát đến nghiệp chủ trong đám đại khái ý tứ đây chính là nói cửa gây sự người là hướng về phía hàn đến cho mọi người tạo thành bất tiện kính t h ì n h lượng giải xong còn cường điệu làm cái bảo đảm nhiều nhất ba ngày giải quyết chuyện này rất nhanh trong đám đồn dập có người hồi phục trên căn bản đều biểu thị lý giải còn có người hỏi dò có cần hay không hỗ trợ cái gì ngược lại bầu không khí rất tốt khương bạch ở thiên thủy hương tuyển tuyệt đối được cho đại danh nhân hắn sự tích càng bị các nghiệp chủ nói chuyện say sưa người như vậy coi như không thể làm bằng hữu cũng tuyệt đối không thể làm kẻ địch dù sao trước vật nghiệp quản lý cùng với trước kia ở tại một tràng một đơn nguyên hai nghìn không trăm linh bốn cái tia nhà dẫm vào vết xe đổ còn rõ ràng trước mắt đây ngoài ra khương bạch vì là tiểu khu vậy cũng là làm mấy việc tốt tỉ như nhường cái tia ngồi không ăn bám ăn nắm thẻ muốn trước vật nghiệp quản lý xuống đài lại tỉ như ở công ty vật nghiệp muốn bán ra mặt đất chỗ đỗ xe thời điểm cũng là hắn đứng ra dựa vào lý lẽ biện luận vì là quảng đại nghiệp chủ tranh thủ quyền lợi vì lẽ đó mọi người cũng đều đồng ý bán khương bạch một bộ mặt đương nhiên cũng có người b ư ớ c b ư ớ c lại nhảy hai câu có điều rất nhanh liền bị mênh mông nhiều tin tức cho đ ờ y lên nói tóm lại bầu không khí vẫn là rất tốt một bên khác nào đó quán ăn bên trong chu hồng đào cùng mã tam nhi mặt đối mặt ngồi bên cạnh còn ngồi tới rồi chu vũ nam ba người bốn thức ăn đĩa trong đó còn có một cái đĩa là d ầ u chiến đậu phộng có thể nói là phi thường ngang t à n g ca ta luôn cảm thấy chúng ta như thế làm tiếp không được à vạn nhất tên kia quyết tâm làm con rùa đen rút đầu vẫn không lộ diện chúng ta không làm không ạ mã tam nhi một bên gắp thức ăn một bên thuận miệng nói rằng chu hồng đào nhấp một hốc địa thử nhai răng trải qua này một buổi sáng g i à n vặt hắn cũng thấy không quá đáng tin chính mình đặt nơi này lao sư đậu chúng tên kia nói không chắc ở nhà thổi điều hòa uống vui sướng nước xem trò vui đây làm hao tổn khẳng định là phía bên mình chịu thiệt vậy ngươi nói làm sao chư hồng đào c a o mày nhìn mã tam nhi người sau cười khúc khích hai tiếng không nói lời nào hắn nào có biết làm sao lúc này chu vũ nam ánh mắt sáng lên nói rằng chúng ta có thể tìm truyền thông lộ ra ánh sang a cái kia họ khương sở dĩ còn ngồi được đơn giản chính là cảm thấy chúng ta là trò đùa trẻ con không ảnh hưởng tới hắn nếu như có truyền thông tham gia đem chuyện này lộ ra ánh sáng đi ra cái tiết nhưng là khác rồi đúng a chu tỷ nói có lý a mã tam nhi vô bàn một cái đầy mặt hưng phần nói ca ta trước liền thường thường ở trên tóc tóc soạt đến tương tự video vừa mới bắt đầu những tên hưng kia một cái so với một cái mạnh miệng nhưng truyền thông tham gia đem nhiệt độ xào lên sau khi còn không phải đều đàng hoàng nói xin lỗi ta ấn tượng sâu nhất hình như là chiếm chỗ đầu xe sự tỉnh có cái nữ tài xế đem người khác chỗ đậu xe chiếm chủ xe đánh vài cái điện thoại không đến c h u y ể n xe còn giống như đang mắng người nhà chủ xe tới người chủ xe kia cũng là cái gốc dạ n g trực tiếp ra vài chiếc siêu xe đem nữ tài xế xe chặn ở chỗ đậu xe lên chặn lại chừng mấy ngày sau đó nữ tài xế vẫn là tìm truyền thông hỗ trợ mới đem xe mở ra đến c k chúng ta mấy người này như thế nào đi nữa n h á o đều là nhỏ độc tính chỉ có tìm những kia đại v a vong hồng a cái gì hỗ trợ lộ ra ánh sáng mới có thể mở rộng ảnh hưởng đến thời điểm ngươi cùng chu tỷ lại quay về màn ảnh bán bán t h ẳ n cái gì dân mạng khẳng định nghiêng về một bên ủng hộ chúng ta mã tam nhi cười hì, hì. đến thời điểm tiểu tử kia khẳng định đến c h ị v u a nói không chắc chúng ta còn có thể nhân cơ hội nhiều điểm chính nghe lời của hai người chu hồng đào vớt cằm tròm d â u rơi vào trầm tư tựa hồ thật có thể ga chương bốn t r ă năm m ư cảnh ngục cửa thứ đổ gì l o i lên tiết hiệu kiệt là một cái phương tiện truyền thông cá nhân người hành nghề cũng coi như là liên lụy phương tiện truyền thông cá nhân ngành nghề cao tốc phát triển chưa xe tuyến làm cái vì là dân thỉnh mệnh tin tức ca tài khoản hoạt động đến coi như không tệ trăm vạn da mặt p a n theo những kia chân chính đại vệ so ra khẳng định là kém xa lắm nhưng so với bên trên thì không đủ chúng ta so với dưới vẫn có dư hắn c á i này tài khoản chủ yếu làm nghiệp vụ chính là lộ ra ánh sáng đ i ề u giải tập trung xã hội điểm nóng vấn đề giải quyết bách tính kinh tế tranh cãi cái gì theo trước cái kia hiệu con hỗ trợ có chút tương tự nhưng hai người vẫn có khác nhau hiệu con hỗ trợ đúng là tiết mục tổ phóng viên có đài truyền hình bối cảnh mà tiết thiệu kiệt cũng không có ở bất kỳ đài truyền hình cơ cấu truyền thông công tác có điều hắn thi đến phóng viên chứng có thể hành xử p h ó n g vấn quyền đang không ngừng tìm t ò i cùng thử lỗi ở trong tiết thiệu kiệt chậm rãi tổng kết ra một cái chân lý vậy thì là chân tướng của sự kiện không trọng yếu trọng yếu chính là phát biểu quan điểm nhất định muốn nên hợp phần lớn dân mạng được bọn họ tán thành cùng ủng hộ. như vậy mới sẽ càng ngày càng hỏa đơn giản tới nói chính là làm quảng đại dân mạng internet như thế thế bọn họ phát biểu cái nhìn phát tiết tâm tình sau đó mà cái này lưu lượng một cách tự nhiên liền lên liền tỉ như quãng thời gian trước diệp m ỗ a nào đó cái gì lung ta lung tung sự tình quản hắn chân tướng đây trực tiếp phát video pháo o a n h liền xong việc nếu như mặt sau xoay ngược lại vậy liền đem video ẩn giấu làm bộ không nhìn phát sinh chậm rãi tiết t hiệu kiệt tích lũy không ít f a n dựa vào cái này tài khoản càng làm cho hắn ở không tới ba mươi tuổi ngay ở long thành mua phòng rơi xuống nhà gần nhất chính chuẩn bị theo mến nhau năm năm bạn gái chuyện kết hôn Ái tình sự nghiệp xong được mùa tuyệt đối được cho nhân sinh bên thắng có điều kết hôn mà tất nhiên sẽ sản sinh một số lớn vạch ra vì lẽ đó gần nhất tiết thiệu kiệt cũng rất phát sầu cần gấp tiếp cái rộng rãi con cái gì l i ê n gặp phải tình huống như thế này hắn nhận được một cái điện thoại hả chu tiên sinh đúng không ngươi tốt ta là vì là dân thỉnh mệnh tin tức ca phóng viên tiết thiệu kiệt gần nhất có rảnh rỗi hay không đ ư n g à vậy ngươi trở dưới ta đến nhìn ta lịch trình sắp xếp tiết t i ệ u kiệt làm bộ làm tịch nắm chặt chuột phím phải quét mới phím phải quét mới một phen thao tác sau khi nói rằng ta gần nhất trong vòng hai ngày đều rảnh rỗi đương vốn là có cái tin tức muốn tới n có điều phát sinh chút biên cố liền cho đầy hiện tại không đây chu hồng đào nhất thời đại h i vội vàng nói tiết đại phóng viên vậy ngươi có thể chiếm được giúp ta à tiết t hiệu kiệt ánh mắt sáng lên n à y không tâm tưởng sự thành đến việc sao ngự a khí vững vàng nói rằng cái kia cái gì ngươi trước tiên đại khái nói cho ta một chút là làm sao cái tình uống đi là như vậy tiết đại phóng viên c h à ta mấy ngày trước chu hồng đào giảng giải lên đương nhiên tránh nặng tìm nhẹ cùng thêm mắm giảm mối vậy khẳng định là không thể thiếu có điều loại này động tác võ thuật tiết hiệu kiệt thấy rõ nhiều đã hình thành một bộ tự động lọc hệ thống có thể tự mình loại bỏ một ít nghiên chủ quan cùng khuyết đại từ ngữ trên căn bản thông qua chu hồng đào g i ả n giải rất dễ dàng liền rõ ràng đại khái là cái chuyện gì đơn giản tới nói chính là kẻ trộm vào phòng trộm cấp có ngoại ý muốn chết rồi s o n g đây kẻ trộm ra thuộc muốn cùng chủ hộ muốn bồi thường nói trắng ra chính là lựa tiền chứ bởi vì công tác đặc thù d u y ê n cớ loại này bước mặt không muốn người tiết t hiệu kiệt đã sớm không cảm thấy kinh ngạc không có gì tâm lý gọn sóng trầm ngâm chốc lát nói rằng nay cái sự tình đại khái tình hôm đây ta là nghe rõ ràng vì lẽ đó ngươi yêu cầu là nghĩ nhường ta hỗ trợ lộ ra ánh sáng đối phương bức bách đối phương nhượng bộ bồi thường tiền đúng không, không sai cha ta đều không còn hắn nhất định phải phụ trách nhất định phải bồi thường tiền chu hồng đào nói một câu khẩn hỏi tiếp t i ế t đại phóng viên ngươi xem chuyện này có thể thành à quy củ ta hiểu ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ không việc xấu tiết t hiệu kiệt gợn sóng một cười nói yên tâm vấn đề không lớn ta có kinh nghiệm vậy thì tốt vậy thì tốt chu hồng đào thở phào nhẹ nhõm cái này vì là dân t ỉ n h mệnh tin tức ca video hắn trước đây liền soạt thường tới số like ít nhất đều là hơn vạn thậm chí còn có mấy cái trăm vạn khen ngợi bạo khoản video trải qua hấp dẫn sức ảnh hưởng vẫn là rất lớn tiếp đại phóng viên vậy thì xin nhờ ngươi có ngươi hỗ trợ lộ ra ánh sáng ta liền không tin cái kia khương bạch còn có thể giữ được bình tĩnh chu hồng đào giờ khắp này tâm tình mỹ lệ phi thường tuy rằng tìm người lộ ra ánh sáng cần phải bỏ tiền thế nhưng theo sắp tới tay bồi thường so sánh nay điểm tiền không đáng nhắc tới ân ta nhất định sẽ chờ chút tiết t hiệu kiệt hơi nhún g mày vừa nãy tựa hầu nghe đến một cái có thể nói cấm kỵ tên liền vội vàng hỏi ngươi mới vừa nói đối phương người kia tên gọi là gì tới khương bạch ta màu trắng trắng chu hồng đào hồi đáp ký tiết hiệu kiệt nhất thời ngã hút một ngụm hai lên sắc mặt đều thay đổi tiếp tục hỏi đúng không một cái hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi người trẻ tuổi gầy v ò cao cao chu hồng đào cũng không nghĩ nhiều liền nói rằng không sai chính là cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử vừa nhìn liền không trải qua xã hội đánh đập hung hăng đến kỳ cục nhà đúng hắn còn mời luật sư người luật sư kia cũng chẳng ra gì vì mấy cái bước tiền t ỉ n h che giấu lương tâm nói chuyện một m tám mấy vóc dáng cao to mang k í n h mắt nhìn đúng là chó hình người có thể lời nói ra liền theo bọn lưu manh giống như chu hồng đào liên tiếp nổ nước bọn nhưng tiết thiệu kiệt nhưng là càng nghe càng hoảng sợ nếu như nói cũng chỉ có một cái tên có lẽ còn tồn tại chủng, tên chủng họ khả năng trên thực tế không phải người kia nhưng hiện tại nhiều năm liên tục tuổi cùng vóc người đặc thù đều đối đầu vậy còn có cái gì nghi vấn à? chính là người kia hơn nữa nếu như không đ o á n sai bên cạnh hắn cái kia đeo kính vóc dáng cao to luật sư hẳn là la đại c h ạ n g đi vũ thảo tuyệt đối là bọn họ quanh thời gian trước liền nghe nói có mấy cái đồng hành bởi vì tung tin vị phỉ bán g mang tiết tấu bị này hai cái rất hình nam nhân đưa vào đi d ấ m máy may còn không biết năm nào tháng nào mới có thể đi ra ngoài đây tiết thiệu kiệt mắt thấy năm sau đầu xuân muốn kết hôn cuộc sống tốt đẹp đang ở trước mắt hắn cũng không muốn đi vào nghĩ tới đây tiết thiệu kiệt không khỏi dùng mình một cái liền hội và nói chu tiên sinh đúng không cái kia ta đột nhiên thân thể khó chịu ngươi chuyện này ta liền không t i ế p ngươi vẫn làm mời cao minh khắc đi cái gì này đây là làm sao tiết đại phóng viên là kém tiền vẫn là việc xấu nhỉ a ngươi làm sao đột nhiên liền không làm đây ta này chu hồng đào nhất thời liền c ú n g lên tiết hiệu kiệt thở dài nói rằng chu tiên sinh ta nói thật với ngươi đi ta không phải là không muốn làm là không dám ta cũng khuyên ngươi một câu nhanh chóng thu tay lại đi ngươi hiện tại chính là đang đùa với lửa cái gì ngươi lời này là có ý gì cái gì đùa lửa tiết đại phóng viên ngươi đúng là huy a lô thiên sư nó làm sao treo quán ăn bên trong nghe trong điện thoại truyền đến đều đều âm thanh chu hồng đào đẩy mặt tức giận ca đây là không đàm luận ngược lại mã tam nhi đưa cái cổ hỏi chu hồng đào có chút buồn bực nói rằng cũng không biết này họ tiết cái nào gân đáp sai rồi vốn là đàm luận đến cố gắng đột nhiên liền không làm mẹ ngủ nốc g có tiền còn không kiếm lời người này xác thực bệnh cũng không nhẹ mã tam nhi lớn một chút đầu thuận tiện đem trong cái mâm cuối cùng một khối nhỏ thị t xào cắp lên đến đưa vào trong miệng không sao cái này không được chúng ta đổi một cái ta nơi này còn hỏi đến một cái khác võng hồng phóng viên p ư ơ n g thức liên l ngươi gọi số điện thoại này thử xem chu vũ nam cho chu hồng đào một cái số điện thoại mới người sau hử một tiếng bắt đầu gọi điện thoại cái này vong hồng phóng viên không có tiết t hiệu kiệt như vậy hỏa nhưng cũng không kém là bao nhiêu có ba cái tài khoản gộp lại lượng f a n cũng gần một trăm vạn gọi điện thoại sau khi chu hồng đào bắt đầu theo đối phương trao đổi tất cả thuận lợi đối phương biểu thị đối với sự kiện này cảm thấy rất hứng thú đồng ý giúp đỡ lộ ra ánh sáng đương nhiên cũng là có thù lao bước đầu đạt đến nhận thức chung sau khi song phương bắt đầu quyết định cụ thể phương thức hợp tác cùng với thù lao vào lúc này chu hồng đào lại lắm miệm nâng giới k ư ơ n g bật tên kết quả mà tự nhiên g là rất thuận lợi đạt đến bước đầu thỏa thuận đối phương biểu thị sẽ ở c h ờ n g ba giờ chiều chạy tới hiện trường hơn nữa còn nói nửa giờ sau sẽ cho c h u hồng đào phát một phần bản thảo nhường hắn sớm nhìn tốt nhất nhớ kỹ đến thời điểm cần hắn đối mặt màn ánh khóc nói một phen Tăng t mạnh i ế t mục hiệu quả Chu h ồ n g m đuôi nhìn quanh bàn ăn lại phát hiện bốn bản món ăn cơ bản bị mã tam nhi một người soàn xoa soà xong liền còn lại chút dao héo cùng cả rốt ớt trúng cái gì người cờ mờ nờ quỷ chết đói đầu thai a chu hồng đào từ dưới đáy bàn đạp mã tam nhi một cướp mắng mã tam nhi gãi đầu cười cợt ca ta này không phải đói bụng sao nếu không ngươi lại điểm hai món ăn chu hồng đào l ư ờ m hắn một cái nhấc tay nói người phục vụ gọi món ăn thiên thủy hương thuyền cửa lớn chạm bảo an bên trong vừa sáng đám người kia không đến một cái vóc người hơi mập bảo an quét mắt trước cửa lớn đất trống lẩm bẩm nói không đến không phải vừa vặn sao chúng ta cũng bất việc n h ì đám cặn bạ kia cặn bạ â ô, ô người xem nao rộng đau bên cạnh một cái khác bảo an bịu môi nói rằng không đến ha ha cái thứ ba bảo an khẽ mỉm cười nói rằng nếu không chúng ta đánh cuộc ta đánh cược bọn họ còn phải đến ép một gói thuốc lá được à ngược lại dù sao cũng rảnh rỗi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi cá thì cá một gói thuốc lá ép bọn họ không đến ta cũng đánh cực đồng dạng một gói thuốc lá không đến ai các loại ta ép bọn họ còn trở về hơi mập bảo an lời còn chưa nói hết liền nhìn thấy một nhóm người ngựa minh mông cùn c u ộ n từ k h á c một vừa đi tới đi ở trước nhất bước lục thân không nhận bước tiên cái kia không phải là buổi sáng dơ kèn đồng thét to một buổi sáng cái kia anh em vũ thảo vẫn đúng là đến rồi vào chỗ sau chu hồng đào bắt chuyện người khác đem hành p h i k é o đến mà hắn thì lại nắm kèn đồng đi vào trong ghi chép mấy câu nói bắt đầu tuần hoàn chuyển phát chí ít không chỉ phí của họ cha ta chết o à n a hung thủ giết người hiện tại còn ung dung ngoài vòng pháp luật quả thực không có thiên lý không nhân tình n a liên lại một lần nữa đưa tới không ít người qua đường gây xem sự tính vẫn là cái k i a m ộ t chuyện nhưng người qua đường là đổi một gốc đối với bọn hắn tới nói này vẫn là cái mới m ẹ trò chơi có người thuần tham gia trò vui có người thét to hai câu ủng hộ có người phát ra nghi vấn cơ bản cùng buổi sáng không có gì bản chất khác nhau thời gian c h ậ m rãi chuyển rời rất nhanh liền tiếp cận ba điểm Chỉ giác một chiếc s u v ngừng ở ven đường đón lấy cửa xe vắn ra hai người đàn ông xuống xe một người trong đó vóc người tầm trung khoảng ba mươi tuổi dán vẻ trước ngực mang phóng viên trứng tay nắm mịt rỗ phổn ăn mặc tương đối chính thức một người khác khá là tráng một điểm cũng càng lớn tuổi một chút v ắ t máy quay phim chính là tự ký giả truyền thông nô vân ba cùng hắn hợp tác p h i ề n phức mọi người nhường một chút ta p h i ề n phức nhường một chút rất nhanh nô vân ba hai người đi tới chu hồng đảo đám người trước mặt xin hỏi vị nào là chu hồng đảo chu tiên sinh nô vân ba nhìn lướt qua hỏi ta ta là c h u hồng đảo ngài là n ô phóng viên đi chờ đợi đã lâu chu hồng đảo mặt đỏ lử lử hương phấn không thôi hướng về n ô vân ba dỗi ra hai tay người sau nhẹ nhàng gật đầu cùng hắn nắm lấy tay Nô chương ó n g có cái bốn n g trăm năm n l sao mươi hợp n tám cảnh ngục cửa thứ đổ gì loé lên hai lần thứ nhất đối mặt màn ảnh có thể sẽ hơi sốt sắng có điều này đều không liên quan g i á n g dấp sốt sáng có lẽ còn có thể tăng cường một hồi tiết mục hiệu quả đúng ta phân phát ngươi cái kia phần bản thảo ngươi thuộc chưa chu hồng đào liền vội vàng gật đầu nói thuộc rồi tuyệt đối không vấn đề được vậy ngươi trước tiên nhìn vấn đề chúng ta chụp chung quanh một cái cảnh tượng cùng mở màn tử được rồi nô vân ba cầm máy liền đến đến hợp tác bên cạnh hai người thương nghị lên đột nhiên hợp tác tựa hồ nhìn thấy cái gì khủng bố sự tình t r ợ t o hai mắt nhìn về phía một bên khác ngươi đây là sao ban ngày gặp ủy nô vân ba đùa dẫn hỏi hợp tác huệ miệng co rún hai lần mạnh mẽ nuốt nước miếng nói rằng ba chuyện này chúng ta không thể dinh hữu hả vì sao ngươi quay đầu lại hướng về chỗ ấy xem hợp tác dùng c ầ m điểm một cái nô vân ba nghi hoặc quay đầu nhìn lại nhất thời con ngươi đột nhiên co hắn nhìn thấy ở hoành phi lên thình lình có một cái có thể dừng tiểu nhị khóc nhỉ nó tên khương bạch vũ thảo khương bạch là cái kia khương bạch à nô vân ba trong lòng bóng nhảy một cái mười có tám chín chính là hắn hợp tác nói rằng internet đều biết hắn là long thành hơn nữa ngay ở khu tân giang ngươi suy nghĩ một chút chuyện lần này với hắn trước đây làm những chuyện kia đúng không có loại hiệu quả như nhau kiện rượu nô vân ba một suy nghĩ vẫn đúng là rất giống hợp tác đón lấy sắc mặt nghiêm túc nói rằng chuyện này thật không thể làm rất dễ dàng tiền kiếm tiền không phúc phận xài tiên s ư nó còn tốt ngươi mắt s ắ c suýt chút nữa liền bị mang trong hầm đi nô vân ba thầm mắng một tiếng bước nhanh hướng đi một bên khác chu hồng đào nô phóng viên muốn bắt đầu rồi hả chu hồng đào còn không biết phát sinh cái gì cười ha ha hỏi chu hồng đào ta hỏi ngươi cái kia khương bạch đúng không một cái hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi chàng trai nô vân ba nhìn chòng chọc hỏi hắn chu hồng đào gật đầu a một tiếng hỏi tiếp sao nô phóng viên ngươi biết tiểu t ử kia ngươi chuyện này ta không đưa tin tiền đặt cọc ta lập tức trả lại cho ngươi coi như ta chưa từng tới thả xuống một câu nói nô vân ba cũng không q u ả n chu hồng đào làm sao ngăn cản xoay người rời đi chỉ lo đi chậm bị khương bạch bắt được ai nô phóng viên nô phóng viên ngươi này khe nằm ngươi cờ mờ n ở chu hồng đào tức đến nổ phổi phát tiết một phen n h ư n cũng chứng vui một tiếng s u v bắn ra cất bước nhanh c h ó n g chạy cách hiện trường rất có loại chạy chối chết m g i vị Học tác lái xe, ngày ô Vân n Ba ồ i ở vị trí t kế bên i điện thoại di động ở một cái tiện xế, nắm động tên là Long Thành Phương một t ở là r u ề n t hôm n nhân g cá ô đ o à nay s thực sự là gặp quỷ có cái đại thông minh c h ạ m x ứ khương bạch tìm đến ta lộ ra ánh sáng ta giỏi hạ suýt chút nữa bị hắn hô chết cũng được đúng lúc phát hiện đúng lúc thoát thân mọi người đều coi chừng một chút tuyệt đối đừng bị lừa gạt tên kia họ tru c h a hắn đi khương bạch trong cửa hàng trộm đồ vật ngã chết muốn tìm người lộ ra ánh sáng đem sự tình làm lớn sau đó hướng về khương bạch lừa tiền khương bạch cái gì phong cách mọi người hiểu đều hiểu tuyệt đối đừng vì một cái tờ đơn đem mình cho ném vào cái này còn là một ít ở long thành phương tiện truyền thông cá nhân người hành nghề bù đắp nhau xây gờ giúp trao đổi bên trong có mấy chục lên trăm vạn f a n tương đối thành thục truyền thông người cũng có mới vừa cất bước người mới học bình thường cũng là thổi so với đánh giá phát ấu vàng muốn gì nhưng ngày hôm nay nô vân ba một cái tin tức nhưng làm mọi người cả kinh không nhẹ dù sao khương bạch danh tự này phân lượng có thể quá to lớn liên hắn những kia đáng sợ chiến tích ai nhìn không run cầm cập internet mà phương tiện truyền thông cá nhân mà lưu lượng trí thượng nhiệt độ thứ nhất nhưng ở những này quy tắc bên trên còn có một cái tuyệt đối tuyệt đối không thể đụng vào cấm kỵ vậy thì là chớ trọc h ư ơ n g mạch đừng tự chịu diệt vong bởi vậy ngô vân ba tin tức tựa như hạn mà sấm xét trực tiếp gây nên náo động vụ thảo vụ thảo vụ thảo nô ca ngươi đây là ở quỷ môn quan lên đi vòng một vòng à về nhà nhớ tới vượt cái chậu than lại tắm cái gì đi đi suối q u ỏ y cành ngục cửa thứ đổ gì lóe lên vạn vạn không ngờ tới làm chúng ta này hành lại sẽ c ó lớn như vậy nguy hiểm đây cũng quá đáng sợ nô g vân ba cái gì cũng đừng nói cảm tạng nô ca nhắc nhở vừa n ã y có cái họ chu liên hệ ta nghĩ nhường ta hỗ trợ lộ ra ánh sáng phụ thân hắn té chết sự tỉnh ra giá, giá cả rất cao ta s u ý chút nữa liền đồng ý đúng dịp thấy nô ca tin tức cảm tạ nô ca cứu ta mạng chó ngược lại trong đám đầu là thật náo nhiệt muốn nói không ai động tới cái gì ý đồ xấu đó là không thể dù sao tiền tài động lòng người đặc biệt là một ít tuổi trẻ mới ra đời không người có kinh nghiệm bình thường bọn họ nghĩ tiếp đơn hợp tác là rất khó t ờ đơn đều bị những kia f a n càng nhiều lưu lượng càng tốt hơn đại vệ cắt đứt nhìn người khác cắt thịt chính mình có lúc liền canh đều uống không tới quả thực là một loại d à y v ò lần này đại v tập thể nhường đường cơ hội thật tốt đang ở trước mắt có thể vừa nghĩ tới gương bạch tên sát thần kia mới vừa nóng lên tâm trong nháy mắt thật lạnh thật lạnh một bên khác thiên thủy hương tuyền cửa biệt thự k này chuyện ra sao a này không phải đều nói v o n g hồng liền coi trọng tiền sao sao những người này mỗi một cái đều đầy đây mã tam nhi đầy mặt không hiểu hỏi ngươi hỏi ta ta cờ m ở n ở đi hỏi ai đây chu hồng đào cũng là phi thường p h i ề n muộn liên tiếp đánh bảy tám cái điện thoại tìm bảy tám cái v o n g hồng đến lộ ra ánh sáng kết quả đều không ngoại lệ tất cả đều bị đẩy ra không làm nói cái gì đều không làm cho bao nhiêu tiền đều không làm ca chúng ta làm sao đi vẫn là mã tam nhi lại hỏi chu hồng đào sầm mặt lại cắn răng gầm nhẹ đi cái gì đi hoành phi dơ lên đến ta còn thực sự liền không tin nay cả ngày chu hồng đ à o bọn người hao nơi này mãi cho đến buổi chiều hơn bảy giờ mới rời khỏi sáng ngày thứ hai không đến mười g i ờ lại tới nữa rồi bất quá lần này nhân số không ngày thứ nhất nhiều như vậy đặc biệt là trong đội ngũ mấy cái người lớn tuổi không có lại theo tới lớn tuổi không chịu nổi nhưng dù vậy vẫn có mười mấy người hơn nữa không có người lớn tuổi sau khi những người này càng thoải mái tay chân không chỉ kéo hành vi lớn tiếng cách to còn ở cửa trên đất chống tán loạn lựu đến thật giống như ở chính mình phòng khách như thế đặc biệt là mã tam nhi liền theo cái tia chứng dối loạn tăng động à g i thơ g i như thế không nhàn rỗi một nhóm nhi chạy chu hồng đào trước mặt trò chuyện một lúc theo người khác tàn gẫu phi thường sinh động chu hồng đào dăn dạy hai câu không có gì tác dụng sau khi cũng sẽ không quản giật cục xảy ra chuyện hai giờ chiều nhiều nhiệt độ tương đối cao mọi người lại nóng lại khát mã tam nhi liền đến bên cạnh cửa hàng tiện lợi nâng một bó nước suối phân cho mọi người nhưng hắn chẳng muốn từng cái từng cái phát liền đứng ở giữa một điểm hướng về gia căng kết quả có người không tiếp được nước suối theo có chút nhỏ độ dốc mặt đất liền lăn hướng về phía đường lớn sau đó a chi v ảnh tích tích một chiếc màu trắng xe bm n ú t thân nghiêng mạnh mẽ hận đến một chiếc lâm thời ngừng ở ven đường cộc cộc xe chuyên dùng cần gạt nước liên tục đung đưa cộc cộc xe chuyên dùng phải cửa sau vừa vặn có hành khách xuống xe kết quả bởi vì thân xe gặp phải va chạm bị mang đến ngã xuống đất mặt lộ vẻ vẻ thống khổ trong xe bm n ú t một người tuổi còn trẻ đẹp để nữ nhân nắm chặt tay lái thở hồn hiển cái chán có gọn sóng m g à i vết trên mặt là sợ hãi không tôi h vẻ mặt nàng là tân thủ tài xế lên đường đột nhiên một cái nước suối từ mặt bên lăn ra đây dưới tình thế cấp bách một cước chân ga mạnh tay lái lụt cuống tay chân bên dưới còn mở ra song chấp cùng cần c á t nước sau đó mạnh mẽ đánh vào cọc cọc xe chuyên dùng xe cái mông lên hiện trường nhất thời hỗn loạn tư n g mừng từ mạnh ba trong miệng nghe được tin tức này sau khi khương bạch liền đã không còn nửa điểm do dự tại chỗ lấy điện thoại di động ra gọi báo cảnh sát điện thoại thời cơ đã thành t h ủ trước sau bốn lần tụ tập nhiều người chặn ở cửa tiểu khu gây h ơ n cây chuyện song còn trực tiếp tạo thành đồng thời hai nạn giao thông dẫn đến hai xe bị hao tổn hành khách bị thương nay còn có cái gì dễ bản đủ tình tiết rất nghiêm trọng nhiều người tụ tập vây chặt ở cửa tiểu khu gây hơn gây chuyện còn dẫn đến phát sinh tai nạn giao thông tạo thành nhân viên thương vong cùng tài sản tổn thất chuyện này đối với cơ sở đồn công an tới nói không phải là nhỏ án tiếp tuyến viên lập tức liền coi trọng lên nói chuyện điện thoại xong sau khi thương bạch ở nhà hơi hơi đợi hai ba phút tính toán tranh lệch thời gian không nhiều mới lựu lựu đến đến ra ngoài đi tới tiểu khu cửa chính nhìn thấy thương bạch rốt cục xuất hiện chu hồng đào ánh mắt sáng lên lập tức bước nhanh chân liền xông lên trên chú vũ nam mã tam nhi cùng cái khác thân hữu thấy thế cũng đều theo sát phía sau một đám người ô mênh mông liền đem thương bạch chặt ở cửa lớn họ khương n g ư ơ i rốt cuộc xuất hiện cha ta chuyện này ngươi ngày hôm nay nhất định phải cho ta một câu trả lời b ằ n g không ta không để yên cho ngươi chu hồng đào ô m phụ thân di ảnh trừng mắt căm tức khương bạch quát nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ không biết còn tưởng rằng cha hắn là bị khương bạch giết đây chúng thân hữu cũng là từng cái từng cái trừng mắt khương bạch ánh mắt không quen ngươi đều chết rồi đúng không ngươi không, không, không thể nói một phân tiền không đổi không có loại này đạo lý nhất định phải, phải có lời giải thích đối mặt nhóm người này bức bách khương bạch bình chân như vại sắc mặt như thường nhìn lướt qua ánh mắt rơi vào chu hồng đào trên mặt mở miệng nói bàn giao ta đi ra tản bộ cho a bàn giao ta hiện tại muốn đi ra ngoài xin tránh ra các ngươi hiện tại hành vi hạn chế nhân thân của ta tự do này đã nghĩ có dính líu đến phi pháp giam cầm tội biết không tránh ra nghe nói như thế có người ánh mắt lấp lóe tựa hồ có hơi bị sợ rồi nhưng chu hồng đ à o nhưng là nghiêm mặt cười lạnh nói cái gì phi pháp giam cầm tội ta vốn không biết ngươi đừng nghĩ hủ dọa ta ta cho ngươi biết liền Hoa ô hoa ô lời còn chưa nói hết rất có tính xuyên thấu tiếng còi cảnh sát liền từ đầu phố chuyển đến chương bốn trăm năm mươi chín ngươi cho rằng chơi đồ h à n đây tiếng gọi cảnh sát càng ngày càng gần rất nhanh liền thấy hai chiếc xe cảnh sát một t r ư ớ c một sau l á i tới ở ven đường dừng lại cảnh sát đến rồi cảnh sát đến rồi không biết ai lôi kéo cổ hỏng hô to lên người ở chỗ này trong nháy mắt đều sửng sốt một chút đặc biệt là bị chu hồng đào gọi đến giúp đỡ người có câu nói sao nói đến có tật giật mình bọn họ tuy rằng không rõ l ắ m cái gì tội gây chuyện loại hình nhưng chỉ cần là cái tâm trí kiện toàn trong đầu không hoàn toàn là tương hồ người liền biết chắn người ta cửa lớn tuyệt đối không phải cái gì q u a n vĩ chính sự tình cho nên nhìn thấy bảy tám cái cảnh sát xuống xe bước nhanh chân mà đến này trong lòng đều là loạn tung tùng p h o phi thường thất phỏng ai các ngươi nhiều người như vậy vây quanh làm gì chứ là ai báo cảnh mang đội lão lâm mặt tối sầm lại nhìn lướt qua lớn tiếng mở miệng là ta lâm cảnh sát là ta báo cảnh khương bạch giơ lên cao ra tay con mẹ nó ngươi dài bản lĩnh h a lại dám báo cảnh sát chư hồng đào mạnh mẽ t r ừ n g mắt hắn hai mắt h i ế p lại cắn răng nói thế nhưng ta cho ngươi biết báo cảnh sát cũng không dùng ta một không giết người hai không phóng hỏa cảnh sát có thể làm gì ta khôi hải hạ hạ khương bạch châm chọc nợ nụ cười không với hắn lãng phí miệng lưỡi nghiêng thân thể từ trong đám người bỏ ra đến khương bạch Ta vừa người h e là này t i quen cũ a khương bạch cũng không làm phiền chỉ chỉ phía sau nhóm người kia nói rằng liền đám người này chặn ở tiểu khu chúng ta cửa hai ngày lại là kéo hành phi lại là kèn đồng lớn ảnh hưởng nghiêm trọng tiểu khu nghiệp chủ bình thường ra vào mọi người là tiến đoán than dậy đất ta bọn họ đối với ta bản thân danh dự cùng t ì n h thần đều tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng c ò n nghĩ có dính l i ễ u đến sỉ nhục nhân cách của ta ngay ở v ừ a n ã y đám người này còn náo x ả ra tai nạn giao thông lâm cảnh sát ngươi xem bên kia bị em đút tông vào đôi xe à con cũng là bởi vì bọn họ mới ra sự tình n g ư ơ i xem ha tụ tập nhiều người nhiều lần gây hấn gây chuyện tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng xã hội này tính chất nhiều ác liệt ta ta có thể không nhìn nổi người như thế phải cảnh sát thúc thúc trừng trị bọn họ mới được khương bạch một bộ căm phẫn sục sôi dáng vẻ lão lâm hướng về chu hồng đào đám người bên kia liếp mắt nhìn vẻ mặt phức tạp Tội lâm cảnh sát ngươi là nói chứng cứ đúng không có tiểu khu chúng ta cửa giám sát cái gì đều phi thường đầy đủ hơn nữa trước đây không lâu vừa mới đổi mới chất lượng hình ảnh tuyệt đối cao lao lâm mới vừa mở cái khẩu khương bạch liền cấp trước một bước nói rằng còn có tiểu khu bảo an cùng nghiệp chủ đều có thể làm nhân chứng đến làm việc gọn gàng l ã o lâm cười lắc lắc đầu nhường mấy cái đồng sự đi tiểu khu vật nghiệp lấy chứng cùng với thăm hỏi điều tra vào lúc này chu hồng đào rốt cục hậu chi hậu giác ý thức được cái gì khi t h ế hùng h ổ đi tới một phát bắt được khương bạch vai sau này bỗng một lôi khương bạch cười lạnh hắn xóm liền phát hiện đến chu hồng đào động tác một cái lùi lại bước tiếp xoay người hướng về chu hồng đào bên kia lại gần nửa bước chu hồng đào phi thường tức giận gần như mất trí vì lẽ đó sử dụng khá lớn khí lực không nghĩ tới khương bạch sẽ có loại động tác này dưới sự bất ngờ không kịp để phòng e o già đều bị chót nhất thời ôi cha hú lên quái dị trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt thân năm mươi tuổi người theo người trẻ tuổi không có cách nào so với đ ố n g chấp một hồi ít nhiều có chút không chịu nổi n g ư ờ i muốn làm gì lão lâm trầm mặt chất vấn ngay ở trước mặt cảnh sát liền đ ộ u thủ ít nhiều có chút ngông cuồng chu hồng đào đỡ hậu vệ thích vào một ngụm khí lạnh chậm rãi thẳng lên la lớn cảnh sát đồng chí n g ư ờ i cũng không thể nghe người này nói lung tung cha ta không còn chính là bị hắn hạ i chết s o n g đây hắn nửa điểm trách nhiệm đều không gánh chịu vậy ngươi nói ta có thể không tìm hắn à. chúng ta chính là muốn một cái công đạo muốn một câu trả lời hợp lý nghe lời này lão lâm hơi n h ú n mày trầm giọng nói ta không quản ngươi có lý do gì cũng không quản ngươi nghĩ đ ạ t đến mục đích gì đều phải tuân thủ pháp luật ở pháp luật cho phép phạm vi bên trong hợp lý giữ quyền có thể các ngươi đây các ngươi đây là đang làm gì mười mấy người chặn ở người khác cửa tiểu khu ngươi biết các ngươi loại hành vi này là cái gì tính chất à đây là gây hấn gây chuyện đã nghi có dính lưu đến trái pháp luật phạm tội cái gì chu hồng đào trận to mắt tâm tình kích động hô làm sao liền trái pháp luật phạm tội đây ta là tới giữ quyền a hơn nữa chúng ta từ đầu tới đôi đều không có đánh người cũng không có hủy hoại tài vật chúng ta có thể đều là tuân theo pháp luật tốt công dân a người khác cũng ngươi một lời ta một lời ồn ào lên ngươi cảnh sát này ngươi cũng không thể không giảng đạo lý đi làm sao lẽ nào ta ở chỗ này đứng một lúc cũng phạm pháp không sai chúng ta mới là người bị hại ngươi không thể bởi vì đối phương có tiền ở xa hoa tiểu khu liền hướng hắn nói chuyện ngươi có thể đừng quên ngươi thân phận hiện trường nhất thời hỗn loạn tư n g b ừ n g có người đỏ mặt tâm tình kích động giống lớn gọi cũng có người ánh mắt lấp loe hướng về đoàn người mặt sau trốn đi dù sao không phải mỗi người đều gắn lớn đặc biệt là có tật giật mình người thấy cảnh sát có thể không hoàng sao lao lâm khẽ nhữ mày cất cao giọng nghĩa chính từ nghiêm nói rằng mọi người trước tiên yên t ĩ n h một điểm bình tĩnh một điểm ta lặp lại một lần không quan tâm các ngươi muốn làm gì cũng phải ở pháp luật cho phép phạm vi bên trong không thể ảnh hưởng trật tự xã hội các ngươi thử nghĩ một hồi có một đám người chặn ở nhà các ngươi cửa là to ngươi có hay không bị ảnh hưởng được rồi mời mọi người theo chúng ta về đi tiếp thu điều tra đi lời vừa nói ra mọi người nhất thời càng thêm kích động làm gì chứ đ â y là chúng ta cái gì cũng không làm dựa vào cái gì bắt chúng ta ngươi nhưng là cảnh sát đúng không muốn bao che cái này tội phạm giết người mọi người đều xem một chút đi cảnh sát bắt nạt người bắt nạt chúng ta những này thành thật bản phận dân chúng a không có thiên lý rồi trong đám người mã tam nhi nhìn cảnh tượng này lặng lẽ nuốt một mụng nước bọn túi đầu hướng phía sau lui muốn nhân cơ hội lựa đi kết quả bị điều lấy video giám sát trở về tiểu trần nhìn thấy muốn đi đâu a tiểu trần vũ một cái mã tam nhi b a y đem hắn sợ đến một cái giật mình tại c h ỗ nhảy lên cao bao nhiêu tránh ra đi ngươi mã tam nhi cũng không biết là sao nghĩ đầu góc nóng lên đ ố n g đẩy ra tiểu trần chạy đi liền chạy vũ thảo chống lại lệnh bắt tiểu trần lùi về sau hai bước ổn định thân hình mắt trần có thể thấy trở nên hưng phấn cơ sở công việc nội dung trên căn bản chính là một ít chuyện v ậ t vanh việc nhỏ có ý tứ gì à vẫn là chảo người bị tình nghĩ thú vị tiểu trần hô to một tiếng đứng lại đồng thời một cái bước xa lao ra hướng về mã tam nhi liền đuổi theo hắn trốn hắn truy hắn có chạy đằng trời một cái là trăm mét chạy cự ly ngắn tốc độ cùng lực bộc phát một cái khác nhưng là liền hai trăm mét chạy phần sau trình tốc độ cũng không bằng trên l ệ n h cách xa rất nhanh tiểu trần liền truy lên mã tam nhi tiểu trần nghĩ thẩm ta học mấy năm bắt luyện mấy năm năm km bắp thịt cả người một n ọ không chỗ phóng thích dồi rào tích lực có thể nuông chiều ngươi tật xấu này đúng liền cho mã tam nhi ấn trên đất chuyện này nói cho chúng ta một cái đạo lý tuyệt đối đừng dùng ngươi yêu thích đi khiêu chiến người khác chuyên nghiệp đừng xem tiểu trần ăn mặc cảnh phục vóc người thường thường, thường thậm chí còn có chút g ầ y gò nhưng nếu như cởi quần áo vậy cũng là có tám khối cơ bụng tất cả nhờ ngươi trước tiên chạy hai mươi m đều có thể đuổi theo thả ra ta thả ra ta di cờ đánh người rồi cứu mạng a mã tam nhi mặt dán vào điên cùng giấy ruộa phát ra như giết lợn tiếng tề vòng tay bạc sắp xếp lên Này lạnh leo xúc cảm tiểu trần cười ha ha cùng đổi đến giúp đỡ đồng sự hai bên trái phải cầm lấy mã tam nhi cánh tay liền cho hắn lôi lên bên này mã tam nhi chạy trốn thất bại bị tóm bên kia chu hồng đào mấy người cũng là một cái không chạy tất cả đều ngoan ngoãn đi vào khuôn phép c h u y n g bạch b á o cảnh s á t thời điểm l i ơ n nói, mười mấy người gây hân gây chuyện đây này không phải là hai ba người đầu đường đầu đà trong đồn không nhiệm vụ cảnh sát nhân dân đều đến, đến rồi hai chiếc xe tầm người thu thập này mười hai cái gây hân gây chuyện người hiểm n g h i phạm tội vững vàng bắt hơn nữa này hai trong chiếc xe có một chiếc vẫn là xe t r ở tù có thép không gì cách ly rào cản có có thể gấp điều ghế tượng nhét mười mấy người đi vào đó là một điểm vấn đề không có chuyện tiếp theo liền t h u ậ n lý thành trương mười hai cái gây h ẫ n gây chuyện người hiểm nghi phạm tội lần lượt từng cái ôm đầu tiến vào xe trợ tù người trên người ngoan ngoãn ngồi xong bị kéo về trường hà đồn công an lão lâm dặn dò tiểu trần cùng một cái khác cảnh sát nhân dân ở lại hiện trường tiếp tục thăm hỏi người chứng kiến đồng thời quan tâm thai nạn xe cộ tình huống nếu như có nếu cần hai cái người điều khiển cùng vô tội bị thương hành khách khả năng cũng cần đi chuyến trong đồn lấy khẩu cung cái gì khương bạch nhưng là chính mình lái xe mang theo mạnh ba cùng một cái khác bảo an theo ở phía sau cũng đi đồn công an làm người bị hại cùng nhân chứng đi phối hợp điều tra trở lại trong đồn lão lâm đem video giám sát nhìn một lần lại cùng khương bạch mấy người cụ thể biết một chút chi tiết trong lòng nắm chắc đến chu hồng đào mấy người này là thật trên khoẻ sự tình tội gây chuyện ở pháp luật mức độ khó có thể định nghĩa ở người bình thường quan niệm bên trong đồng dạng không bị coi trọng rất nhiều người vô tình hay cố ý một ít hành vi sẽ nghi có dính líu i đến gây hấn gây chuyện tỉ như bởi vì mua bữa sáng trên ngang theo người phát sinh tranh chấp diễn biến thành khoe miệng thậm chí là tăng lên đến tứ chi xung đột vậy thì không đơn thuần là song phương người trong cuộc sự tình các ngươi ở chỗ này tuổi khô l ừ a b ú t ảnh hưởng tiệm ăn sáng chuyện làm ăn không ảnh hưởng khắc khách nhân không ảnh hưởng giao thông không vậy ngươi nói này có tính hay không gây hấn gây chuyện lại tỉ như ở trong cửa hàng mua được hàng giả chủ quán đây lại không tiếp thu không lùi tiền không đổi hàng khách hàng cũng là không chịu thiệt chủ la to xua đổi vào tiệm khách nhân còn thét to ngày hôm nay chuyện này giải quyết không được người làm ăn này đừng nghĩ làm nói đến hắn là người bị hại mua được hàng giả bị thiệt thòi nhưng loại này gây trở ngại người khác bình thường kinh doanh hành vi không phải gây hấn gây chuyện là cái gì mọi việc như thế gây hấn gây chuyện biên giới không rõ khó có thể định nghĩa này cũng là dẫn đến nó phạm vi có thể rất lớn rất nhiều người ở trong lúc vô tình kỳ thực đã trái pháp luật phạm tội có điều trong tình huống bình thường cũng chính là cái gây hấn gây chuyện hành vi coi như là tích cực cũng là tạm ra mấy ngày phạt điểm khoản mà thôi c h ư ơ tiết mới đổi mới chậm chạp vấn đề ở có thể đổi nguyên áp lên rốt cục có cách giải quyết nơi này h ò a nghỉ h ò a nạp cơm đổi nguyên áp đồng thời kiểm tra quyển sách ở nhiều trạm điểm chương mới nhất nhưng nếu như trồng chất mấy tầm bờ uff vậy coi như đến ở gây hân gây chuyện mặt sau thêm cái tội chữ liên tỷ như chu hồng đào đám người có mấy người à chính là đ i ệ n hình không tới hoàng hà chưa từ bỏ ý định không thấy quan tài không nhỏ lệ chỉ có ngồi ở trên ghế hối hận có lẽ mới có thể tỉnh nộ g hối hận liên tỷ như vào lúc này chu hồng đào cái gì chuyện này làm sao liền nghĩ có dinh liễu đến phạm tội đây cảnh sát đồng chí người đúng không lầm a chúng ta mới là người bị hại được không cha ta đều không còn chính là ở cái kia khương bạch địa phương ngã chết nhưng hắn không chỉ không chịu trách nhiệm còn chê cười ta chính là tìm hắn đòi cái công đạo ta làm gì sai chu hồng đào cạch cạch nện bàn hô lớn chu hồng đào ngươi tụ tập một đám người chạy người ta cửa tiểu khu lại là kéo hành phi lại là hô khẩu hiệu ngươi có biết hay không các ngươi loại hành vi này tạo thành cỡ nào nghiêm trọng ảnh hưởng lão lâm lắc lắc đầu ngươi lẽ nào liền không cảm giác mình cách làm có vấn đề cảnh sát đồng chí chúng ta nói chuyện đến giảng đạo lý đi là hắn trước tiên không cho chúng ta bồi thường tiền cha ta đều không còn a đúng không vậy cũng là một cái mạng a từ phải có lời giải thích ngươi nói chúng ta liền tìm hắn bồi tám mươi vạn không quá đáng đi chu hồng đào là lý không thẳng khí cũng tráng mạnh miệng lớn tiếng nói thấy thế lão lâm nói rằng chuyện này ta theo huynh đệ đơn vị hiểu rõ ràng hơn nữa tòa án không phải đã phán à. ả h ư ơ n g bạch theo phụ thân ngươi chết liền không có quan hệ đừng nói tám mươi vạn coi như tám mươi khối đều không nên bồi nếu như ngươi không đồng ý cái này phán quyết kết quả hoàn toàn có thể đi chống an à, ngươi chắn người ta tiểu khu cửa lớn làm gì còn gây nên tai nạn giao thông tạo thành nhân viên bị thương cùng tài sản tổn thất chư hồng đào a chu hồng đào ngươi loại hành vi này đã nghĩ có dính l i u đến tội gây chuyện hơn nữa tình tiết nghiêm trọng cân nhắc mức hình phạt có thể sẽ năm năm cất bước ta vừa nghe lời này chư hồng đào mắt trần có thể thấy h o ả n g rồi nam năm năm cảnh sát đồng chí cái kia ta ta ta ta ta không phải không cố ý ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy ta liền muốn cùng hắn muốn lời giải thích không muốn làm sao càng không nghĩ phạm tội cảnh sát đồng chí ngươi nhất định phải tin tưởng ta à. chu hồng đào âm thanh đều có chút run rẩy hiện tại biết sợ sệt sớm làm gì đi được rồi cầu xin giữ lại lên tòa án theo quan t ò a n nói đi hiện tại ta hỏi ngươi đáp có cái gì tình huống thành thật khai báo chuyện này đối với ngươi có lợi biết không chu hồng đào vai một tháp trên c h á n mồ hôi lạnh ngứa ra thấy thế, thế lão lâm trong lòng cười lạnh chỉ cần công phá người h i ể m nghi phạm tội tâm lý phòng tuyến chuyện kế tiếp liền dễ làm sát vách phòng thẩm vấn bên trong chu vũ nam ngồi ở trên ghế hối hận đó là khóc ròng ròng biết vậy chẳng làm à nói chuyện đều nói không lưu loát liên tiếp theo cảnh sát x i n tha bảo đảm thậm chí ngay cả phát thể độc chuyện như vậy đều đổ i ra l i ê n nghĩ nhường cảnh sát đem nàng cho thả chỉ tka chuyện này cũng đã hình sự lập án ngươi cho rằng chơi đồ h à n đây chỉ cần theo hình chữ dính lên quan hệ vậy thì không phải đơn giản qua loa liền có thể làm qua t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi trương vĩ tố tụng sách lược các ngươi tại sao lại đến rồi ta lần trước đã nói tới rất rõ ràng các ngươi cái kế án ta sẽ không tiếp hơn nữa cá nhân ta kiến nghị các ngươi tốt nhất là từ bỏ không phần thắng còn bại nhân phẩm thực sự không cần nhìn trước mặt chu hồng đào cùng chu vũ nam hai huy n h g ộ i trương vĩ ngồi ở trên ghế xoay mười ngón giao nhau khá là bất đắc dĩ vốn là bọn họ là muốn tìm trương vĩ làm người đại lý hỗ trợ lên tòa án bắt đ ề n nhưng trương vĩ cân nhắc đến hắn theo khương bạch quan hệ liền đem chuyện này cho đầy sau đó liền nghe nói bọn họ thua kiện không nghĩ tới lại qua mấy ngày lại tìm tới cửa chẳng lẽ muốn tìm chính mình t r o n g án trương luật sư ngươi đừng hiểu lầm không phải cái kia án là là mới án chu hồng đào vội vã giải thích mới án trương vĩ t r ừ n g mắt nhìn mặt lộ vẻ vẻ n g h i hoặc chu hồng đào cười khổ một tiếng nói rằng là như vậy trước chúng ta mời khắc một luật sư hỗ trợ lên tòa án kết quả đánh thua trương vĩ mặt không hề cảm xúc gật g ủ loại kia quan tòa thua rất bình thường đừng nói đối thủ là khương bạch cùng la đại trạng này đối với biên thái tổ hợp coi như là đổi thành người khác ngươi này lửa tiền phần thắng cũng là rất thấp vốn là quan tòa thua chúng ta liền rất phỉ muộn kết quả mới từ đỉnh thẩm phán đi ra liền đụng tới cảnh sát tòa án cho chúng ta đưa lệnh truyền chu hồng đào nói tiếp cái kia họ khương hắn dĩ nhiên đem chúng ta huynh m g ộ i cáo hắn hắn không cho chúng ta bồi thường tiền thì thôi lại còn ngược lại nhường chúng ta bồi hắn nhà mất giá tổn thất t r ư ơ n g luật sư người nói nào có như vậy a này không phải bắt nạt người đảng hoàng à chu hồng đào t r ừ n g lớn hai mắt sắc mặt đỏ bừng lên vẻ mặt kích động dị thường bên cạnh chu vũ nam đồng dạng là một bộ tư mã mặt quả nhiên vẫn là quen thuộc họ khương t ắ c phong á trương vĩ suýt chút nữa cười ra tiếng vội va trà sắc mặt gật đầu nói ân sau đó thì sao chu hồng đào cắn răng nói cha ta không còn hải cốt chứa lệnh cái kia họ khương lại còn khinh người quá đáng trộn lẫn cho hắn không thể nhắm mắt ta làm nhi tử khẳng định không thể nhịn vì lẽ đó ta liền gọi một chút bằng hữu thân thích chạy đến người kia cửa tiểu khu kháng nghị ta kỳ thực liền muốn lời giải thích muốn cái bằng hắn giao người đều chết rồi cũng không thể bị chết không minh bạch hắn cũng không thể cái gì trách nhiệm đều không nhận không đạo lý này nghe đến đó trương vĩ khỏe miệng có rúm hai lần như thế hình ả hắn đã đoán được đón lấy nội dung vợ kịch đơn giản là hướng về gây hấn gây chuyện mặt trên đi dựa vào chuyện này ngươi nếu như đặt người bình thường trên người đi bọn họ khả năng không nghĩ tới những này mặc dù nghĩ đến có lẽ cũng sẽ không thật như thế đi dằn vặt có thể khương bạch có thể là người bình thường tiểu tử này làm người làm việc phong cách kỳ thực rất đơn giản dùng một câu hình dung vậy thì là xác định núi xanh không công tha nói trắng ra chính là c h ụ chính là tích cực chính là thẳng thắn hắn không gây sự nhưng nếu là có người buôn kiếm đi trêu trò hắn vậy ngươi liền chuẩn bị tốt thu thập cá nhân đồ dùng đi vào trải nghiệm tập thể sinh hoạt đi hạn mức tối đa song sắc bên trong ở t ủ trung thân hạn cuối tạm giam năm ngày du lần này mà còn coi như bọn họ may mắn gây hấn gây chuyện như thế cũng chính là tạm giam mấy ngày thôi nghĩ tới đây trương vĩ nói rằng các ngươi là muốn tìm ta hỗ trợ hành chính bàn lại không cần thiết kỳ thực gây hấn gây chuyện cũng là tạm giam cái năm ngày bảy ngày coi như thay cái hoàn cảnh thay đổi tâm thái ngã một lần không ra thêm nếu như chỉ là tạm giam mấy ngày là khỏe chu hồng đào mặt khổ nói rằng cảnh sát theo chúng ta nói chúng ta cử chỉ này đã nghĩ có dính l i ễ u đến cái k i a cái gì tội gây chuyện hơn nữa còn giống như thật nghiêm trọng hắn nói cân nhắc mức hình phạt khả năng muốn 5 năm năm c ấ t bước chúng ta cái này cũng là tìm bằng hữu hỗ trợ làm bảo lãnh hậu thẩm mới đi ra chương luật sư ngươi đến giúp chúng ta an chu vũ nam cũng vội và nói chương luật sư ta không muốn ngồi tù chúng ta biết ngươi rất loại hại cầu ngươi cứu lấy chúng ta đi 5 năm năm trương vĩ sắc mặt đột biến kinh ngạc cánh ốc vội v a nói g n đến cùng xảy ra chuyện gì các ngươi theo ta cụ thể nói một chút chúng ta chu hồng đào hai người ngươi một lời ta một lời bắt đầu giảng d ả i lên mặc dù nói đến mức rất loạn đông một búa tây một chảy gỗ nhưng trương vĩ vẫn là nghe rõ ràng vì lẽ đó các ngươi đi tìm đối phương muốn thuyết pháp không chỉ một lần tổng cộng mười mấy người còn còn tạo thành hai nạn giao thông trương vĩ đều kinh ngạc này hai đại thông minh đặt nơi này chơi trồng bờ uff trò chơi đây tội gây chuyện mặc dù là đánh người mắng người hủy hoại hoặc là chiếm dụng công và tư tài vật tình tiết nghiêm trọng ác liệt như thế cũng là năm năm trở xuống tù có thời hạn có thể chu hồng đ à o bọn họ nhưng trồng chất nhiều người nhiều lần nghiêm trọng phá hoại trật tự xã hội này ba tầng bờ uff thời hạn thi hành án trực tiếp biến thành năm năm trở lên m ộ ư ơ i năm trở xuống ngươi nói bọn họ cũng không đánh người cũng không hủy hoại cùng chiếm dụng công và tư tài vật kỳ thực tạo thành trực tiếp tổn thất cùng ảnh hưởng cũng không lớn thậm chí đều không đạt tới vào hình tiêu chuẩn có thể một mực nhiều ba tầng b uff lần này có thể ngược lại tốt không chỉ đủ vào hình hơn nữa còn là trọng hình chu hồng đào thấp thỏm bất tán hỏi bên cạnh chu vũ nam cũng là tha thiết mong chờ nhìn trương vĩ trong ánh mắt tràn ngập bất an cũng tràn ngập chờ mong ở hai người nhìn kỹ bên dưới trương vĩ thở dài chậm rãi mở miệng hai vị thứ ta nói thẳng các ngươi cái này án tình huống không thể l à c quan a trương luật sư ngươi l ờ i này ý tứ gì chúng ta nhưng là chuyên mộ danh mà đến ngươi đ ừ n g theo chúng ta giả bộ n ỡ ngẩn n h ị làm sao cái không l à c quan pháp chu hồng đào liền vội v ắ n g hỏi trương vĩ nói rằng ta như thế với các ngươi nói đi căn cứ các ngươi vừa nãy giảng giải đến xem tội gây chuyện trên căn bản là không chạy ta có khả năng làm chính là ở pháp luật phạm tr tận l ự chu giúp ngươi các n t r a hồng giảm h đào mạnh mẽ chừng chu vũ nam một chút nói tiếp chương luật sư chúng ta nếu tìm đến ngươi vậy khẳng định là tin tưởng ngươi vừa tin tưởng năng lực của ngươi trình độ cũng tin tưởng nghề nghiệp của ngươi phượng hạnh nhưng ta liền không rõ ràng ngươi nói chúng ta cũng không giết người không p h ó n g hỏa cũng hoàn toàn không có theo bất luận người nào sản sinh tứ chi xung đột nhiều lắm chính là mắng tên kia hai câu chuyện này làm sao liền thành phạm tội đây vẫn là năm năm chu hồng đào buồn bực tóm tóm vốn là thật là ít thỏi tóc hắn căn bản không nghĩ ra bằng cái gì a này pháp luật lẽ nào là chuyên môn vì là một mình hắn thiết lập à cảnh sát lẽ nào cũng là chuyên môn vì là một mình hắn phục vụ làm sao liền nhằm vào chính mình đây trương luật sư chúng ta lại không nghĩ giết người pháo hỏa chính là tìm hắn muốn lời giải thích mà thôi hơn nữa chúng ta cũng thật không biết vậy thì là phạm tội người cứu lấy chúng ta đi ngươi nói chúng ta chính là dân chúng bình thường thành thật bản phận xưa nay không vi phạm pháp lệnh lần này cũng không phải cố ý trọng phạm tội à. chu hồng đào khổ sở cầu xin trương vĩ nhẹ nhàng nói rằng chu tiên h sinh từ pháp luật mức độ tới nói các ngươi hành vi xác thực xúc phạm tội gây chuyện hơn nữa bởi vì là nhiều người nhiều lần thực thi hành vi còn tạo thành thai nạn xe cộ dẫn đến tài sản tổn thất cùng thân thể thương tổn cũng n h i u loạn trật tự xã hội loại hành vi này là rất tác liệt đã đạt đến tội gây chuyện nặng trình độ viện kiểm soát nhắc lên công tố tố tụng tình cầu chắc chắn sẽ ở năm năm trở lên cho tới ngươi nói ngươi không biết trương vĩ chậm rãi lắc đầu xin lỗi trên hình pháp chưa từng có người không biết không tội đạo lý này xúc phạm hình pháp liền đến gánh chịu hậu quả ta lặp lại một lần tình huống của các ngươi làm vô tội biện hộ hầu như không có phần thắng nếu như các ngươi tìm ta thay quyền cái này án ta sẽ tiến hành tội nhẹ biện hộ tận lực giúp các ngươi giảm hình phạt chính là như vậy trương vĩ nói rất kiên quyết rất trực tiếp thậm chí đối với người trong cuộc tới nói khả năng có chút tàn khốc nhưng đây chính là sự thực nếu như trương vĩ vẫn là lúc trước cái t i a tiểu trong suốt luật sư có lẽ hắn sẽ vì làm hết sức tiếp lấy cái này án mà đổi một loại khá lạ là... luyện chuyện lời giải thích làm như vậy Tuy rằng song phương qua lại cãi cọ thời gian sẽ càng dài nhưng đối phương trong lòng càng dễ dàng tiếp thu tìm trương vi thay quyền án độ khả thi cũng sẽ càng to lớn hơn nhưng hiện tại không giống trương vĩ muốn tiếng t â m có danh tiếng muốn hy vọng có hy vọng hắn không cần dựa vào lấy lòng khách hàng làm đến đến án vì lẽ đó từ hiệu suất góc độ cân nhắc liên đến càng thêm đơn giản trực tiếp một điểm hình chính là hình không hình chính là không hình sẽ không cùng ngươi còn có nhiễu n nói xong lời nói này trương vĩ hướng về cái ghế mặt sau một dựa vào bưng chén lên yên tính nhấc mục trả ánh mắt bình tĩnh nhìn đối diện hai người trước cái kế án hắn từ chối là bởi vì ngay lúc đó chu hồng đào là nguyên cáo là chủ động đi chạm xứ lựa tiền mà lần này không giống lần này bọn họ là bị cáo trương vĩ tiếp cái này án hoàn toàn sẽ không có áp lực trong lòng cũng sẽ không ảnh hưởng hắn cùng khương bạch giao tình dù sao nói đến hai người giao tình vậy còn là từ trên đỉnh thẩm phán xây dựng lên đến trương vĩ lần thứ nhất theo khương bạch giao thế với song phương chính là đối lập mới nhưng trương vĩ nhưng lại không biết ở khương bạch trong lòng hắn không phải là đối thủ là đồng đội chỉ có thể nói đây là vô số bi thương cố sự nghe trương vĩ chu hồng đào hai huynh ngụi trong khoảng thời gian ngắn vẫn là khó có thể tiếp thu nhưng xoan suýt một lát sau không tiếp thu cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi chu hồng đào bất đắc dĩ thở dài vai lom xuống sắc mặt khó coi nói rằng chương luật sư liền theo lời ngươi nói đi cái này án thỉnh ngươi cần phải hỗ trợ giúp chúng ta tranh thủ giảm hình phạt hình nếu hai vị tín nhiệm ta vậy chúng ta trước tiên đem hợp đồng ký tên chuyện kế tiếp giao cho ta trương vĩ khẽ mỉm cười lấy ra hợp đồng phân biệt đưa cho hai người chu hồng đào hai người lật nhìn qua xoạt xoạt xoạt ký lên tên tiếp đó trương vĩ liền bắt đầu hành động đầu tiên đương nhiên là đi một chuyến đồn công an bắt được với hắn người trong cuộc có quan hệ một ít tư liệu những này có thể làm cho hắn càng rõ ràng chuẩn xác biết xảy ra chuyện gì đặc biệt là nhân chứng bảng tường trình hiện trường video giám sát các loại chỉ nghe thấy cái kia hai người nói xôn g răng c h ẳ n g nói nhảm trương vĩ trong lòng có thể không chắc chắn một khi bị răn cắn mười năm sợ giếng dây thừng vạn nhất bên trong lại trôn mây viên sấm nhưng là nguy hiểm chu hồng đào chu vũ nam hai người này đều có thể sử dụng cha mình chết đi lừa tiền như vậy không đạo đức không điểm m ẫ u người bọn họ làm xảy ra chuyện gì trương vĩ đều sẽ không cảm thấy bất ngờ phải giữ miếng trương vĩ đem video giám sát từ đầu tới đôi cẩn thận nhìn một lần trong lòng thoáng yên một chút c h ỉ ít đám này đại thông minh chưa hề đem sự tình nháo đến không thể khả năng cứu vẫn không có phá phách cướp bóc không có bạo phát kịch liệt tứ chỉ xung đột vẫn tính không phải thuần thuần mù luật điểm này có thể làm giảm hình phạt một cái chủ yếu biện hộ sách lược đương nhiên chủ yếu nhất vẫn phải là từ cái k i a ba cái bờ uff mặt trên bắt tay nhiều người nhiều lần nghiêm trọng nhiễu loạn trật tự xã hội trước hai người không có gì để nói nhiều sự thực đặt tại đây không có bất kỳ cãi lại khả năng vì lẽ đó trương vĩ tinh lực chủ yếu đều căng ở nghiêm trọng nhiễu loạn trật tự xã hội mặt trên mà ở bản án ở trong điểm này chủ yếu theo cái kia lên tai nạn xe cộ móc đối bởi vậy giảm hình phạt then chốt cũng là ở này lên tai nạn xe cộ nếu như có thể lật đổ tai nạn xe cộ là vì chu hồng đào đám người gây hấn gây chuyện gây nên cái kết luận này như vậy tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều trừ này lên tai nạn xe cộ ở ngoài cũng chính là ảnh hưởng tiểu khu cư dân xuất hành nhưng ảnh hưởng này không nghiêm trọng lắm tìm tới mấu chốt của vấn đề sau khi trương vĩ liền đem tai nạn xe cộ trước sau video nhiều lần kiểm tra mấy lần đúng một tiếng ấn xuống nút tạm dừng hình ảnh hình ảnh ngắt quắng ở cái kia bình t u ộ t tay bay ra nước suối sắp rơi xuống đất thời điểm đón lấy tiếp tục chuyển phát nước suối rơi xuống đất lan tới lối đi bộ chính cũng may lúc này xe bm đ ú t lái tới đón lấy liền phát sinh thai nạn xe cộ ở này lên thai nạn xe cộ bên trong t r ư ớ c xe tài xế khẳng định là không trách nhiệm xuống xe hành khách cũng là vô tội phân chia trách nhiệm hai người này không trách xe bm đ ú t nữ tài xế có trách nhiệm ném bình nước cùng tiếp bình nước hai người cũng có trách nhiệm cho tới cụ thể làm sao phân chia đến xem cảnh sát giao thông bên kia trương vĩ lần nữa lên đường đi tới cảnh sát giao thông đội tìm hiểu tình hình cảnh sát giao thông đội nhằm vào lần này hai nạn giao thông đã ra cụ trách nhiệm phân chia do phía sau xe tài xế chịu trách nhiệm hoàn toàn pháp luật căn cứ là con đường an toàn giao thông pháp thứ 76 điều cơ động xe trong lúc đó phát sinh hai nạn giao thông do từng có sai một phương gánh chịu bồi thường trách nhiệm song phương cũng đã có sai dựa theo từng người sai lầm tỷ lệ phân gánh trách nhiệm vào lần này sự cố ở trong chiếc xe lâm thời ngừng ở ven đường vẫn chưa xúc phạm bất kỳ giao thông pháp quy cũng không có bất kỳ sai lầm phía sau xe đang đối mặt đột phát tình huống thời điểm không có lấy chính xác biện pháp từng tồn tại sai hơn nữa chính là sai lầm này trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông phát sinh nhưng kết quả này cũng không phải nói mã tam nhi bọn họ liền không trách chính xác giữ quyền bồi thường tư thế hẳn là xe bm đ ú c nữ tài xế bồi thường ạ cột tài xế tổn thất cùng với hành khách tiền thuốc thang phí tai nạn lao động cái gì cho tới xe bm đ ú c tổn thất nữ tài xế có thể hướng về mã tam nhi đám người khởi xướng bắt đền kết quả này chính là trương vĩ hy vọng nhìn thấy chí ít cảnh sát giao thông đội bên này không có nhận định mã tam nhi đám người hành vi cùng tai nạn giao thông phát sinh trong lúc đó tồn tại nhân quả quan hệ mà là càng nhiều đem trách nhiệm rơi vào xe bm lúc nữ ti trên thân phi cơ dù sao nàng ở lúc đó cảnh tượng đó dưới đúng là phạm rất nhiều sai lầm đánh tay l á i quá sốt ruột đem chân ga làm phanh lại còn luống cuống tay chân mở ra cần gạt nước khí vậy thì cho trương vĩ rất nhiều phát huy không gian chương bốn trăm sáu mươi mốt đần độn vô vị la đại t r ạ n g long thành nào đó tiểu khu bên trong chu hồng đào trong nhà nam nam nữ nữ mười mấy người tụ lại ở trong phòng nhường này không tới một trăm mét vuông tiểu tam cư có vẻ phi thường t r ê n trúc không ít người còn nuốt mây nhà khói nhường cả phòng đều tràn ngập sương khói theo cờ mở nở thang tiên như thế hồng đạo ngươi nói đi chuyện này ngươi chuẩn bị làm sao làm chúng ta có thể đều là vì giúp ngươi kết quả ngươi nói náo thành bộ dáng này ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý đi chính là a hồng đạo chúng ta nhưng là thực sự thân thích lúc trước ngươi nói ta l á o cậu mò oan mà chết nghĩ nhường chúng ta giúp ngươi lấy lại công đạo ta không nói hai lời nhường nhà ta tên kia liền đi theo ngươi kết quả hắn này vừa đi liền không trở về lại hỏi thăm nguyên lai、like、bởi vì gây hấn gây chuyện bị nhốt vào tạm giam còn phạt tiền một n g à n khối chuyện này ngươi không thể không còn đi cha ta cũng ở tạm giam đây người ta nói muốn tạm giam mười ngày chúng ta đều lo lắng chết rồi chu ra cho câu nói đi chúng ta cũng không phải làm có ngươi nhưng ngươi nói việc đã đến nước này cũng không thể làm làm cái gì đều không phát sinh đi mọi người m ù m năm mười i ệ n g m đầu mâu nhắm thẳng vào chu hồng đảo những người này đều là lúc trước đổi tiếp chu hồng đảo cùng đi gây hấn gây chuyện những người kia ra thuộc tội gây chuyện chỉ có tình tiết tác liệt tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng xã hội mới sẽ trở thành đứng liền lần này sự kiện tới nói những người khác đều chỉ là bị chu hồng đảo kéo đi nạp tình cảnh tính chất sẽ nhẹ rất nhiều không có đạt đến phạm tội hình sự trình độ chỉ là lấy xử phạt quản lý trị an pháp tương quan quy định đối với bọn họ tiến hành tạm giam cùng với phạt tiền phần lớn người tạm giam thời gian ở năm ngày đến m ư ơ i ngày trong lúc đó đạo lý là như thế cái đạo lý nhưng có người không hiểu a tỷ như mã tam vợ cao lệ bình ba mươi tuổi ra mặt tuy rằng sinh qua hải tử nhưng vóc người vẫn tính duy trì đến không sai trang điểm cũng khá là thời thượng ở trong đám người vẫn là rất dễ thấy vì lẽ đó lần này ngươi một cái điện thoại lao mã không hỏi một tiếng trực tiếp liền theo ngươi đi cao lệ bình phun ra một cái vòng khói tay phải mang theo còn còn lại một nửa nữ sĩ thuốc lá trong mày ngựa khí cũng biến thành khá là đông cứng nhưng là ngươi đây cũng quá không tử tế đi ngươi cẩn thận ngồi ở đây nhi lão m ã nhưng đi vào nhà chúng ta lão m ã nhưng là đi giúp ngươi ngươi làm sao có thể như vậy ta một người phụ nữ nhà không biết cái gì đạo lý lớn nhưng ta cảm thấy làm người làm việc không nên là như vậy đi a chu đại ca chu hồng đào ngồi ở trên ghế xa lồng đối mặt này một đám người chỉ trích sắc mặt tái xanh nhưng cũng không tiện phát tác dù sao một đám thân hữu s á c thực bởi vì giúp mình mà bị câu lưu chuyện này hắn không lý nhưng nghe đến cao lệ bình hắn nhịn không được cái gì gọi là ta tốt lành ngồi ở đây nhi chu hồng đào mạnh miệng lớn tiếng nói ngươi chỉ nhìn đến ta đi ra nhưng lại không biết ta rất khả năng đối mặt lao ngục hai thương ta hiện tại ở bên ngoài đó là bởi vì làm bảo lãnh hậu thẩm cảnh sát nhường ta đi ra mời luật sư chuẩn bị lên tòa án nếu như quan tòa thua ta khả năng muốn ngồi 5 năm năm tù bọn họ không đi ra đó là bởi vì chỉ cần tạm ra mấy ngày liền xong việc hiểu không chu hồng đào hướng về phía cao lệ bình giống to lên tiếng tựa hồ đem hết thệ tâm tình tiêu cực đều phát tiết đi ra người sau cao mày lùi về sau hai bước có chuyện cố gắng nói chuyện không được sao người hướng ta gào cái gì gào a được rồi được rồi hồng đào a chúng ta cũng biết ngươi có khó khăn nhưng chúng ta nhà a không khó khăn nhà ta tên kiệt nhưng là trong nhà trụ cột hiện tại hắn bị tạm giam m ộ ư ơ i ngày ta tháng này vay phòng đều không trả nổi ngươi xem này lại một cái phụ nữ trung niên đứng ra nói rằng người khác cũng đều m ộ t năm miệng mười m hoàn toàn không có bởi vì chu hồng đào s ắ p bị khởi tố mà có cái gì tâm lý gợn sóng ngươi bị khởi tố cũng tốt vẫn là thua kiện ngồi tù cũng được theo chúng ta có quan hệ gì chúng ta chỉ biết mình người trong nhà đi giúp ngươi kết quả bị tạm giam còn bị phạt tiền không nói những cái khác đi chỉ là tổn thất kinh tế gần như chính là nửa tháng thu vào đều là gia đình bình thường lập tức thiếu nửa tháng thu vào ai không đau lòng húng chi người còn bị giam giữ ai biết ở bên trong sẽ ăn cái gì khổ đáng được tội gì đi hỗ trợ không có gì cảm tạ cũng coi như dù sao này người thân bạn bè trong lúc đó hỗ trợ giúp lẫn nhau cũng coi như là ân tình vắng lai nhưng ngươi cũng không thể nhường chúng ta hỗ trợ còn phải bị tổn thất đi vì lẽ đó những người này hợp lại kế liền đồng thời tìm tới cửa chu hồng đào giờ k h ắ c này buồn bực đến không được k h o á t tay c h ặ n lại nói rằng bọn họ giao bao nhiêu phạt tiền ta chi trả được rồi đi kết quả không được cái kia tạm giam tám ngày còn có phí thai nạn lao động tính thế nào nhà ta tuấn kiệt lương ngày có thể có hơn năm trăm đây nay tám ngày thời gian trong có sáu cái thời gian làm việc vậy thì là hơn ba ngàn đúng a nay phí thai nạn lao động tính thế nào tiểu hổ tiền lương ngã không cao như vậy lương ngày cũng là bốn trăm i ra mặt g á n g v ẻ không ai đồng ý chịu thiệt từ nơi nào ăn thiệt tòi liền đến từ nơi nào lại đòi lại chu hồng đào càng b u ồ n bực cắn răng một cái nói rằng phí thai nạn lao động ta cũng phụ trách có được hay không quay đầu lại các ngươi sửa sang một chút đem tiền lương đơn cùng giao nộp phạt tiền chứng minh phân phát ta nên bồi thường bao nhiêu ta đập nổi bản sắt bồi thường các ngươi lần này tổng ngân hàng đi hồng đào chúng ta cũng không muốn một người thực sự là trong nhà tình huống cũng không tốt tiểu d i ệ p từ năm nay học lại báo đáp mấy cái lớp bổ túc dùng tiền địa phương quá nhiều ai xin lỗi thực sự là không có cách nào a cái kia cái gì hồng đào vậy ngươi trước tiên bận điệu chúng ta đi về trước mọi người lúc này mới dần dần tàn đi vừa mới còn ẩm ẩm gian phòng rất nhanh liền quặn cu hẽ hạ xuống để lại đầy mặt đất hỗn độn dấu dày khói bụi trái cây bị vụn cùng khăn tay cái gì loạn đến một tớt tiên s ư nó một đám người tàn nhẫn kẻ hung ác kẻ vòng ân bội nghĩa chu hồng đào sắc mặt âm trầm cực kỳ ngồi ở trên ghế xá lồng lôi kéo bàn trà ngăn kéo nhỏ từ bên trong lấy ra khói cùng cái bật lửa hướng về trong miệng ngậm điếu thuốc liền muốn bốc cháy đùng cái bật lửa vọt lên ngọn lửa để sát vào tàn thuốc chu hồng đào thuận thế hít một hơi ngọn lửa nghiêng lại đây rất nhanh dẫn cháy lá cây thuốc lá hô chu hồng đào mạnh mẽ hút khẩu khói ở trong miệng lan l ộ t sau đó tiến vào lá phổi qua phổi sau khi lại từ lỗ múi chậm rãi bay ra chu hồng đào theo tay cầm điện thoại di động lên, lên ngay sau khi con ngươi bông co dù lại sắc mặt nhất thời liền thay đổi nếu như nhớ không lầm trên điện thoại di động biểu hiện này thật giống chu í n lệnh h là t r y ề n lên biểu hiện mở phiên tòa ngày A. Chu hồng i phiên ệ n ngày mở Chu h tòa ai đào vội vã chạy đống ế đến. n phòng ngủ đem lệnh truyền nhảy ra đến. Vừa nhìn, quả nhiên. Mẹ làm sao đem chuyện này quên đi. Chu Hồng Chu đem đem đi. Đào đ Mẹ làm ra quả Vừa sao vỗ chán một cái đầy mặt t à o não mở phiên tòa thời gian cụ thể là m ộ ư ơ i giờ sáng hiện tại đều sắp m ộ ư ơ i hai giờ rồi sợ không phải đều thậm xong đi chu hồng đào vội vã đánh cho trương vĩ uy trương luật sư là ta chu hồng đào không phải ta không phải hỏi ngươi cái này án tình huống ngươi làm việc ta còn là phi thường tín nhiệm ta là muốn hỏi thăm nếu như một người bị cáo thế nhưng hắn không ra tòa sẽ như thế nào nếu như là dân sự án không ra tòa thông thường sẽ vắng chỗ thẩm phán này được rồi ta biết rồi cảm ơn trương luật sư cúc điện thoại sau khi chu hồng đào đặt mông ngồi ở trên giường vai l o n g xuống như cha mẹ chết không dự hợp liền là vì là từ bỏ biện hộ quyền lợi tòa án trực tiếp làm vắng chỗ thẩm phán vốn là nếu như bình thường mời luật sư hỗ trợ biện hộ có lẽ còn có mấy phần thắng có thể chu hồng đào bởi vì tội gây chuyện sự tỉnh tâm triệt để dối loạn lại đem chuyện này quên đi vào lúc này mới nhớ tới đến an c cũng không đổi kịp nóng hổi một bên khác Cùng c lắc lắc dân dân tuy rằng ở thực vụ bên trong tòa án rất ít sẽ ủng hộ bởi vì phòng ốc mất giá mà nhấc lên bắt đền thỉnh cầu nhưng thì thực địa thỉnh cầu này là phi thường hợp lý hợp pháp tỷ như ô tô bị người hư hao sau khi định tồn bắt đền là rất thông thường tại sao phòng ốc mất giá nhưng không thể hợp lý bắt đến đây pháp luật lập ra mục đích chính là vì bảo hộ công dân hợp pháp quyền lợi hiện tại bên ta người trong cuộc hợp pháp quyền lợi gặp phải xâm phạm ta khẩn cầu hội thẩm ủng hộ ta mới tố tụng tình cầu phán xử bên bị cáo gánh chịu bên ta tổn thất kinh tế la đại trạng này một phen len k e n lên tiếng có lý có chứng cứ trật tự rõ ràng sau khi nói xong liền chậm rãi ngồi xuống hướng về đối diện không có một bóng người ghế bị cáo liếc mắt nhìn la đại trạng cũng là cảm thấy tiếc gối lần này quan t ò a kỳ thực rất khó đánh vừa đến phong ốc mất giá vật này không tốt lượng hóa mặc dù là quyền vi giám định cơ cấu gia cụ báo cáo cũng không nhất định sẽ bị hội thẩm tán thành thứ hai cái gọi là nhà có ma cũng không phải một cái pháp luật mức độ khái niệm mà là dân gian lời giải thích thậm chí là có chút mê tín sát thái cũng rất khó bị hội thẩm tiếp thu này thứ ba nhưng là bởi vì trước đó tương tự án trên căn bản lấy nguyên cáo thua kiện mà kết thúc bắt đền thỉnh cầu bị bắt bỏ không có phán lệ làm chống đỡ cũng là mang ý nghĩa lần này nghị thăng kiện độ khó sẽ khá lớn dù sao quan tòa ở phán quyết thời điểm thường thường sẽ tham khảo trước đây tương tự án phán quyết kết quả trực tiếp sao hoạt động cho phép sai tỷ lệ sẽ thấp rất nhiều vì lẽ đó la đại trạng làm rất nhiều bài tập làm đầy đủ chuẩn bị thậm chí còn tìm mấy cái bạn cũ đến rồi hai lần m ô phòng tòa án rốt c ụ c có không nhỏ nắm chắc kết quả cỡ mờ nờ bị cáo không ra tòa như vậy cũng tốt so với cái gì đây ngươi nhọc nhằn khổ sở cẩn trọng bù đắp mấy trăm cái tiểu binh cùng gia quái rốt c ụ c lục thần giả ra núi chuẩn bị cứu vớt thế giới kết quả đối phương căng tuy r ằ n g thắng nhưng không có nửa điểm vui sướng trái lại còn kém điểm bị kìm nén đến nội thương vô vị, Trận này quan tòa xác thực vô vị. nguyên bản là la, la đại trạng chờ mong đã lâu kết đấu kết quả biên thành như vậy hắn nhất thời có chút đần độn vô vị cuối cùng phán quyết mạ tự nhiên là khương bạch thắng t i ệ n tòa án ủng hộ hắn hết thẻ tố tụng tình cầu chu hồng đào cùng chu vũ nam làm chủ khai hà di sản người thừa kế cần gánh chịu cái này bồi thường trách nhiệm tổng cộng cần phải thưởng cho thường hai trăm vạn nếu như chủ khai hà di sản giá trị lớn hơn hai trăm vạn như vậy hai người liền cần toàn ngạch thanh toán này bút bồi thường còn lại tiền mới là bọn họ có thể kế thừa nếu như chu khai hà di sản giá trị không đủ hai trăm vạn vậy thì toàn bộ bồi cho khương bạch thiếu bao nhiêu cũng không cần chu hồng đào hai người bù đắp đương nhiên nếu như bọn họ nghĩ bù đủ hai trăm vạn bồi thường khương bạch chắc chắn sẽ không từ chối cũng không lâu lắm tòa án liền đến tin tức chu hồng đào cùng chu vũ nam hai người đều lựa chọn từ bỏ kế thừa di sản đón lấy tòa án sẽ trực tiếp chấp hành chu khai hà di sản bồi thường cho khương bạch đối với với sự lựa chọn của bọn họ khương bạch cũng không phải bất ngờ chu khai hà nhà ở vào phi thường niên h một cái cũ kỹ tiểu khu bên trong không chỉ đoạn đường kém cơ sở phương tiện cũng không tốt giá trị hẳn là sẽ không vượt qua một trăm năm mươi vạn trong sổ tiết kiệm tiền không tới điểm mười vạn lại tính cả trong nhà đồ dùng trong nhà thiết bị điện cái gì tất cả mọi thứ đều tính ra giá trị vẫn chưa tới một trăm bảy mươi vạn nhỏ hơn khương bạch bắt đền con số đơn giản tới nói chính là chu khai hà di sản đến toàn bộ bồi cho khương bạch chu hồng đào chu vũ nam hai huynh m g ụ y một cọng lông đều mò không được cùng với tiếp thu di sản lại bởi vì bồi thường sự tình g i à n vật nửa ngày không bằng thẳng thắn từ bỏ còn có thể rơi cái b ấ t lo b ấ t việc đương nhiên nội tâm tiền muộn đó là tuyệt đối vốn là di sản hẳn là hai huynh m g ụ y phần cụ thể phân phối tỷ lệ bọn họ lại chậm rãi xé bước giải quyết nhưng ít ra khẳng định là có thu hoạch kết quả đều không còn vốn bỏ năm lên tổn thất một t ứ c suýt chút nữa tức g i ậ n đến tại chỗ nổ tung thang thiên thương mạch bên kia liền thoải mái ngược lại sự tình tòa án sẽ xử lý đều không cần hắn bận tâm thương bạch thông qua sáu mươi chín bình đài tìm nhà trang trí công ty đi xử lý cái kia cửa hàng chuẩn bị sửa chữa quét tức sau khi liền công khai quảng cáo cho thuê khi còn đi học nhỉ hắn thì có cái mộc mạc rất mò vậy thì là làm cái bao tô công theo tháng thu tiền thuê nhà nằm liền kiếm tiền ngẫm lại đều hài lòng hiện tại giấc mơ này khoảng cách thực hiện đã không xa tháng cuộc kế tiếp quan t o à n sau khi tâm tình thật tốt thương bạch chuẩn bị xem cái phim ảnh cũ dư vị một hồi kết quả mở tv sau mới phát hiện này hai mươi mấy năm lão mạnh lại còn cần mở hội viên mới có thể xem nhưng hắn không nghĩ tới món đồ này di động cùng tv hội viên là độc lập nghĩ ở trên tv xem cái này điện ảnh liền đến đơn độc mở một cái tv hội viên k h ư ơ n g bạch đĩu môi cũng không có mở hội viên không phải kém tiền chỉ là đơn t h u ầ n không muốn thói quen loại hành vi này có điều hắn ngược lại cũng không đến nội chạy đi xem đạo văn ngược lại lục dị áp là hoàng kim hội viên dùng di động xem phim lại chuyển đến trên tv là tốt rồi nghĩ như vậy k h ư ơ n g bạch liền mở ra lục dị áp tìm tới cái kia điện ảnh cờ l ậ c chuyển phát chuyển rất nhanh điện ảnh hình ảnh ngay ở trên tv phát hình ra đến rồi nhưng thương bạch lại phát hiện không đúng hình ảnh làm sao như thế mô hồ một thấy rõ r à n g độ lại là tiêu thanh 4 8 0 p nếu như muốn lựa chọn tao thanh 7 2 0 p lan quang bỡ đủ dây hoặc là càng cao hơn độ rõ nét thì cần muốn bạch kim hội viên mới có thể khương bạch vn 7, 1. bản tình tiết chỉ do hư cấu cùng hiện thực không hề liên quan ngây thơ mỉm cười chương bốn t r ư ơ i hai ta thuận miệng nói ngươi tùy tiện vừa nghe tuyệt đối đừng coi là thật chúng ta trước tiên vớt một vớt hà lục dị app cùng tv khách hàng tùy n hội viên là lẫn nhau độc lập cũng chính là nói ở a p lên mở hội viên chỉ có thể ở app lên hưởng thụ hội viên phúc lợi tv khách hàng client vẫn thị phi hội viên trạng thái nếu như muốn xem hội viên nội dung còn phải ở tv khách hàng client đơn độc khai thông hội viên nói như thế nào đây vật này khương bạch miễn cưỡng vẫn là có thể lý giải cùng tiếp thu nếu như đem lục dị app cùng lục dị tv khách hàng client coi như là độc lập hai cái phần mềm như vậy hai người này hội viên không bao quát không liên hệ ngã cũng không gì đáng trách nhưng ngươi lại hạn chế chuyển độ do nét này đúng không có chút quá mức khương bạch là lục dị app hoàng kim hội viên đơn độc dùng di động hoặc là máy tính bảng xem phim không có đụng tới vấn đề gì không q u ả n là vip phim truyền hình vẫn là hội viên chuyên hưởng độ do nét cái gì đều có thể bình thường h ư ở n g thụ nhưng hiện tại truyền đến trên t v thời điểm ngầm t h ư a n h ậ n lại là 480 t m t i tiêu thanh hình thức tiêu thanh cái này độ do nét chỉ có thể nói quá cảm động n h ư n g k h ư ơ n g bạch có loại trở lại khi còn bé xem truyền hình khác hơn nữa tín hiệu còn cảm giác xấu hiện tại thời đại này ai còn xem tiêu thanh liên ngay cả cái k i a cái gì mảnh đều theo đuổi cao thanh bộ binh được không càng điều kỳ quái chính là khương bạch thân là cao quý hoàng kim hội viên ở truyền thời điểm lại không cách nào lựa chọn cao thanh cùng với càng cao hơn độ do nét hình thức giới lên biểu hiện đây là bạch kim hội viên mới có thể hưởng thụ quyền lợi mọi người đều biết lục dị áp hoàng kim hội viên là một trăm mười chín năm mà bạch kim hội viên nhưng là một trăm năm mươi chín năm người sau chi phí cao hơn người trước nói tới lại thẳng thắn hơn đây chính là buộc ngươi tốn nhiều tiền hơn thăng cấp cảng cao cấp hội viên n à y mẹ nó không phải bắt nạt người đàng hoàng sao k h ư ơ n g bạch một trận p h i ề n muộn nói một lời chân thật bây giờ hạ quốc quần chúng bản quyền ý thức xác thực còn có chờ tăng cao không quản là tiểu thuyết phim truyền hình trò chơi vẫn là các loại phần mềm cái gì phần lớn người vẫn là sẽ theo bản năng tìm kiếm đạo văn hoặc là phá giải bản đồng ý vì đó trả tiền trung quy là số ít liên nắm hệ thống máy vi tính tới nói đi có mấy người bin đô sở hệ thống là dùng tiền mua chính bản lại có bao nhiêu người đã từng sử dụng tới một khoản gọi là tiểu mã kích hoạt đồ vật có điều nói đi nói lại kỳ thực mấy năm gần đây không ít người bản quyền ý thức đã ở từng b ư ớ c tăng cao càng ngày càng nhiều người đồng ý vì là chi thức trả tiền liên quan với điểm này cũng không cần nhìn cái gì thống kê số liệu chỉ cần hơi hơi lưu ý một hồi các đại video bình đại các loại t à o thao tắc cũng không khó đoán ra ít thứ tỷ như chịu đủ chỉ trích vượt mức quy định phát theo yêu cầu còn có đơn độc phân ra đến đặc thù phân loại hội viên người ánh sáng chỉ mở một cái bình đại hội viên còn chưa đủ muốn nhìn phim hoạt hình đến mở nhi đồng hội viên muốn nhìn thể dục thi đấu đến mở thể dục hội viên thậm chí mặc dù là mở hội viên có vài thứ ngươi cũng đến hai lần trả tiền mới có thể quan sát nói chẳng ra n à y đều là thói quen đi ra tận xấu nếu như không phải người sử dụng lượng càng ngày càng tăng nhận sống ở cao không xuống những n à y bình đài cũng không dám làm loại này đại đảm thử nghiệm như vậy chuyển biến đồng dạng ở khương bạch trên người có thể thể hiện sau khi tốt nghiệp này hai năm trong nhiều thời gian hắn chậm rãi từ lúc trước lưới bản tuyển thủ bắt đầu trở thành các bình đài hội viên ủng hộ chính bản t h ta làm lên có thể có lúc những ngày video bình đại t a o thao tắc cũng xác thực có chút kẻ đáng ghét t r ư ớ có c vượt mức quy định phát theo yêu cầu phân loại hội viên hiện hưu hạn chế chuyển độ do nét ngược lại hương bạch là bị buồn nôn đến có điều hắn ngược lại cũng không đến nỗi chạy đi xem đạo văn người có t r ư ơ n g lương kế ta có quá tường thê hương bạch con ngươi chuyển động xoay một cái suy tính đứng dậy chạy vào thư phòng từ trong ngăn kéo nhảy ra một cái hờ i ờ m ở y dây nối đem máy tính bảng cùng tv liên tiếp lại ha ha ha vấn đề này không phải giải quyết dễ dàng hương bạch khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra nụ cười nhạt mở ra máy tính bảng lên lục dị áp cợi một cái video phần mềm khiến cho theo cờ mở nở tiết lộ trò chơi như thế này cũng không được vậy cũng không được khương bạch càng nghĩ càng giận một luồng ngọn lửa vô danh từ trong lòng bay lên sông thẳng thiên linh cái mở ra lục dị áp ôn lai dịch vụ chăm sóc khách hàng chuẩn bị t h ứ n g cầu ý kiến một hồi mới vừa mở ra không c h ạ c liên thu đến một cái tự động hồi phục tin tức n g a y tốt long thành ngạn tổ ca tiếp a là à n g chuyên môn năng dịch vụ chăm sóc khách hàng, rất cao hứng vì là ngài phục vụ, xin hỏi có cái gì có hàng, hứng hỏi thể môn năng ngài xin ngài. trí rất t gì giúp vụ vì vụ, là i theo lại xuất hiện một cái đoán ngươi muốn hỏi phía giới còn có mấy cái cơ sở dự thiết vấn đề thương mại cờ lập không chát điều lên giả lập bàn phím đưa vào nhân công dịch vụ chăm sóc khách hàng sau đó gửi đi Chí năng dịch vụ chăm sóc khách hàng năng vụ theo r o n n g á y mắt miêu một tìm thân thân, trước tiên miêu tả một hồi ngài vấn đề đi, người ta tốt giúp ngài tìm nhân công khương bạch nhất thời t hồi phục, hồi nhân khương bạch không h ngài đi, người giúp ngài nói. công còn vấn gì đề để khoa học kỹ thuật phát triển nhân công ngu ngốc từ từ ở các ngành nghề phổ cập điều này sẽ đưa đến các bình đại lớn dịch vụ chăm sóc khách hàng công năng hầu như thành cái trang trí mở ra sau khi n ê n tiếp ngươi vĩnh viễn là ngu ngốc dịch vụ chăm sóc khách hàng muốn tìm đến nhân công dịch vụ chăm sóc khách hàng cái k i a q u á chỉnh trị chỉ khúc chiết quả thực có thể theo đường tăng tây thiên lấy kinh chín chín t r m m ư ơ i một khó không kém cạnh gian vặt nửa ngày rốt c u c tiến vào xếp hàng danh sách không sai thật vất vả tìm đúng còn phải xếp hàng phía trước có mười mấy cái dư tính chờ đ ợ i thời gian vượt qua mười phút n g à i tốt ta là xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài khương bạch đem sớm biên tập tốt tin tức phát đưa ra ngoài xin chào ta muốn hỏi hỏi các ngươi lục dị đây rốt cuộc là cái gì tình huống áp hội viên ở tv khách hàng gly end không thể dùng cũng coi như truyền lại chỉ có thể nhìn tiêu thanh ta nhưng là áp hoàng kim hội viên trên điện thoại di động rõ ràng có thể lựa chọn hết t h ể độ do nét tại sao c h u y ể n thời điểm cũng chỉ có tiêu thanh có thể xem rất nhanh đối phương liền trả lời rất xin lỗi thân cái này đúng là như vậy đây chúng ta bình đài chính là như vậy quy định hà nếu như ngài cần hưởng thụ phẩm chất càng cao chuyển bên này kiến nghị ngài thăng cấp mua bạch kim hội viên hoặc tinh xuyên hội viên đây khương bạch nhất thời hơi nhướng mày không phải ngươi dùng tiền đúng không ta rõ ràng đã dùng tiền mở hội viên hơn nữa các ngươi hội viên phúc lợi giới thiệu bên trong cũng không có nói chuyển màn hình không thể nhìn cao thành hiện tại đột nhiên như vậy đến buộc ta thăng cấp hội viên này không phải bá vương điều khoản cưỡng chế thu phí sao rất xin lỗi thân đây là chúng ta bình đài quy định hà mời ngài lý giải vẫn là này quen thuộc lời giải thích ngược lại chính là bình đài quy định công ty quy định k ư ơ n g bạch càng khó chịu k h sâu một hơi nói rằng cái này trước tiên không đ ể cập tới ta còn muốn lại hỏi hỏi các người tại sao ta dùng hờ giờ mi liên tiếp máy tính bảng cùng máy tính lại bị nhắc nhở không ủng hộ kết nối chuyển phát người truyền hạn chế ta độ do nét cũng coi như ta muốn dùng hờ giờ mi kết nối chuyển phát cũng không được dựa vào cái gì a thân ta biết ngài rất gấp nhưng ngài đ ừ n g nội cái này cũng là bình đ á i quy định có đ i ề u quy định này vẹn vẹn hạn chế hờ giờ mi kết nối chuyển phát ngài nêu như sử dụng di động máy tính bảng hoặc trong máy vi tính lọ g ì n áp là có thể bình thường quan sát dịch vụ chăm sóc khách hàng nhìn như trả lời khương bạch nghị vấn nhưng kỳ thực hoàn toàn là nghe quân một lời nói dường như một lời nói lan qua lộn lại đơn giản chính là những kia ứng phó người lời giải thích đủ để ứng phó tuyệt đại đa số tình huống nhưng thương bạch hiển nhiên không phải người bình thường tốt như vậy hồ làm đối với pháp luật cùng quyền lợi h ắ n hơi hơi hiểu một ít hơn nữa cũng càng thêm tích cực không thể đơn giản hỏi hai câu được một ít phí lời trả lời liền xong việc người nếu nói như vậy ta nhưng là đến theo ngươi tách kéo tách kéo ta vừa nãy nhìn kỹ dưới các ngươi bình đài hoàng kim hội viên phúc lợi giới thiệu bên trong cũng không có nói hạn chế chuyển độ rõ nét kết quả ta hiện tại muốn truyền lại phát hiện chỉ có thể nhìn tiêu thanh các ngươi này không phải giả tạo tuyên truyền lừa dối người tiêu thụ ạ hơn n ta dùng hờ g ờ mi liên tiếp máy tính bảng cùng tv vì sao không cho phát tv và cứng nhắc là ta hơn ngàn mua hội viên là ta một năm hơn một trăm mở ngươi hiện tại lại nói cho ta không thể hờ g ờ mi kết nối chuyến phát này không phải là bá vương điều k hoặc sao dựa vào cái gì ta mua đồ vật đến tay còn muốn được như vậy như vậy hạn chế một đ ố n g lớn văn tự phát đưa tới vẫn chưa tới hai giây đồng hồ khương bạch liền thu đến khôi phục rất xin lỗi thân đây là bình đài quy định ha đến nay chân nhân dịch vụ chăm sóc khách hàng theo trí năng dịch vụ chăm sóc khách hàng khác nhau ở chỗ nào chưng cầu ý kiến nửa này không những không có giải quyết bất cứ vấn đề gì thương bạch trong lòng cái kia của họa trái lại là vượt chạy càng hung hắn cố nén trong lòng khó chịu nhanh chóng đánh chữ nói các ngươi bình đại quy định to lớn hơn nữa có thể lớn hơn pháp luật rất xin lỗi thân ý lời này của ngươi là ngầm thừa nhận các ngươi bình đại quy định cao hơn pháp luật quy định lạc ngươi chắc chắn chứ ngươi có muốn hay không ngẫm lại nói nữa đối phương rút về một cái tin tức thân cái này đúng là công ty quy định ta chỉ là một cái nhỏ dịch vụ chăm sóc khách hàng thật không có cách nào thay đổi cái gì ngài liền đừng làm khó dễ ta thương bạch trả lời ta không phải cố ý muốn làm khó dễ ngươi vậy ngươi nói ta dùng tiền kết quả không hưởng thụ được tốt phục vụ ta quyền lợi bị hao tổn tổng phải có lời giải thích đi dịch vụ chăm sóc khách hàng trầm mặc chốc lát trả lời rất xin lỗi thân ngài phản ứng tình huống ta không có quyền hạn giải quyết có điều ta sẽ đem tình huống đăng báo mời ngài kiên trì chờ bình đài dịch vụ chăm sóc khách hàng nhân viên sẽ ở ba cái thời gian làm việc bên trong cùng ngài bắt được liên lạc Tốt, vậy ta liền chờ khương bạch không có tiếp tục khó xử dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyện này cũng không là hắn quyết định cũng không phải hắn có thể giải quyết có thể đem tương quan vận đề đăng báo liền đủ ba ngày mà thôi k ư ơ n g bạch còn chờ đổi quá mức trước tiên dùng máy tính bảng ngủ ngay xem chứ đông hải nào đó khu nào đó khoa học kỹ thuật bên trong vườn nào đó tòa nhà nào đó tầng chỉ là tầng này liền có mấy cái internet thương mại điện tử công ty trong đó có một người gọi là làm đông bang điện tử thương vụ công ty trách nhiệm hữu hạn đây là một nhà bao bên ngoài dịch vụ chăm sóc khách hàng công ty bởi vì nhà bọn họ dịch vụ chăm sóc khách hàng tố chất tương đối tương đối cao yêu cầu cũng cao ở trong nghề danh tiếng rất tốt đồng bọn hợp tác cũng là một ít khá là có thực lực công ty dịch vụ chăm sóc khách hàng la rượu rượu là, là đông bang c tổ dịch vụ chăm sóc khách hàng nàng tổ này đối tượng phục vụ chính là lục dị thực sự là không hiểu ra sao la rượu rượu tiện tay đem bàn phím hướng về phía trước đẩy một cái những ô i đầy mặt buồn b ự c làm k h á c h phục nghề này thật rất g i ằ n v ậ t người cái gì kỳ hoa đều có thể gặp được cái gì tình huống đều có thể gặp phải nếu như nói người bình thường gặp phải kỳ hoa cơ hội là một thương b ạ c h gặp phải kỳ hoa cơ hội là một trăm n h ư vậy dịch vụ chăm sóc khách hàng gặp phải kỳ hoa cơ hội cái k i u ít nhất phải là một mươi ăn ngồi đi đi đêm đường nhiều luôn có thể gặp phải quỷ vì lẽ đó làm dịch vụ chăm sóc khách hàng ngành nghề này thật cần muốn khá là mạnh mẽ tâm lý tố chất bằng không mỗi ngày bị tức tám trăm i n h lần sợ là làm không được bao lâu liền đến tan vỡ thành thục dịch vụ chăm sóc khách hàng đã sớm nơi biến không sợ hãi không quản gặp phải cỡ nào kỳ hoa người cũng không quản trải qua cỡ nào thái quá sự tình cũng có thể làm đến thanh phong phát s ắ n cương trăng sáng chiếu đ ạ i giang không lấy vật h ỷ không lấy mình buồn dù cho là bị người mắng ngu ngốc đều có thể cười híp mắt hồi phục một cái rất xin lỗi thân nhưng la d i ệ u d i ệ u hiển nhiên vẫn không có tu luyện tới cảnh giới này vốn là này mấy ngày đặc thù thời kỳ liền buồn bực còn phải ngồi t r ư ớ c máy vi tính xử lý vô số ngu ngốc người sử dụng ngu ngốc tình cầu quả thực là một loại cứu cực rất vặt liền giống với vừa náy một cái đại kỳ hoa cần phải cắn truyền hạn chế độ do nét cùng hạn chế hờ giờ mi kết nối t r u y ề n phát tới nói sự tình này không phải nhàn đến đau bị sao lục dị bình đài quy định chính là như vậy à ngươi tìm dịch vụ chăm sóc khách hàng có cái dám dùng không chỉ bọn họ còn không phải lục dị công ty người chỉ là cái bao bên ngoài hơn nữa nếu lục dị làm ra như vậy quyết sách vậy thì khẳng định đã làm tốt chuẩn bị tâm lý biết tất nhiên sẽ h ư u dụng nhà trách cứ thậm chí trôi đi nhưng vdtotmkr lục dị bên kia đã sáng tỏ theo bao bên ngoài dịch vụ chăm sóc khách hàng đoàn đội nói qua có người nắm chuyện này đến phản hồi kéo liền xong Hiện tại sinh hoạt tiết tấu nhanh như vậy vậy tuy rằng la rượu rượu hứa hẹn khương bạch nói sẽ đem chuyện này đảm bảo nhưng kỳ thực nàng căn bản sẽ không đi làm ngược lại không phải la rượu rượu lười hoặc là cố ý hố khương bạch trên thực tế hết thể dịch vụ chăm sóc khách hàng đều là như vậy ngươi thúc về thúc mắng thì mắng ngược lại ta chính là bộ kia lời giải thích cho ngươi thái độ phương diện khẳng định không có bất kỳ tật xấu nhưng chính là không làm việc nhi giải quyết không được bất cứ vấn đề gì sao rượu rượu lại gặp phải ngu ngốc la rượu rượu bên cạnh vị trí làm việc đồng sự chậm rãi rối người thuận miệng hỏi la rượu rượu i ĩ u môi nói rằng đúng đây nhất định phải xoắn suýt chuyển độ do nét cùng hờ giờ mờ y kết nối chuyển phát vấn đề n g ư ờ i nói hắn này không phải nhàn sao trách cứ có cái gì dùng à? người ta lục dị lớn như vậy cái bình đài chẳng lẽ còn sẽ bởi vì một mình hắn liền làm ra thay đổi nghĩ cái gì đây thực sự là hại chim lớn cái gì cánh rừng đều có phía ta bên này cái này là tới hỏi di động cùng tivi nhiều phần cuối hội viên không bao quát vấn đề chúng ta cũng không biết hắn sao nghĩ hoa một phần tiền còn muốn ăn hai bữa cơm đồng sự cũng nổ nước bọt nói dịch vụ chăm sóc khách hàng sinh hoạt hàng ngày chính là như vậy giản dị tự nhiên dù sao cũng phải trong âm thầm lẫn nhau nổ nước bọt gặp phải kỳ hoa phát tiết một hồi tâm tình tiêu cực được rồi không nói cho ngươi phía ta bên này có mới tờ đơn tiếp đi vào la rượu rượu thuận miệng nói một câu điều chỉnh một hồi bàn phím vị trí đầy mặt mất cảm giác bắt đầu ứng phó cái kế tiếp kỳ hoa cho tới nói ba cái thời gian làm việc sau khi chuyên môn dịch vụ chăm sóc khách hàng liên hệ cái gì ta cũng liền thuận miệng nói ngươi đây cũng liền tùy tiện vừa nghe tuyệt đối đừng coi là thật bởi vì sau ba ngày cái gì đều sẽ không phát sinh chương bốn trăm sáu mươi ba mở phiên tòa trương vĩ hoàn mỹ phát huy hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh khương bạch chưa kịp đến lục dị chuyên môn dịch vụ chăm sóc khách hàng điện thoại đúng là trước tiên các loại đến rồi gây hấn gây chuyện một án mở phiên tòa nhật làm bản án báo án người cùng người bị hại khương bạch tự nhiên cũng là cần ra tòa hắn sáng sớm liền ra ngoài liệu liệu đến đến loanh quanh bất chi bất giác đi tới hải sinh tiệm ăn sáng mạnh hải sinh cùng tần hương lan hai vợ chồng đang bệ bụn sống sót chiêu đãi khắc nhân đừng xem này tiệm ăn sáng cửa hàng rất nhỏ vẫn chưa tới một mươi m hai nhưng chuyện làm ăn đó là đảng hoàng không sai rất được học sinh cùng đi làm tộc hưu hái Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn vẫn là ăn ngon mạnh hải sinh hai vợ chồng bánh bao đó là da mỏng nhân bánh nhiều trứng luộc nước trà phi thường n g o n miệng xíu m ạ i cũng là nhất tuyệt m ù i vị vô cùng tốt hơn nữa bán đến cũng không mắc có thể thỏa mãn tuyệt đại đa số khách nhân nhu cầu n à y cũng là dẫn đến hải sinh tiệm ăn sáng nóng n ả y trên căn bản từ bảy giờ sáng mở hàng bắt đầu bận điệu đến gần như mười giờ rưỡi tả hữu mới sẽ thu sạp tuy rằng bận điệu đến góp chân không được nhưng hai vợ chồng trên mặt đều tràn trề hạnh phúc nụ cười thỏa mãn l à bình thường mà phổ thông hai vợ chồng không có cái gì đại phú đại quý giấm mơ chỉ cần có thể dựa vào tiệm nhỏ này nuôi sống chính mình người một nhà. trải qua hơi hơi thoải mái một điểm cũng đã phi thường thỏa mãn không còn hăng cầu hơn nữa từ khi vương hải yến củng cố hy phượng đi vào d ấ m máy may tin tức chuyển ra sau khi cái khác những kia tình cờ chạy tới liếm bích sen c ỏ miễn phí ái tâm bữa sáng người cũng cũng không dám tới nơi này nổi điên cuộc sống này bên trong thiếu rất nhiều b u ồ n p h i ề n trên mặt tự nhiên cũng là nhiều hơn rất nhiều nụ cười mạnh hải sinh giơ cánh tay lên dùng bao tay đi lau mổ hồi chán đúng dịp thấy khương bạch liền đứng ở cách đó không xa nhất thời ánh mắt sáng lên vội vã trả hỏi khương tiên sinh nói xong càng là từ cửa sổ dưới chui ra đến chạy chậm đi tới khương bạch trước người một mặt nụ cười th nhìn k h ư ơ n g bạch nói rằng k h ư ơ n g tiên sinh ngươi ăn điểm tâm chưa không ăn trong lời nói làm muốn ăn cái gì ta chuẩn bị cho ngươi tần hương lan cũng hướng về k h ư ơ n g bạch chào hỏi q u a n tới ánh mắt cảm kích hai vợ chồng đều là thành thực người trước k h ư ơ n g bạch hỗ trợ giải quyết như vậy lớn p h i ề n phức hai người vô cùng cảm kích chuyên đến nhà bãi tạng đưa k h ư ơ n g bạch một ít đặc sản tuy rằng không phải cái gì đáng giá cho chơi bọn họ cũng biết k h ư ơ n g bạch không thiếu tiền nhưng phần này tâm ý k h ư ơ n g bạch là cảm nhận được cho nên đối với bọn họ ấn tượng còn rất tốt thương bạch cũng không khắc khí theo mạnh hải sinh đi vào trong tiệm hải sinh trong tiệm ăn sáng diện là có mấy cái vị trí có thể ăn cơm có điều buổi sáng thời gian cấp bách phần lớn người đều là đóng gói mang đi trên đường ăn hoặc là mang tới công ty đi ăn khương bạch vào tiệm thời điểm bên trong cũng không có khách n à y cửa hàng tuy nhỏ trang trí cũng khá là đơn giản nhưng phương diện vệ sinh tuyệt đối không thành vấn đề vách tường cái bản đều rất sạch sẽ không có loại kia rất nhiều quán cơm nhỏ có thể nhìn thấy dính dầu loại hình khương bạch tùy tiện chọn cái chỗ ngồi xuống theo mạnh hải sinh muốn hai cái bánh bao thịt hai cái phan bao một cái trứng luộc nước trả cùng một phần đậu sữa rất nhanh đồ vật đều đưa tới khương tiên sinh thứ ngươi muốn đến thỉnh hưởng dụng lại có cái gì muốn cứ mở miệng cái kia ta liền mạnh hải sinh đem bữa sáng để lên bàn cười ha h à nói khương bạch gật đầu nói mạnh thuốc không cần quá mức lưu ý ta ngươi bận điệu ngươi ta tùy tiện được rồi mạnh hải sinh bận điệu đi khương bạch tự mình tự ăn mời vị quả thật không tệ từ khi dùng thuốc cường hóa thân thể sau khi khương bạch lượng cơm ăn cũng thuận theo tăng cường bốn cái bánh bao một cái trứng ở ngoài thêm một phần đậu sữa và bụng cũng là ăn cái tám phần no khương bạch nắm khăn giấy lau miệng lấy điện thoại di động quét mã trả tiền mạnh hải sinh nhìn thấy vội vã lại đây ngăn cản nói cái gì đều muốn mời khách nhưng k h ư ơ n g bạch không phải là loại kia giúp người khác một vấn đề nhỏ liền mang ân báo đáp người l ư u đến lại đây cũng chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút mạnh hải sinh hai vợ chồng chuyện làm ăn làm sao có hay không bị cái kia hai đám gái g i ả ra thuộc qua tới quay dối cái gì cuối cùng mạnh hải sinh vẫn là không ả o được k h ư ơ n g bạch người sau quét mã thanh toán xong theo hai vợ chồng lên tiếng chào hỏi liền rời khỏi tính toán thời gian từ nơi này đi qua gần như vừa vặn có thể b ổ i tới mở phiên tòa người trẻ tuổi này thực sự là người tốt ta thần hương lan nhìn k h ư ơ n g bạch bóng lưng khá là cảm khái nói rằng đúng đấy người tốt sẽ có báo đáp tốt được rồi đừng cảm khái chúng ta còn có đến vận điệu đây mạnh hải sinh vung vung tay hai vợ chồng lại bắt đầu lại từ đầu bắt đầu bận bối bụi hơn chín giờ năm mươi thương bạch đến tòa án xe nhẹ chạy đường quen đi vào hình sự thẩm phán một đỉnh vào lúc này nhân viên công tố đã đến vẫn là người quen cũ trầm thiên tứ cùng với hắn dưới tay một người tuổi còn trẻ trợ lý kiểm sát trường người quen gặp mặt thương bạch cười hì hì lên tiếng chào hỏi nặng trừng ư phòng làm đến rất sớm ha trầm thiên tứ ngồi ở trên ghế liếc hương bạch một chút nói rằng cái tên nhà ngươi từ khi gặp phải ngươi ta lượng công việc so với di vang tăng cường trí ít một trăm năm trời đất chứng giám này có thể chuyện không liên quan đến ta chủ yếu là hiện tại mù luật còn rất nhiều ta cũng không muốn gây phiền thoái làm gì phiền phức trung quy phải tìm tới ta khương bạch đ h ú n vai một cái đầy mặt bất đắc dĩ n g ư ơ i a ngươi quay đầu lại cho ngươi đưa cái tội ác khắc tinh cờ thưởng có được hay không trầm thiên tứ đùa dỡn nói rằng t r ư ơ n g tiết mới đổi mới chậm chạp vấn đề ở có thể đ ổ i nguyên áp lên rốt cục có cách giải quyết nơi này h ò a nghị họa nạp c ơ m đ ổ i nguyên áp đồng thời kiểm tra quyển sách ở nhiều trạm điểm chương mới nhất khương bạch gật đầu cười ha ha cái kia tình cắm tốt đối diện bị cáo c h â ngồi nhìn khương bạch cùng trầm thiên tứ vừa nói vừa cười chu hồng đào ánh mắt lấp l ó e hai lần hướng về phía bên cạnh trương vĩ nhỏ giọng nói trương luật sư ta xem cái kia hai người quan hệ có chút không bình thường à ngươi nói cái kia viện kiểm soát không thể cố ý nhằm vào ta đi trương vĩ liếc mắt trên g i ớ i đánh giá hắn hai mắt nói rằng chu tiên sinh ngươi nghĩ cái gì đây nhân viên công tố ở trên tòa án tất cả hành vi cái kia đều là lấy sự thực vì là căn cứ lấy pháp luật vì là thước đo tại sao nhằm vào câu chuyện nhưng là không cái gì nhưng là ngươi cũng đừng bận tâm những này có không nhớ kỹ ta trước từng nói với ngươi hạng mục chú ý là được lập tức mở phiên tòa tuyệt đối đừng tự do phát huy bằng không ta thật là giúp không được ngươi ghi nhớ kỹ trương vĩ nghiêm túc căn dặn một phen tuất ta khẳng định n g h e ngươi chu hồng đào gật đầu rất nhanh quan tòa trần trung hán cùng hai cái thẩm phán viên đi vào tòa án theo đông một tiếng chính thức mở phiên tòa trải qua một phen cố hữu quy trình sau khi nhân viên công tố trầm thiền tứ đứng dậy tuyên đọc lên đ ơ n kiện âm thanh to do tại tòa trình bày án do cùng tố tụng tình cầu bản án do khu tân giang phố trường hà đồn công an điều tra chung kết hướng về bản viện di đưa thẩm tra khởi tố bản viện cho rằng hành vi xúc phạm Hình pháp, h điều tố. Tố t ở lần này gây hơn h tội gây chuyện án bên trong chu hồng đảo là ban đầu đưa ra ý nghĩ người đồng thời cũng là chủ yếu người chủ đạo cùng người tham dự không nghi ngờ chút nào hắn là thủ phạm chính gánh chịu chịu tội càng to lớn hơn cho tới chu vũ nam càng nhiều chính là bị chư hồng đào nói tới phục cũng tham dự trong đó vốn là đi nàng là có cơ hội không cần tăng lên đến hình sự mức độ không cần gánh chịu trách nhiệm hình sự theo người khác như thế chỉ là làm người tham dự tiếp thu xử phạt quản lý trị an là được có thể này đại tỷ cũng không biết sao nghĩ một mực ở ngày thứ nhất lúc xế chiều đặc biệt hô ba người đến giúp đỡ gia nhập vào gây hấn gây chuyện đội ngũ ở trong lần này có thể ngược lại tốt lắc mình biến hóa từ người tham dự biên thành người tổ chức tự nhiên cũng là bị cùng khởi tố có điều theo chu hồng đào so ra chu vũ nam tình hình muốn nhẹ nhàng một ít. vì lẽ đó nhân viên công tố tố tụng tỉnh cầu ở trong nàng thời hạn thi hành án chỉ có ba năm mà chu hồng đạo nhưng là năm năm kỳ thực cái này án bên trong nhân viên công tố đang xác định thời hạn thi hành án kiến nghị thời điểm là có chút xử lý nhẹ ý tứ dựa theo hình pháp quy định chu hồng đạo tình hình cân nhắc mức hình phạt khởi điểm chính là năm năm ngoài ra ở liên quan với công việc gây hấn gây chuyện hình sự vụ án áp dụng pháp luật một số vấn đề giải thích ở trong còn sáng tỏ quy định vài loại tăng thêm t i n h tiết ở cân nhắc mức hình phạt khởi điểm cơ sở lên có thể căn cứ gây hấn gây chuyện số lần thương tổn hậu quả mạnh nắm miễn cưỡng muốn người khác tài vật hoặc tùy ý tổn hại chiếm dụng công và tư tài vật mức các loại cái khác ảnh hưởng phạm tội tạo thành phạm tội sự thực tăng cường hình phạt lượng xác định tiêu chuẩn cơ bản hình tỉ như mỗi tăng cường gây hấn gây chuyện một lần có thể tăng cường một tháng đến sáu tháng thời hạn thi hành án mỗi tăng cường tụ tập người khác gây hấn gây chuyện một lần có thể tăng cường sáu tháng đến một năm thời hạn thi hành án lại tỉ như mỗi tăng cường một người hơi tổn thương có thể tăng cường một tháng đến ba tháng thời hạn thi hành án mỗi tăng cường một người vết thương nhẹ có thể tăng cường ba tháng đến một năm thời hạn thi hành án chờ chút ở bản án ở trong, chu hồng đào cộng tụ tập nhiều người tiến hành bốn lần gây hấn gây chuyện trong đó ba lần trước cũng đã thỏa mãn hình pháp bên trong nhiều lần ở cơ sở này lên nhiều một lần hơn nữa còn là tụ tập người khác tiến hành có thể tăng cường sáu tháng đến một năm thời hạn thi hành án hơn nữa còn dẫn đến tai nạn xe cộ người bị hại cũng chính là từ ạ c ộ t kiệu trên xe xuống hành khách vết thương nhẹ cũng có thể tăng cường ba tháng đến một năm thời hạn thi hành án nhiều nhất có thể thêm hai năm cũng chính là nói ở tố tụng thỉnh cầu bên trong coi như là cho chư hồng đ à o nện cái bảy năm cái kia đều là có pháp có thể y ở pháp luật khái niệm bên trong cần phải là tất yếu ý tứ mà có thể chính là có làm hay không đều có thể như vậy cũng được như vậy cũng được t r ầ m thiên tứ đang xác định cân nhắc mức hình phạt kiến nghị thời điểm liền chưa hề đem những này tăng thêm tình tiết cân nhắc đi vào dù sao chuyện này ngươi nếu như thật thượng cương thượng tuyên đi tích cực kỳ thực thật không tính là có cỡ nào ác liệt hơn nữa cái gọi là nghiêm trọng phá hoại trật tự xã hội nói trắng ra kỳ thực có rất lớn bất ngờ thành phần t r ầ m thiên tứ lại không phải l ạ n h leo chấp pháp máy móc tự nhiên sẽ xét cân nhắc một ít tình huống làm ra dù sao tương đối nhẹ hơi cân nhắc mức hình phạt kiến nghị nhưng dù vậy chư hồng đào vẫn là sắc mặt âm trầm đắng sọ đều mo đưa răng hàm cắn nát không lo ít của cho ngươi nếu như chu hồng đào cùng chu vũ nam hai người đều là năm năm hắn cũng là không có gì ý nghĩ nhưng tình huống bây giờ là chu vũ nam thời hạn thi hành án so với hắn thiếu hai năm này trong lòng nhất thời liền không thăng bằng bằng cái gì a ta năm năm hắn ba năm chu hồng đào còn tàn bạo mà chừng chu vũ nam một chút đem người sau khiến cho đầu góc mơ hồ nhưng hắn trung quy vẫn là bảo lưu mấy quy trình trí không có sàn g bậy trình bày thời điểm cũng là hoàn toàn dựa theo chương vĩ dặn dò tới nói không có tự do phát huy nhận tội nhận phạt nhận lỗi xin lỗi thỉnh cầu người bị hại lượng giải cái gì chu vũ nam đồng dạng là bộ này lời giải thích đ ó lấy liền tiến vào tòa án điều tra giai đoạn nâng chứng đ ố i chứng t r ầ m thiên tứ trước tiên liệt kê chứng cứ thiên thủy hương tuyển cửa chính video giám sát chứng kiến nhân chứng bảng tường trình nhận tội nhận phạt giấy cam kết các loại những chứng có này tạo thành cực kỳ hoàn chỉnh chứng cứ dây xích không hề cái họ trực tiếp định đã chết hai người bị cáo tội danh đừng nói Trương vĩ coi như là thay cái càng lợi hại luật sư lại đây cũng rất khó ở tội danh thành lập hay không mặt trên có cái gì thuyết pháp chữ vĩ tự nhiên cũng rất rõ ràng điểm này vì lẽ đó đối mặt những chứng có này hắn căn bản không có nói ra bất kỳ nghị vấn tiếp đó trần thiên tứ lần nữa nâng chứng nhóm này chứng cứ chỉ về chính là bởi gây hấn gây chuyện dẫn đến phát sinh giao thông bất ngờ đặt đến nghiêm trọng phá hoại trật tự xã hội ác liệt hậu quả có video giám sát có hiện trường bức ảnh có hành khách nghiệm thương báo cáo xe cộ giấy giám định tổn hại các loại luật sư bảo chữa đối với nhân viên công tố phần này chứng cứ ngươi có cái gì dị nghị ả trần trung hán hỏi rõ trương vĩ đứng dậy nói rằng có ta tán thành phần này chứng cứ tính chân thực theo tính hợp pháp nhưng không đồng ý liên quan tính cùng với chứng minh cường độ đầu tiên chỉ cần một hồi cũng không tính nghiêm trọng tai nạn giao thông đồng thời phát sinh ở số lượng xe chạy cũng không coi là nhiều trên đường phố cũng không có trở ngại giao thông ta cũng không cho làn à y được cho nghiêm trọng phá hoại trật tự xã hội ở cao nhất pháp tư pháp giải thích bên trong định nghĩa sáu loại nghiêm trọng nhớ loạn trật tự xã hội tình hình thứ nhất khiến sân bay nhà ga bên tàu thương trường nhà hát sân vận động quán đ á m người viên dày đ ặ t nơi trật tự hỗn loạn hoặc là lấy khẩn cấp sơ tán biện pháp thứ hai ảnh hưởng các loại máy bay đoàn tàu thuyền các loại loại cỡ lớn vận chuyển hành khách công cụ giao thông vận hành bình thường thứ ba thứ sáu cái khác nghiêm trọng nhớ loạn trật tự xã hội rất hiển nhiên lần này sự kiện ở trong tai nạn giao thông cũng không phù hợp trở lên tiêu chuẩn bởi vậy cũng không phải làm nhận định là nghiêm trọng phá hoại trật tự xã hội trương vĩ mặt mỉm cười u n g d u n g không đội hơi ngưng lại sau khi nói tiếp còn có phát sinh tai nạn giao thông cùng bên ta người trong cuộc cũng không tồn tại trên hình pháp nhân quá quan hệ quan t ò a các hạng luật sư bảo chữa thân x i n lấy ra chứng cứ đồng ý trần trung hán gật đầu trương v ĩ c h ỉ n h chứng cứ cho thư ký viên rất nhanh chứng cứ liền bị hiện ra đến phần này là ta từ cảnh sát giao thông đội đạt được sự cố điều tra sách ở trên mặt này sáng tỏ nhắc tới đang phát sinh tai nạn giao thông thời điểm xe bm đúc tài xế lý mộ lấy sai lầm ứng đối biện pháp bao quát đánh tay lái mạnh đem trần ga làm p h a n h lại nay đủ để chứng minh ở lần này hai nạn giao thông ở trong bm đúc tài xế có rõ ràng sai lầm nếu như nàng đang phát sinh tình huống khẩn cấp thời điểm có thể lấy chính xác ứng đối biện pháp liền có rất cơ hội lớn có thể tránh khỏi sự cố phát sinh ngoài ra xe bm đúc tài xế sở dĩ sẽ dưới tình thế cấp bách tiên hành sai thao tác n h ầ m khiến xe cộ mất khống chế nguyên nhân trực tiếp là một bình nước lăn xuống đến lối đi bộ mà trai này nước là hai người khác ở căng tiếp nhận trình bên trong sai lầm không cẩn thận rơi xuống xin hỏi này theo bên ta người trong cuộc có quan hệ gì trương vĩ nhìn lướt qua âm thanh vang dội tổng kết nói bởi vậy ta cho rằng thứ nhất hai nạn giao thông cũng không ý nghĩa nghiêm trọng phá hoại trật tự xã hội thứ hai hai nạn giao thông cùng bên ta người trong cuộc cũng không nhân quá quan hệ ta khẩn c ầ u hội thẩm xét cân nhắc giảm bớt bên ta người trong cuộc hình phạt t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi bốn kinh ngạc đến n gây người bản thân đây là cái gì biểu diễn trương vĩ đứng ở luật sư bảo t r a ghế rung ánh mắt sáng quắc nhìn trên pháp đài chính án cùng thẩm phán viên trên mặt mang theo ung dung không đội vợn sóng cười đối với cái này án hắn vẫn có không nhỏ tự tin Chủ h yếu là bị ắ những tìm tới một cái rất tốt cái c ỗ đột t phá. h ư quy yếu thực tiễn biện hộ chủ yếu góc biện đạo c lý sách lược, h này trương vĩ tự nhiên rõ ràng vì lẽ đó hắn từ nhận được cái này án để bắt đầu từ thời khắc đó sẽ không có thỏa mãn những tia thường quy giảm hình phạt biện hộ sách lược mà là gắng sức với tìm kiếm mới càng mạnh mẽ giảm hình phạt tình tiết kết quả vẫn đúng là bị hắn tìm tới hơn nữa còn nắm giữ gần như rút tuổi dưới đáy nổi kỳ hiệu cái này sách lược nắm giữ song trọng bảo hiểm tầng thứ nhất cũng là quan trọng nhất một tầng chính là phủ nhận thai nạn giao thông cùng hai cái bị cáo gây hấn gây chuyện hành vi trong lúc đó tồn tại trên pháp luật nhân quả quan hệ chỉ cần đưa cái này nhân quả quan hệ bị bác bỏ như vậy chư hồng đào hai người chịu tội đem sẽ giảm mạnh bọn họ tiêu chuẩn cơ bản hình sẽ từ năm năm trở lên m ư ơ i năm trở xuống trực tiếp xuống làm năm năm trở xuống cứ như vậy trương vĩ chắc chắn đem chu hồng đ ả o thời hạn thi hành án giảm đến ba năm cho tới chu vũ nam h o a n hình thoạt h ỏ a tốt nhất tình huống nói không chắc có thể mò cái phán một hoặc hai to lớn như thế giảm hình phạt phạm b ị ở trương vĩ tiếp cận hai mươi năm nghề nghiệp cuộc đời bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy một khi thành công sẽ trở thành hắn lại một khi điện án lệ trương vĩ có không nhỏ lắm mặc dù cái này thất bại cũng còn có tầng thứ hai bảo hiểm một cái nho nhỏ tai nạn giao thông có hay không được cho nghiêm trọng phá hoại trật tự xã hội điểm này cũng sẽ rất lớn trình độ ảnh hưởng cân nhắc mức hình phạt ở tầng thứ nhất bảo hiểm có hiệu quả tình huống n à y tầng thứ hai bảo hiểm liền không phải sử dụng đến chỉ khi nào tầng thứ nhất bảo hiểm thất bại như vậy tầng thứ hai bảo hiểm liền có thể phát huy tác dụng tuy rằng giảm hình phạt hiệu quả kém một chút nhưng cũng mạnh hơn những kia thông qua biện hộ sách lược song trọng bảo hiểm hai bút cùng vẽ sao có thất bại đạo lý trương vĩ đã tính trước mọi việc thông dòng i ê n tĩnh trần trung hán cùng trái phải hai vị thẩm phán viên nhỏ giọng trao đổi một hồi ý kiến đón lấy nhìn về phía nhân viên công tố ghế mở miệng nói nhân viên công tố có thể có cái gì muốn nói trầm thiên tứ trầm dài đứng lên tuy rằng trương vĩ biện hộ góc độ nhường hắn có chút bất ngờ thế nhưng là một cái kinh nghiệm phong phú nghiệp vụ năng lực rất mạnh kiểm sát trưởng trần thiên tứ vẫn là rất nhanh liền làm rõ manh mối tìm tới phản bác góc độ ta không đồng ý luật sư bên biện luận nói tới nhân quả quan hệ không tồn tại trần thiên tứ thái độ rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ nói tiếp tuy rằng cảnh sát giao thông đại đội nhận định lần này hai nạn giao thông là xe bm đúc tài xế lý mô toàn trách nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hai nạn giao thông liền cùng với những người khác không quan hệ bởi vì cảnh sát giao thông đại đội tiến hành trách nhiệm phân chia thời điểm càng nhiều điểm quan tâm ở chỗ song phương người điều h i ể n xe bm đúc tài xế lý mô bắt được bằng lái chưa tới nửa năm vẫn còn ở vào thực tập kỳ là một cái t â n thủ tài xế ở gặp phải tình huống khẩn cấp thời điểm chúng ta không thể quá mức trách móc nặng nề yêu cầu t â n thủ tài xế có thể làm ra hoàn toàn lựa chọn chính xác đây là không hiện thực cũng là không hợp lý vốn là lý mối bình thường tư thế xe cộ chạy ở b ằ n g thẳng chống c h ả i trên đường phố nếu như không có ngoại giới nhân tố quấy dày như vậy nàng cơ bản sẽ không xuất hiện lớn sai lầm càng thêm không thể lệch khỏi bình thường chạy phương hướng tông vào đuôi xe ngừng ở ven đường xe cộ mà cái này ngoại giới nhân tố chính là cái kia bình nước xới trâm thiên tứ nhìn chung quanh một vòng tiếp tục nói như vậy chúng ta là không phải có thể cho là như thế nếu như không có nước suối đột nhiên lăn tới mặt đường lý m ỗ liền không biết thao tác sai lầm cũng sẽ không phát sinh tai nạn giao thông cái này nước suối tuy rằng không phải là bị cáo người ném ra ngoài thế nhưng ném nước suối người mã tam nhi là bị cáo gọi tới như vậy hắn những việc làm dẫn đến hậu quả tự nhiên theo bị cáo không thể tách rời quan hệ liền giống với trương tam hô lý tứ cùng vương ngũ đi tới một nhà xa huyện a n v ậ t gây hơn gây chuyện kết quả lý tứ là cái bạo tinh khí không nói hai lời xông lên liền đem người tiệm cho đập phá ngươi có thể nói chuyện này theo trương tam không liên quan à ở cho trương tam định tội cân nhắc mức hình phạt thời điểm có thể tùy tùy tiện tiện đưa cái này hậu quả cho quên trương vĩ hơi n h ớ n mày đứng dậy phản bác phản đối nhân viên công tố nêu ví dụ không làm có trộm đổi khái niệm chỉ hiểm nhân viên công tố nâng ví dụ ở trong lý tứ việc làm có thể đưa về gây hơn gây chuyện bên trong nhưng ở bản án bên trong mã tam nhi cho một người khác ném bình nước sự kiện này bản thân cùng bên ta người trong cuộc nghỉ có dính l i ễ u đến gây hấn gây chuyện án cũng không trực tiếp liên quan đây chỉ là người ở khát nước trạng thái một cách tự nhiên sẽ làm ra cử động sau đó tòa án biện luận nhường khương bạch mở mang tầm mắt ngược lại không phải lo di cỡ nào kín đáo nôn từ nhiều sắc bén góc độ cỡ nào xảo quyệt mà là hoàn toàn lật đổ khương bạch đối với tòa án biện luận nhận thức trầm thiên tứ cùng trương vĩ một cái là viện kiểm soát công tố một chỗ trưởng phòng kinh nghiệm phong phú lao kiểm sát trưởng một cái là long thành bốn văn phòng luật lớn một trong toàn cảnh văn phòng luật cao cấp đối tác hành nghề nhiều năm đại luật sư nhưng bọn họ biện luận nhưng nói như thế nào đây theo phố phường cãi nhau so với cũng mạnh không tới chỗ nào đi đều mang điểm cái chạy cách cối lại mang điểm càng m y có mấy lời nói ra khương bạch đều cảm thấy đứng k h vững nhưng một mực từ pháp luật góc độ xem không có bất cứ vấn đề gì nay cũng không trách trầm thiên tứ cùng c h ư ơ n g vĩ thực sự là cái này án xác thực tình huống đặc thù bản thân đi cái này tội gây chuyện chính là nghiệp nội thường nói tội bao r a biên giới không rõ khó có thể phân chia sau đó thì sao cái này án bản thân lại có rất nhiều ba phải cái nào cũng được mô hồ không rõ tình huống đơn giản tới nói chính là ông nói ông có lý bà nói bà có lý then chốt là còn đều có thể ở pháp luật phạm vi bên trong tự bào chữa giải thích được l i ê n tỷ như cái này hai nạn giao thông phát sinh cùng ném ra nước suối người có hay không nhân quả quan hệ nếu như có như vậy lại cùng bản án bị cáo có hay không nhân quá quan hệ nói tóm lại nói mà nói chung cái này án có thể xé bức địa phương thực sự là quá nhiều cho tới trầm thiên tứ cùng trương vĩ tòa án biện luận khiến cho theo phố phường cãi nhau giống như kỳ thực hương bạch không biết chính là loại này biện luận mới là đỉnh thẩm phán thông thường rất nhiều người cho rằng lên tòa án thật giống như phim hồng c ô n g bên trong như vậy song phương luật sư chỉ trích mới cường tráng lời nói len ken r ử a vào lý lẽ biện luận kỳ thực không phải vậy phần lớn tòa án biện luận đều rất phố phường thậm chí còn đã xảy ra song phương luật sư biện biện đều tức giận hiểu rõ sau bắt đầu chân nhân cờ cờ tình huống chỉ có điều khương bạch trước đây tham dự cùng bảng tính quan tòa vừa đến là tình huống khá là đơn giản án tình khá là rõ ràng thứ hai đây chủ yếu cũng là bởi vì luật sư trình độ phổ biến hơi cao la đại trạng liền không nói nghiệp giới đại nghiêu sau đó trương mỹ trần ngọc chiết đỗ ngạn sâm các loại cũng đều là cao cấp nhất lợi hại luật sư hoặc là chính là đỉnh cấp lớn luật trong lúc đó quyết đấu đỉnh cao hoặc là chính là nghiêng về một bên nghiền ép cục rất ít sẽ xuất hiện như lần này như thế tình huống khương bạch ngồi ở trầm thiên tứ phía sau kẻ nhạt đánh tới ngáp rốt cục ở hắn liền sắp ngủ thời điểm chuyển đến đông một tiếng trận này suốt ruột tòa án biện luận rốt cục kết thúc kỳ thực đến vào lúc này song phương nên nói đã đều nói xong còn lại không nằm ngoài chính là lặp đi lặp lại qua lại cường điệu trần trung hán thấy tình hình này tự nhiên liền vang lên p h á p truy ngưng hẳn trận này tòa án biện luận nhân viên công tố ngươi còn có chứng cứ mới muốn đưa ra ạ không có có mới chủ trương muốn trình bày ạ không có Tốt, luật sư bảo chữa ngươi trần trung hán hỏi dò một phen sau khi lần nữa cầm lấy p h á p truy đông xét thấy nhân viên công tố cùng luật sư bảo chữa đều không có chứng cứ cần đưa ra lần này tòa án điều tra đến đây là kết thúc bị cáo các ngươi có thể làm cuối cùng trình bày tiếng nói rơi hai cái bị cáo không có bất luận động tác gì đần độn ngồi ở trên ghế ở trương vĩ nhắc nhở sau khi chu vũ nam mới bỗng nhiên tình ngộ biết nên mình nói chuyện vội vã đứng lên đến nâng trương vĩ sớm chuẩn bị cho nàng trình bày từ bắt đầu trình bày bản thân đối với phạm tội hành thành thật thú nhận ở tháng này ngay ở chu vũ nam trình bày thời điểm chu hồng đào nhỏ giọng hướng về trương vĩ hỏi trương luật sư tình huống thế nào ta xem các người làm cho kịch liệt như vậy đến cùng là thắng vất thua trương vĩ liếc mắt liếc hắn một cái không nói gì căn cứ biện luận tình huống đến xem nên vẫn là hắn bên này phần thắng lớn hơn một chút mặc dù không thể hoàn toàn đem cái này nhân quả quan hệ cho bất bỏ chí ít có thể đem ảnh hưởng nhân tố rơi xuống thấp nhất nói chung khẳng định là đối với giảm hình phạt rất nhiều trợ giúp nhưng những tình huống này chu hồng đào cũng không rõ ràng hắn vẫn là liên tiếp ở hỏi tuy rằng âm thanh thấp nhưng vẫn là đưa tới quan t ò a bất mãn ánh mắt trương vĩ bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là hơn nhưng đầu giơ tay che ở bên mép nhẹ giọng lại nói tình huống khá là lạc quan như mỗi mọi người khả năng tranh thủ đến phán một hoán hai hoặc là phán hai hoán ba kết quả cho tới người có hở vọng ba năm đến bốn năm trong lúc đó nói xong liền một lần nữa làm tốt không lộn x ổ nữa chu vũ nam vẫn ở trình bày các loại nhận sai các loại xin lỗi mà chu hồng đào ngồi ở trên ghế đầu bông xuống ánh mắt liên tục lấp lóe sắc mặt cũng là biến ảo không ngừng hạn thời hạn thi hành án có thể từ năm năm hạ thấp ba bốn năm kết quả này không thể nghĩ ngờ là vô cùng tốt giảm hình phạt phạm vi cũng rất lớn theo lý mà nói chu hồng đào nên rất thỏa mãn nhưng chu vũ nam không cần ngồi tù vậy thì trong lòng không thăng bằng vũ thảo bằng cái gì à rõ ràng là hai người phạm tội dựa vào cái gì ta liền muốn đi vào ngồi số ba bốn năm đi ra triệt để cùng xã hội trệch đứng dây cả đời tối đạm tối tâm đánh mất hy vọng mà nàng nhưng liền một ngày lao cũng không cần làm chu hồng đào càng nghĩ càng giận càng nghĩ càng giận nắm chặt nắm đấm hô hấp từ từ tăng thêm răng hàm đều nhanh tắn nát cũng không lâu lắm chu vũ nam trình bày kết thúc chu hồng đào vẫn túi thấp xuống đầu ở bên kia tự mình tự sinh hở d ô i chu tiên sinh chu tiên sinh đến ngươi làm cuối cùng trình bày t r ư ơ n g vĩ hạ thấp giọng nhắc nhở một câu chu hồng đào này mới phục hồi tinh thần lại chậm dại đứng lên sắc mà tâm chầm liếc nhìn bên cạnh chu vũ nam hai mắt hít lại c ẳ n răng tựa hồ làm ra một cái nào đó quyết định h í sâu một hơi nhìn về phía trần Trung quan trần ò a đ n trung a có tình huống mới muốn hàn ứ n khá là bất ngờ nhìn hắn gật đầu nói tốt ngươi có cái gì tình huống mới nói tới xem một chút chu hồng đào nói rằng thứ nhất chúng ta đi tìm khương bạch dự tính ban đầu cũng không phải cái gì vi phụ lấy lại công đạo chỉ là muốn l ừ a tiền đây là ta cùng mọi mọi chu vũ nam đồng thời thương lượng kết quả chúng ta cảm thấy người đều không còn bao nhiêu luôn có thể muốn ít tiền trở về có thể không nghĩ đến khương bạch thái độ cường ngạnh như vậy sau đó nháo ra tòa án còn t h u a kiện hai chúng ta tức không nhịn nổi lúc này mới hô chút người thân bạn bè đồng thời tìm tới khương bạch muốn bức bách hắn ra tiền chu vũ nam đều kinh ngạc đến ngây người một mặt gặp quỷ vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn chu h ư n g nào lôi kéo cổ hạng hô không phải ngươi mẹ nó nói gì thế ta lúc nào thương lượng với ngươi cái này chu hồng đào không để ý đến tiếp tục nói thứ hai chúng ta ở cái k i a cửa tiểu khu trừ thường quy chắn cửa cùng t h é t to ở ngoài còn theo lui tới người đi đường tiết lộ khương b ạ c h không ít tin tức cá nhân bao q u á tên t cụ thể biển số nhà số điện thoại di động các loại ta nhớ tới cái này tùy ý công tố người khác tin tức cũng là trái pháp luật phạm tội đúng không có điều các ngươi tựa hồ cũng không có coi trọng điểm này ta tự thú ta có tội chu hồng đào tâm tình khá là kích động s á t mặt đỏ bừng lên trong lòng không thăng bằng là một cái chuyện rất đáng sợ có người có thể khắc phục có thể đã thấy ra nhưng có người thì lại không được thật giống như ở internet thường thường có người đang đua ngạnh chính mình thất bại dĩ nhiên đáng sọ nhưng bằng hưu thành công càng thêm khiến người lo lắng sợ huynh đệ trải qua khổ đáng lại sợ huynh đệ lái len dồ vờ làm huynh đệ có thể đồng cam có thể cọc khổ nhưng không thể một cam vừa khóc tuy nói phần lớn người đều là đang đua ngạnh nhưng này cũng phản ứng một nhóm người chân thực mưu trí lịch trình giống nhau hiện tại chu hồng đảo h ắ n có thể tiếp thu mình và chu vũ nam đồng thời bị phán năm năm nhưng không thể tiếp thu mình bị phán ba năm mà c h u vũ nam bị phán hoạt hình thứ ba chúng ta lúc đó còn liên hệ không ít võng hồng chuẩn bị lộ ra ánh sáng chuyện này dẫn dắt ngu ngốc dân mạng đối với khương bạch tiến hành võng bạo nhường hắn tử vong xã hội ép hắn trả tiền lại nghe chu hồng đào liên tiếp tự bạo toàn bộ đình thẩm phán bên trong hết thể mọi người kinh ngạc cái đại ngốc khương bạch cũng là hơi n ế t miệng đầy mặt kinh ngạc nhìn chu hồng đào kinh ngạc đến ngây người bản thân đây là cái gì biểu diễn liền ngay cả trần trung h á n đều là một mặt ngạc nhiên mơ hồ có thể nhìn thấy khỏe miệng của hắn ở cò rúm hiển nhiên cũng là cực kỳ không nói gì ta có thể coi chính mình theo như lời nói hoàn toàn chịu trách nhiệm những chuyện này đều là ta cùng mọi mọi chu vũ nam cộng đồng chế tắc cùng thực thi chúng ta nghiệm chướng n hơn nữa không hề hối cả chi tâm con tỉnh h quan tòa đại nhân đối với chúng ta phán xử nặng lời này vừa nói ra đình thẩm phán bên trong cẳng là rơi vào yên t ĩ n h một cách chết chóc chương bốn trăm sáu mươi lăm ngày thẩm phán bất ngờ p h á n quyết thương bạch bối rối toàn bộ đình thẩm phán bên trong hết thể mọi người bối rối hoàn toàn tính mịch vô số đôi yêu thích ngu ngốc ánh mắt ở chu hồng đảo trên người không ngừng quét tới quét lui người sau tựa hồ cũng có chút xứng s ở đứng lồng ngực theo ở hô hấp mà hơi chập trùng vừa mới hoàn toàn là hung ác tâm cắn răng một cái liền e m nên nói không nên nói tất cả đều một hơi rũ đi ra nói thời điểm cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì nhưng giờ k h ắ c này nói xong nhưng có chút hối hận không sai chính là hối hận cái tên này liền theo những k i a cảm xúc mãnh liệt phạm tội người như thế lúc đó loại kia đặc biệt tình hình cùng tâm tình bên dưới cái kia đúng là cái gì cái gì cũng không có treo gọi là máu nóng lên đầu làm liền xong hoàn toàn không để ý hậu quả nhưng tỉnh táo lại sau khi tất nhiên sẽ bị giống như là thủy chiều hối hận cùng với n g h i ê mà m sợ dội rửa chu hồng đào cũng là như thế trước đây hắn hoàn toàn bị trong lòng không thăng bằng ảnh hưởng mất trí như thế tiến hành tự bạo đem rất nhiều không có bị t r a được sự tình đều bàn giao hơn nữa ở dùng từ dùng câu lên cũng có chút hết sức đem tính chất cho nói tới càng thêm ác liệt đã thương địch thủ tám trăm tự t ổ n một ngàn chu hồng đào hối hận rồi nhưng vào lúc này chu hồng đào n g ư ơ i mẹ nó ngu ngốc à? một đạo sắc bén âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh mạnh mẽ tiến vào chu hồng đào l ỗ t h a i n g ư ơ i có phải bị bệnh hay không à n g ư ơ i mẹ nó nghĩ nhiều ngồi mấy năm tù chính ngươi đi à làm gì kéo lên ta n g ư ơ i c á i thối ngu ngốc ta theo cái gì cựu cái gì hoán ngươi muốn như vậy hại ta chu vũ nam tức giận đến mặt đều sai lệch tàn bạo mà chừng mắt chu h ồ n g đạo ánh mắt toán độc cực kỳ nàng ở cái này án bên trong tình huống dù sao muốn nhẹ rất nhiều bản thân nhân viên công tố đưa ra cân nhắc mức hình phạt ý kiến liền tương đối nhẹ lại thêm vào trương vĩ hoàn mỹ phát huy có rất lớn có thể có thể thu được hóa hình cũng không cần tiến vào đi ngồi tù này đã là trong cái rủi có cái may chỉ muốn thành thật b ả n phận không muốn vi pháp luật k ỷ có lẽ còn có thể mò cái giảm hình phạt cái gì kết quả còn giảm, hình phạt? giảm cái giám hình lần này toàn cờ mờ đi phong chu vũ nam là càng nghĩ càng giận càng nghĩ càng giận đều sắp tức giận chết rồi sau đó hú lên q u á i dị hướng về phía chu hồng đào liền n g à o tới lại xé lại cắn trong miệng còn vẫn đang mắng vừa mới bắt đầu khả năng chu hồng đào có chút hổ thẹn không có hoàn g thủ chỉ là bị động phòng ngự nhưng mắt thấy chu vũ nam hoàn toàn không có thu lại ý tứ hắn cũng nổi nóng đống đẩy một cái trực tiếp đem chu vũ nam đẩy đến phá tan mặt bên vòng bảo hộ ngã ra ngoài ai chu vũ nam hét lên một tiếng đặt mông ngồi dưới đất tóc t hai b ù i sủ quần áo xốc x ế t khác nào con mụ điên như thế đánh mặt đất khóc lớn hô to lên nguyên g i chu hồng đào không chết tử tế được loại hình người mẹ nó chu hồng đào tức giận mắng một tiếng một bước bước ra chạy chu vũ nam liền xông lên trên xem điệu bộ này nếu không phải cảnh sát tòa án chạy tới ngăn lại hắn chỉ sợ hắn c h í ít có thể đem chu vũ nam đánh gần chết có cảnh sát tòa án nâng dậy chu vũ nam còn có hai cái vóc người khôi nô g cảnh sát tòa án thì lại mạnh mẽ ngăn lại chu hồng đào sự tính đến trình độ này toàn bộ đình thẩm phán đều loạn thành hỗn loạn gao khóc âm thanh tiếng chửi rủa cảnh cáo âm thanh tiếng bàn luận tiếng thở dài nhấp nô đan sen vào nhau đông pháp truy tầng tầng vang lên âm thanh ở đình thẩm phán bên trong vang vọng tuy rằng thanh em này không tính quá cao nhưng ý nghĩa phi phạm rất có lực c h ấ n n hiếp mọi người trong nháy mắt đều yên tĩnh lại hai mặt nhìn nhau trần trung hán mặt tối sầm lại nói rằng xét thấy lần này tòa án thẩm vấn phát sinh kịch liệt xung đột tạm thời n g h ỉ đ ỉ n h sau mười phút một lần nữa mở phiên tòa nói xong trần trung hán liền đứng dậy rời đi hai cái bị cáo cũng đều bị cảnh sát tòa án giam giữ xuống c h ụ vũ nam bị thương nhẹ có lẽ còn cần kiểm tra một chút thương thế cái gì ta cái aia này cũng thật là mở rộng tầm mắt khương bạch nhìn cái kia bị hai cái cảnh sát tòa án thủ sẵn cánh tay vẫn như cũ kêu căng khó thuần bóng lưng khỏe miệng không khỏi co rúm hai lần lắc đầu cảm trần thiên tứ cũng là vẻ mặt phức tạp không quản là chư hồng đào điên cùng tự bạo vẫn là đón lấy huynh ngụy phản bội như vậy tiết mục mặc dù hắn cũng là bình sinh ít t ấy khương bạch ngươi có độc khẳng định trần thiên tứ quay đầu lại nhìn về phía khương bạch trên giới đánh giá hai mắt nghiêm trang nói s ử nặng nhìn ngươi lời này nói khương bạch cười hì hì v â y vây tay nói rằng ta chỉ là một cái vô tội người bị hại mà thôi hai người bọn họ bị cáo đột nhiên mất trí tại toàn nội điên theo ta cũng không quan hệ a người a trần thiên tứ chỉ chỉ khương bạch cười không nói hắn đảm nhiệm nhân viên công tố đều nhanh hai mươi năm tính chất cỡ nào ác liệt á n đều gặp cử chỉ cỡ nào thái quá bị cáo cũng đều tiếp xúc qua có thể nói kiến thức rộng rãi rất nhiều chuyện cũng cũng sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc trầm thiên tứ từng một lần cho rằng không quản trên đỉnh thẩm phán phát sinh cỡ nào thái quá sự t ì n h hắn đều sẽ không lớn bao nhiêu tâm lý g ọ n sóng nhưng từ khi cái này họ khương đẹp trai lần thứ nhất xuất hiện ở mang vào dân sự nguyên cáo vị trí sau khi trầm thiên tứ phát hiện mình gặp phải kỳ hoa bị cáo tỷ lệ càng lúc càng lớn chứng cứ xác thực á n cự không nhận tội, ký nhận tội nhận phạt giấy cam kết lâm thời đổi ý tại toa nhục mạ quan tòa thậm chí tập kích cảnh sát tòa án còn có vu cáo cảnh sát bạo lực thẩm vấn. mỗi một cái đều là thái quá hắn mẹ cho thái quá khắc mộ thái quá chết rồi nếu không phải tận mắt nhìn thấy trầm thiên tứ đều sẽ không tin tưởng chuyện như vậy lần này cũng là như thế vốn là luật sư bên biện luận phát huy có thể nói hoàn mỹ dựa theo tình huống trước mắt đến suy đoán hai cái bị cáo phần lớn đều có thể được so sánh mức độ lớn giảm hình phạt kết quả bị cáo lại bắt đầu điên cùng tự bạo địa bộ này thật giống chỉ lo chính mình ngồi tù thời gian ngắn như thế dù là lấy trầm thiên tứ kiến thức trong khoảng thời gian ngắn đều khó có thể tin không nghĩ ra chu hồng đào đến cùng là sao nghĩ chỉ có thể đem nguyên nhân đổ lỗi đến khương bạch trên người ngược lại phần lớn với hắn có quan hệ án bên trong bị cáo cũng không quá bình thường đúng lúc đến thật giống tiểu thuyết viết ra như thế đối diện trương vĩ ngồi ở trên đế rủ xuống vai nghiêng đầu khẽ nhất miệng đầy ma x i n h không thể luyến nếu như nói trước cán ở trong những kia bị cáo thái quá thao tác còn có thể miễn cưỡng tìm tới một ít động cơ như vậy lần này hắn thật không nghĩ ra rõ ràng tình thế tốt đẹp làm sao chu hồng đảo lại đột nhiên đã phát điên giống như bắt đầu tự bạo đây thật sự coi ở bên trong nhi chờ mấy năm coi như có biên chế ở ra mắt trên thị trường có thể tăng cao lực cạnh tranh sao nghĩ a cỏ trương vĩ buồn bực nắm tóc không nghĩ ra thật không nghĩ ra mười phút thời gian thoáng một cái đã qua rất nhanh chu hồng đào cùng chu vũ nam đều bị cảnh sát tòa án một lần nữa giải vào đ ỉ n h thẩm phán trở lại từng người trên ghế bị cáo hai cái cảnh sát tòa án phân biệt đứng ở phía sau hai người cách đến mức rất gần phòng chừng cũng là cố ý như vậy đ ứ n g vị phòng ngừa hai người này lại làm lên chu hồng đào sắc mặt khó coi đến phản g phất an sống rồi một con h ạ n xí bên trong tự do bay lượn rồi xanh giờ khác này hắn đã triệt để tỉnh táo lại tùy theo mà đến chính là huyện như thủy triều hối hận cùng kinh hoàng bên cạnh cách đó không xa chu vũ nam con mắt đỏ ngầu thỉnh thoảng liếc nhìn chư hồng đào ánh mắt toán độc cực kỳ nhìn nàng cái k i u n g h i ê n răng n g h i ê n lợi ráng vẻ sợ là hận không thể đem chu hồng đ à o ăn tươi nốt u sống tuy rằng nàng không rõ lâm chính mình thời hạn thi hành án sẽ bởi vì chu hồng đ à o này một phen tự bạo hành vi biến thành hình dáng gì nhưng khẳng định là hướng về càng bết bắt phương hướng đi phát triển chết tiệt c h u hồng đ à o tiếp theo trần trung hán cùng hai cái thẩm phán viên một lần nữa trở lại đ ỉ n h thẩm phán đông trần trung hán vang lên phát truy trầm giọng mở miệng hiện tại một lần nữa mở phiên tòa nhân viên công tố bị cáo luật sư bảo chữa các ngươi còn có cái gì tình huống mới muốn phản ứng hoặc là có chứng cư mới muốn đưa ra ạ Cũng thở dài, trần m t h i ê trung ứ t ư ớ c tiên lắp đ ầ ó i hắn mặc không hề cảm xúc nhìn hắn tòa án bên trên không lời nói đùa bất luận người nào đều muốn vì chính mình nói ra gánh trách nhiệm số một bị cáo ngươi còn có cái khác muốn nói hả hiện tại biết nói nhầm hối hận rồi sớm làm gì đi thật sự coi tòa án thẩm vấn là đánh game offer l i n đây sai lầm rồi học tập lấy lưu trữ một lần nữa đã tới chỉ có thể nói nghĩ quá nhiều chu hồng đào cái kia mấy câu nói nhưng là ở trên đình thẩm phán ở trước mặt tất cả mọi người nói ra khỏi miệng há lại là nghĩ hối hận liền hối hận được trần trung hán hồi phục sau khi chu hồng đào sắc mặt trở nên càng khó coi dùng sức may mắt liên tục nuốt nước miếng số một bị cáo ngươi còn có đường lời muốn nói à trần trung hán hỏi không không có chu hồng đào lắc đầu、Tốt. trần trung hán cầm lấy pháp truy nhẹ nhàng gõ xuống lần này tòa án thẩm vấn đến đó chính thức kết thúc hiện tại n g h ỉ đ ỉ n h một giờ rưỡi c h i ề u một lần nữa mở phiên tòa đến lúc đó sẽ tại tòa tuyên bố phán quyết kết quả nói xong liền đứng dậy rời đi Vừa sáng tòa án thẩm vận đến đó có một kết thúc hai cái bị cáo bị cảnh sát tòa án dẫn đi người khác thì lại dồn dập rời sân lần này tòa án thẩm vận nội dung vợ kịch quả thực không muốn quá đặc sắc sẽ là tương lai một quãng thời gian bên trong chủ yếu để tài câu chuyện khương bạch xa xa hướng về phía trương vi nhún vai một cái chắp hai tay sau lưng bức bắt tự bước rời đi đỉnh thẩm phán hắn là bản án người bị hại trương vĩ là bị cáo người đại lý lẫn nhau vì là phía đối lập. ở bản án vẫn còn chưa kết thúc thời điểm hai người không thích hợp lén lút tiếp xúc bên này là rời sân nhưng tòa án người nhưng còn đang bận việc nào đó bên trong phòng hợp trần trung hán hai cái phụ trách thẩm lý lần này gây hấn gây chuyện án thẩm phán viên còn có hai cái vẫn chưa trực tiếp tham dự bản án cái khác hình đỉnh quan tòa tổng cộng năm người chính đang kịch liệt thảo luận bọn họ thảo luận đề tài tự nhiên chính là lần này gây hấn gây chuyện án vốn là đi ở tòa án đã điều tra trình bên trong trương vĩ đưa ra những kia chủ trương trên căn bản là được hội thẩm tán thành cũng chính là nói nếu như tất cả bình thường tiếp tục phát triển chưa từng xuất hiện cái gì yêu thiêu thân chu hồng đào hai người tất nhiên cũng có ũ n g c thể được phạm v ì không nhỏ giảm hình phạt có thể một mực ra yêu tiêu thân hơn nữa còn là cái lớn h ị c h tiêu thân buộc ra không ít đối với hai cái bị cáo hết sức bất lợi tình huống nay cũng là dẫn đến nguyên bản giảm hình phạt xuất hiện rất lớn tranh chấp liên trần trung hán liền tổ chức lần này hội nghị vì là chính là nhằm vào loại tình huống đặc thù này tiến hành một hồi phân tích thảo luận cuối cùng ra kết luận bị cáo hành vi không riêng là để lộ ra bọn họ trong âm thầm một ít không tốt làm hành vi hơn nữa cũng đủ để chứng minh bọn họ gây hấn gây chuyện cũng không phải là đơn giản lấy sai lầm phương pháp lấy lại công đạo dưới cái nhìn của ta đây chính là một cái chủ mưu hành động trả thù tính chất cực kỳ ác liệt nhất định phải nghiêm trị không sai ta đồng ý lao tiết cái nhìn ngoài ra bọn họ tại tòa cãi vã ẩu đả hình tượng cực kỳ ác liệt hơn nữa này cũng biểu lộ ra bọn họ không hề hối cải c h i tâm như vậy bị cáo xác thực không quá thích hợp giảm hình phạt Không không không, ta ngược lại thật ra không cho là như vậy có người chủ trương phán xử nặng có người thì lại dắt đến bao nhiêu có thể giảm hình phạt năm người mỗi người phát biểu ý kiến của mình tranh luận không ngót cuối cùng dựa theo số ít phục tùng đa số nguyên tắc đạt đến nhận thức chung rất nhanh thời gian đến đ một giờ rưỡi chiều đông pháp truy văng lên một lần nữa mở phiên tòa đình thẩm phán bên trong hết thể mọi người đứng lên trần trung hán hai tay nâng bản án bắt đầu tuyên đọc long thành thị khu tân giang tòa án nhân dân hình sự đình thẩm phán đối với chu hồng đào chu vũ nam gây hấn gây chuyện một án đã thẩm lý hoàn tất qua điều tra chu hồng đào cùng chu vũ nam tụ tập nhiều người trước sau bốn lần thực thi gây hấn gây chuyện hành vi đối với người bị hại khương bạch bình thường sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng trước tiên làm ra như sau phán quyết chu hồng đào vẻ mặt căng thẳng không khỏi nắm chặt nằm đấm chu vũ nam cả khuôn mặt cũng căng thẳng lên Là, là t h căn cứ hình pháp điều thứ hai trăm chín mươi ba quy định bị cáo chu, chu vũ nam g đ tội gây c h u y ệ n tên thành lập phán xử tù có thời hạn ba năm cũng phạt tiền hai ngàn nguyên trở lên phán quyết từ ngày thẩm phán lên chính thức có hiệu lực lập tức chấp hành như bị cáo đối với bản phán quyết khâm phục có thể ở trong vòng mười lăm ngày hướng lên trên cấp một tòa án nhân dân n h ắ c lên t r ư n g án đông theo pháp truy hạ xuống cái này án cũng chính thức đóng nắp quan tài định l u ậ n phù phù chu hồng đào đặt mông ngồi ở trên ghế như cha mẹ chết năm năm linh sáu tháng nay cơ mơ nờ đừng nói giảm hình phạt lại so với nhân viên công tố tố tụng thỉnh cầu niên hạn còn nhiều sáu tháng đúng chu hồng đào mạnh mẽ đánh chính mình một cái tát biết vậy chẳng làm a vốn là tình huống vẫn tính lạc quan có lẽ ba bốn năm liền đi ra hiện tại có thể ngược lại tốt năm năm dưới chu vũ nam đúng là không có thêm hình cũng không có giảm hình phạt nhưng nàng vẫn là không có cách nào tiếp thu vốn là thỏa thỏa hoan hình tới liền bởi vì chu hồng đào ngu ngốc thao tác trực tiếp biến thành thực hình chu hồng đào đều mẹ nó l ạ i ngươi ngươi có phải bị bệnh hay không a chính ngươi nghĩ nhiều ngồi mấy năm tù ngươi đi đấu pháp q u o n a ngươi mẹ nó kéo lên láo nương làm gì ta thực sự là chu vũ nam mới vừa tức giận hơn liền bị cảnh sát tòa án cho ngăn lại nhưng trước sau ánh mắt hung ác trừng mắt chu hồng đào hận đến nghiên răng chơi làm bậy vữ có thể vì là tự làm bậy không thể sống a t ư ơ n g bạch gối lên hai tay x à xôi tha thở kỳ thực phần lớn công tố án cuối cùng phán quyết kết quả theo nhân viên công tố đưa ra tố tụng tình cầu cũng chính là cân nhắc mức hình phạt kiến nghị là nhất trí một số ít sẽ bởi vì luật sư bên biện luận xuất sắc phát huy thời hạn thi hành án có giảm thiểu thế nhưng như chủ hồng đạo như vậy phán quyết thời hạn thi hành án so với cân nhắc mức hình phạt kiến nghị còn nhiều đã ít lại càng ít người anh em này cũng cờ m ở nở là một nhân tài chương bốn t r ư ơ i sáu đây là giải quyết vấn đề thái độ k héo lộ các vị thân ái khán giả các lao ra mọi người tốt ta là các người bạn cũ khương bạch thiên thủy hương tuyển bên trong thư phòng khương bạch ngồi trước máy vi tính mang hở sợ khăn chung đầu, tay cầm giấy, đối mặt màn chậm rãi mở miệng. tay khăn chung quặng ảnh giấy, hở Chính sợ đầu, đối rãi là quái sự h à như g năm có, năm nay n có, đặc biệt i phiên nói ề u chung hoàng thay khủ khủ, làm, sang năm khủ khủ, nói chung đây, gần nhất trên g đế đây, ờ i sinh cái thái ta sát thực phát sinh một tặc tình.、Là、như sự qua Là vậy ta đây có một cái nhàn rỗi cửa hàng cửa hàng chuẩn bị trước một lần nữa tu sửa một hồi liền cho thuê đi an tâm thu tiền thuê nhà miễn cưỡng sống qua ngày tới n à y không q u ă n g thời gian trước cũng phát sinh rất nhiều chuyện sao liền đem chuyện này quên đi mất cái gì tình huống ta cái kia cửa hàng không phải bỏ không đ ó sao hơn nữa còn có lại sao sẽ có người ở bên trong té bị thương đây nghi hoặc về nghi hoặc nhưng nếu sự tình cũng đã phát sinh hơn nữa đồn công an đều điện thoại tới dù sao cũng phải giải quyết vì lẽ đó ta liền đi một chuyến đồn công an tìm hiểu tình hình kết quả vừa tới đồn công an không mấy phút liền nhận được tin tức mới nhất té bị thương láo nhân cứu giúp vô hiệu t ả thế khương bạch cũng thật bất đắc dĩ này thật đúng là đáp lại câu nói kia người ở trong nhà ngồi nổi từ trên trời đen hắn vây vây tay nói tiếp, chuyện phát sinh kế tiếp tin tưởng khán giả cút đều đắm được không sai lão nhân con cái lừa lên ta nhất định phải nhường ta bồi thường tiền hơn nữa vừa mở miệng chính là tám mươi vạn ta tích cực lâu như vậy có thể nuông c h i ề u bọn họ tật xấu này à? tại chỗ ta liền thả xuống một câu nói chuyện này theo ta không có bất cứ quan hệ gì cũng sẽ không bồi một phân tiền lão nhân chưa qua ta cho phép tiến vào ta tư nhân n ó i nghĩ có dính liễu đến vào phòng chống cướp nhưng người đã không còn cũng sẽ không truy cứu nhiều như vậy nhưng ngươi muốn đem này nổi ú t ở trên đầu ta khẳng định không thể lưu manh sở dĩ là lưu manh cũng là bởi vì bọn họ không nói lý không hạc gối chắc chắn sẽ không như thế giảng hòa lại ồ nào lại nháo còn nói muốn khởi tố cái gì bao đây nhưng là quát hai chàng quan tòa đại khái tình huống cùng với xin nói trước tài sản bảo toàn loại hình dự phòng biện pháp hai chàng quan tòa đối phương thua được kêu là một cái từ đầu đến nôi bất đắc gì đây không thể làm gì khác hơn là từ bỏ kế thừa di sản lão nhân di sản do tòa án chấp hành bồi thường cho ta vốn là sự tình tới đây kết thúc kỳ thực cũng còn tốt đối phương chỉ có điều là lừa tiền không lừa thành còn liên lụy di sản nhưng ít ra kết quả không tính quá tệ nhưng đối phương một mực muốn làm một ít rất hình sự tình thương bạch đem chu hồng đào hai huynh hội tụ tập nhiều người chặt ở chính mình cửa tiểu khu gây hấn gây chuyện tình huống cũng nói rồi một hồi kết quả cuối cùng mà tự nhiên cũng là cầu hình đến hình không chỉ giảm hình phạt không thành còn n o à i ngạch thêm sáu tháng thời hạn thi hành án ngươi nói chuyện này làm bất kể nói thế nào tuy rằng quá trình rất khúc chiết nhưng kết quả coi như không tệ ta bị tổn thất bồi thường lại phần tử tội phạm được nên coi trừng phạt công kiểm pháp đều tăng thêm một bút công trạng khán giả các lao ra cũng nhìn cái thoải mái mọi người đều thật vui vẻ khoa quạt dây triển khai video đến đây là kết thúc thương bạch thông thạo biên tập video nên thêm đặc hiệu thêm đặc hiệu nên dùng gấu t r ú c người hoạt hình biểu hiện liền tùy tiện làm cái giản dị hoạt hình rất nhanh video biên tập hoàn thành kiểm tra một lần không có vấn đề đang chuyển kẻ trộm vào phòng trộm cướp bất ngờ té chết gia thuộc càng tìm đến cửa bắt đền cái video này xuất hiện nhất định cho vô số người không hề lay động thường thường không có gì lạ đần độn vô vị sinh hoạt mang đến một ít vận sóng nhiệt độ mà tự nhiên là rất cao khu bình luận rất nhanh liền náo nhiệt lên cấp tám đại quân phong khá lắm ta trực tiếp khá lắm cũng thật là đáp lại câu k i a trâm ôn không phải người một nhà không tiến vào một nhà cửa lao lén lén lút lút, lút nhỏ vô lại lừa tiền thật cờ mở nợ tuyệt thanh thu vị cải nên có nói hay không út chủ làm tốt l ắ m à, như loại này phê mặt không muốn mặt hàng liền đến như thế trình thương tự nguyện ta thật đúng là tăng tư thế nguyên lai、like、có mấy người vô liêm sỉ lên là thật vô liêm sỉ cũng được đụng tới người là của bọn họ út chủ này nếu như đổi người khác nói không chắc vẫn đúng là bị bọn họ lựa tiền thành công phụ dịch t ử t h ừ a không phải người xấu biến giả là lao nhân đổi bại già đầu còn vào phòng t r ộ m cướp l ờ i nói không đêm hay chết rồi cũng là đáng đời g i a ngạo làm khó dễ đ ư ợ c ta không phải các ngươi cũng không phát hiện một cái rất khủng bố sự t ì n h sao út chủ ở tại long thành xa hoa tiểu khu thì thôi lại còn có một cái trên dưới hai tầng s ắ t đường cửa hàng ai chỉ những thứ đồ sợ là giá trị đều chạy hai ngàn vạn đi, đi. Giàu ca, chứng m ố i thịt n ạ c chu cái gì cũng không nói khen ngợi bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ theo video nhiệt độ nhanh chóng kéo lên quen thuộc điện tử giọng nói điện tử ở khương bạch trong đầu vang lên t h í c h t h í c h sự kiện lao nhân vé chết đã hoàn thành tổng hợp đánh giá khen thưởng đã phân phát có hay không kiểm tra và nhận khen thưởng là không hoặc t á m viên tỉnh cái này đánh giá không thể bảo là không cao trải qua nhiều chuyện như vậy trước sau hoàn thành hơn hai mươi cái hệ thống sự kiện khương bạch đối với cái này cho điểm tiêu chuẩn cũng gần như mò thấy triệt thông qua cá thể sự kiện kinh sợ toàn bộ ngành nghề vi phạm tiêu chuẩn đã kích luật tượng mới có thể bắt được cựu tỉnh thậm chí m ư ờ i tỉnh nếu như không có cách nào tăng lên đến ngành nghề độ cao này cao nhất cũng chính là tám sao cũng chính là nói sự kiện này bên trong khương bạch bắt được tám sao đánh giá đã là cao nhất đạt được thất bại châu thị huynh ngồi lừa bịp hành vi cơ sở phân năm sao tới tay trở tay bắt đền thành công thêm một tinh lại đem người cho đưa vào đi thêm hai sao t á m viên tinh tới tay khương bạch hơi suy nghĩ thích thích chúc mừng ký chủ thu được tích cực giá trị tám điểm thích thích chúc mừng ký chủ thu được tiền mặt năm mươi văn nguyên t h ị h t h ị h chúc mừng ký chủ xem cùng ký ức năng lực được tăng lên trên diện rộng trước hai cái khen thưởng không có gì hay quan tâm khương bạch sức chú ý rơi vào cái thứ ba khen thưởng mặt trên xem cùng ký ức năng lực được tăng lên trên diện rộng khương bạch lẩm bẩm xem ký ức cực lớn tăng lên n à y mấy cái từ đơn đọc sách đi ra khương bạch đều lý giải nhưng tổ hợp lại với nhau liền hơi hơi có như vậy điểm ý nghĩa không rõ hệ thống ngươi không giải thích một chút hệ thống chết máy hệ thống hoàn toàn không có để ý tới đem khen thưởng phát sau khi thả liền a i d a nhận tích khương bạch vn bảy g sắp vách hệ thống hoặc là sẽ cạnh âm hoặc là sẽ nhân cách hóa hóa vẫn là tơ đen chân dài loại kia so sánh bên dưới này tích cực hệ thống đúng là ngược lại là không trông cậy nổi khương bạch không thể làm gì khác hơn là chính mình tự mình động thủ thí nghiệm tiện tay mở ra khởi d i ớ i áp đúng dịp thấy truy càng tiểu thuyết có chấm đỏ nhỏ liền điểm vào xem lên mới vừa xem đầu tiên nhìn khương bạch cũng cảm giác được có chút cùng dĩ vãng không giống quét mắt qua một cái toàn bộ một tờ nội dung liền xem xong hơn nữa trong đầu ấn tượng cũng phi thường sâu sắc thật giống như này một tờ nội dung đều dấu ấn ở trong đầu như thế mạnh mẽ như vậy ạ khương bạch tiếp tục lật trang tiếp tục xem nhìn hai chương sau khi từ từ tổng kết ra ý đồ cái này cái gọi là xem cùng ký ức năng lực được tăng lên trên diện rộng cụ thể biểu hiện ở hai cái phương diện đọc nhanh như gió cùng đã gặp qua là không quên được nói cách khác đây chính là khương bạch hiện đang đọc tốc độ rất nhanh hơn nữa trí nhớ cũng lớn lớn tăng mạnh trên căn bản đọc nhanh như gió nhìn sang đồ vật đều có thể sâu sắc in vào trong đầu cũng chính là không đổi tới thời điểm t ố ta phàm là lên cao trung hồi đó có này năng lực thanh bắc cái gì còn không phải tay cầm đèm ấm khương bạch ngồi ở trên ghế xá lồng lắc đầu cảm khái một tiếng lại nói lục dị người tốt như vẫn không liên lạc với ta khoảng cách ba ngày đến kỳ còn có mười mấy tiếng ta là thật không muốn đem sự tình l à m lớn lục dị a lục dị con chuột đôi u dịch a lục dị dịch vụ chăm sóc khách hàng nói trong vòng ba ngày sẽ có chuyên môn dịch vụ chăm sóc khách hàng liên hệ khương bạch giải quyết hắn vấn đề kỳ thực đi đối với loại này lời giải thích khương bạch cũng không ôm hy vọng quá lớn quá nửa là cái kia dịch vụ chăm sóc khách hàng qua loa chỉ tử có thể hay không thật đăng báo đều còn chưa chắc chắn đây hơn nữa mặc dù thật đem tình huống này báo cáo cho mặt trên lục dị cao tầng có thể hay không coi trọng có thể hay không coi là chuyện đáng kể xử lý cũng không có chắc hơn nữa gương bạch trong lòng mơ hồ trong lúc đó còn có chút nhỏ chờ mong dù sao cái này cho đùa trẻ con nhiều thật vất vả đụng tới cái đại b u ố n cơ hội xác thực hiếm thấy a lục dị là ai đây chính là bây giờ hạ quốc lớn nhất ba cái video trang web một trong chân chính ngành nghề bá chủ luận đại lão so với lúc trước nghề ăn uống bá chủ tiểu hòa gia đều cao dù sao tiểu hòa gia cũng chính là ngành nghề hơn m ộ ư ơ i người dáng vẻ nhưng lục dị nhưng là vững vàng ba vị trí đầu nếu như chỉnh một cái toàn bộ ngành nghề sợ là cũng phải phát sinh động đất kỳ thực mấy năm gần đây video trang web các loại t a o thao tắc càng ngày càng nhiều gây nên người sử dụng rất nhiều bất mãn cùng bán giận l i ê n t h như lúc trước vượt mức quy định phát theo yêu cầu hình thức mới vừa đi ra thời điểm hầu như là toàn mạng đ ề u danh nhưng người mắng thì mắng video bình đài vẫn là làm theo ý mình không có sợ hãi chỉ cần vững vàng nắm giữ mấy cái lớn nóng kịch độc nhất bình đài vậy thì có thể trắng trận không kiêng rẻ nghiền ép người sử dụng người sử dụng không có lựa chọn nào khác cả hoặc là đến xem đạo văn hoặc là chỉ có thể cố nén buồn nôn phục tùng với bình đài bá vương điều khoản bên dưới hết cách rồi tình hình khó khăn đã từng khương bạch cũng là phục tùng với bình đài dâm uy bên dưới một phần tử ở cái này bình đài bị buồn nôn một phen chạy đến một cái khác bình đài lại bị người sau làm lại góc độ lại buồn nôn một phen rất khí lại không có gì biện pháp tốt chỉ có thể bóp mũi lại nhịn nhưng lần này khương bạch không chuẩn bị nhịn nếu như lục dị tiệm lớn bắt n ạ t khách không làm không cải chính hắn khẳng định tích cực đến cùng theo này ngành nghề bá chủ cố gắng tách vào tay thời gian cực nhanh k i mô hạ xuống lại bay lên thỏ ngọc bay lên lại hạ xuống một đêm qua ngày hôm nay chính là liên hệ lục dị dịch vụ chăm sóc khách hàng ngày thứ ba sau khi ăn cơm chưa xong thương bạch vẫn như cũ không có thể chờ đợi đến cái gọi là chuyên môn dịch vụ chăm sóc khách hàng để báo hình đi các ngươi không liên hệ vậy ta liền lại chủ động một lần thương bạch đánh ở no mò cái bụng ngồi ở trên ghế xà lồng lần nữa mở ra lục dị app online dịch vụ chăm sóc khách hàng không chat ngài tốt long thành nạn tổ ca ta là ngài chuyên môn trí năng dịch vụ chăm sóc khách hàng rất cao hứng vì là ngài phục vụ xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài nhìn này trình tự hóa tự động hồi phục thương bạch mặt không hề cảm xúc thông thạo bắt đầu người liên lạc công dịch vụ chăm sóc khách hàng đi dạo mấy phút qua rốt cục liên lạc với nhân công dịch vụ chăm sóc khách hàng thương bạch ngón tay nhanh chóng c ơ lạc gửi đi tin tức xin chào phía ta bên này gặp phải hai trường hợp thương bạch tốc độ đánh máy rất nhanh đầu tiên là đem hạn chế chuyển độ do n é t cùng hờ giờ m i liên dây không cách nào chuyển phát vấn đề miêu tả một lần nói tiếp ba ngày trước ta đi tìm các ngươi bình đài dịch vụ chăm sóc khách hàng được hồi phục là sẽ hướng lên phía trên báo cáo ba cái thời gian làm việc bên trong sẽ có chuyên môn dịch vụ chăm sóc khách hàng liên hệ ta giải quyết vấn đề này thế nhưng hiện tại ba cái thời gian làm việc vượt qua đi hơn nửa giờ làm sao vẫn luôn không có người liên hệ ta đây Ta liền m dịch vụ chăm sóc khách hàng nói rằng rất xin lỗi lây thân mời ngài cung cấp một hồi ngài thiết bị nhãn hiệu loại hệ thống phiên bản lục dị áp phiên bản cùng với tv i khách hàng lì hẹn phiên bản nhìn thấy này một phen hồi phục khương bạch lông mày nhất thời cao lên đến đơn giản một câu nói giữa những hàng chữ tràn ngập hai chữ khuyên lụi không sai chính là khuyên lùi đừng xem dịch vụ chăm sóc khách hàng có vẻ như là ở thu thập tin tức để càng tốt hơn tìm hiểu tình hình giải quyết vấn đề nhưng trên thực tế đây chính là ở khuyên lùi người sử dụng khác trước tiên không nói chỉ nói riêng cái này áp phiên bản nhìn qua tựa hồ rất đơn giản nhưng cũng không phải mỗi cái người sử dụng đều biết nơi nào có thể xem phiên bản hảo có chút áp phiên bản tốt tương đối tốt tìm một điểm ở thiết chí bên trong đảo lộn một cái làm sao cũng có thể tìm tới nhưng có chút thiết kế phi thường cây mạch quả áp liền không đơn giản như vậy người gặp t u n mở thiết chí khung ở trống không vị trí liên tục cờ lập năm lần biểu hiện phiên bản hả này nếu như không ai nói cho ngươi ngươi coi như là đem áp hết thẻ công năng lật nát cũng không thể tìm được người trẻ tuổi tương đối cũng được chỉ ít phiên bản hào giấu đi không sâu vẫn có thể tìm được có thể nếu như đổi thành trung lão niên người đừng nói xem phiên bản số có lẽ liền phiên bản là vật gì cũng không quá hiểu rõ dịch vụ chăm sóc khách hàng há mồm liền muốn nhiều như vậy tin tức không phải khuyên lùi là cái gì nếu như trưng cầu ý kiến người là cái tiểu bạch hay hoặc là tuổi khá lớn chỉ là tìm này một đống tin tức cũng không dễ dàng có lẽ có ít người chê phiền phức liền từ bỏ nhưng thương bạch hiển nhiên sẽ không để cho đối phương thực hiện được hắn tốt xấu cũng đã từng làm hai năm trò chơi chế tác mà trò chơi chế tác đây gần như có thể cho rằng là sản phẩm quản lý một cái chi nhánh đối với sản phẩm thiết kế mới mặt có chút hiểu rõ có điều là một ít phiên bản hào m à t h ô i không làm khó được hương bạch hắn rất nhanh liền đem đối phương muốn tin tức tất cả đều phát qua sau đó liền thu đến như vậy một cái hồi phục rất xin lỗi đ â y thân cho ngài mang đến không tốt trải nghiệm ngài phản hồi vấn đề phía ta bên này không có quyền hạn giải quyết nhưng ta sẽ hướng lên phía trên báo cáo năm cái thời gian làm việc bên trong sẽ có người chuyên liên hệ ngài giải quyết vấn đề này ngài xem như vậy có thể ạ nhìn thấy dịch vụ chăm sóc khách hàng cái này hồi phục khương bạch chân mày biễu c h ặ t hơn lần trước vẫn là ba cái thời gian làm việc tới đến lần này biên năm cái thời gian làm việc hơn nữa trung gian còn có hai ngày là cuối tuần tính gộp cả hai phía đến các loại bảy ngày giải quyết vấn đề đúng là xa xa khó vời không thể khương bạch trực tiếp trở về ba chữ vô hạn kéo dài thời gian bí quyết câu kéo chơi đùa như thế thành thạo đây là giải quyết vấn đề thái độ chương bốn trăm sáu mươi bảy nhất định phải so sánh cái này thật thật rất xin lỗi lê t h ầ n nhưng những này đúng là chúng ta bình đại quy định ta không có quyền hạn vì là ngài giải quyết chỉ có thể là đem vấn đề đảm b á o bình đại sẽ có người chuyên ở năm cái thời gian làm việc bên trong liên hệ ngài dịch vụ chăm sóc khách hàng trầm mặc một lát sau trả lời vẫn là phi thường lễ phép thái độ cũng rất tốt nhưng chính là giải quyết không được bất cứ vấn đề gì Khương không Bạch điều lên giả lập bàn phím là nghị đánh chữ, suy nghĩ một chút đem giả lập bàn phím thu hồi, đón lấy trượt không chắc,、rất、nhanh trượt lên bàn vốn bàn đón giả giả Điều đem suy lập là lập lấy một tìm rất thế nhưng ta chờ đợi ba ngày nhưng không có các loại đến bất kỳ đáp lại lần này đơn giản là từ ba ngày biến thành năm ngày theo chữ qua loa khác nhau ở chỗ nào thương bạch còn bổ sung một câu cho ngài mang đến bất tiện thật rất xin lỗi thân dịch vụ chăm sóc khách hàng phát tới một câu công thức hóa đáp lại cũng không nói thêm gì tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải thương bạch đánh chữ nói ta yêu cầu rất đơn giản đầu tiên hoàng kim hội viên chuyển chỉ có thể lựa chọn thấp nhất độ do nét nhưng ta nhớ tới ở các ngươi bình đại hội viên quyền lợi bên trong cũng không có đối với này làm ra nói rõ thứ yếu ta dùng hờ mi liên tiếp máy tính bảng cùng tv lại được báo cho không thể chuyên phát ta liền muốn hỏi một chút máy tính bảng là của ta máy tính bảng tv cũng là của ta tv ngươi dựa vào cái gì không cho ta sử dụng hờ gm y kết nối chuyên phát ta cảm giác là người tiêu thụ ta hợp pháp quyền lợi chịu đến xâm phạm hy vọng các ngươi bình đài có thể cho ta một câu trả lời rất nhanh dịch vụ chăm sóc khách hàng trả lời rất xin lỗi đ â y thân đầu tiên liên quan với ngài vấn đề thứ nhất là như vậy chúng ta bình đài quy định hoàng kim hội viên đang sử dụng c h u y ể n công năng thời điểm đúng là chỉ có thể lựa chọn thấp nhất độ rõ nét ngài có thể thăng cấp làm bạch kim hội viên hoặc là tinh xuyên hội viên liền có thể hưởng thụ cao thanh siêu thanh cùng với l a m quang độ rõ nét cho tới ngài phản ứng hờ g i mi kết nối không cách nào chuyển phát vấn đề phía ta bên này kiến nghị là ngài có thể khai thông chúng ta lục dị tv khách hàng g l i hẹn hội viên trực tiếp ở trên tv quan sát ngài yêu thích tiết mục như vậy càng thuận tiện trải nghiệm cũng càng tốt hơn nhìn thấy này hồi phục thương bạch đều tức g i ậ n đến bật cười vì lẽ đó này chính là các ngươi lục dị cho ta bàn giao n g ư ơ i sử dụng cũng chỉ có tốn nhiều tiền mới có thể hưởng thụ nên được phục vụ các ngươi này không phải bá vương điều khoản h các ngươi này không phải buộc chặt tiêu thụ h rất xin lỗi lây thân、đến. dịch vụ chăm sóc khách hàng tiến vào học lại hình thức k h ư ơ n g bạch cuối cùng một tia kiên trì cũng triệt để tiêu hao hết c a o mày đánh chữ nói nếu như này chính là các ngươi lục dị lời giải thích ta sẽ chọn thông qua pháp luật con đường giữ gìn ta làm người tiêu thụ hợp pháp quyền lợi thân nếu như ngài không có mới nghi vấn lần này phục vụ đến đây là kết thúc mời ngài vì là dịch vụ chăm sóc khách hàng chấm điểm một phân thấp nhất mười điểm cao nhất chúng ta sẽ căn cứ ngài phản hồi không ngừng tăng lên chất lượng phục vụ dịch vụ chăm sóc khách hàng hoàn toàn không có lưu ý khương bạch nói tới pháp luật con đường không những không có căng thẳng trái lại còn trực tiếp ngưng hẳn đối thoại bắn ra chấm điểm hơn tốt thật tốt k h ư ơ n g bạch giận dữ cười đây chính là trong nước video bình đài một trong ba bá chủ lục dị cũng thật là tiệm lớn bắt nạc khách cũng thật là cao quý a hình đã như vậy vậy cũng không có gì dễ bàn nhất định phải so sánh cái này thật cùng lúc đó quen thuộc điện tử giọng nói điện tử ở k hương bạch trong đầu vang lên t h ị h t h ị h n g à i có sự kiện mới đã giải khóa cơ lập kiểm tra tình hình cụ thể k h ư ơ n g bạch ánh mắt sáng lên xem ra lục dị vô liêm sỉ sắc mặt liền ngay cả hệ thống đều không nhìn nổi vậy còn có cái gì dễ bàn kiểm tra tình hình cụ thể giả lập bảng nhanh chóng triển khai sự kiện tên gọi lục dị bắt nạc khách tình huống căn bản ký chủ làm lục dị áp hoàng kim hội viên c h u y ể n thờ i điểm lại chỉ có thể lựa chọn tiêu t h a n hình h thức dùng hờ giờ mi liên tiếp máy tính bảng cùng tv cũng không cách nào chuyển phát lục dị làm trong nước video bình đài một trong ba bá chủ tướng ăn không khỏi quá khó coi loại này không ngừng khiêu khích người tiêu thụ điểm mấu chốt không ngừng xâm phạm người tiêu thụ quyền lợi hành vi không thể dung túng phụ trợ đạo cụ không trước mặt độ hoàn thành、0%. hiện tại hệ thống giải khóa sự kiện đều không cho phụ trợ đạo cụ có điều không chỗ nào treo gọi là hương bạch đã tích lũy đầy đủ độ thuần thục như loại truyện nhỏ này hoàn toàn không cần phụ trợ đạo cụ có la đại trạng là đủ Khương Bạch mặc chỉnh mặc thật ề liền đại ra cửa. Tìm n Đông Hải, Đông bang công ty. Dịch vụ chăm sóc khách hàng trên tràn g đi. Hải, Dịch chăm khách la lừa sóc cái, ty. một mặt vụ rượu rượu p buồn bực. Không nghĩ ớ i là ầ n n y lại đụng tới đụng t ớ r ư có cái cái cái c bám giám tiêu người kinh hai người, theo thần thế to Thật kỳ hoa bệnh như hùng hổ vào doan dụng, bằng vấn sử là đề lại bệnh m ở không nổi hội viên cũng đừng xem thôi nghèo bức nhiều tắc q u á i làm sao rượu rượu xem ngư ơ i d á n g rất này lại chạm ngúng ốc đồng sự quay đầu lướt nhìn cơ hỏi la diệu diệu đĩu môi nói rằng đúng đấy vẫn là lần trước cái kiểu nào nói chuyển độ do nét quá thấp còn nói hờ rm i kết nối không thể chuyển phát người này cũng thực sự là cực phẩm kỳ hoa lại còn có thể nghĩ đến dùng hờ rm i liên tiếp máy tính bảng cùng tv đi chuyển phát video ai ngươi biết hắn vừa n ã y nói với ta cái gì sao hắn nói muốn đi pháp luật con đường muốn cáo lục gì đây b u ồ n cười chết ta rồi la diệu diệu một ngón tay trên màn ảnh máy vi tính tạm chưa lui ra không chạc một tay che miệng cười đến phi thường q u y ế t đ ạ i ngửa tới ngửa lui cái gì muốn cáo lục gì ta xem một chút ta xem một chút đồng sự sáp lại nhìn qua cười lạnh lắc lắc đầu loại này vừa nhìn chính là không có trải qua xã hội đánh đập tiểu hài nhỉ há mồm câm miệng pháp luật con đường thật sự cho rằng pháp luật con đường là tốt như vậy đi lại còn n g h ĩ cáo lục gì, hắn sao n g h ĩ à la rượu rượu nhún vai một cái ai biết được khả năng đầu bị cửa kẹt đi cũng khả năng là học k hương Bạch đây đồng sự cười nói ha la rượu rượu đánh cái ha ha hoàn toàn không để ý khương bạch tên tuổi sát thực đủ và dội hắn làm những chuyện kia nói ra cũng đầy đủ đáng sợ n h ư n cũng chứng toàn quốc mười bốn trăm triệu nhân khẩu đụng tới cái kia kỳ hoa sát xuất mới bao lớn nếu như cả ngày lo lắng gặp phải t r ư n g cầu ý kiến người là khương bạch vậy này dịch vụ chăm sóc khách hàng còn có thể hay không làm tiếp có cái thành ngữ là cái gì tới đúng v ừ n lo vô c ớt r u n g học toán học đều học được một cái khái niệm gọi là xác suất nhỏ sự kiện tức xác suất tiếp cận không sự tình trên căn bản dựa theo không thể phát sinh tới đối xử liền tốt vì lẽ đó la rượu rượu hoàn toàn không lo lắng chuyện này rất nhanh liền bị nàng quăng ở sau g á i một bên khác khương bạch xe chạy tới tinh anh văn phòng luật sư la đại trạng là như vậy qua thời gian trước ta dùng lục dị chuẩn bị xem cái phim ảnh q u tới kết quả thương bạch đem đại khái tình huống giảng giải một lần nói tiếp ta không hiểu lắm trong này pháp luật quy định hoặc là xâm quyền trách nhiệm cái gì nhưng ta làm người tiêu thụ từ cảm giác của ta đến xem lục dị như thế làm khẳng định là không đúng nên xâm phạm ta một số quyền lợi la đại trạng ngươi nói xem la đại trạng trầm n g âm chốc lát mở miệng nói cảm giác của ngươi là đúng lục dị xác thực xâm phạm ngươi quyền lợi trước tiên nói cái này hoàng kim hội viên t r u y ề n độ rõ nét vấn đề này lại có hai loại khả năng nếu như tình huống như thế là ở ngươi khai thông hội viên sau khi mới tồn tại cũng chính là nói ở ngươi khai thông hội viên thời điểm Hoàng tiếp đó la đại trạng lại đem hai trường hợp đối ứng pháp luật pháp quy theo khương bạch đại khái giới thiệu một chút loại tình huống thứ nhất có thể áp dụng d â người p h tiêu thụ quyền lợi bảo hộ pháp thứ tám điều quy định người tiêu thụ được hưởng biết mua sử dụng sản phẩm hoặc là tiếp thu phục vụ tình huống thật quyền lợi tên cứ gọi tắt vì là hiểu rõ tình hình quyền người có thể xác định tình huống như thế phát sinh ở người khai thông hội viên t r ư ớ c vẫn là sau khi à? la đại trạng hỏi khương bạch suy nghĩ một chút ánh mắt sáng lên nói rằng sau khi người chắc chắn chứ xác định khương bạch tầng tầng gật đầu nói ta nhớ tới đại khái hai ba tháng trước dáng vẻ đi đã từng dùng lục dị áp chuyển xem qua điện ảnh thời gian cụ thể nhớ không rõ nhưng khẳng định là ta mở phiên tòa hội viên chuyện sau đó bởi vì cái kia điện ảnh cần hội viên mới có thể xem lúc đó là có thể lựa chọn siêu thanh cao thanh cùng làm quang rất tốt la đại trạng gật gật đầu nói bây giờ nhìn lại lục dị đối với việc này nghi có dính lưu i đến trái với dân p h á p điện điều năm trăm bảy mươi bảy cùng hợp đồng pháp điều một trăm linh bảy quy định thuộc về thực hiện hợp đồng nghĩa vụ không phù hợp bất định chúng ta có thể nhắc lên tố tụng yêu cầu thực hiện trách nhiệm hoặc là bồi thường tổn thất có điều tiền đề là chúng ta đến chứng minh ở n g ư ờ i khai thông lục dị áp hội viên trước lục dị hoàng kim hội viên chuyển độ do nét không bị hạn chế cái này phòng chừng sẽ có hơi phiền thoái nghe la đại trạng lời nói này khương bạch c a o mày thử nhẹ r ă n g xác thực chuyện của quá khứ rất khó bắt được chứng cứ dù sao khương bạch nói tới hai ba tháng trước chuyển có thể tự do lựa chọn độ do nét chuyển này chỉ là hắn lời nói của một bên lại không có bằng có cụ thể hơn nữa chính hắn đều không nhớ rõ thời gian cụ thể quan t ò a làm sao có khả năng sẽ hái tin cái này ta đến nghĩ biện pháp khương bạch trầm giọng nói ân cái này ngươi để giải quyết trừ cái này ở ngoài ngươi còn cần làm một chuyện vậy thì là đem hội viên quyền lợi giới thiệu tương quan nội dung đi làm dưới công chứng la đại trạng phân phò nói ta hiểu cái kia hờ giờ m y kết nối chuyện đó làm sao nói khương bạch hỏi la đại trạng nói rằng hành động này đối phương nghĩ có dính l i ễ u đến xâm phạm ngươi tự chủ quyền lựa chọn người tiêu thụ quyền lợi bảo hộ pháp điều thứ chín quy định người tiêu thụ được hưởng tự chủ lựa chọn sản phẩm hoặc là phục vụ quyền lợi tên cứ gọi tắt vì là tự chủ quyền lựa chọn cụ thể tới nói đây cái này tự chủ quyền lựa chọn cũng chính là nói người tiêu thụ có thể căn cứ chính mình tiêu phí nhu cầu tự chủ lựa chọn chính mình thỏa mãn sản phẩm hoặc phục vụ quyết định là mua hay không hoặc tiếp thu ngoài ra phản cạnh tranh bất chính pháp quy định người kinh doanh tiêu thụ sản phẩm không được vi phạm người mua ý nguyện bán kèm sản phẩm hoặc cái khác không hợp lý điều kiện tình huống bây giờ là thương bạch thông qua hờ giờ mi m tv và cứng nhắc liên tiếp nghĩ ở máy tính bảng áp chuyển phát video cũng thông qua tv phát hình ra đến kết quả thất、bại. hơn nữa lục dị động tác này là lấy xem phim trải nghiệm vì là áp chế can thiệp người sử dụng đối với c h u y ề n phát thiết bị quyền lựa chọn chặn đứt đồng nguyên video ở không giống thiết bị dưới dao nhau chuyến phát con đường nói cách khác chính là bức bách người sử dụng người nghị thực hiện càng tốt hơn xem phim trải nghiệm liền đến tốn nhiều tiền loại hành vi này liền nghi có dính liễu đến xâm phạm người sử dụng tự chủ quyền lựa chọn hờ giờ mi kết nối chuyến phát chuyện này sau lưng có thể có chút phức tạp tình huống ta cần càng nhiều tìm hiểu một chút nhưng trái với hợp đồng ước định là v á n đã đóng tuyển làm sao thật chuẩn bị theo lục dị c h ẳ n g thử la đại trạng nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt giá cưới h í p mắt hỏi ngữ khí phi thường bình yên bình yên đến thật giống đang nói b u ổ i tối ăn cái gì như vậy đ ể tài ai có thể nghĩ tới hắn nói chính là khởi tố một cái ngành nghề bá chủ có lẽ đây chính là đại ngữ đi hoàn toàn không có đem lục dị để ở trong mắt được không thương bạch cũng là nhẹ nhàng một cười nói lục dị à những năm này là có chút quá cao quý ta cho nó lên điểm nước nhỏ mắt không phải vậy chỉ có thể từng bước từng bước từng bước từng bước không ngừng mà thăm dò người tiêu thụ điểm mấu chốt xâm phạm người tiêu thụ quyền lợi kiếm tiền có thể nhưng tướng ăn quá khó coi liền không tốt ha ha ha nghe thương bạch lời này la đại trạng sang sảng n ở nụ cười vô vô bờ vai của hắn nói rằng quá tốt rồi đã xóm nghe nói lục dị bộ pháp vụ có chút cường nhân lần này chính tốt mở mang hai người đàn ông đều là lôi lệ phong hành tính cách nếu quyết định muốn chỉnh sẽ không có lãng phí thời gian nữa trực tiếp triển khai hành động khương bạch đem lục dị áp hội viên quyền lợi tương quan nội dung làm công chứng đồng thời phát động f a n hỗ trợ tìm kiếm gần nhất trong vòng nửa năm lục dị hoàng kim hội viên chuyển có thể tự do lựa chọn độ rõ nét chứng cứ chỉ có thể nói nhiều người sức mạnh lớn buổi tối hôm đó thì có chứng cứ hiện tại thời đại này rất nhiều người đều có tiện tay quay v i d e o phát tóc tóc quen thuộc ghi chép cuộc sống tốt đ ẹ p mà sau đó thì sao thì có người đập xuống lục dị áp chuyển xem phim tình huống hoàng kim hội viên lan quang độ rõ nét thời gian cũng ở phạm vi bên trong có cái thứ nhất thì có cái thứ hai cái thứ ba vẹn, vẹn nửa ngày k ư ơ n g bạch liền thu đến tám phần chứng cứ các loại di động loại tv nhãn hiệu đều có đủ để chứng minh một vài thứ hơn nữa những n à y f a n còn có thể làm nhân chứng ra tòa qua lại lộ phí dừng chân ăn cơm cái gì chi phí thương bạch đều sẽ phụ trách nhưng hắn không thể cho f a n phát hồng bao vạn nhất bị đối phương luật sư nắm lấy cái hở cắn hắn một cái thu mua nhân chứng cái gì cũng là phiền phước thương bạch bên này tiến triển thuận lợi la đại trạng cũng đang chuẩn bị lên đơn kiện đồng thời còn thâm nhập hiểu rõ hờ rờ mi kết nối chuyển phát sự tỉnh hờ rờ mi kết nối cấm chuyển phát thời điểm nhắc nhớ bản quyền hạn chế như thế một cái không rõ ràng nguyên nhân La Đại Trạng chương ầ n p ả i làm là đ a c á bốn trăm sáu mươi tám khởi tố chỉ là một loại thủ đoạn cũng không phải là mục đích cuối cùng rất nhanh ba ngày thời gian trôi qua khoảng thời gian này thương bạch cùng la đại trạng bình chia làm hai đường hai bút cùng vẽ từng người thu thập chứng cứ cùng chuẩn bị tư liệu chuẩn bị công tác làm được phi thường đầy đủ buổi sáng hôm nay khu tân giang trung cấp cửa tòa án la đại trạng ngươi nói ta gần nhất khoảng thời gian này hướng về tòa án chạy tần suất đúng không so với trước đây càng cao hơn k h ư ơ n g bạch nhìn trong đại viện tòa án nhà lớn theo bên cạnh la đại trạng thuận miệng nói rằng la đại trạng liếc hắn một cái ngươi vẫn có chút tự mình biết mình mà ha ha k h ư ơ n g bạch nở nụ cười âm thanh sau đó hai người liền cất bước đi vào bên trong đi kết quả mới vừa đi tới cửa lầu vừa vặn đụng với hình một đỉnh trần trung hán trần quang tòa trần quang tòa như thế đúng lúc mấy ngày không gặp ngươi khí sắc đều biết tốt thương bạch cười ha ha lên tiếng trao hỏi trần trung hán nhìn trước mặt cái này ở bề ngoài người hiền lành trên thực tế xấu bụng lại thù gia khuya khuya khuya k h u i a khuya khuya khuya khuya khuya khuya khuya khuya khuya khuya khuya h u y a khuya khuya khuya khuya khuya khuya khuya n t u y a khuya khuya khuya khuya khuya c h u y a khuya khuya khuya khuya khuya khuya khuya khuya khuya khuya k h ạ y a khuya khuya k h u n a khuya khuya i h u y a khuya khuya khuya n h u y a khuya khuya n h u y a khuya khuya khuya khuya khuya khuya k h u y khuya khuya khuya khuya h h n y a khuya khuya khuya khuya khuya khuya khuya khuya khuya k h u y n k h u y khuya khuya khuya khuya khuya khuya k h l y a khuya kh nhất thời đoán được gì đó có chút cười trên sự đau khổ của người khác lắc đầu nói xem ra dân đỉnh lao tống bọn họ có bận điệu ha ha ha cho tới nay theo khương bạch có quan hệ án chỉ cần là ở long thành thẩm lý đồng thời là hình sự án chủ thẩm quan tòa xưa nay đều là trần trung hán đều không ngoại lệ trần trung hán đối với khương bạch t ắ c phong làm việc có thể nói hiểu rõ vô cùng nếu như là hình sự án ngược lại cũng khả năng l à việc nhỏ tỉ như tung tin vị phi báng gây hân gây chuyện loại hình cũng không tính là nghiêm trọng cùng ác liệt phạm tội hình sự nhưng nếu như là dân sự án nhưng là khác rồi hoặc là không làm n、so、vì, vì lẽ đó khi nghe đến h ư ơ n g bạch nói lần này là tố tụng dân sự thời điểm trần trung hán liền đoán được sẽ là cái động tác lớn bởi vì thời gian làm việc trần trung hán không quá thích hợp theo khương bạch hai người quá nhiều nói chuyện tiếm rất nhanh liền tách ra khỏi bọn họ khương bạch cùng la đại trạm đi tới lập án cửa sổ đem lên đơn kiện chứng cứ tư liệu cùng những tài liệu khác đồng thời chuyển tiến bảo bên trong công nhân viên tiếp nhận tư liệu bắt đầu kiểm tra nhìn nhìn con mắt đó là vợ ư t chừng càng lớn khá lắm bên bị cáo lại là lục dị khởi tố án do hoàng kim hội viên truyền hạn chế độ rõ nét còn có một cái nhưng là hờ giờ mờ y kết nối cấm t r u y ề n phát công nhân viên biễu môi rất có loại cười trên sự đau khổ của người khác tâm tình lại cảm thấy phảng phất ra khẩu ác khí thiên hạ khổ đáng lục dị lâu rồi món đồ này mấy năm gần đây tao thao tắc càng ngày càng nhiều tướng ăn cũng càng ngày càng khó coi trước đây không lâu còn làm bộ làm tịch nói cái gì gần nhất giá thị trường không tốt lộ vốn kinh doanh vì lẽ đó tăng cao giá hội viên cách nhìn một cái chỉ cần kiếm được thiếu chính là lỗ vốn đúng không cũng không đúng càng nói chuẩn xác hẳn là kiếm được không nhiều như vậy vậy thì là lỗ vốn người sử dụng tiếng oán than dậy đất đá nhưng lục dị vẫn là làm theo ý mình hiện tại có thể ngược lại tốt rốt cục có người ra tay rồi thương bạch truyền kỳ liền không nói khu tân giang tòa án ở toàn quốc cái này chính pháp hệ thống bên trong cái kia đều là thanh danh hiển hách mọi người đều biết không ít tòa án nhìn khu tân giang tòa án công trạng cọ cọ t ă n g lên ước ao đến con mắt đều xanh bình thường hệ thống bên trong làm cái quan hệ hữu nghị a giao lưu hội cái gì cái kia khu tân giang tòa án đi ra ngoài người lưng đều so với đường vị trí người ư ỡ n đến m ứ c thẳng hết cách rồi công trạng s á t thực mạnh làm bao nhiêu khiếp sợ toàn quốc lớn án ra bao nhiêu lấy án thích pháp kinh điển án lệ lập án đ ỉ n h công nhân viên tự nhiên cũng biết rõ khương bạch đại danh chuyện này rơi trong tay hắn cái kia sẽ không có chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa khả năng lục dị cuối cùng cũng coi như là muốn bị trừng phạt cho tới la đại t r ạ n g chuẩn bị tư liệu hoàn toàn không tồn tại bất cứ vấn đề gì tốt cả rất nhanh công nhân viên liền thẩm tra xong tư liệu không có bất cứ vấn đề gì này hai cái án đều có thể lập án khương tiên sinh la lão sư đây là lập án thư thông báo trái với hợp đồng ước định cùng xâm phạm người tiêu thụ tự chủ quyền lựa chọn này hai cái án tư liệu là đồng thời cung cấp nhưng án là tách ra đông hải lục dị công ty làm trong nước tam đại video bình đài một trong lục dị tổng bộ còn là phi thường khí thế tọa lạc ở một cái cao mới khu công nghệ một tràng tầng ba mươi cao ốc toàn bộ đều thuộc về lục dị cao ốc phía dưới còn có một cái rất lớn màu xanh lục logo to lớn hùng vĩ thần g cao nhất nào đó bên trong phòng hợp lục dị các bộ ngành lãnh đạo cơ bản toàn bộ đều trình diện nhưng mọi người nhưng hai mặt nhìn nhau không biết mặt trên đột nhiên thông báo mở hội là vì cái gì nhưng trận này hội nghị mở đến như thế đột nhiên vội như vậy hơn nữa nhìn xem người tham gia hội nghị viên chỉ cần không phải cái kẻ đần độn không khó đoán ra khẳng định là sẽ ra chuyện hơn nữa còn không phải chuyện nhỏ rất nhanh tổng giám đốc thạch lỗi mặt tối sầm lại đi vào trên mặt phảng phất có một t ò a vạn năm không thay đổi bằng sơn b ảnh đều nhìn đây là cái gì thạch lỗi bông đem trong tay một phần tài liệu vung ra trên bàn hội nghị một cái quản lý chi nhánh đưa tay đem tư liệu cầm tới người bên cạnh cũng đều sáp lại kiểm tra công ty bị khởi tố trái với hợp đồng ước định xâm phạm người tiêu thụ tự chủ quyền lựa chọn lẽ nào có lý đó l i ê n chút chuyện như thế lại khởi tố công ty chúng ta người này đúng không muốn tiền đến đ i ê n một đám cao tầng dồn dập mở miệng đều là lấy khiếp sợ cùng phẫn nộ làm chủ cho tới lo lắng cái gì hầu như không tồn tại đối với lục dị như vậy công ty lớn tới nói bị khởi tố hoàn toàn chính là chuyện nhỏ công ty có chuyên nghiệp pháp vụ đoàn đội đủ để giải quyết tất cả vấn đề mã chủ quản các người bộ chăm sóc khách hàng là làm gì ăn làm sao sẽ làm người sử dụng đi tới tố tụng giai đoạn ta không tin hắn ở tố tụng trước không có đi tìm dịch vụ chăm sóc khách hàng không có phản ứng qua vấn đề tại sao không có trở nên coi trọng tại sao không có chân an được tâm tình của hắn thạch lỗi bắt đầu hỏi trách trong miệng h ắ n mã quản lý là cái giữ lại tóc ngắn ăn mặc công sở trang nữ nhân ngồi ở bàn hội nghị tới gần ra tay vị trí chức vị của nàng là lục dị bộ chăm sóc khách hàng chủ quản cái này bộ chăm sóc khách hàng không phải là bao bên ngoài dịch vụ chăm sóc khách hàng mà là lục dị chính mình dịch vụ chăm sóc khách hàng người sử dụng thông qua lục dị á p dịch vụ chăm sóc khách hàng công năng hoặc là gọi điện thoại liên hệ dịch vụ chăm sóc khách hàng đều là bao bên ngoài xử lý một ít đơn giản chứng cầu ý kiến cùng trách cứ cũng h ỉ chính là la rượu rượu nói tới chuyên môn dịch vụ chăm sóc khách hàng nếu như nàng đem khương bạch vấn đề đảm bảo tầng tâm trình cuối cùng sẽ do lục dị bộ chăm sóc khách hàng công nhân viên đứng ra liên hệ khương bạch đi xử lý vấn đề thạch quản lý có quan hệ chuyển độ rõ nét vấn đề phía ta bên này xác thực nhận được qua hai cái trách cứ thế nhưng đều chấn áp được giải quyết cho tới hờ giờ mỹ kết nối cái kia phía ta bên này hoàn toàn không có nhận được không phải ta trốn tránh trách nhiệm đây là bao bên ngoài bên kia không xử lý tốt cũng không có đảm bảo mã chủ quản nói rằng thạch l ô i go go bản mặt tối sầm lại nói rằng bao bên ngoài dịch vụ chăm sóc khách hàng làm sao bao bên ngoài dịch vụ chăm sóc khách hàng không phải dịch vụ chăm sóc khách hàng là dịch vụ chăm sóc khách hàng vậy thì là ở dưới tay người người là là là là mã chủ quản gật đầu liên tục biết thạch l ô i chính đang nổi nóng cũng không phản bác thạch l ô i sắc mặt hơi h o á n nhìn về phía bên tay phải một cái âu phục dày ra trải lên cẩn thận tỉ mỉ đầu vớt ngược mang mắt kiến gọng vàng nam tử hỏi thiệu quản lý chuyện này ngươi làm sao xem thiệu hạ o dương lục dị công ty pháp vụ quản lý vừa qua khỏi tuổi bốn mươi nghiệp vụ năng lực rất mạnh bằng không cũng không thể ở lục dị như vậy công ty lớn đảm nhiệm pháp vụ quản lý nghe được thạch lỗi hỏi do thiệu hạ o dương nói rằng ta có thượng trung hạ ba sách thượng sách điều giải việc nhỏ hóa trừ khử trong vô hình t r u n g sách bí quyết câu kéo tùy tiện nhắc tới cái đất khách quyền quản lý dị nghị liền có thể kéo không ít thời gian phần lớn có thể làm cho nguyên c á o biết khó mà lui hạ sách bị thẩm vấn công đường nhưng đã như thế tất nhiên sẽ gợi ra đối với công ty bất lợi ý kiến và thái độ mặc dù thắng qua tòa cũng là thua thạch lỗi trầm ngâm chốc lát khoát tay một cái nói. điều giải tìm nguyên cáo điều giải cho hắn bồi ít tiền nhường hắn rút đ ơ n kiện cái kia ai hàn quản lý chuyện này ngươi đến phụ trách tốt thạch tổng một cái ăn mặc đạm màu tím nhỏ làn gió t h ơ m g âu phục vóc người khuôn mặt đều tương đương ảo nữ nhân mỉm cười gật đầu nàng gọi hàn lệ nhã là lục dị bộ quan hệ xã giao quản lý chủ yếu chính là giải quyết chuyện như vậy mặt khác mã chủ quản chuyện này mặc dù là chuyện nhỏ nhưng không thể liền như thế không quản ngươi muốn đem trách nhiệm chứng thực đến cá nhân tăng mạnh quản lý cùng huấn luyện ta không hy vọng lần sau lại xảy ra chuyện như vậy là thạch tổng mã chủ quản cũng rất vô tội bao bên ngoài dịch vụ chăm sóc khách hàng lại không phải bổn công ty người liền coi như bọn họ tìm bao bên ngoài công ty khá là hữu t í n dụ nhân viên tố chất cũng coi như không tệ nhưng bao bên ngoài chính là bao bên ngoài làm sao có khả năng theo bổn công ty nhân viên so với liên không nói ý thức trách nhiệm lòng trung thành loại này sáo rông đồ vật liên nói thực tế nhất bao bên ngoài dịch vụ chăm sóc khách hàng tiền lương phòng chừng vẫn chưa tới lục dị bổn công ty dịch vụ chăm sóc khách hàng tiền lương một n ử a sao khả năng cho ngươi đưa vào hoàn toàn nhiệt tình hơn nữa dù sao cũng là hai cái công ty kết nối có cầu thông thành phẩm vì lẽ đó bao bên ngoài dịch vụ chăm sóc khách hàng bên kia trừ phi là thật gặp phải đại sự bằng không dễ dàng là sẽ không liên hệ lục dị công ty nếu như không phải như vậy liên lục dị b u ồ n công ty bộ chăm sóc khách hàng mấy người kia cái nào giải quyết được hiện thực chính là như vậy nhưng mã chủ q u á n chắc chắn sẽ không ở thạch lỗi nổi nóng nói những thứ này chỉ có thể đem mình bị tức quay đầu lại đều rơi tại bao bên ngoài dịch vụ chăm sóc khách hàng trên đầu chứ công sở chính là như vậy tổng giám đốc vẫn quản lý chi nhánh quản lý chi nhánh trở lại treo người phía dưới một tầng một tầng thật giống như cá lớn mất cá bé cá nhỏ ăn con tôm như thế cuối cùng bị khinh bị c ò người k h ô n phải tầng d chớ ó t n xía vào c ai chơi điên vấn đề chuyện bây giờ đã phát sinh lục dị bên kia đều thu đến tòa án lệch truyền quản lý cũng rất không nói gì trên thế giới này tại sao có thể có loại này kỳ hoa quả thực tiểu la cái này tờ đơn là ngươi tiếp hiện tại lục dị họ trách trách nhiệm này cho ngươi đến gánh chịu tháng này thành tích không có không có ý kiến chó quản lý mặt không hề cảm xúc nói rằng la rượu rượu cắn răng không ý kiến làm sao có khả năng không ý k i ế n nhưng nàng xác thực rất cần công việc này còn có thể sao làm chỉ có thể đau thấu tim gan cắn răng tiếp lấy n ả y nổi chứ trong lòng đem thương b ạ c h quản lý còn có lục dị người lần lượt từng cái mắng một tám nghìn lần khắc cả một cái hai cái đều cờ m ở n ở có bệnh cùng lúc đó lục dị bộ quan hệ xã giao quản lý hàn lệ nhã thông qua lên đơn kiện bản sao lên lưu phương thức liên lạc đánh cho khương bạch nàng nghe nói qua khương bạch danh tự này c ũ nhưng g t ỉ chỉ n thoảng soạt từng tới hắn video, có điều cũng vẹn vẹn chỉ là có chút ấn h chút soạt tới video, điều có có là ợ mà thôi, cho tới cho nói không rõ ràng. Nhưng không quản như thế nào sự tình phát sinh rơi xuống trên đồi mình dù sao cũng phải giải quyết những chuyện tương tự làm thâm n i ê n c ô n g quan quản lý hàn lệ nhã xử lý qua vô số lần dưới cái nhìn của nàng thương bạch bởi vì như thế chút ít sự tình g i ố n g chống thua chiến khởi tố lục dị như vậy n à n h nghề bá chủ tất nhiên là có mưu đồ hoặc là vì danh hoặc là vì là lợi không quản là tại sao dù sao cũng phải có mục đích có yêu cầu đi chỉ cần biết rằng đối phương muốn cái gì giải quyết vấn đề tự nhiên cũng là không đáng kể điểm này hàn lệ nhã vẫn rất có tự tin thịch thịch thịch thịch thịch thích đạp đạp hương bạch t r u n g điện thoại di động v ă n g lên điện báo biểu hiện là đông hải một cái số xa lạ la đại trạng ngươi thua rồi đừng chơi xấu a cho tiền cho tiền hương bạch ánh mắt sáng lên hướng về phía đối diện la đại trạng nói rằng hai người vừa nay nói chuyện phim tới thuận tiện đánh cái đánh cược liên đánh cược lục dị điện thoại lúc nào đánh tới la đại trạng thở dài nói rằng lục dị người cũng quá dễ kích động như thế vội vã gọi điện thoại làm gì này không cách mở phiên tòa còn có năm ngày lấy sao ha ha nghe một chút đối phương làm sao nói khương bạch cười nhận nghe điện thoại uy người tốt ai người tốt xin h ỏ i là khương bạch khương tiên sinh đi một cái vui tươi giọng nữ t ử di động ống nghe chuyển ra âm thanh rất t ế m hay không sai khương tiên sinh người tốt ta là lục dị công ty ta họ hàn ngươi gọi ta tiểu hàn là được là như vậy khương tiên sinh ta thấy ngài bên này thật giống khởi tố công ty chúng ta là bởi vì chuyển độ rõ nét cùng hờ giờ mờ y kết nối chuyển phát vấn đề đúng không ta không có ý tứ gì khác h a chính là cảm thấy chuyện này chúng ta không cần thiết nháo đến tòa án đi vừa lãng phí tư pháp tài nguyên cũng lãng phí ngươi quý giá thời gian mà thương tiên sinh ngươi xem ngươi có cái gì yêu cầu có thể trực tiếp nói với ta mọi việc đều dễ thương lượng hàn lệ nhã âm thanh rất dễ nghe khiến người rất khó sinh ra ác cảm hơn nữa thái độ vẫn như thế tốt c h ỉ ít h ư ơ n g bạch trong lòng là thật thoải mái hắn nghe vậy cười cợt nếu như lục dị công ty là loại thái độ này cũng không phải là không thể l à m luận dù sao khởi tố cũng chỉ là một loại thủ đoạn cũng không phải là mục đích cuối cùng có thể ở tòa án ở ngoài đạt đến chính mình yêu cầu tự nhiên cũng, cũng không cần phải cần phải mở phi tòa chương bốn trăm sáu mươi chín có người muốn khiêu chiến cái kia đệ nhất thiên hạ nghĩ như vậy khương bạch liền mở miệng nói ta liền xưng hâu ngươi hàn tổng đi hàn tổng ngươi cho ta gọi số điện thoại này thành ý đây ta xác thực cảm nhận được vậy ta cũng sẽ không giấu giấu diếm diếm theo ngươi nói thẳng đi ta yêu cầu kỳ thực rất đơn giản trước tiên nói cái thứ nhất chính là hoàng kim hội viên t r u y ề n độ do nét cái kia một chuyện ta cũng không phải nói không thể hạn chế t r u y ề n độ do nét nhưng quý công ty ở làm ra một số cải cách thời điểm đúng không đến suy tính một chút người sử dụng cảm thụ chỉ ít các ngươi đến ở hoàng kim hội viên quyền lợi giới thiệu bên trong viết rõ ràng đi không thể để cho người sử dụng ở không biết chuyện tình huống hồ đồ liền khai thông hội viên ta tin tưởng có không ít người sử dụng quen thuộc chuyển xem phim dù sao các ngươi cái này đa đoan hội viên không bao quát đúng không cũng không phải mỗi người đều sẽ khai thông t i vi hội viên hơn nữa còn có càng quan trọng một điểm quý công ty lần này cử động tương đương với là thay đổi hoàng kim hội viên quyền lợi như vậy trước đó đã là hoàng kim hội viên người sử dụng các ngươi đến bảo đảm bọn họ được hưởng khai thông hội viên thời điểm quyền sở hữu í c h mãi đến tận hội viên đ ế n kỳ chúng ta là dùng tiền tương đương với theo quý công ty có hợp đồng quan hệ ngươi không thể tùy, tùy tiện tiện liền cắt giảm chúng ta quyền lợi ảnh hưởng chúng ta sử dụng trải nghiệm đi hội viên đến kỳ sau khi người sử dụng căn cứ chính mình tình huống tự do lựa chọn có hay không t h u c phí khương bạch uống một hớp nói tiếp sau đó là hờ giờ mở y chuyển vấn đề cái này liền rất đơn giản thủ tiêu hạn chế liền có thể há đúng còn có một điểm rất trọng yếu lục dị công ty cần liền như vậy hành vi công khai hướng về người tiêu thụ xin lỗi nghe hắn hàn lệ nhã rơi vào trầm mặc tựa hồ có hơi bất ngờ nàng vốn cho là khương bạch xem muốn một bút bồi thường nếu như không phải vì tiền ai sẽ nhàn đến đau bị bởi vì như thế điểm chuyện hư hỏng khỏi tố ngành nghề bá chủ đây những chuyện tương tự hàn lệ nhã gặp cũng không phải một lần hai lần làm bộ quan hệ xã giao quản lý nàng tự mình qua tay và giải quyết đều có vài kiện không quản chuyện này nguyên nhân là cái gì đều chạy không thoát một cái lợi chữ chỉ cần chịu bỏ tiền hết t h ạ đều không phải sự tình hàn lệ nhã phán đoán khương bạch như thế hưng ơ sư động chúng khởi tố công ty đơn giản cũng chính là nghĩ lừa ít tiền vì thế nàng đã chuyên môn theo công ty xin một bút chi phí chuyên môn dùng để giải quyết chuyện này kết quả khương bạch cmn ờ ở ở không theo động tác r a bài a cái kia khương tiên sinh ngài này không cần thiết đi suy nghĩ một chút hàn lệ nhã mở miệng lần này đây đúng là công ty chúng ta sai lầm cho ngài mang đến phi thường không tốt trải nghiệm ta đại biểu chúng ta lục dị công ty lần nữa nghĩ ngài biểu thị chân thành ấ y nấy nhưng cũng mời ngài lý giải công ty có công ty khó xử hiện tại kinh tế chuyên về kinh dung nguy cơ các ngành các nghề cũng không quá lạc quan công ty đều là ở lỗ vốn hoạt động nghe đến đó k hương bạch không kiểm được xin lỗi a hà tổng ta lắm miệng hỏi một câu đúng không kiếm lợi ích ở các ngươi xem ra chính là lỗ vốn a ha h a k hương tiên sinh ngài thật là hài hước h a hàn lệ nhã khoe miệng co rúm hai lần nội tâm đã đang mắm mẹ nhưng ở bề ngoài còn là phi thường lễ phép ôn n u lời nói nhỏ nhẹ nói rằng công ty hiện tại cũng chính là mặt ngoài phong quang tình huống thật chỉ có chúng ta biết làm ra như vậy thay đổi cũng là chuyện bất đắc dĩ chúng ta chân thành hy vọng người sử dụng có thể cùng chúng ta đồng thời dắt tay hợp tác cộng độ cửa h ải khó thương tiên sinh ngài xem như vậy được không chúng ta miễn phí biếu tặng ngài một năm lục dị áp kim cương hội viên lại biếu tặng ngài một năm tv khách hàng gly hẹn hội viên hơn nữa là toàn phẩm loại hội viên có thể quan sát thể dục kênh thiếu nhi kênh các loại ngoài ra đây vì là bày tỏ hay ấy công ty sẽ cho ngài một bút kinh tế bồi thường ngài xem như vậy có thể h ngay hẳn lệ nhã điều kiện thương mạch không hề nghĩ ngợi liền từ chối xin lỗi không thể hàn lệ n h ã vội và nói khương tiên sinh chúng ta thật rất có thành ý ngài xem ngài hiện tại gặp phải vấn đề là chuyển không rõ ràng hờ giờ m y kết nối không thể chuyển phát chúng ta trực tiếp đưa ngài s o n g mang hội viên có thể trực tiếp ở trên tv quan sát tiết mục hoàn toàn không cần chuyển hoặc là hờ giờ m y kết nối phiền toái như vậy trải nghiệm không phải càng tốt sao hơn nữa chúng ta còn lần này chưa kịp hàn lệ nhãn ó i xong khương bạch liền trực tiếp mở miệng đánh gãy nàng hơn nữa còn bồi ta một khoản tiền đúng không ngươi cảm thấy ta làm như vậy là vì tiền ạ chẳng lẽ không đúng sao hàn lệ n h ã nội tâm đau khổ nàng trước sau cho rằng khương bạch là vì tiền chỉ có điều không có ngay lập tức đem mình chân thực ý đồ biểu lộ ra quá nửa là một loại nào đó đàm phán kỹ x ả o thôi khương bạch ngữ khí lạnh xuống hà tổng nếu như ngươi là loại thái độ này ta cảm thấy chúng ta không cần thiết đàm l u ậ n xuống hàn lệ nhã vừa nghe giọng điệu này liền biết hắn muốn cúp điện thoại vội và nói g n chờ đã khương tiên sinh hơi chờ một chút không cần thiết thật không cần thiết vốn là một chuyện nhỏ mà có đúng hay không thực sự không cần thiết phiền phức tòa án đồng chí người xem ha bất luận truyền vẫn là hờ giờ mi kết nối Ta tin tưởng ngài dự tính ban ngài dự điều ầ u đều là màn lớn màn xem p h m mỹ thỏa mãn công có cầu của còn có ngạch cũng công cho còn có không ngài viên hoàn nhu ngài, hơn nữa còn có ngoài ngạch bồi thường, này cũng thể hiện công ty thành、ý. Nếu như như vậy không thể để cho ngài ngôi giận, vậy ngài ty thể thỏa thể ty thể vậy vậy đưa để đ hội bồi ý. kiện gì, của ứ việc nói, cũng có thể thương lượng mà. Điều kiện cũng có c thương lượng thể mà. ta rất đơn giản vừa nay đã nói rồi không muốn lặp lại một lần nếu như quý công ty có thể đáp ứng vậy ta l cũng, cũng dễ làm chúng ta tỏa ăn thấy nhường pháp luật đến quyết đoán khương bạch thái độ phi thường kiên quyết khương tiên sinh công ty tình huống bây giờ s á t thực không tốt lắm làm ra những n à y biến cách cũng là bất đắc dĩ lựa chọn ta liền vẫn là một cái phổ thông người làm công không có cách nào thay đổi cái gì lãnh đạo để cho ta tới liên hệ ngài nếu như chuyện này xử lý không tốt ta khả năng ngày mai sẽ đến thu dọn đồ đạc rời đi khương tiên sinh ngài lại tội gì khó xử ta cái này người làm công đây hàn nhã lệ còn ở bán thảm không chỉ thế công ty bán thảm còn vì chính mình bán thảm rõ ràng là chúa tể địa vị nhưng nhất định phải bày ra một bộ thế yếu quần thể dáng vẻ đổi làm người khác có lẽ vẫn đúng là liền g a o động dù sao hàn lệ nhã âm thanh mềm mại mềm dẻo ônu yếu ớt bản thân liền dễ dàng gây nên đồng tình cái này cũng là nàng làm quan hệ xã hội một ưu thế lớn âm thanh ngọt hình tượng tốt đ i ề m đạm đáng yêu ánh sáng chỉ gọi điện thoại còn không có cách nào hoàn toàn phát huy được nếu như là tuyến giới gặp mặt nói chuyện hàn lệ nhã ưu thế đem biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn tỷ lệ thành công càng cao hơn c h ỉ t i ế c nàng gặp phải chính là thương bạch là một cái tích cực nhận lý lẽ cứng nhắc không vì là năm nấu gạo không lưng thương bạch hàn tổng người luôn miệng nói công ty khó ta liền nghĩ hỏi một câu cái này chẳng lẽ l i ề n có thể trở thành là các ngươi nghiền ép người sử dụng lý do công ty của các ngươi quy định có thể lớn hơn pháp luật cho tới ngươi ta cũng không có làm có ngươi cũng không nghĩ làm có ngươi nếu như thật bởi vì cái này sự tình bị công ty khai trừ rồi ta kiến nghị ngươi đi lao động trọng tài đến đây là hết lời tạm biệt nói xong căn bản không cho đối phương cơ hội nói chuyện trực tiếp cúp điện thoại khương bạch đem điện thoại di động hướng về bên cạnh tiện tay ném một cái lắc lắc đầu quả nhiên không thể ôm ấp hy vọng quá lớn a có điều ngẫm lại cũng bình thường lục dị lớn như vậy công ty cũng không thể nói bởi vì một cái người sử dụng khởi tố liền hy sinh rơi lọi ích của chính mình đi làm ra một ít thay đổi đây nhất định không hiện thực có điều không liên quan nếu trong điện thoại nói không thông vậy thì chuyển sang nơi khác chứ trên tòa án tổng có thể thuyết phục đi ta nói cái gì tới càng lớn công ty càng là cao quý làm sao có khả năng sẽ bởi vì n g ư ờ i như thế một cái dân đen dăm ba câu liền để bước công khai xin lỗi liền càng không thể vẫn phải là ra tòa án nói chuyện a la đại trạng cười cận kết quả này hắn sớm có dự liệu hy vọng tư bản có lương tâm không bằng hy vọng lợn cái sẽ lên cây ta thích nhất chính là loại này đầu sắt đối thủ hiện tại càng là mạnh miệng mà sau liền khóc đến càng tàn nhẫn thương mạch cũng rất kỳ quái rõ ràng là một cái rất nhỏ vấn đề rất dễ dàng liền có thể giải quyết nhất định phải càng nháo càng lớn huyên n á o không thể thu thập thật giống như trước đây tiểu hòa ra phòng t r ứ n g lao bản lại qua hai mươi năm h ồ i tưởng lại vẫn là sẽ phiến chính mình một cái tắt đi có câu nói sao nói đến không thấy quan tài không nhỏ lệ không tới hoàng hà chưa từ bỏ ý định lục dị công ty n g h e trong điện thoại truyền đến đều đều âm thanh hàn lệ nhã trừng mắt nhìn vẻ mặt một trận kinh ngạc lại còn thật cút điện thoại Đệt! có bị bệnh không người này hàn lệ nhã đem điện thoại di động ném một cái ôm cánh tay tức giận đến thẳng thở mạnh sắc mặt phi thường khó coi nàng cũng coi như là một cái kinh nghiệm phong phú lao k ô n g đóng xử lý qua các loại vấn đề cũng đối mặt qua muôn hình muôn vẻ người trong đó liền bao quát lòng tham không đáy d ở công phu sư tử n g o ạ m khóc lóc gom sòm pha trò chơi đùa lưu manh cái kia ra nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua khương bạch người như thế thật giống như cái kia trong hầm cầu tảng đá vừa thối vừa cứng quả thực không thể nói lý người như thế trong đầu trang đến cùng là thứ độ gì nhị a đưa hội viên không muốn cho tiền không muốn vậy hắn bận việc nhiều như vậy muốn gì đây lao nương liền không tin còn có tiền giải quyết không được phiền phức hàn lệ nhã cắn ra một cái mở ra máy tính lò dỉn công ty hậu trường bắt đầu xin kinh phí lục dị công ty cũng sớm đã thoát ly bằng giấy làm việc hình thức hiện đang làm gì đều là trên mạng tiến hành công ty nhân viên kỹ thuật khai phá một bộ đầy đủ hoàn thiện đoa hệ thống từ xin nghỉ đến chi trả đến xin kinh phí còn có nhằm vào lục dị app cùng tv khách hàng g l i end một ít thao tác đều có thể ở hoa hậu trường tiến hành hàn lệ nhã giờ khác này chính là thông qua hoa xin càng nhiều kinh phí dùng để giải quyết h ư ơ n g bạch cái phiền phái này có điều nàng cũng không phải muốn hiện tại liền liên hệ thương bạch điện thoại câu thông theo tuyến dưới gặp mặt nói chuyện vẫn là so với không được hàn lệ nhã chuẩn bị tự mình đi một chuyến long thành theo thương bạch mặt đối mặt nói chuyện ngược lại đông hải cùng long thành cách như thế gần. Qua lại đều lại rất t hàn u muốn ậ n tiện. còn Trước một việc có đó, l m vậy thì là hiểu rõ đối thủ. Biết hiểu là đối rõ g thắng. ư ờ i biết ta, mới ta, thể chăm trận chăm chăm có Hàn lệ nhã mở tìm ra tót tót, tòi h ư ơ nhổ g b ạ c bắt hắn Ta thế vật trùng tính đầu đi đây đa xem xem video. ra hoa hoảng như chính Hàn、lệ、nhã Càng càng người, dạng. n lại có là À, sợ. sẽ lệ kỳ nước bọt một phen thế nhưng nổ nước bọt sau khi nàng càng thêm cảm giác chuyện này không dễ giải quyết thông qua khương bạch video hàn lệ nhã tổng kết ra hai điểm đầu tiên khương bạch người này khó chơi nhận lý lẽ cứng nhắc rất chủ, c ơ bản sẽ không nội bộ dù cho đối mặt chính là công ty lớn xí nghiệp lớn thứ yếu hắn có tiền tuy rằng không đến nỗi là cái gì đỉnh cấp phú hảo nhưng khẳng định không thiếu tiền ít nhất đào cái mấy ngàn vạn đi ra không là vấn đề như vậy vấn đề đến rồi đối mặt như vậy một kẻ có tiền lại nhận lý lẽ cứng nhắc người nên nói như thế nào phục hắn rút đơn kiện đây hàn lệ nhã xoa xoa h u y ệ t thái dương khả năng đây là nàng chân chính vào nghề vừa đến lần đầu tiên cảm giác vừa ứng tay chân thật giống như mánh hổ đối mặt một con đoàn lên con nhím không ra ngoạn a hàn lập suy nghĩ một chút quyết định đi bộ pháp vụ tìm tiệu hạo dương tâm sự thiệu n hạ dương khỏe miệng hơi vung lên lộ ra một vẻ tung dung tự tin mỉm cười nói rằng hàn quản lý không cần kinh hoàng thương bạch người này đây đúng là lấy tích cực mà nổi danh nhưng tích cực không có nghĩa là hắn chính là vô địch như vậy đi ngươi không phải mới vừa nói nghĩ đi long thành theo người này tự mình gặp sao Ta theo nhưng ơ thời, thời, cũng h có, có, có như vậy một nhóm nhỏ người đánh nội tâm bên trong khâm phục la đại trạng thì tương đương với tiểu thuyết võ hiệp bên trong đệ nhất thiên hạ không biết đánh bại bao nhiêu cao thủ võ lâm giang hồ hào hán uy danh lan xa nhưng luôn có người khâm phục hắn cũng có người muốn thông qua đánh bại hắn đến dương danh đứng bạn thành lập chính mình huy hoàng Có, có, có c h lần này chính là cơ hội ngàn năm một thợ thiệu quản lý ta trước khi tới liền cho hắn gọi điện thoại tới lĩnh giáo người này khó chơi nói không khuyết đại tên kia là thật khó chơi à đưa hội viên cùng bồi thường tiền hắn cũng không muốn cần phải nhường công ty thay đổi còn yêu cầu công khai xin lỗi hàn lệ nhã bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói thật ta là thật không thể lý giải ngươi nói hắn làm nhiều chuyện như vậy là vì cái gì đây hắn cái kia t à i khoản lượng f a n đúng là rất nhiều tuy nhiên không thấy hắn trực tiếp mang hàng không nghĩ ra thật không nghĩ ra thiệu hạo dương ha ha cười nói không quản hắn là vì cái gì chỉ cần có mục đích chuyện này thì có đàm luận bất luận người nào làm bất cứ chuyện gì đều là có mục đích không thể tùy tùy tiện tiện liền dẫn vặt như thế một vòng lớn đúng không chỉ cần chúng ta tìm tới hắn mục đích thật sự cái kia chuyện này liền không khó giải quyết đúng bệnh hốt t h u ố mà、ừ. hàn lệ nhã gật gù thiệu quản lý nói có lý vậy chúng ta buổi chiều đi một chuyên long thành Tốt! Trưng tiền đến điên. Thiệu quản lý, chờ một lúc đi vào trước tiên do ta theo đối phương giao thiệp, nếu được, tay.、Long、thành thiệu tím ra rằng, triển phương như được, ngươi hướng Dương chính muốn đến điên. quản nếu không Long nào phòng hàn nhã bên cạnh thiệu Hạo Dương nói rằng, nàng ăn nhạt nổ thân người bó, êm dịu đường còn triển lộ không thể nghi ngờ, thon giao chờ lúc cà cửa, mặc ché phục, phê Hạo thai là lý, lại vào màu êm đi đối si đó lộ về vừa vải do dịu dài hạ bó, âu thể đùi đẹp ở không có theo thiệu hạo dương một đạo lái xe liền đến long thành cơ bản sách lược chính là tiên lễ hậu bình có thể hòa bình giải quyết tận lực hòa bình giải quyết có thể không sử dụng pháp vụ vậy thì do quan hệ xã hội đến xử lý nếu như nói thực sự là không có cách nào thuyết phục k hương bạch rút đơn kiện lại suy nghĩ thiệu hạo dương đứng ra tạo áp lực thiệu hạo dương ăn mặc một thân màu xám đậm thẳng tắp âu phục chân đạp màu đen dày ra đầu vớt ngược t i ể u tóc ở sáp trải tóc ra chỉ dưới không có một tia phá hoại mắt kiếm gọng vàng càng làm cho trên người hắn nhiều hơn mấy phần văn nhạc khí nghe vậy không hề nói gì chỉ là cười n h ạ t gật g ủ sau đó hai người đi vào tiệm cà phê khoảng thời gian này tiệm cà phê bên trong không mấy cái khác nhân phi thường trống trải vì lẽ đó hai người quét liếp mắt liền thấy đã xóm trình diện thương bạch khương tiên sinh ngưỡ mộ đ k hàn ô n nghĩ tới Khương Tiên Sinh như Khương Tiên Sinh có thể nhất định muốn ảnh chung. g thế chờ thời thể theo chụp h tới tuổi trẻ trai, một ta đi điểm, đẹp lúc có lệ nhã trên mặt chất đầy nụ cười s á n g lạ vừa nói vừa đi tới khương b ạ c h ngồi ở trên ghế không có đứng d ậ y chỉ là mỉm cười gật đầu biểu thị một hồi chỉ chỉ đối diện chỗ ngồi hàn tổng mời ngồi nghĩ uống gì ta mời khách nói d ơ tay vỗ tay cái độ rất nhanh liền có người phục vụ đi tới khương tiên sinh ý tốt nếu như ta từ chối chẳng phải là không cho khương tiên sinh mặt mũi ta đến một ly tiểu mỹ liền tốt thiệu quản lý nơi đây hàn lệ nhã cũng không có quá khách qua đường khí chối tử bởi vì như vậy sẽ làm song phương khá là xa lánh ngược lại là lễ phép tiếp thu càng thêm có trợ giúp đón lấy trao đổi nàng am hiểu sâu đạo này thiệu hạ o dương muốn một l y cạm b h ụ xin ô ánh mắt rơi vào khương bạch bên cạnh cái kia trên thân thể người la đại trạng hắn quả nhiên cũng tới thiệu hạ o dương con ngươi hơi co r i ụ c lại hướng về la đại trạng gật cù người sau lễ phép tính đáp lại một hồi sau đó hàn lệ nhã hai người liền ở khương bạch cùng la đại trạng đối diện ngồi xuống bốn người hai đối với hai hàn tổng muốn nói cái gì có thể bắt đầu rồi chúng ta cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc không cần lãng phí thời gian làm nền đi thẳng vào vấn đề tán gâu liền tốt khương bạch nhẹ nhàng nói rằng hàn lệ nhã hé miệng mỉm cười gật gật đầu nói k h ư ơ n g tiên sinh thoải mái như vậy vậy ta cũng sẽ không giấu giấu diềm diềm kỳ thực ta tìm đến ngài hay là bởi vì ngài khởi tố chuyện của công ty chúng ta ta là cảm thấy thật không cần thiết nháo đến mức độ này chuyện này với chúng ta công ty sẽ có rất lớn ảnh hưởng trái chiều đối với ngài cũng không phải chuyện tốt đẹp gì đúng không khương bạch nhẹ nhàng nói rằng hàn tổng ta vốn cho là trước đây gọi điện thoại thời điểm rất nhiều chuyện đã nói rõ ràng bây giờ nhìn lại ngươi tự hồ vẫn còn có chút nghỉ hoặc vậy ta coi như diện lặp lại lần nữa ta yêu cầu đây ngươi hẳn phải biết hơn nữa lên đơn kiện bản sao bên trong cũng viết đến rõ rõ rằng rằng ta liền không nhiều hơn lắm lời l i ê n một câu nói quý công ty đáp ứng ta lập tức rút đơn kiện nếu như không đáp ứng vậy chúng ta liền tỏa á n thấy khương bạch n ú n núi b a i chỉ đơn giản như vậy mở miệng chính là thái độ phi thường kiên quyết hoàn toàn không cho đối phương để lối thoát hàn lệ nhã trừng mắt nhìn ở nghề nghiệp của nàng cuộc đời bên trong như loại này tới liền phi thường quả đoán kiên định bày ra một bộ không có thương lượng người nàng cũng đã gặp không ít nhưng những người này đại đa số đều là con cọc giấy chỉ có điều là nghĩ để cho mình ở sau đó đàm phán bên trong chiếm cứ một ít ưu thế thôi cũng không phải thật một bức cũng không được có điều lúc này ngồi ở đối diện chính là khương bạch hàn lệ nhã vẫn đúng là đắn đo khó định nàng ở đến long thành trên đường đem khương bạch hết thẻ video đều nhìn một lần đối với tính cách của hắn cũng có càng thêm dài đầy đủ hiểu rõ cùng nhận thức đơn giản tới nói người này mềm không được cứng không xong thẳng thắn nhìn chung hắn chuyện này hầu như không có n h ư ợ n g bộ ví dụ có điều hàn lệ nhã khẳng định không sẽ dễ nổi giận như thế làm quan hệ xã hội kỳ thực theo tiêu thụ có một ít chỗ tương tự vậy thì là đều cần kiên trì cùng tính g a i làm tiêu thụ nếu như khách nhân nói cái không chữ a ngươi liền từ bỏ vậy liền chờ ăn không khí đi c h à o hàng đồ vật đừng nghị b á n đi làm quan hệ xã hội cũng như thế xử lý vấn đề thời điểm nhất định sẽ gặp phải đủ loại cản trở mấu chốt nhất chính là không thể dễ dàng buông tha từ bỏ rất dễ dàng a nhưng kiên trì có lẽ sẽ có khả năng chuyển biến tốt hàn lệ nhã hai tay chắc tay miệng hơi đều lên một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ nói rằng khương tiên sinh ngài ở toàn mạng vô số f a n ngài là người làm đại sự ta chính là một cái phổ thông người làm công lần này nhưng là đứng quân lệnh trạm tìm đến ngài nếu như tay trắng trở về bắt ăn cơm của ta nhưng là thật é m ngài xem ta đều chuyên chạy tới tìm ngài c h ỉ ít thành ý của ta tin tưởng ngài là nhìn thấy có chuyện cố gắng nói chuyện có việc dễ thương lượng m à ngài lớn như vậy v o n g h ồ n g khẳng định không đến nỗi bởi vì c h ú t chuyện nhỏ này liền khó xử ta một cái người làm công đúng không nói xong lại bẹp bẹp trừng mắt nhìn lông mi thật dài vụ sáng vụ sáng thương bạch sắc mặt hơi hoãn tuy rằng hắn không phải loại kia nửa người dưới suy nghĩ động vật nhưng lòng thích cái đẹp mọi người đều có h u ố n hồ đưa tay không đánh người mặt tươi cười đây bất kể nói thế nào hàn lệ nhã thái độ đều là không t ậ xấu thương bạch cùng với nàng lại không phải kẻ địch cũng không cần thiết trừng m hàn tổng ta cũng không phải là có ý định làm khó dễ n g ư ờ i chỉ là làm một cái hợp pháp quyền lợi chịu đến xâm phạm người tiêu thụ bình thường giữ quyền mà thôi ta vẫn là câu nói kia chúng ta có thể thương lượng có thể đ à m luận thế nhưng đây ta yêu cầu là sẽ không thay đổi đón lấy liền xem quý công ty là thái độ gì lúc này người phục vụ bưng lên một ly t i ể u mỹ cùng một ly cạ bù xino hàn lệ nhã mỉm cười nói âm thanh tạng nhẹ nhàng k h u ấ y lên cà phê nóng hổi m à lên làm cho nàng mặt có vẻ có mấy phần hư huyễn hàn lệ nhã nhẹ dọn mở miệng nói khương tiên sinh công ty chúng ta cũng không muốn cùng ngài bị thẩm vấn công đường nhưng là ngài những tia điều kiện thứ ta nói thẳng thật không hiện thực ngài xem chúng ta lục dị lớn như vậy công ty lớn như vậy khay nghĩ lâm thời thay đổi đi tới phương hướng này không phải là một chuyện đơn giản huống chi hiện tại công ty chúng ta hiệu ích xác thực không tốt lắm kinh tế chuyến về hoàn cảnh lớn đều không thể lạc quan ngài cũng biết nếu như thật dựa theo ngài nói đi làm công ty căn bản không chịu được nổi khương bạch nợ nụ cười n g à n nghề bá chủ lao nghĩ khóc than thích hợp sao nay lục dị không khách khi nói vậy thì làm muốn tiền đến đ i ê n lòng tham không đ ấ y từng bước từng bước xâm phạm người tiêu thụ quyền lợi từng điểm, từng điểm từng điểm thăm dò người tiêu thụ điểm mấu chốt nếu như không có người vì thế đứng ra lên tiếng ai biết lục dị tiếp đó sẽ sẽ không làm trầm trọng thêm tốc độ gấp đ ộ i truyền phát cần hội viên nhiều người xem phim cần hội viên lặp lại quan sát cần hội viên nghe tới đúng không giật thái quá nhưng khi đó vượt mức quy định phát theo yêu cầu a đa đ o a n hội viên không bao quát a chuyển độ do nét hạn chế a những thứ đồ này vẫn không có chân chính thực hành lên thời điểm nếu như có người nhắc tới khả năng này cũng sẽ bị người sử dụng xem thường kết quả còn không phải từng cái biên thành hiện thực tư bản mà chỉ có người không nghĩ tới không có nó không làm được cái này cũng là khương bạch kiên trì khỏi tố giữ quyền một nguyên nhân quan trọng nếu như không có người phất cờ hò reo như vậy hắn nguyện ý làm cái này đằng cao chân cánh tay người hơn nữa lần này lục dị cử động xác thực cũng là trái pháp luật áp hoàng kim hội viên mặt giấy hội viên quyền lợi giới thiệu bên trong cũng không có viết hạn chế chuyển độ do nét cái kia đối với người sử dụng tới nói đương nhiên sẽ ngầm thừa nhận vì là chúng ta mở hoàng kim hội viên sau khi chuyển là không bị hạn chế có thể kết quả lục dị nhưng ở sau khi một cái nào đó thời gian tiết điểm đột nhiên làm ra phiên bản đổi mới hạn chế hoàng kim hội viên chuyển độ rõ nét loại hành vi này ngươi nói có tính hay không trái với hợp đồng ước định nếu như ngươi ở hội viên quyền lợi bên trong sáng tỏ vạch ra truyền sẽ hạn chế độ do nét chỉ có thể nhìn tiêu thanh cái t i a không có gì dễ b ả n một người muốn đánh một người muốn bị đánh nhưng lục dị không có đây chính là trái pháp luật khương bạch t r ầ m rãi lắc đầu hàn tổng ta thực sự không có cách nào theo tư bản cộng tình cũng không có cách nào đồng tình trái pháp luật đồng thời là xâm phạm cá nhân ta hợp pháp quyền lợi công ty khương tiên sinh ta cũng không phải nói cộng tình tư bản hoặc là như thế nào nhưng công ty khẳng định là muốn kiếm tiền muốn sinh tồn không phải vậy này mấy ngàn tên nhân viên tiền lương tiền thưởng nơi nào đến ta lời nói k h ô ngêm hay nếu như công ty bởi vì một số cử động ảnh hưởng tiền lời các đồng nghiệp của ta tiền thưởng đều sẽ thiếu phát không hổ là quan hệ xã hội a này răm ba câu đều đem quảng đại người làm công kéo đến chính mình chiến tuyến đi tới như thế khiến cho thật giống nói nếu như khương bạch tiếp tục tích cực tiếp tục bức bách lục dị công ty làm ra một số nhuộm bộ chính là ở ảnh hưởng người làm công thu vào hàn lệ nhã thấy khương bạch không có phản bác liền tiếp tục nói nói xong người làm công liền nói đến người sử dụng nếu như lục dị không được những kia người sử dụng đi nơi nào xem video đ ó lấy còn nói đến lục dị công ty hiệu ích bị hao tổn đối với đông hải thị thu thuế ảnh hưởng thậm chí nhưng ắ c t mà n tính h k nguyên tắc vấn đề ta sẽ không được bộ đồng ý ta yêu cầu chúng ta liền bắt tay giảng hòa nếu như không đồng ý vậy cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi chúng ta khả năng đến ra tòa án giải quyết chuyện này hàn lệ nhã có chút mộng nháy mắt một cái nàng vừa nay thấy khương bạch không có đánh gãy chính mình một lần cho rằng muốn thuyết phục hắn không ngờ nói vô ích là thôi không phải khương tiên sinh ngài này lại là cần gì chứ hàn lệ nhã có chút nóng n ả y âm thanh cũng tăng cao hơn một chút khương tiên sinh ta thật thành ý c h ầ n đầy đến trước c ô ý theo công ty lại xin một bút dự toán bồi thường cho ngài kim ngạch nhất định sẽ nhường ngài thỏa mãn chí ít nhường ngài x i n bất giận t r ư ơ n g tiết mới đổi mới chậm chạp vấn đề ở có thể đổi nguyên áp lên rốt cục có cách giải quyết nơi này họa nị họa nạp cơm đổi nguyên áp đồng thời kiểm tra quyển sách ở nhiều trạm điểm chương mới nhất ngài thu tiền xả giận ta hoàn thành nhiệm vụ giao kém công ty bên này đây cũng có thể tiếp tục tiếp tục phát triển đều đại hoan hỉ h ạ tỷ ending như vậy không tốt sao ngài như thế giàn vặt một vòng lớn mình cũng phải không đến bất kỳ chỗ tốt nào thật không cần thiết ta khương bạch tuy rằng từ đầu tới cuối không có tâm tình kích động càng không có nói thô tục nhưng chính là loại này không mặn không đạm n g ư khí mới càng thêm nhường người tức giận thật giống như chính ngươi ở chỗ này b á bán ó i lường này là quay về một tảng đá lãng phí tình cảm hàn lệ nhã vào lúc này là thật có chút tức giận thương bạch gọn sóng một cười nói hà n tổng ngươi còn nói ngươi là của ta phiền cũ bây giờ nhìn lại không phải bởi vì ngươi hoàn toàn không biết ta con người của ta đây nói thật dễ nghe điểm gọi cố chấp nói không n ê m hai điểm chính là cái kia trong hầm cầu tảng đá vừa thối vừa cứng ta có sự kiên trì của chính mình cùng nguyên tắc hơn nữa dễ dàng sẽ không giao động chuyện lần này có lẽ ngươi cảm thấy ta là vì mình hạ giận hoặc là vì tiền nhưng ta có thể nói cho ngươi đều không phải ta chỉ vì hai chữ thương bạch dựng thẳng lên hai ngón tay một cái tay khác đem này hai ngón tay lần lượt đè xuống đồng thời nói rằng một cái là pháp một cái là lý mặt khác đây ta còn có một chút là ngươi không biết con người của ta đối với tiền không có hứng thú vì lẽ đó ngươi nói biếu tặng hội viên cũng tốt kinh tế bồi thường cũng được ta không để ý thật hàn lệ nhã chân mày hơi nhữ lại lúc này nàng mới xem như là chân chính ý thức được k hương bạch khó chơi thật liền như hắn từng nói trong hầm cầu tảng đá đó là vừa thối vừa cứng a hương bạch tiếp tục nói ta cho ngươi kể chuyện xưa đi có một lần ta ở nào đó phòng ngăn ăn cơm kết quả bị cưỡng chế thu lấy một hộp khăn giấy tiền không mắc liền hai khối như thế ít tiền có lẽ rơi trên đất ta đều sẽ không xoay người lại nhặt nhưng p h ò ngăn cách làm nhường ta rất khó chịu người công khai hết giá dù cho một hộp khăn tay bán hai vạn chỉ cần ta dùng ta cam tâm tình nguyện trả tiền nhưng ngươi không thể mạnh mẽ nhường ta đảo số tiền kia đúng không ta tìm phòng ăn muốn thuyết pháp phòng ăn không cho vậy ngươi nói ta có thể làm sao chỉ có thể khởi tổ à? sau đó cái này phòng ăn sau lưng công ty liền tốt giống như ngươi cũng muốn dùng tiền đến bãi bình nhưng con người của ta thật không ăn bộ này cuối cùng mở phiên tòa đối phương thua hương bạch lắc lắc đầu cũng là có chút bất đắc dĩ nếu như ở ta lần thứ nhất muốn thuyết pháp thời điểm phòng ăn có thể cho ta miễn nắm hộp khăn giấy tiền ta căn bản sẽ không đi khởi tố hoặc là ở chúng ta đều i giải thời điểm đối phương có thể đáp ứng điều kiện của ta thủ tiêu loại này cưỡng chế tiêu phí vậy ta cũng hoàn toàn có thể rút đơn kiện nhưng là không có a công ty lớn cao bao nhiêu q u ý a sao có thể bởi vì ta này dăm ba câu liền thỏa hiệp ta cũng không muốn đánh q u a n t ò a thế nhưng không có cách nào hàn tổng ta nói ngươi hiểu chưa hàn lệ nhã đương nhiên rõ ràng nàng xem qua khương bạch theo tiểu hòa ra tranh cãi cái kia kỳ video cũng đ ạ i thể hiểu rõ phát triển m ạ c h lạc liên theo lần này rất giống đều là bởi vì chuyện rất nhỏ gây nên nhưng công ty không coi trọng không xử lý kết quả nháo đến mặt sau càng nháo càng lớn cuối cùng náo h lên tòa án hàn lệ nhã hít sâu một hơi ta rõ ràng trước đây là công ty chúng ta thất lễ có điều cũng mời ngài lý giải bởi vì theo ngài trực tiếp câu thông chính là bao bên ngoài dịch vụ chăm sóc khách hàng công ty chúng ta căn bản cũng không biết chuyện này nếu như biết nếu như biết cũng không thay đổi cái gì thương b ạ c h đánh gãy hàn lệ nhã nhẹ nhàng nói rằng chuyện này phát triển đến hiện tại căn bản không phải bao bên ngoài dịch vụ chăm sóc khách hàng nguyên nhân coi như nàng đem sự tình đ ă n g b á o ta thật liên lạc với quý công ty vip ế dịch vụ chăm sóc khách hàng kết quả vẫn là như thế hàn lệ nhã há miệm nhưng không nói ra nói cái gì đến bởi vì nàng biết k hân ư g Bạch nói chính nói không không lệ à t nhã h trở mặc xem ra nếu như không thể đồng ý khương bạch hết thẻ yêu cầu hắn là sẽ không rút đơn kiện kỳ thực vào lúc này hàn lệ nhã cá nhân là nghiêng về đồng ý điều kiện bắt tay giảng hòa tránh khỏi sự tình làm lớn có thể nàng cũng rất rõ ràng công ty cao tầng là sẽ không đáp ứng hàn lệ nhã quay đầu nhìn về phía thiệu hảo dương người sau lòng ra cả vạt vẻ mặt tươi cười mở miệng t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi mốt đốm lửa nhỏ có thể lửa cháy lan ra đ ồ n g cỏ khương tiên sinh ta có hai câu đưa cho ngươi thiệu hảo dương cười h í p mắt nhìn khương bạch ung dung thong thả mở miệng nói thứ nhất làm người lưu một đường ngày sau tốt gặp lại thứ hai có lúc nói lời từ biệt nói quá đầy đủ miễn cho đến mặt sau không lấp về được nhiều lúng túng hả khương bạch xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía thiệu hảo dương khẽ mỉm cười còn không tỉnh giáo là ta sơ sẩy khương ta giới thiệu cho ngươi một hồi vị này chính là công ty chúng ta bộ pháp vụ quản lý thiệu hạ o dương hàn lệ nhã đúng lúc giới thiệu một chút không sai ta là thiệu hạ o dương nhẹ nhàng lý một hồi âu phục cổ áo trên mặt mang theo ung dung tự tin cười kết quả lời còn chưa nói hết liền cảm giác không đúng chính là loại k i ê u phản g phất bị dã thú nhìn chằm chằm cảm giác áp lực đột nhiên tăng cường tim đập đều bản năng tăng nhanh mà này có áp lực bắt nguồn từ đối diện la đại trạng la đại trạng ngồi ở khương bạch bên tay phải hàn lệ nhã cùng thiệu hạ dương ngồi ở đối diện hơn nữa là thiệu hạ dương bên trái hàn lệ nhã bên phải chẳng Khác nhưng à o t i ệ u Hảo d ơ c ù ngay l Đại Trạng vừa vặn mặt đối mặt. Vốn là la Đại điện động đang Trạng Trạng thoại tiếng, di biết cái tiếp mặt mặt. tự trực tham trận vặn Vốn vẫn không lên nắm không nhìn không chuẩn n gì, vừa La là à hồ dự bị điều dài. Nhưng ngay ở hàn lệ nhã giới thiệu thiệu h ả o dương thân phận sau khi hắn đột nhiên đến rồi hứng thú để điện thoại di động xuống mỹ mắt khẽ nâng nhìn về phía thiệu h ả o dương trong con ngươi l ờ i biếng cùng tùy ý biến mất không còn tăm hơi thậm chí có chút tỏa ánh sáng cảm giác thiệu h ả o dương cảm giác được áp lực liền đến từ chính này a ha ha la luật có lời muốn nói đối mặt la đại trạm nhìn thẳng thiệu hạ dương chỉ cảm thấy toàn thân đều không dễ chịu cười miệng một tiếng mở miệng thế thế, Khương Bạch nữ mày, m ộ trước bộ cười t ê n n sự đau khổ của khổ g ờ chờ i vui khác kịch ráng xem vẻ. t ư liền n thấy la đại trạng nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt giá mở miệng nói thiệu quản lý nghe ý lời này của ngươi tựa hồ đối với này hai cái án rất có tự tin a có đúng không một điểm không chém gió vào đúng lúc này khương bạch thấy rõ ràng la đại trạng thấu kính lên xê hoa chấp qua một đạo tinh mang vị này pháp vụ quản lý ngươi nói ngươi trêu chọc hắn làm gì đối với loại hành vi này có rất nhiều thuyết pháp để hình d u n g như là con chuột liếm nhà bước lao thọ tinh t h ắ t cổ các loại như vậy phi thường chuẩn xác thiệu hạo dương ở trong lòng theo tự mình nói sợ cái dạ hữu ạ theo hắn chơi nhưng miệng không nghe sai khiến liên lời nói ra biến thành không không không la luật đ ư n g hiệu lầm ta tuyệt đối không có ý này ta chỉ là ta chỉ là ngươi dám tưởng tượng một cái có thể ở trên tòa án chỉ trích theo đối phương luật sư chính cầu chiến chuyên môn dùng miệng lưỡi công tác pháp vụ khi nói chuyện lại lắp ba lắp bắp chúng ta chẳng qua là cảm thấy chuyện này không cần thiết nháo ra tòa án chuyện này với chúng ta song phương đều không có lợi mà vì lẽ đó vẫn cảm thấy tốt nhất có thể hòa bình giải quyết dĩ hòa vi quý hòa thuận thì phát tài mà có đúng hay không hàn lệ nhã đi ra điều đình nàng là phát hiện cái này trên đường tới tràn đầy tự tin pháp vụ quản lý tựa hồ bị đối phương luật sư áp chế hoàn toàn không giảm đạo lý áp chế ta hoàn toàn đồng ý hà tổng vì lẽ đó ta cũng nói rồi chỉ cần quỹ công ty có thể đáp ứng điều kiện của ta vậy ta liền rút đ ơ n kiện tuyệt đối sẽ không nuốt lời khương bạch cười ha h à nói cho nên là chiến hay hòa quyền lựa chọn kỳ thực ở các ngươi này hàn lệ nhã quay đầu nhìn về phía bên cạnh thiệu t hảo dương người sau giờ khắc này tựa hồ là đã từ la đại t r ạ n g dưới áp lực dần dần khôi phục như cũ hít sâu một hơi mở miệng nói la luật ta cũng không phải nói mở phiên tòa sau khi nhất định sẽ làm sao như thế nào chỉ là muốn nhắc nhở một hồi mà thôi la luật đừng hiểu lầm nói hắn cũng như chạy trốn rời ánh mắt nhìn về phía khương bạch nói tiếp khương tiên sinh công ty cách làm đây quả thật có chút không thích hợp thế nhưng thứ ta nói thẳng coi như thật lên tòa án ngươi cũng không nhất định liền có thể đạt đến chính mình yêu cầu pháp luật cũng cần cân nhắc tình huống thực tế chuyển hạn chế độ do nét cái này cử động là xuất phát từ lợi ích cân nhắc cũng hầu như là ngành nghề bên trong cộng đồng cách làm không riêng chúng ta bình đài bao quát tin tức vọn ê u kho các loại video bình đài cũng đều có tương tự hạn chế cho tới hờ giờ mi kết nối cấm chuyển phát cái này là ứng bản quyền mới yêu cầu căn cứ vào con số bản quyền bảo hộ thỏa thuận vì là phòng ngừa quay màn hình đạo văn mạ lấy hạn chế biện pháp cũng là ngành nghề bên trong thông dụng cách làm Ngươi ngươi t h nếu như g vây tay, lẽ đó cách làm của các ngươi là hợp pháp vậy ta tự nhiên không có câu hoán hận nào nhưng các ngươi hiện tại xúc phạm pháp luật này nhưng là không phải nhẹ nhàng một câu ngành nghề thông dụng liền có thể rút sạch thiệu hạo dương khẽ n h ư mày lý tưởng là lý tưởng hiện thực là hiện thực hy vọng khương tiên sinh cũng có thể đem hai điểm này phân rõ ràng đa tạo ý tốt ta phân đến rất rõ ràng khương bạch nhấp một h ố c cà phê lạnh toại đứng lên nói nếu chúng ta lời không hợp ý vậy cũng không cần thiết lãng phí lẫn nhau thời gian vẫn là câu nói kia đáp ứng liền rút đất kiện không đáp ứng liền đánh tới đáy hai vị cáo tử nói liền bắt chuyện la đại trạng muốn rời khỏi thấy thế hàn lệ nhã liền vội vàng đứng lên giữ lại nói xin chờ một chút khương tiên sinh xin chờ một chút ngài yêu cầu chúng ta xác thực không có cách nào đáp ứng cũng không có tư cách này làm chủ xin ngài chờ một chút chốc lát ta cho tổng giám đốc gọi điện thoại xin chỉ thị một hồi xin nhờ xin nhờ thỉnh cho ta một cơ hội tốt vậy ta liền lại ngồi ba phút khương bạch ngồi xuống lại hàn lệ nhã nói tiếng cảm ơn vội vã lấy điện thoại di động ra bắt đầu điện thoại quay số uy thạch tổng phía ta bên này khương tiên sinh thái độ khá là kiên trì nhất định muốn công ty đồng ý hắn có điều kiện mới bằng lòng rút đơn kiện bằng không liền ta đã đem có thể làm ra lớn nhất n h ư ợ n bộ đều nói rồi nhưng khương tiên sinh vẫn là không đáp ứng thạch tổng ngài xem tốt tốt ta vậy thì đưa điện thoại cho h nói hàn lệ nhã đem điện thoại di động đưa về phía khương bạch cũng nhỏ giọng nói khương tiên sinh trong điện thoại vị này chính là công ty chúng ta tổng giám đốc thạch tổng h ả tổng giám đốc A? khương bạch gật gù tổng giám đốc nghe tới như là có thể làm chủ người liên nhận lấy di động xin chào ta là khương bạch khương tiên sinh n g ư ơ i tốt ta là lục dị công ty tổng giám đốc thạch lỗi trong điện thoại truyền ra một cái trầm ồn mạnh mẽ giọng nam hầu như nghe không ra cái gì tâm tình chập tròn mọi người đều bận đ i ệ ta đây cũng sẽ không khách sáo chúng ta liền đi thăng vào vấn đề đi nay giải quyết vấn đề dù sao cũng phải đúng bệnh hốt thuốc không phải người ta cũng đừng giấu giấu d i ệ m diếm rộng thắng điểm đúng không nói ra ngươi mục đích thật sự đi là vì danh vẫn là vì là lợi danh cùng lợi tuyệt đại đa số người cả một đời cũng có điều chính là theo đuổi hai thứ đồ này hơn nữa phần lớn người phần lớn hành vi cũng đều theo hai thứ đồ này không thể tách rời thạch lỗi là một cái thuần túy thương nhân hơn nữa còn là rất lợi hại thương nhân bằng không cũng không có thể trở thành lục dị lớn như vậy công ty tổng giám đốc hắn suy nghĩ vấn đề tự nhiên rất dễ dàng sẽ từ thương mại góc độ suy nghĩ dưới cái nhìn của hắn k ư ơ n g bạch làm như thế đơn giản cũng chính là này hai loại khả năng hoặc là là vì danh Cũng c hắn í n h h là ở là i nói nói như t e r thế t làm quả thật có vì tên nhân tố nhưng cái này tên cũng không phải thạch lỗi lý giải tên hương bạch xác thực hy vọng đem chuyện này nhiệt độ xào lên như vậy mới có thể gây nên càng đa dụng nhà coi trọng cũng mới càng có thể đem sự tình giải quyết tốt cho tới cho mình khai hỏa nổi tiếng có điều là như thế làm tất nhiên sẽ sản sinh kết quả nhưng cũng không phải là khương bạch dự tính ban đầu hắn tuy không phải thánh nhân gì nhưng phía trên thế giới này có một số việc xác thực cần phải có người đứng ra đi làm người không làm ta không làm vậy thì chỉ có thể bị trở thành bị nghiền ép bị chèn ép đối tượng thấy khương bạch không nói gì thạch lỗi lại mở miệng khương tiên sinh ta biết ngươi là làm cái gì cũng rõ ràng chuyện này ngươi nhất định sẽ phát video thật giống như trước theo tiểu hòa r a tranh cãi như thế nhờ vào dư luận đến tạo áp lực đây là các ngươi chơi bở mạng lưới người quen dùng thủ đoạn thế nhưng ta có thể nói cho ngươi chúng ta lục dị không phải tiểu hòa ra ngươi nghĩ dở lại cho cũ chỉ có thể dẫn lửa thiêu thân đến cùng là công ty lớn tổng giám đốc từ từ triển lộ giang anh người bình thường đối mặt tình huống như thế vẫn đúng là sẽ đánh đáy lòng bỡ ngỡ hơn nữa ngươi muốn nói hắn đe dọa h uy hiếp đi cũng không tính được s á c thực rất có nói chuyện nghệ thuật đối với như lục dị như vậy công ty lớn tới nói mười vạn f a n v o n g hồng cùng ngàn vạn f a n v o n g hồng không khác nhau cá nhân như thế nào đi nữa mạnh ngươi cũng không thể theo tư bản hình thành đối kháng đánh dư luật chiến lục dị cũng có niềm tin thạch lỗi thừa thắng xông lên tiếp tục thêm đem hỏa thứ ta nói thẳng cái này quan tòa đánh tới cuối cùng coi như ngươi thắng cũng nhiều lắm có thể từ chính mình góc độ muốn một điểm bồi thường khả năng điều kiện còn không bằng chúng ta hiện tại mở ra đến cho tới thay đổi điều khoản hủy bỏ quy định thậm chí công khai xin lỗi khương tiên sinh ngươi khả năng nghĩ quá nhiều đây là tuyệt đối không thể có thể công ty chúng ta hết thể cử động đều là thuận theo thị trường trào lưu đ y ra cũng là ngành nghề thông dụng không phải một mình ngươi răng ba câu liền có thể dễ như ăn cháo lật đổ tất cả những thứ này coi như ngươi nhờ vào đó b ư ớ c lên một đợt mạng lưới dư luận thì có ích lợi gì đây dân mạng là không có ký ức rất nhanh bọn họ liền quên vừa v n gần nhất chúng ta bình đài độc nhất thay quyền một bộ toàn mạng bạo hỏa phim truyền hình từ bán c a đến đô thị đại lão nên đón người sử dụng kiểu giếng phun tăng trưởng tình thế một mảnh tốt đẹp đúng đấy ai sẽ vẫn nhớ như thế một chuyện nhỏ đây coi như k h ư ơ n g bạch ở top top đơn bình đài tác dụng hai ba ngàn vat fan tùy tiện phát cái video đều là hấp dẫn thì có ích lợi gì nhiệt độ xào lên khả năng lúc đó sẽ gợi ra một đợt người sử dụng đối với lục dị kháng nghị nhưng ba sau năm ngày có lẽ kháng nghị liền giảm thiểu rất nhiều mười ngày nửa tháng trôi qua gần như cũng là không ai nhớ tới chuyện này mà lục dị vẫn là lục dị vẫn là cái kia trong nước ba đại cự đầu một trong nhiều lắm nhiều lắm mọi người ở nhắc lên thời điểm thuận miệng mắng hai câu nhưng cũng sẽ không đối với lục dị tạo thành bất luận ảnh hưởng gì thậm chí nhiều hơn người cũng chỉ là miệng chết nhưng thân thể thành thật trong miệng mắng thì mắng nhưng hay là muốn sử dụng lục dị chỉ có thể nói không hổ là tổng giám đốc s á c thực hung hăng đổi làm người bình thường vào lúc này cũng là mượn dốc x u ố n g lửa thuận thế nhượng bộ nhưng khương bạch hiển nhiên không phải là người như thế t h ạ c h lỗi không chỉ không có nhường hắn lùi bước trái lại càng thêm kích phát rồi hẳn đầu chí ngành nghề thông dụng đúng không dư luận không dùng đúng không tháng quan tòa cũng không ảnh hưởng tới cái gì đúng không một người tích cực không thay đổi được cái gì đúng không tuy rằng khương bạch phi thường không cam l ò n g nhưng hắn không thừa nhận cũng không được thạch l ô i nói tới không phải không có lý sức mạnh của một người trung quy là có hạn một người tích cực đối với như lục dị như vậy công ty lớn cũng là không có quá to lớn ảnh hưởng khương bạch g i à n vật đường này lại là khởi tố lại là lên tòa án song phát video các loại bận việc một vòng hạ xuống làm nổ nhiệt độ nhấc lên toàn mạng bản tán sôi nổi sau đó thì sao không có sau đó lục dị vẫn vẫn là cái kia trong nước tam đại video bình đài một trong vẫn có thể tiếp tục dùng các loại kẻ đáng ghét thủ đoạn đi ép người sử dụng giá trị đây là hiện thực rất bất đắc dĩ nhưng khương bạch không phục dựa vào cái gì a dựa vào cái gì lục dị có thể trắng trận không kiên g rẻ xâm phạm người tiêu thụ hợp pháp quyền lợi dựa vào cái gì khương bạch khổ cực tích cực nhưng còn không cách nào thay đổi hiện trạng khương bạch thật không phục a hắn cảm thấy không nên là như vậy cũng không thể như vậy nếu một người so sánh thật vô dụng như vậy nếu như một trăm cái một ngàn cái một vạn người đây lục dị còn có thể ngồi chắc điều ngư đài khương bạch hai mắt hiếp lại trong đầu một đạo linh quang loại qua khương tiên sinh ta vẫn cảm thấy dĩ hòa vi quý là kết quả tốt nhất vì như thế chút ít sự tỉnh thật không đáng như vậy đi không quản lý theo ngươi hứa hẹn cái gì vẫn như cũ chắc chắn chỉ cần ngươi rút đơn kiện thạch lỗi cuối cùng nói rằng khương bạch trầm mặc chốc lát lập tức lộ ra một vệ trâm t r ọ c cười những công ty lớn này tổng cảm thấy bọn họ hiểu rõ khương bạch bắt bí khương bạch nhưng kỳ thực bọn họ căn bản không hiểu khương bạch có lẽ hiểu thế nhưng cũng không để ý mà chính là phần này nạo mạ nhất định bọn họ sẽ ngã, ngã nhạo một cái tiểu hòa ra là như vậy lục dị cũng sẽ là như vậy chỉ là hy vọng đến vào lúc ấy lục dị công ty còn có thể duy trì như bây giờ kêu căng khó thuần g i á g dấp nghĩ tới đây thương bạch mở miệng thạch tổng ngươi nói rất đúng ta sức mạnh của một người quả thật có hạn nhưng có câu lời nói đến mức tốt đốm lửa nhỏ có thể lửa cháy lan ra đ ồ n g cỏ vì lẽ đó ta đáp án là sẽ không thỏa hiệp hơn nữa ta nghĩ thạch tổng như vậy đại nhân vật cũng sẽ không dễ dàng túi đầu lục dị như vậy công ty lớn càng thêm sẽ không tùy tiện thoái nhượng vì lẽ đó tạm biệt đi thạch tổng nói xong trực tiếp liền cút điện thoại căn bản chưa cho thạch lỗi nói nhiều một câu cơ hội chương bốn i đây mới là giữ quyền chính xác tư thế đều đều đông hải lục dị cao úc tổng giám đốc văn phòng bên trong nghe điện thoại di động bên trong truyền đến bận b i ể u âm thạch lỗi vẻ mặt một trận kinh ngạc tiếp theo liền có lửa g i ậ n tái hiện ra ha ha thời đại này cũng thật là ai cũng dám nắm chính mình làm thức an n g ĩ a còn đốm lửa nhỏ có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ thực sự là chuyện cười lửa cháy lan ra đồng cỏ tiền đề là này đốn h ỏ a có thể bốc cháy lên bằng không nói cái gì đều vô dụng thạch lỗi cười lạnh lắc đầu đối với khương bạch ở cúp điện thoại trước nói cái kia lời nói cái gì đốm lửa nhỏ có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ cái gì sẽ không thỏa hiệp loại hình. dưới cái nhìn của hắn quả thực chính là một chuyện cười thạch l ô i chỉ là không muốn bằng thêm sự cố mà thôi cũng không có nghĩa là hắn liền thật sợ khương bạch đối với lục dị như vậy công ty lớn tới nói chỉ là một cái ngàn vạn cấp bậc v ắ n g hồng vẫn đúng là sẽ không để ở trong mắt nếu đã trở mặt vậy cũng không có gì dễ bàn thạch l ô i ngồi ở trên ghế giám đốc suy nghĩ một chút cầm điện thoại di động lên lần nữa đánh cho hàn lệ nhã thạch tổng chúng ta mới vừa theo khương bạch tách ra cần ta đem điện thoại di động cho hắn à. hàn lệ nhã chuyển được điện thoại sau liền vội và hỏi không cần thạch lôi trầm rãi lắc đầu ngữ khí trầm thấp nói rằng nếu cái kia vong hồng như vậy không biết cân nhắc chúng ta cũng không cần quá thói q u â n hắn hàn g quản lý ngươi lập tức tổ chức các ngươi bộ quan hệ xã giao người chuẩn bị trước mấy bộ chuẩn bị án nếu như ta đoán không sai cái kia họ khương nên chẳng mấy chốc sẽ phát v i do e các ngươi muốn làm tốt ứng đối chuẩn bị một khi hắn video phát ra công ty muốn ngay lập tức tiến hành bắt lại thạch lôi chuyển động ghế xoay hướng phía sau cửa sổ s á t đất nhìn bên ngoài sắt thép rừng rậm cùng ngựa xe như nước hai mắt h i ế lại chậm rãi phun ra một câu nói ta muốn nhường hắn này cố hỏa không đợi giấy lên đến như vậy xem ra thạch tổng là quyết tâm muốn theo khương bạch cứng đôi cứng nói thật nàng cũng không cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất liền mở miệng quên y ngủ thạch tổng ta là cảm thấy chuyện này đúng không suy nghĩ một chút nữa ngọc khí không theo lọ xanh trạng chúng ta là công ty lớn là ngành nghề bá chủ là nổi danh nhãn hiệu mà đối phương chỉ là một cái v n g hồng là cá nhân thạch tổng ngài có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút thạch lỗi sắc mặt hơi chầm xuống đạo lý này hắn làm sao không hiểu có thể hiểu đạo lý là một mặt có thể hay không thật lý trí cân nhắc lý tính làm quyết định đó là mặt khác thạch lỗi lâu trước vị cao lục dị càng là thành danh nhiều năm c h i ế m cứ rất lớn thị trường số lượng đi tới không vấn đề nhưng muốn lui về phía sau nửa bước nhưng là khó càng thêm khó không quản thạch lỗi vẫn là lục dị đều là như vậy hơn nữa thạch lỗi một đường phấn đấu thật vất vả ngồi tới hôm nay vị trí này bản thân hắn tính cách chính là kiên quyết tiến thủ cực kỳ hung hăng càng thêm không thể dễ dàng hướng về một cái chưa mọc l ô n g tiểu t ử cuối đầu chị vua vì lẽ đó hắn trực tiếp nói không cần cân nhắc liền chiếu ta nói đi làm có khó khăn à không không có chúng ta bộ quan hệ xã giao nhất định làm tốt hàn lệ nha nói rằng、ừ. nói xong thạch lỗi liền cút điện thoại hướng về cái ghế mặt sau nhích lại gần trên mặt hiện ra gọn sóng nụ cười ta đã nhìn thấu ngươi b ư ớ c kế tiếp ngươi làm sao theo t a đấu thạch lôi đoán không sai thương bạch s ắ c thực dự định phát video hắn là cái thích mềm không thích cứng người ngươi nếu như nói chuyện cẩn thận có lẽ còn có đến đàm luận nhưng ngươi tổng giám đốc đều trong bóng tối có mấy phần ý hiếp cùng khinh bi ý tứ thương bạch liền tuyệt đối tuyệt đối không thể thoái nhượng thạch lôi không phải đã nói rồi sao một người so sánh thật là không có dùng không thay đổi được cái gì coi như quan tòa đánh thắng quan tòa cũng không thể ủng hộ hắn toàn bộ tố tụng tình cầu nói chẳng ra lục dị công ty không ca giờ nhiều lắm cũng chính là trong thời gian ngắn có thể sẽ có một ít nhiệt độ thậm chí khả năng xông lên các bình đài lớn bảng tiêu để họ hàng đầu sẽ có vô số ăn dưa chuột quần chúng lại đây nổ nước bọn hai câu sau đó thì sao không có sau đó qua không được mấy ngày trên internet nhiệt độ liền sẽ biến thành những chuyện khác dân mạng sức chú ý cũng chẳng mấy chốc sẽ bị hấp dẫn đi cho tới lục gì mà trước đây là giả gì sau đó vẫn là giả gì toàn quốc khả năng cũng tìm không ra cái thứ hai khương bạch không thể có người như hắn như vậy vì một cái to bằng cái dám sự tỉnh liền chạy đi khởi tố song đây tiền lời còn phi thường phi thường ít ỏ i ai có thời gian rảnh rỗi g à n vặt có lòng không đủ ca lẽ nào không có người n ổ nước b ọ t chuyển độ do nét vấn đề hả không có người n ổ nước b ọ t hờ giờ mi kết nối không cách nào chuyển phát vấn đề hả có chẳng những có hơn nữa có rất nhiều cái k i u internet tiếng mắng xưa nay đều không có dừng qua lục dị dịch vụ chăm sóc khách hàng mỗi ngày cũng đều có thể thu đến các loại chứng cầu ý kiến trách cứ thậm chí còn có chạy tới mắng to một trận phát thiết t ứ c giận cũng không có người khởi tố mắng thì mắng mắng xong không còn phải mở ra lục dị truy cái kia bộ lửa lớn từ bán cá đến đô thị đại lão à nói chắng ra cũng là bởi vì giữ quyền thành phẩm cao hơn nữa tiền lợi nhỏ vì lẽ đó không có người sẽ đi làm chuyện như vậy thạch lỗi cũng chính là thấy rõ điểm này cho nên mới không có sợ hãi nhưng hắn không sẽ nghĩ tới khương bạch không phải người bình thường cái này đẹp trai từ thạch lỗi trong miệng nghe được một người tích cực không có cách nào chân chính ảnh hưởng lục dị như vậy công ty lớn sau khi hắn liền sản sinh một ý nghĩ nếu một người so sánh thật vô dụng như vậy một trăm cái, cái một ngàn cái một vạn người đồng thời tích cực đồng thời khởi tố có hay không dùng kỳ thực t u y ệ t đại đa số người không đi tố tụng con đường chủ yếu chính là không thời gian không tiền không hiểu làm sao thao tác cũng không có cái này quan niệm nếu như có thể có người cho bọn họ giải quyết những vấn đề này khương bạch tin tưởng sẽ có không ít người đồng ý đứng ra khởi tố không thời gian không liên quan rất nhiều chuyện khương bạch có thể làm rút không tiền không liên quan khương bạch có thể ứng ra phí luật sư công chứng phí các loại thắng kiện sau khi những này có thể yêu cầu thua kiện mới gánh chịu hơn nữa thắng kiện có có thể được một bút bồi thường không hiểu làm sao thao tác không liên quan bên này có la đại trạng cái này nhân sĩ chuyên nghiệp dốc lòng giáo dục tay lấy tay dạy ngươi làm sao lấy chứng làm sao làm chứng theo công chứng làm sao khởi tố các loại nhất điều lòng phục vụ đúng chỗ không có quan、nhiệm. cũng không liên quan khương bạch sẽ phát video hiệu triệu một hồi đến thời điểm hắn video một phát trèo cao phất cờ hò reo tin tưởng sẽ có không ít người tích cực hưởng ứng thử nghĩ một hồi trương tam có chuyện không có chuyện gì liền bắt nạt ngươi dùng ngươi đồ vật ăn ngươi đồ ăn vặt ngươi đã sớm hận đến nghĩa đến răng làm gì chính mình tay nhỏ chân miệng trương tam vóc người cao to ngươi lại không dám chọc giận hắn vào lúc này có người nói cho ngươi chỉ cần ngươi đứng bên cạnh phất cờ hò reo hắn liền đem trương tam quần đầu một trận song đây còn có thể bảo đảm trương tam vĩnh viễn không lại gây sự với ngươi ngươi có nguyện ý hay không đừng nói vẫn bị bắt nạt dù cho không có bị trương tam từng bắt n chỉ là đơn thuần nhìn hắn không hợp mắt việc vui người ở tình huống như vậy đều nghĩ qua đến gọi hai cổ họng tập hợp tham gia trò vui ngược lại chính mình lại không cần gánh chịu cái gì nguy hiểm đúng không khương bạch đem ý nghĩ của chính mình theo la đại trạng nói rồi một hồi người sau nhất thời dùng một bộ ánh mắt nhìn quái vật nhìn hắn không phải la đại trạng ngươi đừng nhìn ta như vậy quái làm người ta sợ hãi khương bạch trà sát cánh tay ngươi liền nói có thể làm được hay không đi ha ha la đại trạng sang sảng nợ nụ cười giơ tay tầng tầng vô vô khương bạch vai cái tên nhà ngươi cũng thật là không theo lẽ thường ra bài quá đi cùng có điều ta yêu thích có điều nói đi nói lại khởi tố toàn mạng chuyện như vậy ngươi đều làm được hiện tại hiệu triệu toàn mạng đồng thời nhấc lên tố tụng có vẻ như cũng không phải cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình h a có thể được cái biện pháp này quả thực quá có thể được ngược lại tiểu tử ngươi có tiền có thể chống đỡ nổi như thế chuyện này đến la đại trạng càng nói càng hưng phấn vũ thảo đây chính là cái động tác lớn tích cực mà cho đùa trẻ con dĩ nhiên không tật xấu nhưng chỉ có như vậy động tác lớn mới càng thú vị càng có tính kiêu h chiến hơn nữa ý nghĩa cũng lớn hơn cá nhân đang đối mặt công ty lớn thời điểm quá yếu thế không quản ngươi làm sao giàn vật làm sao giữ quyền đối với công ty lớn mà nói rất khả năng chính là không đến nơi đến trốn nhưng nếu như có đủ nhiều cá nhân cái tiết nhưng là khác rồi la đại trạng càng nghĩ càng kích động hai mắt đều tỏa ánh sáng đây mới là giữ quyền chính xác tư thế a la đại trạng hương p h ậ n nói như thế làm trừ có thể gây nên càng rộng lớn quan tâm có thể chân chính nhường lục dị công ty đau ở ngoài còn có một cái ý nghĩa rất quan trọng vậy thì là có thể gây nên thị trường quản giáo bộ ngành quan trọng kỳ thực đối với lục dị như vậy công ty lớn dù cho là trăm nghìn tràng tiểu quan ti thua kiện ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn nếu như thị trường quản giáo bộ ngành có thể vào bản tình huống kia liền không giống nhau thị trường quản giáo bộ ngành một câu nói địch n ổ i thiên quân v ậ t mã khương bạch ánh mắt sáng lên đúng à thị trường quản giáo bộ ngành thu thập lục dị công ty vậy h a y cùng cha để đánh nhi tử như thế ngươi như thế nào đi nữa không phục cũng chỉ có thể đánh nát r ă n g hướng về trong bụng ư ớt nước mắt cũng phải nghẹn trở lại có thể khương bạch có chút không quá yên tâm hỏi nhưng là la đại trạng như lục dị loại này công ty lớn theo thị trường quản giáo bộ ngành quan hệ khẳng định là rất tốt thị trường quản giáo bộ ngành dễ dàng cũng sẽ không đối với bọn họ như thế nào đi ha ha đây chính là ngươi cả nghi quá rồi la đại trạng cười cận nói rằng chỉ cần lần này tố tụng quy mô đủ lớn liền sẽ khiến cho thị trường quản giáo bộ ngành coi trọng đến thời điểm bọn họ coi như không muốn xử lý lục dị cũng phải xử lý dư luận à, là một thanh kiếm hai l ư ỡ i dùng tốt quả thật có thể làm giữ quyền phụ trọ nhưng dùng không tốt cũng khả năng đem mình cho đưa vào đi khương bạch đăm chiêu gật g ủ đón lấy la đại trạng lại với hắn nhắc tới một chút cần thiết phải chú ý chi tiết bộ phận đầu tiên là khương bạch cùng những kia đồng ý nhắc lên tố tụng người trong lúc đó cần phải có hợp đồng đến ước định một hồi ở hợp đồng bên trong đến biết rõ ràng là bọn họ bị t h ắ c hương bạch tới làm nào đó một số chuyện đồng thời cũng phải đem song phương trách nhiệm nghĩa vụ các loại toàn bộ ước định cẩn thận đặc biệt là liên quan đến vấn đề tiền t ỷ như tiền hậu kỳ cái này tố tụng chi phí làm sao gánh chịu thắng kiện sau khi tiền bồi thường xử lý như thế nào vạn nhất thua kiện cái này hậu quả lại cần phải làm sao nói chung đây nhiều vô số có thể nghĩ đến không thể nghĩ đến cũng phải ở hợp đồng di ô định rõ ràng đỡ phải hậu kỳ lại sẽ bức dù sao nhiều người như vậy đây ai biết sẽ xuất hiện hay không cái gì bất ngờ hơn nữa thương bạch cùng bọn họ vốn không quen biết lẫn nhau trong lúc đó cũng không có tín nhiệm cơ sở vì lẽ đó cái này hợp đồng vẫn là tất yếu tương quan hợp đồng điều khoản la đại trạng sẽ quyết định thương bạch đối với hắn vẫn là rất tín nhiệm trừ hợp đồng ở ngoài nhân thủ cũng là vấn đề rất lớn chủ yếu là luật sư la đại trạng coi như là thần cũng không thể một người xử lý hàng trăm hàng ngàn thậm chí số lượng càng nhiều án không nói những cái khác chỉ là nhiều như vậy phần lên đơn kiện cũng có thể làm cho hắn dương mắt nhìn đến ngoài n ạ c h mời luật sư trả tiền loại kia liền thương bạch liền cho trương vĩ gọi điện thoại la đại trạng mở chính là tư nhân văn phòng luật không có nhân thủ có thể dùng nhưng trương vĩ ở toàn cảnh văn phòng luật nhưng là long thành thực lực mạnh nhất quy mô lớn nhất văn phòng luật một trong binh cường mã trắng tuyệt đối có thể phát huy được tác dụng nghe khương bạch t r đổ đến sau khi trương vĩ hầu như không có cân nhắc liền đồng ý theo khương bạch hợp tác dù sao cũng hơn ngồi đối diện hắn mạnh đi trương vĩ cũng không muốn lại lĩnh hội bị người trong cuộc đâm lưng ngụy vị trương vĩ chính mình lại thêm vào văn phòng luật bên trong ba cái với hắn thực tập luật sư đây chính là bốn người nhưng vẫn là không quá đủ trương vĩ liền đem đỗ ngạn xâm cũng hô lại đây người sau cũng có ba cái thực tập luật sư hai cái văn phòng luật cao cấp đối tác lại thêm vào sáu cái thực tập luật châu sư ngựa vậy thì cần như đủ thực sự không đủ đến thời điểm lại tới thời điểm tìm chọn người góp đủ số cũng được như vậy luật sư vấn đề cũng giải quyết cho tôi tiền mà khương bạch nhìn một chút điện thoại di động của mình ngân hàng ngại trống biểu thị nhiều nước rồi quyết định tất cả sau khi hai người liền tách ra khương bạch đi về nhà phát video la đại trạng thì lại về luật chuẩn bị một chút hợp đồng khéo lộ các vị thân ái khán giả các lao ra mọi người tốt ta là các người bạn cũng ư ơ n g bạch sau khi về đến nhà khương bạch đi vào thư phòng giá di động tốt liền bắt đầu quay chụp kỳ này video đây ta liền theo mọi người giảng giải một chút ta theo lục dị những kia không thể không nói cố sự không biết mọi người có phát hiện hay không lục dị áp hoàng kim hội viên ở tv truyền thời điểm lại chỉ có thể nhìn tiêu thanh nếu như muốn xem cao thanh siêu thanh lan quang liền cần đem hội viên đẳng cấp lên tới bạch kim hoặc là cảng cao hơn kim cương chuyện này buồn nôn đi còn có cảng buồn nôn ta là ngày ít tháng ít khai thông hoàng kim hội viên c h ỉ ít vào lúc đó hoàng kim hội viên truyền là có thể tự do lựa chọn độ do nét không biết từ đâu trời bắt đầu lục dị đột nhiên tăng cường như thế một cái hạn chế trừ đường đường chuyện này ở ngoài ta còn phát hiện dùng hờ giờ mi liên tiếp cứng nhắc cùng tv lại bị nhắc nhở cấm chuyển phát khương bạch đem tình huống đại thể giới thiệu một chút nói tiếp làm người tiêu thụ ta hợp pháp quyền lợi chịu đến xâm phạm khẳng định không thể liền như thế tính vì lẽ đó trở tay một giấy tố tụng liền đem lục dị công ty khởi tố sau đó lục dị liền phái đại biểu tìm đến ta điều giải mà n à y cũng rất bình thường chúng ta lại không phải vì khởi tố mà khởi tố nếu như có thể thông qua cùng mét vương tiểu thành công giữ quyền ta cũng không cần thiết dẫn vặt. có thể điều giải kết quả là là lục dị lao tổng nói với ta ta một người so sánh thật vô dụng ảnh hưởng không là cái gì các ngươi có thể tưởng tượng ta ngay lúc đó tâm tình à mặc dù là đối mặt màn ảnh một lần nữa giảng giải chuyện này thương bạch vẫn như cũ rất tức giận hắn so sánh thật như vậy lâu rất ít như lần này tức giận như vậy ta liền muốn hỏi một chút công ty lớn đến cùng ở ngạo mạng cái gì ngành nghề bá chủ đến cùng ở cao quý cái gì ta khương bạch vẫn đúng là liền không tin cái này t a lục dị lao tổng không phải nói ta một người không đủ hạ vậy thì động tĩnh làm lớn một chút người làm nhiều chút Chương Bạch hoạch của chính sức, các chứng cứ cố định cùng công chứng, nhắc lên tụ, mời luật sư, chịu tất cả Khương ảnh mình Khương hành định người người sư, toàn mạng màn nói tiền tiến lên tụng, giúp video sôi Tiếp đối mời đem trào. ra ra. ra ra ra Ta mua lọ, luật mặt tố tất kế đó, cái ò n l tất ề kế hoạch này ngươi nói nó phức tạp đi xác thực thật phức tạp dù sao muốn phối hợp nhiều người như vậy hơn nữa còn là trời nam đất bắc khắp nơi đều có không quản là câu thông phương diện vẫn là cụ thể sự tỉnh thao tác lên đều sẽ tồn tại không nhỏ khó khăn nhưng người muốn nói nó đơn giản đi kỳ thực cũng rất đơn giản đơn giản chính là một người khởi tố không dùng vậy thì nhiều gọi chọn người đồng thời khởi tố đem trận này một người tố tụng biến thành quy mô lớn tố tụng có điều loại này quy mô lớn tố tụng theo tập thể tố tụng vẫn có khác nhau tập thể tố tụng cũng chính là người đại biểu tố tụng là chỉ tố tụng khắp nơi bên trong có một phương là một đám người bọn họ sẽ phái một tên người đại biểu đại biểu đông đảo người trong cuộc đến tham dự giải quyết mâu thuẫn thông thường này một phương bên trong đa số thành viên lẫn nhau có cộng đồng lợi ích vì nhân số quá nhiều trí không cách nào toàn thể tiến hành tố tụng đến do một người trong đó hoặc mấy người vì là toàn thể lợi ích khởi tố hoặc ưng tố tỉ như nát vê l ú t l ầ u sự kiện các nghiệp chủ có cộng đồng lợi ích là có thể đ ề cử mấy cái đại biểu đi ra n h ấ t lên tố tụng nhưng sự kiện lần này còn không giống nhau lắm không giống người tiêu thụ trong lúc đó khẳng định có từng người không giống tình huống bị xâm phạm quyền lợi có lẽ cũng có chỗ bất đồng không quá thích hợp tập thể tố tụng vì lẽ đó lần này khương bạch tổ chức quy mô lớn tố tụng nói trắng ra kỳ thực chính là một đám người trong cùng một lúc đoạn đồng thời khởi tố cùng một công ty chỉ đến thế mà thôi video cuối cùng đây ta sẽ lưu một cái all t h core quét mã sau sẽ nhảy chuyển tới đăng ký liên tiếp nếu như mọi người lần gần đây n h ấ t khai thông lục dị áp hoàng kim hội viên thời gian ở trước ngày ít tháng ít đồng thời hiện tại vẫn không có hết hạn có thể quét mã đăng ký đến tiếp sau đây khả năng cần mọi người điện một hồi cơ bản tin tức cùng với ký tên điện tử hợp đồng ta khương mẫu người làm người làm sao m ớ i khán giả cũng đều biết nếu như mọi người tin đ ư ta đồng thời cũng nghĩ giữ quyền có thể nhảy nhót tham dự cảm ơn mọi người khương mạch hai tay chắp tay làm cái cảm tạ động tác video đến đây kết thúc lần này hắn liên hợp nhiều người như vậy đồng thời làm cái này động tác lớn tinh lực chủ yếu tập trung ngay ở hoàng kim hội viên truyền hạn chế độ rõ nét chuyện này lên đây là trọng điểm cho tới hờ rm i kết nối cấm t r u y ề n phát chuyện đó đúng là thứ yếu vừa đến đây chuyện này xâm quyền tính chất không có nghiêm trọng như vậy thứ hai đây cũng là bởi vì đại đa số người không sẽ nghĩ tới dùng hờ rm i kết nối đến t r u y ề n phát video đương nhiên cũng có một cái rất nguyên nhân trọng yếu vậy thì là khương bạch bên này trùng quy tinh lực có hạn cũng không thể chú đáo dứt khoát liền đưa ánh mắt tập trung ở truyền này một chuyện lên chỉ cần có thể đem chuyện này làm tốt cũng đầy đủ khương bạch bắt đầu biên tập video ở vị trí thích hợp tuyển dụng quen thuộc gấu trúc người hòa hình đến biểu hiện không thể không nói này gấu trúc người hòa hình tuy rằng đơn giản có thể biểu hiện hiệu quả thật rất tốt khương bạch phần cứng có mấy ngàn cái gấu trúc đầu vẻ mặt có thể thích ứng bất kỳ cảnh tượng tùy ý chuyển đổi phi thường h ỉ cảm giác video sau khi làm xong hắn cũng không có vội vã phát ra ngoài lần này đối mặt dù sao cũng là lục dị như vậy đại bột u ở trên chiến lược có thể coi rẻ kẻ địch thế nhưng trên phương diện chiến thuật phải trở nên coi trọng thương bạch đem video phân phát la đại t r ạ n g nhường hắn hỗ trợ đem c h ấ n nhìn trong video có khả năng hay không sẽ bị đối phương nắm lấy đến làm văn địa phương tuy rằng thương bạch cũng rất có kinh nghiệm có thể c h u n g pi theo chuyên nghiệp không cách nào so sánh được cũng không lâu lắm la đại t r ạ n g hồi phục video không vấn đề hoàn toàn có thể phát thương bạch cũng không do dự nữa trực tiếp nghĩ tốt tiêu đề đang chuyển t ó c tóp liên quan với ta hoàng kim hội viên thân phận dùng lục dị áp chuẩn bị hạn chế độ do nét dùng hờ giờ mi kết nối cấm chuyển phát sau n h ấ t lên tố tụng lại bị đối phương trào phúng vô dụng liền trong cơn tức giận quyết định đoàn kết càng nhiều sức mạnh khởi s ư ớ n g quy mô lớn tố tụng thể muốn đem giữ quyền tiến hành tới cùng chuyện này song còn thêm cái một cái để phụ đốn lửa nhỏ có thể lửa cháy lan ra đ ồ n g cỏ song việc c ợ lạch tuyên bố cùng một thời gian vô số nhàn đến phát chán chính lớp tóc tóc đẹp trai em gái xinh đẹp nhóm liền nhìn thấy cái này mới vừa ra lò video liền mọi người đều trở nên hưng phấn chuyện khác như thế nào tạm thời không thảo luận chỉ riêng video bình đại không ngừng nghiền ép người sử dụng phương diện này dân gian đã sớm là tiếng oán than dậy đất từ bậc thang chế độ hội viên tới điện thoại di động áp cùng tv khách hàng l i hẹn hội viên không bao quát lại đến vượt mức quy định phát theo yêu cầu lại tới đồng nhất mang còn phải phân chia thể dục k ê n h hội viên thiếu nhi k ê n h hội viên các loại những chuyện này bao quát lục gì ở bên trong các đại video bình đại ít nhiều gì đều có phần tham dự tướng ăn đó là càng ngày càng khó coi người sử dụng làm sao có khả năng không có lời oán hận nhưng cũng giới hạn với lời oán hận mà thôi nhiều lắm cũng chính là ở xã giao trên bình đại phát bình luận nổ nước bọ hai câu hoặc là tìm dịch vụ chăm sóc khách hàng phát tiết một p h e n không có một chút tác dụng nào người ta như thường làm theo ý mình như thường không ngừng đẩy ra một ít thái quá quy định khả năng không ít người đều ở trong lòng nghĩ qua nếu như toàn quốc người sử dụng đều liên hợp lại đồng thời kháng nghị những kêu bình đài lớn còn có thể muốn làm gì thì làm hiện tại ngày hôm nay vào giờ phút này cái này không ít người đã từng ý ý qua sự tình biến thành hiện thực này còn có cái gì dễ b à n à? làm liên s o n g xem xong thương bạch video sau khi do tỉ môi đỏ khánh t bên trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ mắt bất ngờ tiếp theo lại biến thành h ư phấn cái tên này đều là có thể chơi ra điểm mới cho gian liên hợp toàn quốc người sử dụng cùng khởi tố bình đài chuyện như vậy nghe tới không thể tưởng tượng nổi nhưng nếu như là khương bạch ngược lại cũng có thể hiểu được dù sao cái tên này làm chuyện kinh tế h hai tục cũng không phải một cái hai cái một người khởi tố toàn mạng vì hai đồng tiền trở lên nói nghề ăn uống bá chủ lấy sức một người đã kích ngành nghề sửa chữa loạn tượng các loại cái nào một lần không phải kinh rơi vô số người cầm quét mới vô số người nhận thức hiện đang liên hiệp mọi người lực lượng cộng đồng khởi tố đúng là khương bạch có thể làm được đến sự tình hơn nữa chuyện này tuyệt đối có thể được ga đối với tuyệt đại đa số người sử dụng tới nói chịu dùng tiền mở hội viên đã là bọn họ có thể làm ra lớn nhất hy sinh kết quả hiện tại l a o tử mở hội viên nghị truyền đến trên tv hưởng thụ một hồi màn lớn xem phim ngươi lại còn hạn chế độ rõ nét này nếu như màn ảnh truyền hình điểm nhỏ cũng coi như nếu như là màn ảnh lớn cái kêu một chút nhìn sang liền theo cờ mở nở gạch men giống như sao xem lục dị tướng ăn như vậy khó coi người sử dụng đã xóm tiếng oán than dậy đất như vậy cũng tốt so với phong kiến vương triều dưới chế độ chịu đủ áp bức dân nghèo trong lồng ngực lựa dận h ư n g n ự c khổ nỗi không chỗ phát tiết hiện tại có người đăng, cao nhất có thể không phải dồn dập khởi nghĩa vũ trang duẩn tỉ liếm môi một cái kỳ thực nàng hội viên kỳ hạn cũng phù hợp khương bạch hạn định điều kiện tức khai thông với lục dị hạn chế chuyển độ do nét trước mà hiện tại còn chưa tới kỳ nay không gia nhập có chút không còn gì để nói đi duẩn tỉ hầu như không nghĩ nhiều liền lấy ra k h ắ c một cái điện thoại di động quét hình video cuối cùng g ờ giờ cỏ nhảy chuyển tới một cái tương tự phiếu điều tra website điên họ tên điện thoại vị trí thành thị các loại một ít cơ bản tin tức mặt sau còn có tương đối phức tạp một điểm thao tác tỉ như cần sẽ viên đơn đặt hàng mặt giấy tin tức làm công chứng sau đó đem công chính tư liệu điện tử bản đang truyền Còn cần kỳ ý tên hợp đồng, hợp k thực chuyện ũ n này một cái rất đơn giản chỉ cần đến tùy tiện một cái tư pháp giám định trung tâm rất nhanh liền có thể làm tốt thương mệnh ở này phiếu báo danh bên trong cũng tiến hành văn tự hình ảnh nói rõ toàn thể tới nói ngưỡng cử nhi cũng không cao tối thiểu tương đối giữ quyền mang đến tiền lời không quản là tinh thần phương diện vẫn là phương diện kinh tế nay điểm độ khó không đáng kể chút nào húng chỉ trên internet xưa nay không thiếu hụt việc vui người đừng nói còn có thể bắt được bồi thường dù cho một phân tiền không có đều sẽ có không ít người nhảy nhót tham dự do tỷ bệ ngoài quyến rũ gọi cảm kỳ thực nội bộ cũng là cái việc vui người bằng không lúc t r ư ớ c n à n g cũng sẽ không bị khương bạch kỳ thứ nhất vì đeo tiêu đề hấp dẫn mở ra trực tiếp liền chạy tới nhìn bởi vậy cũng cho khương bạch mang đi đ ậ t thứ nhất nhiệt độ húng chỉ do tỷ cùng khương bạch không phải là phổ thông dân mạng quan hệ là bạn rất thân chuyện này coi như là xem ở bằng h ữ mặt mũi lên cũng n h ấ thương đ ị n phải h ai cổ động ai dẫn ngoài, trừ tỉ ở k bạch đ xôi xôi ca ô video khu bình luận bên trong thì có người phơi ra điển xong hỏi quận sau khi xin sót còn có chút động tác nhanh thậm chí đều chạy tư pháp giám định trung tâm đi còn ở cửa chụp tấm hình phát ở khu bình luận không thể không nói việc vui người s á c thực nhiều việc vui người sức mạnh cũng là không thể khinh thường khu bình luận cũng rất nhanh liền náo nhiệt lên cấp tám đại quân p h ò n g không phải chúng ta ủng hộ đạo văn thực sự là chính bản chống lại chúng ta trời xanh đã chết hoàng thiên làm đứng làm hắn thương tự nguyện thuốc sổ người đã ở tư pháp giám định trung tâm lấy số chờ đợi bên trong bất kể là ai ở đánh lục dị ta tự nguyện nhất định phải g i ú p một chút bãi hình ảnh thanh thu vị c ả i lại nói nhà ai có m á y thời gian cho ta mượn dùng một chút ta nghị xuyên qua trở lại quá khứ ở lục dị áp mở hội nghị viên có đương nhiên cái này chim lớn cái gì cánh rừng đều có đạo lý mọi người đều hiểu nhiều người sau khi tổng có chút không giống âm thanh có biểu thị không chỗ nào treo gọi là ngược lại các đại video bình đài khỏi muốn kiếm hắn một phân tiền bởi vì hắn có phong phú đạo văn tài nguyên những này ngược lại cũng có tốt thời đại này nghị triệt để ngăn chặn đạo văn cũng không hiện thực những này bình luận đây trên căn bản cũng không ai đi bác bỏ nhưng còn có chút người liền khá là chẳng ghét liền đặt chỗ ấy nói nói mát hát suy hoặc là chính là các loại âm lưu luận có nói khương bạch chơi mánh là tiếng sấm mưa to chút ít còn có nói hắn bị cái k h á c video bình đài mua được cô ý đen lục dị tới trong đó có một cái bình luận liền phi thường thứ vị tảng đá bà bảo lễ nào chỉ có ta một người cảm thấy út chủ làm có chút quá mức cả lục dị công ty là thương mại tính chất lại không phải làm từ thiện người công ty từ trên xuống dưới mấy ngàn người dù sao cũng phải ăn cơm đi công ty hoạt động cũng cần thành phẩm đi hơn nữa cho toàn quốc khán giả mang đến như thế phong phú truyền hình tài nguyên thu ít tiền làm sao thăng cấp một hồi bạch kim hội viên chi phí cũng không cần bao nhiêu tiền trải phẳng hạ xuống một tháng đỉnh ngày cũng là mười mấy hai mươi khối mỗi ngày không tới một khối quý à quá mức à ta thật không biết út chủ như vậy cố ý bốc lên người sử dụng k i ể u hận tâm lý ý muốn như thế nào đến cùng là vì duy trì chính mình thiết lập nhân vật vẫn là vì làm nóng độ hay hoặc là người thu cái khắc video bình đại tiền cô ý muốn phá đổ lục dị bụng dạ khó lường kiên nghị nghiêm t r a n a y điều bình luận tự nhiên cũng là đưa tới vô số người dùng ngòi bút làm vũ khí trực tiếp liền cho đẩy đến trên cao nhất đều sắp bị phun nát một bên khác đông hải lục dị công ty tổng giám đốc văn phòng bên trong thạch lỗi sắc mặt tái xanh ngồi ở trên ghế giám đốc cầm điện thoại di động giới chính là khương bạch tuyên bố video mới hắn tóc tóc tài khoản liền gọi tảng đá bà bảo nhìn thấy khương bạch phát video sau khi nhịn không được trực tiếp mở hận không nghĩ tới hắn vẫn là xem nhẹ khương bạch phan sức chiến đấu rất nhanh liền bị phun thành tài sản nhìn không ngừng bước lên bình luận số thạch lỗi đều sắp tức giận chết rồi đông đông đông lúc này một chàng tiếng gõ cửa chuyển đến tiến vào ngoài cửa người đẩy cửa mà vào chính là hàn lệ nhã cùng thiệu t hảo dương hai người mới từ long thành chạy về công ty còn chưa ngồi nóng đít liền bị tổng giám đốc hô lại đây thạch tổng hai người cung cung kính kính đứng ở thạch lỗi trước bàn làm việc tâm tình thăm thôn dù sao lần này long thành hành trình nhiệm vụ cũng không hoàn thành trở về có thể không được chịu một trận treo thạch lỗi lạnh lùng nói các ngươi mở ra tót tót tìm tòi khương bạch nhìn hắn mới nhất tuyên bố video hai người liếc mắt nhìn nhau vội vã lấy điện thoại di động ra rất nhanh liền tìm đến khương bạch video vừa mới bắt đầu còn không có cảm giác gì bởi vì khương bạch cơ bản động tác võ thuật chính là như vậy gặp phải sự t ì n h sau khi đều sẽ chế tắc thành video phát đến top t o t lần này khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ nhưng nhìn thấy trung hậu đoạn hai người đều phẩm ra điểm không giống bình thường ngụy vị tiếp tục xem tiếp càng xem càng hoảng sợ hí hàn lệ nhã hít vào một ngụm khí lạnh khiếp sợ nói rằng thạch tổng này người này là muốn kích động nhân dân cả nước đều đến khởi tố công ty chúng ta à hơn nữa video khen ngợi cùng bình luận đều như thế cao nhiệt độ quá khủng bố thạch tổng chúng ta đến lập tức lấy biện pháp k h ư ơ n g bạch chính tập kết bộ hạ chuẩn bị hướng về lục dị khởi xướng tổng tiến công cần gấp vẽ tháng trợ giúp thành ngợi thiên hạ người có trí hướng giúp đỡ một chút sức lực bãi tạ trư quân chương bốn trăm bảy mươi bốn thạch tổng hòa rồi thiệu hạo dương ba bước đi chiến lược phí lời đương nhiên thắng biện pháp và n g không ta tìm các ngươi tới đây làm gì hiện tại toàn mạng đều là tiếng mắng còn tiếp tục như vậy chúng ta lục dị danh tiếng cùng dư luận đều sẽ xuống dốc không t h a n h thạch lỗi giống lên một tiếng dùng đầu ngón tay dùng sức gõ lên bản cắn răng nói hàn q u n lý các ngươi bộ quan hệ xã giao lập tức đem chuẩn bị tốt lời giải thích phát ra ngoài đúng ở phát chức cho thiệu quản lý nhìn một chút không nên bị đối phương bắt được bất kỳ nhược điểm thiệu quản lý ta không q u ả n n g ư ơ i dùng biện pháp gì nhường thương bạch video xuống kệ nếu như làm không xong thạch lỗi lạnh lùng nhìn lướt qua hai người các ngươi có thể đi phòng nhân sự tốt thạch tổng hai người chấn động trong lòng vội vã linh mệnh đây là không làm xong liền lấy đi người thiết tấu a bọn họ tự nhiên không dám trì hoãn vội vã xuống triển khai hành động cũng không lâu lắm lục dị các bình đài quan phương tài khoản liền đồng thời tuyên bố một cái tuyên bố hạn chế hờ mi kết nối truyền phát công năng là ứ n g bản quyền mới yêu cầu căn cứ vào bản quyền điện tử bảo hộ thỏa thuận vì là phòng ngừa quay màn hình đạo văn mà lấy hạn chế biện pháp bản công năng đã thượng tuyến online nhiều năm là ngành nghề thông hành cách làm hoàng kim hội viên hạn chế chuyển độ do nét là căn cứ vào thành phẩm khống chế cùng lợi nhuận phương diện cân nhắc bây giờ lục dị nhận đều người sử dụng lượng đã đạt đến hơn tám vạn nhiều phẩm loại nội dung kéo dài ba bình người sử dụng độ sinh động cùng dính tính linh chạy ngành nghề những này đều không thể rời bỏ lục dị người sử dụng ủng hộ nhưng dù vậy ở kinh tế chuyên về lập tức ở các ngành các nghề đều kinh tế đình trệ b ư ớ n g o ặ lục dị cũng là như thế vẫn ở thâm hụt tiền kinh doanh Vì t quy tắc này g ư ờ i sử d ụ n tuyên bố là thâm niên quan hệ xã hội hàn lệ nhã cùng chuyên nghiệp pháp vụ thiệu hạo dương cộng đồng quyết định người trước khống chế nội dung phương hướng người sau tiêu chửi chi tiết mầm hoạn sau đó liền phát ra ngoài từ góc độ của bọn họ đến xem quy tắc này tuyên bố không có bất cứ vấn đề gì không chỉ đem sự t ì n h giải thích rõ ràng hơn nữa cũng không có để lại bất kỳ có thể bị đem ra làm văn cái hở vốn tưởng rằng sẽ có chút hiệu quả hơi hơi cứu vẫn một điểm từ từ tan vỡ danh tiếng kết quả đổi lấy tất cả đều là bêu danh a đúng đúng đúng chúng ta những ngày có lấy vay phòng mỗi ngày đi sớm về tối trải qua theo cháu trai như thế người xác thực nên đồng tình ở biệt thự mở siêu xe đại lao bản nhà tư bản lục dị l a bản lục dị bồi thường tiền theo ta kiếm tiền có cái gì x u đột lục dị vẫn là quá kiềm chế ta kiến nghị có thể lại lớn mật một điểm tỷ như tạm dừng t u a tốc độ gấp b ộ i chuyển phát cái gì cũng có thể gia nhập hội viên quyền lợi bên trong dán mảnh quảng cáo lại nhiều chút ba phút một c á i ngắn năm phút đồng hồ một cái giải không mở hội viên chỉ có thể nhìn phi m c â m mở hội viên mới có thể nghe ai phối âm thăng cấp hội viên mới có thể nghe nguyên âm t h a n h ngoài ngạch trả tiền mới có thể có bối cảnh âm nhạc Đúng, ngày qua mảnh đầu mảnh đôi đạn đều ngày mảnh mảnh cùng màn đạn công năng, cũng đều có thể hạn viên dụng qua mới mà. thể chế hội viên mới có thể có có sử dù sao một ngày không cần các ngươi lục dị áp cái kia trong lòng liền theo vớt mẹo con gái như thế ngưng ngay đến ngủ không được lục dị lớn nhất đặc sắc chính là keo k i ệ đi cái khác bình đài mau mau nhân cơ hội tiêu d i ệ t nó à nơi này nên tấn đ ẳ n g cùng như khố đầu chó đến quy tắc này tuyên bố còn cờ mờ nờ không bằng không phát lần này có thể ngược lại tốt không những không có đưa đến tích cực chính diện tác dụng trái lại còn gợi ra như thế mánh liệt cắn trả b à ảnh ken lánh c ị c h lang l i ê n lục dị công ty liền có nhân viên nghe được nổ vang hư hư thực, thực từ tổng giám đốc văn phòng truyền tới quản lý này chuyện này làm sao làm a này công ty hậu quả làm viên chức nhỏ tới nói không hiểu lắm cũng không quan tâm nhưng nàng rất rõ ràng chuyện bây giờ làm hỏng tuyệt đối là bộ quan hệ xã giao nổi cái gì trừ tiền thưởng trừ thành tích cái kia đều là nhẹ chỉ sợ trực tiếp quấn gói rời đi hàn lệ nhã đồng dạng lo lắng và phân ra mồ hôi chán quản lý có muốn hay không xóa rơi tuyên bố à liền nói là thực tập sinh thao tác nhầm phát sai rồi viên chức hỏi k h ô nếu g được. như n lúc này cắt bỏ tuyên bố không chỉ ngăn chặn không được truyền bá xu thế xoay chuyển không được toàn mạng nêu danh ngược lại sẽ tới dầu lên lửa nhường tình huống càng ác liệt xuống ván đã đóng tuyển gạo sống cũng đã lục thành công chín hiện tại lại nghị cứu ván đã không thể xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp quay trùng quanh quy tắc này tuyên bố làm văn thay đổi một hồi mạng lưới dư luận t h i ề u g i hàn lệ nhã trầm ngâm chốc lát từ trong ngăn kéo lấy ra một cái dự bị di động mở ra mặt trên uy tín ở người liên lạc trong lịch tìm tới ghi chú vì là hải quân lão mặc b ạ n tốt cho hắn phát điều tin tức qua lão mặc ta muốn ra biển nhưng tin tức phát ra ngoài sau nhưng dường như đã chìm biển lớn thật lâu không có đáp lại ngay ở hàn lệ nhã trở đến nhanh mất đi kiên trì thời điểm người sau mới trả lời xin lỗi ta đổi nghề rồi ngươi mời cao minh khắc đi hà hàn lệ nhã trừng mắt nhìn này lão mặc là nàng hợp tác qua rất nhiều lần thủy quân đầu lĩnh trước hỗ trợ giải quyết qua không ít vấn đề song phương hợp tác vẫn tính vui vẻ làm sao đột nhiên liền đổi n g ư ờ đây hàn lệ nhã vội vã hỏi do tình huống lão mặc chỉ nói là hắn hiện tại không làm thủy quân này được rồi rõ ràng không nghĩ tới giải thích thêm hàn lệ nhã không cam l ò n g gõ cái uy tín ngư âm điện thoại qua kết quả đối phương trực tiếp cắt đứt lại gọi vẫn là không tiếp lại lại gọi lần này rốt cuộc chuyển được uy lão mặc ngươi làm sao đột nhiên hàn lệ nhã lời còn chưa nói hết liền bị lão mặc đánh gãy hàn tổng ngươi bỏ qua cho ta đi ta lúc này mới đi ra không mấy ngày không muốn lại đi vào a lão mặc vẫn may không tốt lắm trước thủy quân n à n nghề động đất lần kia hắn không thể tránh thoát được bị tra xét Có điều cái điều tên hàn tổng ta hiện tại liền nghĩ an ổn giữ khuôn phép sinh hoạt trước đây những chuyện tia ta thật không dinh hữu có điều ngươi yên tâm giữa chúng ta hợp tác ta có thể chưa nói với bất luận người nào ta cũng lắm miệng khuyên ngươi một câu chuyện như vậy tốt nhất đừng làm nữa tuy rằng danh tiếng đã qua nhưng vẫn là rất nguy hiểm hơn nữa ngươi hiện tại nên cũng không tìm được chịu làm chuyện này người những kia đồng hành hoặc là còn ở bên trong nhi hoặc là giống như ta đổi nghề đến đây là hết lời hàn tổng tạm biệt nói xong lão mặc rất thẳng thắn cắt đứt trò chuyện hàn lệ nhã đầy mặt kinh ngạc lúc này nàng mới nhớ tới đến q u a n thời gian trước xác thực nghe nói thụy quân ngành nghề có vẻ như chịu đến nghiêm đánh không ít người bị tóm bị phán hàn lệ nhã dù sao không phải người trong nghề vì lẽ đó không hiểu nhiều vào lúc này nghe lão mặc lời nói này mới ý thức tới thụy quân ngành nghề chịu đến lớn đến mức nào đ ạ kích có điều nàng vẫn là không tin tả liên tiếp lại liên hệ mấy cái trước đây tiếp xúc qua thủy quân đầu lĩnh kết quả hoặc là là không liên lạc được hoặc là liền theo lão mặc như thế đổi nghề không làm hơn nữa thái độ còn phi thường kiên quyết thêm tiền đều không làm còn có thẳng thắn đều xóa b ạ n tốt tìm một vòng hạ xuống hàn lệ nhã cũng không có thể tìm tới đồng ý tiếp cái này tờ đơn thủy quân cũng chính là nói nàng không có cách nào thông qua thủy quân để dẫn dắt dư luận lúc này có người lại đây thông báo nàng nói tổng giám đốc tìm hàn lệ nhã vội vã đi tới tổng giám đốc văn phòng ở cửa vừa vặn đụng tới đồng dạng bị gọi qua đến t i ệ u hảo dương hai người lẫn nhau nhìn đối phương một chút đều lộ ra cởi khổ sau đó go cửa tiên vào văn phòng các người mẹ nó chính là làm việc như thế nào thạch lỗi tích đỉnh đầu mặt hướng về phía hai người chính là một trận phát ra phát tiết một phen sau khi thở hồn hệ ngồi n ở trên ghế giám đốc sắc mặt tái xanh nói rằng hàn quản lý ta không quản ngươi dùng biện pháp gì một giờ bên trong nhất định phải nhường khương bạch video xuống kệ là tổng giám đốc hàn lệ nhã kiên trì gật đầu trong lòng nhưng ở âm thầm kêu khổ lao nương chỉ là quan hệ xã hội lại cờ mờ n ở không phải quan công nhưng hiện tại tổng giám đốc chính đang nổi nóng cũng không thể vào lúc này hướng hắn kể khổ cái gì như vậy sẽ chỉ làm tình thế càng thêm gay go thạch lỗi vừa nhìn về phía thiệu hạ o dương trầm giọng hỏi thiệu quản lý chúng ta có thể hay không khởi tố hắn người sau nói rằng khởi tố đúng là có thể khởi tố nhưng hiệu quả sẽ không rất tốt thậm chí có thể sẽ hoàn toàn ngược lại có ý gì thạch lỗi truy hỏi thiệu hạ o dương giải thích lên thương bạch ở video bên trong hoàn toàn không có cấm kỵ thể hiện rồi lục dị app logo cùng giao diện cũng trực tiếp hô lên lục dị hai chữ này nếu như muốn khởi tố hắn đúng là có thể khởi tố nhưng cũng chỉ có thể lấy xâm phạm quyền danh dự đến nhắc lên tố tụng dân sự mặc dù là quan tòa đánh thắng cũng chính là có thể làm cho đối phương bồi ít tiền nhiều lắm lại thêm cái công kh lực uy hiếp cơ bản là số hạ g i ậ n lũy thừa cũng không đáng chú ý như thế làm không những không có bất kỳ sự giúp đỡ gì trái lại rất dễ dàng gây nên người sử dụng càng kịch liệt phản cảm lấy thương bạch cá tính hắn nhận được tòa án lệnh truyền sau khi chắc chắn sẽ không có nửa điểm hoảng loạn tâm tình càng to lớn hơn khả năng là nhẹ như mây gió phát cái video theo toàn mạng khán giả nói ta bị lục dị khởi tố rồi rồi rồi rồi sau đó chính là tình cảm quần chúng xúc động c ă m phần sụp sôi mâu thuẫn càng trở nên gây gắt vì lẽ đó thiệu hạo dương không đề nghị khởi tố thạch lỗi hỏi tố tụng dân sự không được có thể hay không nhắc lên tố tụng hình sự hắn như thế làm không phải phi bằng à thiệu hạo dương t r ừ n g mắt nhìn nói rằng thạch tổng cái này không tạo thành được tội phi b ằ n g l i ê n thạch lỗi lại phiền muộn thạch tổng mạng lưới dư luận cũng vẹn vẹn chính là cái mạng lưới dư luận mà thôi đối với công ty tới nói xa xa không đạt tới thương cân động cốt trình độ đáng người kia ở trên internet cũng hoan từng cái từng cái đầu bên trong cao trào kỳ thực không có gì dùng này sóng nhiệt độ chẳng mấy chốc sẽ qua chậm d à i hết thể mọi người sẽ quên chuyện này trên internet tin tức rất nhiều rất nhanh dân mạng sức chú ý sẽ bị những chuyện khác hấp dẫn tuy rằng này sóng mạng lưới dư luận sẽ dẫn đến bộ phận người sử dụng trôi đi nhưng trôi đi tỷ lệ tuyệt đối sẽ không cao rất nhiều người đều là vừa mắng một bên tiếp tục dùng chúng ta sản phẩm thiệu hạo dương ly tính phân tích nói vì lẽ đó kỳ thực lần này chúng ta lớn nhất khiêu chiến vẫn là ở chỗ tố tụng mức độ căn cứ hiện tại các loại dấu hiệu suy đoán đăng ký khởi tố người phòng chừng đã tiếp cận bốn con số hơn nữa còn ở lấy rất nhanh tốc độ tăng trưởng nếu như khương bạch bên kia không tiến hành khống chế e sợ nguyên cáo đạt đến vạn người quy mô đều có khả năng vạn ngươi tố tụng thạch lỗi sắc mặt đột biến là thạch tổng quy mô lớn như vậy tố tụng nếu như chúng ta thắng cũng được. v ạ nhiều n ấ t vô số tính ra nếu như lục dị công ty thật thua con tỏa trực tiếp tổn thất kinh tế chỉ sợ muốn ở ngàn vạn cấp bậc mặc dù là lục dị như vậy công ty lớn ngành nghề bá chủ Cũng có không nói phải thạch i tiền lôi à trực trầm giọng hỏi người có biện pháp gì thiệu hạo dương hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị trực tiếp mở miệng nói thạch tổng ta là nghĩ như vậy chúng ta quan tâm trọng tâm vẫn như c ũ muốn đặt ở tố tụng mặt trên nhằm vào cái này ta có mấy cái ý nghĩ đầu tiên chúng ta việc cấp bách là nghĩ biện pháp ngăn chặn nguyên cáo nhân số tiếp tục tăng cường l thiệu này y hạo dương lão sư là luật học giới một vị đức cao vọng trọng đại mưu nổi tiếng phương diện không bằng la đại trạng nhưng vị này lý lịch rất giả ở trong nghề phi thường có quyền uy không ít thành danh đại luật sư đều từng nghe qua hàng hóa Như thế một c sau, sau dù sao không phải mỗi người đều là khương bạch loại này vừa thối vừa cứng tạc đá phần lớn người đều có thể dùng tiền tới nói phục vừa là chờ đợi dài lâu tố tụng quá trình đồng thời thắng bại bất định vừa là lúc đó liền có thể nắm tới tay lợi ích tin tưởng có không ít người sẽ chọn người sau nếu như hai điểm này đều thuận lợi có lẽ mở phiên tòa thời điểm nguyên cáo số lượng đều sẽ không vượt qua ba chữ số bước cuối cùng tự nhiên chính là nghĩ biện pháp đánh thắng quan tòa điểm này ta sẽ tận ta có khả năng vì là công ty tranh thủ lợi ích thiệu hạo dương nói tới được kêu là một cái khang khái sục sôi nhưng kỳ thực trong lòng hắn hư cực kỳ không có theo la đại t r ạ n g đối thoại trước hắn còn hùng tâm trang trí muốn khiêu chiến một phen mà khi hắn đi long thành theo la đại t r ạ n g từng có g i a o phong ngắn ngủi sau khi liền triệt để không có loại ý nghĩ này đấy lòng đã lộ khiếp lên tòa án phòng trừng phần thắng không lớn nhưng khi lão bản dù sao cũng phải nói điểm em hay hơn nữa chỉ cần trước hai bước thuận lợi đem nguyên cáo số lượng khống chế lại như vậy mặc dù là thua có tòa cũng không ảnh hưởng toàn cục nghe thiệu hạo dương lời nói này thạch lôi trên mặt rốt cục lộ ra một vệ nụ cười thỏa mãn ngợi ngù khen ngợi nói ân không sai thiệu quản lý rất có ý nghĩ cứ dựa theo ngươi nói đi làm chuyện này ta giao cho ngươi toàn quyền phụ trách nếu như có yêu cầu những ngành khác hiệp trợ hỗ trợ ngươi trực tiếp đi tìm bọn họ bộ ngành người phụ trách liền nói là ta nói nhường bọn họ toàn lực phối hợp ngươi phải thiệu hạo dương tầng tầng gật đầu yên tâm đi thạch tổng ta khẳng định đem chuyện này làm được thỏa thỏa đã làm ân đi thôi chương bốn trăm bảy mươi lăm quy mô lớn tố tụng thật sự có cần thiết t long thành thiên thủy hương tuyển Khương Bạch ngồi trước ngồi Bạch máy video tính kiểm tra lương cao thỉnh người làm theo yêu cầu thống kê hậu trường, mặt thể thống tiếng, vượt hơn nữa tăng trưởng tốc độ phi thường lương người đơn nhưng bản công năng vẫn đăng nhân liền hơn nữa kinh người. hậu khá hóa phi kiểm kê kê ký giấy coi mới đi i làm mấy cao Vừa qua qua là sơ, cơ cầu có có. yêu số đã độ v mới vừa phát ra ngoài thời điểm rất nhiều người nghĩ đăng ký cũng không cách nào đưa ra danh sách bởi vì hệ thống hạn chế nhất định phải đăng truyền bức ảnh mới có thể bọn họ cần một ít thời gian đi làm chứng cứ công chứng theo thời gian c h u y ể n r ờ i gần như là từ video tuyên bố sau hai giờ bắt đầu đăng ký nhân số tốc độ tăng xuất hiện rõ ràng tăng lên đương nhiên đây chỉ là thô thiển thống kê trong đó nhất định sẽ có một ít hồ làm sự t ì n h t ỷ như có người tùy tiện đăng truyền hai tấm hình là có thể đăng ký thành công dù sao cái này đơn giản đăng ký trình tự còn không có cách nào trí năng phân biệt trong hình dung đúng không chứng cứ công chứng xin sót cuối cùng vẫn phải là dựa vào nhân công đi nhận biết phân biệt khương bạch tùy tiện kiểm tra mấy cái đưa ra đăng ký tin tức căn cứ hàng mẫu tình huống đến xem chân thực đăng ký nhân số m a u đánh giá đánh giá cũng quang ản hơn nữa theo thời gian trôi đi nhân số sẽ càng ngày càng nhiều nếu như không tiến hành hạn chế chân thực hữu hiệu đăng ký nhân số vượt qua một vạn đó là không hề có một chút vấn đề nhìn hậu trường không ngừng nhảy lên số liệu thương bạch trả sát cao răng con nghĩ đúng không hơi hơi hạn chế một hồi vạn nhất đến lúc nguyên cáo quá nhiều thật sự có điểm ôm không được này hẳn đi cũng không phải nguyên cáo càng nhiều càng tốt dù sao nhân lực vật lực tài lực thành phẩm chỉ ra vác không được gã hơn nữa nếu muốn đạt đến mong muốn hiệu quả phòng chừng có cái hơn ngàn cái nguyên cáo cũng là đủ đủ để cho lục dị công ty một đà kích nặng nề cũng đủ để gây nên xã hội các giới quan tâm lại nhiều gánh nặng quá nặng trái lại không phải chuyện tốt chính cân nhắc đây thả ở bên cạnh di động chấn động chuyển động t ư ơ n g bạch liếc mắt một cái điện báo biểu hiện là đông hải hơn nữa chuỗi chữ số này cũng có chút quen thuộc bởi vì sau bốn vị khá là đặc thù hắn có chút ấn tượng nếu như nhớ không lầm đây là lục dị công ty vị t i a công quan quản lý số vốn là nghĩ trực tiếp cắt đứt tới có điều suy nghĩ một chút khương bạch vẫn là chuyển được ha ha hàn tổng có việc hàn lệ nhã âm thanh truyền đến khương tiên sinh mạng mội quáy dối x i n h ã y tha lỗi kỳ thực vẫn là vì chuyện lúc trước vốn là một chuyện nhỏ mà có đúng hay không ngươi là làm đại sự kiếm đồng tiền lớn người vì như thế một chuyện nhỏ xác thực cũng không cần thiết như vậy giàn vặt còn lãng phí ngươi thời gian quý giá ta trở về công ty sau khi theo tổng giám đốc thương lượng một chút công ty bên này nguyện ý làm ra một ít nhượng bộ công ty sẽ ở hoàng kim hội viên quyền lợi giới thiệu bên trong viết rõ ràng truyền hạn chế trước đây đối với ngươi hứa hẹn quyền lợi bồi thường cùng kinh tế bồi thường vẫn chắc chắn có điều công khai xin lỗi cũng không cần phải đi nghe lời nói này thương bạch nợ nụ cười đây chính là công ty lớn a sự tình đều phát triển đến phần này lên bọn họ lại còn cường ngạnh như vậy cái gọi là nhượng bộ cũng có điều là ở hội viên quyền lợi giới thiệu bên trong nhiều hơn vài chữ mà thôi nói trắng ra căn bản không có nửa điểm thành ý thương bạch ngữ khí đ ạ m mạc nói rằng thật không tiện hà n tổng lời ngươi nói nhuộm bộ ta thật nhìn không r a n ơ i nào nhuộm bộ đầu tiên ta nói rồi rất nhiều lần ta yêu cầu các ngươi cũng đều rõ ràng có thể thỏa mãn đây còn có đàm luận chỉ cần thiếu bất kỳ như thế đều không cần thiết lãng phí lẫn nhau thời gian thứ yếu hà n tổng ngươi cảm thấy sự tình phát triển đến hiện tại mức độ này các ngươi trên bình đài thêm không thêm cái k i ê u một nhóm truyền nói một đó còn có khác nhau hả tăng cường nói rõ chủ yếu là thỏa mãn người tiêu thụ hiểu rõ tình hình các ngươi hiện tại thêm một nhóm nói rõ liền nghĩ nhường chúng ta rút đơn kiện ta chỉ có thể nói không hổ là người làm ăn a này bản tính đánh quá v ă n g rội hàn lệ nhã liền vội và nói g n thương tiên sinh ngươi đừng hiểu lầm công ty tuyệt đối không có hổ làm ngươi y tứ chúng ta đúng là mang theo thành ý cho ngươi gọi số điện thoại này dù sao chúng ta song phương cũng không có quan hệ gì thực sự không cần thiết đi tới mức độ này đình chỉ thương bạch đánh gãy nàng nói nói, hằng tổng ta biết ngươi cũng chỉ là một nghe mệnh lệnh làm về người ta không phải nhằm vào ngươi cũng không có khó khăn ngươi y tứ nhưng ngươi nói ta thực sự không dám gặp bữa ngươi luôn miệng nói công ty của các ngươi có thành ý nhưng ta xưa nay chưa từng nhìn thấy các ngươi thành ý ta thấy xưa nay chỉ có kiêu ngạo bá đạo ngang ngược không biết lý lẽ ta người này nội tâm nhỏ hơn nữa thích mềm không thích c ứng các ngươi như vậy nhường ta rất khó làm a hương bạch xì、sì、cười một tiếng chuyện bây giờ đã đến trình độ này tin tưởng hàn tổng ngươi cũng biết điều này có ý vị gì ngươi nhường ta hiện tại đột nhiên theo mọi người nói không khởi tố ta không bị phun nát ta theo ngươi tin hơn nữa ta cùng những người khác đều là ký hợp đồng ta nhưng là rất có khế ước tinh thần kiên quyết sẽ không tùy tùy tiện tiện liền vi phạm hợp đồng ước định hương bạch lời nói này tràn ngập ý trào phúng vi phạm hợp đồng chính là ai mọi người đều rõ ràng trong lòng hàn lệ nhã trở mặc nàng thực sự không biết nên dùng lý do gì tới khuyên nói khương bạch nói thật nếu không phải vì này điểm bất tiền nàng đều muốn gia nhập khương bạch khởi tố lại quân vừa nghĩ tới tháng này liền nhanh đến còn vay phòng tháng này g hàn lệ nhã chỉ có thể kiên trì nói rằng khương tiên sinh ngươi nói đều đúng trước đúng là công ty chúng ta không đúng có thể hàn tổng đến đây là hết lời đi các ngươi cùng với rất phiền phức tìm đến ta không bằng sớm một chút chuẩn bị ứng tố sự tình tạm biệt nói xong khương bạch trực tiếp liền cút điện thoại hắn đối với lục dị công ty vị này công quan quản lý không có ác cảm dù sao nàng công tác chính là làm cái này vị sinh hoà mà có thể lý giải nhưng lý giải sắp xếp giải cũng không có nghĩa là khương bạch sẽ vì này lý giải hai chữ liền từ bỏ chính mình nguyên tắc mở cung không quay đầu lại tiễn ở hắn cái k i ê u kỳ video phát ra ngoài trước sự tình còn có chỗ giảng hòa lục dị công ty nếu như thật mang theo thành ý lại đây trao đổi có lẽ có thể rút đơn kiện nhưng việc đã đến nước này dù cho lục dị công ty hiện tại đáp ứng rồi khương bạch có điều kiện hắn đều sẽ không rút đơn kiện bởi vì khương bạch mục tiêu thay đổi ban đầu hắn chỉ là rất đơn thuần nghĩ giữ quyền kết quả bị lục dị tổng giám đốc trả phúng nói một mình hắn tích cực không chứng dùng thương bạch cảm thấy hắn l ờ i này có đạo lý vì lẽ đó phát động rất nhiều người đồng thời khởi tố hắn hiện tại cũng không phải vì chính mình một người giữ quyền mà là muốn cho hết thể lục dị hội viên người sử dụng giữ quyền thương bạch muốn thay đổi toàn bộ ngành nghề hiện trạng ngăn chặn một h ồ i như lục dị như vậy video bình đài đối với người sử dụng không ngừng nghỉ bóc lột tầm mắt tăng cao cách cục phóng to tầm nhìn tự nhiên càng thêm c h ố n g trải đông hải n g h e trong điện thoại truyền đến đều đều âm thanh hàn lệ nhã nhắm mắt lại nạn nạn mi tâm h u vải thở dài rất muốn bỏ gánh thế nhưng không dám chỉ có thể mạnh mẽ cho mình tiếp sức lên tinh thần đánh cho thiệu hạ dương uy thiệu quản lý điều giải lại một lần nữa thất bại ngươi nên nhanh đến ngươi lão sư nhà đi Tốt, phía ta bên này cũng liên hệ mấy cái đại vây chuẩn bị một chút văn án đến thời điểm ngươi lão sư phát văn trường phía ta bên này sẽ rất mò cùng lên ừ t ố t không vấn đề chờ ngươi tin tức bì bì nói tới đây hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện thiệu hạ dương giờ khắc này người đã lái xe ở trên đường c h í n h hướng về hắn lao sư trong nhà đi muốn đến nhà bãi phòng biểu hiện thành ý Kế h o sau một h mươi à cũng rất phút thiệu hạ o dương đến đông hải đại học thành hai tay nâng nặng chỉnh trịch lễ vật liền vang lên một nhà cửa phòng rất nhanh một người có mái tóc hoa dâm mang kính lão tuổi quá một giáp ông lão mở cửa thiệu hạo dương cung cung kính kính túi đầu tiếng hô diệp lão sư tiểu thiệu đến rồi mau vào đi ngươi có thể mấy h ô m không đến xem ta lão nhân này nhà ông lão ngoắc ngoắc tay cười ha ha đem thiệu hạo dương mang vào phòng hắn chính là thiệu hạo dương lão sư tên là diệp bảo quốc tuổi già nhưng thân thể vẫn tính khỏe mạnh sắc mặt hưng hào tinh thần quát thước diệp bảo quốc nhưng là luật học giới chân chính danh túc đại ngưu đức cao vọng trọng rất có hy vọng hồi trước từng tham dự quá nhiều bộ pháp luật pháp quy khởi thảo cùng chỉnh lý tuy rằng hiện tại đã về hưu nhưng vẫn là ở nhiều chính pháp đại học mang theo giáo sư tên có lúc sẽ được mời đi nói khóa cái gì hắn vẫn là đông hải luật hiệp danh dự hội trưởng đồng thời ở toàn quốc luật hiệp đều sẽ cũng có chức vị nói chung đây vị này ở luật học giới bối phận lý lịch u y vọng các loại đều phi thường cao xem như là trong nước đứng đầu nhất luật giới danh túc một trong thiệu hạo dương người này vẫn tính là đầu góc linh quang biết diệp bảo quốc dưới gối không có con cái liền thường thường sang đây xem nhìn hắn lấy lỏng cũng chính là thiệu hạo dương chưa từng xem cái ti bộ từ câu cá tử đến đô thị đại l a o nếu không cao thấp đến bị gối diệp bảo quốc trước mặt nói một câu nếu như ngươi không chê ta muốn cho ngươi dưỡng lão câu nói như thế này ngược lại thời gian dài hai người quan hệ tự nhiên cũng là gần rồi thiệu hạo dương nghề nghiệp cuộc đời thuận lợi như thế rất khó nói không có diệp bảo quốc nhân tố ở bên trong có đại lao che chở chính là tốt lão sư lần này ta lại đây trừ vấn an ngại ở ngoài còn muốn x i n ngài giúp khó khăn hàn huyên qua đi thiệu hạo dương bắt đầu nói chuyện chính sự đem chuyện lần này đại khái giảng giải một lần sau đó đưa ra ý nghĩ của chính mình lão sư đối phương thực sự là quá phận quá đáng bọn họ chuyện này căn bản là là ý đồ dùng dư luận mang theo tư pháp hơn nữa cũng là đối với tư pháp tài nguyên quá độ lãng phí nếu như bỏ mặc chuyện như vậy phát sinh toàn bộ xã hội bầu không khí đều bị bọn họ bại học rồi lão sư ngài đức cao vọng trọng là pháp luật giới định hải thần t r â m ta thực sự là không có cách nào chỉ có thể xin ngài đứng ra vì là pháp luật giới quét sạch loại này bất chính c h i phong nghe thiệu hạo dương diệp bảo quốc không có vội vã tỏ thái độ mà là hơi vớt c ằ m rơi vào trầm tư thiệu hạo dương đương nhiên sẽ không chỉ dựa vào miệng lưỡi hắn đem lục dị công ty mở ra điều kiện nói ra nghe được con số kia sau khi diệp bảo quốc mi mắt không khỏi nhảy nhảy đây thực sự là cái khiến người khó có thể từ chối mê hoặc có điều vẫn không có gật đầu đến hắn cái tuổi này cái này địa vị đơn thuần tiền tài đã không có cách nào chân thực đánh đọng hắn Nói tiếp r ra, ắ n g đó n thiệu hạo dương đến còn h h ế t k nói mấy câu nói chuyện này nếu như hoàn thành diệp bảo quốc liền có thể ở tuổi già tỏa ra hảo quang đương nhiên lời này không phải là ăn nói xung nói nhảm thiệu hạ o dương đã có một chút bước đầu ý nghĩ đủ để nhờ vào này cô g i ó đông nhường diệp bảo quốc tên đỏ một bên đại giang nam bắc nhường hắn nổi tiếng không giới hạn với pháp luật giới đối với diệp bảo quốc tới nói tên mê hoặc lớn hơn nhiều so với lợi lần này động lòng thiệu hạ o dương lại nói đối phương luật sư là la phi la phi diệp bảo quốc hơi nhướng mày sắc mặt có chút âm trầm hắn cùng la đại trạng có chút ân đoán n à y cái gọi là ân đoán kỳ thực cũng chính là một số pháp luật lý niệm xung đột thôi trong đó kịch liệt nhất chính là liên quan với phế chết tranh luận diệp bảo quốc là kiên định phế chết phái không chỉ cờ xí rõ ràng ủng hộ phế chết hơn nữa còn thật vì là phế chết tiến hành một ít nỗ lực mà la đại trạng nhưng là kiên định phản đối phế chết cũng từng nhiều lần ở trường hợp công khai phê phán qua diệp bảo quốc một số phế chết ngôn luận trừ chuyện này còn có một chút khác lý niệm xung đột có lẽ la đại trạng chỉ là đưa cái này cho rằng học thuật va chạm giao lưu biện luận nhìn việc không nhìn người nhưng diệp bảo quốc ông lão này tâm nhãn con cũng là theo lỗ kim không tranh lệch nhiều bởi vậy đối với la đại trạng lòng sinh bất mãn biết được la đại t r ạ n là đối phương luật sư sau khi diệp bảo quốc không do dự nữa đánh nhịp đạt được không lâu lắm diệp bảo quốc vi một tài khoản phát một phần văn chương lưu loát có hơn một ngàn chữ nghiêm khắc phê phán loại này quy mô lớn tố tụng hành vi vạch ra loại hành vi này là đối với tư pháp tài nguyên quá độ lãng phí là kích động dư luận đến vong bạo lục dị công ty thậm chí ý đổ mang theo tư pháp hơn nữa còn nhắc tới nói nếu như lục dị công ty thật phá sản đóng cửa không chỉ là đối với tài chính thu thuế đa kích còn có thể tạo thành mấy ngàn người thất nghiệp thậm chí gây nên toàn bộ ngành nghề hỗn loạn ảnh hướng trái chiều quá to lớn ở văn chương cuối cùng thậm chí nhắc tới loại hành vi này đã nghi có dính lũ đến mạng lưới gây hấn gây chuyện hô hào dân mạng lý trí đối xử bình tĩnh suy nghĩ lấy đại cục làm trọng không muốn làm một số bụng dạ kh luôn từ sắc bén tràn ngập tính chất công kích bản văn chương này phát ra hầu như không có gây nên hậu quả gì diệp bảo quốc vi b ộ t tài khoản mặc dù là chứng thực qua nhưng hắn mấy trăm năm đều không đăng ký một lần hầu như không người nào quan tâm thế nhưng rất nhanh bản văn chương này nhiệt độ tăng vọt bởi vì ngăn ngắn trong vòng mười phút thì có mười mấy cái đại vây chuyển đi bản văn chương này cũng mang vào chính mình ngôn luận ta không khỏi muốn hỏi lẽ nào chúng ta thật muốn dung túng loại này phá hoại trật tự xã hội quy mô lớn tố tụng hành vi ạ diệp lao sư là luật học giới danh túc đại n h i ê u hiện tại cũng chỉ có ngài sẽ đứng ra phê phán loại hành vi này lục dị hạn chế hoàng kim hội viên truyền độ do nét xác thực làm được không tử tế nhưng lẽ nào chúng ta bởi vì cái này liền muốn đối với lục dị đổi tận giết t u ư ờ i ta như thế làm thật sự có chỗ tội ta thuần người qua đường không có lợi ích tương quan ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ vị k i a út chủ một tay b ú c lên chuyện lớn như vậy kiện chân thực ý đồ đến tột cùng là cái gì những n à y đại vây bản lượm phan gộp lại đều nhanh một thức khỏi trong ống có mấy thành sống p h ấ n mấy phần m ớ i chết phân đi nhiều như vậy đại vây tập thể truyền đi cái kia truyền bá độ tự nhiên là không thể khinh thường hơn nữa rất nhanh cũng đưa tới một ít người qua đường truyền đi bình luận quy mô lớn tố tụng thật sự có cần thiết à? qua doãn tỷ nhắc nhở nhìn thấy này văn chương khương bạch dừng dưng nợ nụ cười không có phát biểu bất kỳ cái nhìn chỉ là nhẹ nhàng ấn xuống chia sẻ n ú t b ấm phân phát la đại trạng t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi sáu thân bại danh liệt k h í tết i tuổi già khó giữ được la đại trạng vị này diệp bảo quốc giáo sư lai lịch gì à nhìn hắn ở internet chỉ điểm giang sơn thật giống rất lợi hại dáng vẻ khương bạch đem diệp bảo quốc ngày đó phê phán văn chương chuyển đi cho la đại trạng sau khi liền cho hắn đánh tới ngữ âm điện thoại la đại trạng một bên xem văn chương vừa nói trước đây ta cho là chúng ta trong lúc đó chỉ là một số pháp luật lý niệm học thuật va chạm giao lưu cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng m à bây giờ nhìn lại đúng là ta đánh giá cao hắn ngữ khí ôn hòa bên trong lại mang có mấy phần thất vọng bất kể nói thế nào diệp bảo quốc đều được cho là pháp luật giới đức cao vọng trọng danh túc tiền bối hắn cả đời này trên căn bản đều là ở dạy người đọc sách mấy chục năm hạ xuân có thể nói học trò khắp thiên hạ hiện tại tuy nhiên đã là nằm ở nửa về hưu trạng thái nhưng hắn không ít học sinh vẫn còn đang pháp luật giới phát sáng tỏa nhiệt liền điểm này đến xem diệp bảo quốc tuyệt đối xứng đáng hắn danh vọng liền ngay cả la đại trạm lúc còn trẻ đều từng nghe qua hắn tỏa đà nhưng làm ra bực này hoang đường sự tỉnh la đại trạng rất thất vọng diệp bảo quốc viết bản văn chương này nhìn như đứng ở điểm cao nhất lên từ đại cục xuất phát vì là đại cục suy nghĩ hy vọng giữ gìn trong nước tư pháp hoàn cảnh quy phạm tố tụng trật tự cái gì nhưng kỳ thực nói t r ắ n g ra hoàn toàn chính là cậy già lên mặt c á i chày c á i cối trộm đổi khái niệm la đại trạng tự nhiên là có thể từ bên trong tìm ra rất nhiều vấn đề nhưng đổi làm không có chuyên môn học được pháp luật người có lẽ thật là có khả năng bị bản văn chương này kéo tâm tình mà diệp bảo quốc viết bản văn chương này cũng không phải cho pháp luật người xem chính là cho không hiểu pháp không do pháp dân mạng xem có thể pháp luật người lại có ai sẽ vào lúc này nảy ra vì một cái không có quan hệ gì với chính mình sự t ì n h cùng một vị học trò khắp thiên hạ mà đ ư ợ c cao vọng trọng tiền bối đối nghịch đây cho tới la đại trạng s á c thực lợi ích tương quan thế nhưng ở diệp bảo quốc xem ra hắn trung pi là cái tiểu bối tuy rằng hiện tại tiếng t â m rất lớn năng lực có vẻ như cũng không sai nhưng hắn nên còn không dám ở vào thời điểm này theo diệp bảo quốc công nhiên làm trái lại cái này cũng là tại sao hắn sẽ đồng ý thiệu hạo dương t ỉ n h cầu một trong những nguyên nhân chính là muốn nhường la đại trạng bách với đ ạ i thế ăn cái này ngậm bồ hòn diệp bảo quốc sở dĩ có ý nghĩ như thế chỉ có thể nói hắn căn b ằ n không Biết lần a La danh đưa ra La Đại Đại điểm, đối đó đã được đủ để Đại Trạng, Trạng Trạng tuổi thời khi với Diệp niệm giống cái Diệp minh liền phải hãi người. thành thì một luật vẫn còn nhẹ vẫn không có chân chính dũng không nhìn, ngành nghề quyền Này chứng không quyền ở lý lúc l Quốc Quốc uy. uy có có cho pháp mà số Bảo Bảo sợ này cũng giống như vậy theo k h ư ơ n g bạch đánh xong ngữ âm điện thoại sau khi la đại trạng chậm rãi rối người ngồi ở trước máy vi tính hắn là một cái yêu thích khiêu chính người đồng thời cũng là một cái tích cực người cho nên lúc ban đầu mới sẽ theo thương bạch c n nhịp với nhau hai người trở thành tốt vô cùng hợp tác Lục dị cho rằng, một vị pháp luật cho dị vị thỉnh pháp nhân rằng, quyền giới một uy sau ĩ đi r vì bọn họ sân ga, liền có thể chiếm ga, l có trước dư ậ n cao đó i đối với này là đại ể m này trạng là chỉ c thể nói quá tuổi trẻ. bột tài trải thực, tâm thôi. Hắn dình chính mình khoản, bình chứng sinh không nhân nói cũng động cũng không cao, quan tâm nhân số cũng là miễn cưỡng 4 con có đó vi đài điều quá qua Sau lỏ là là cao, mà độ số số ở sự chú ý của chính mình trong lịch tìm tới diệp báo quốc đầu tiên là thủ tiêu quan tâm sau đó mở ra hắn ngày đó văn chương chuyển đi, nhưng không có trực tiếp chuyển chữ tiếp bắt viết đi, đánh bình đầu xuống luận. mà là nhưng bản văn chương này biểu đạt quan điểm ta cũng không dám gật bừa đương nhiên ta không phải loại k i a ăn nói xuống tin khẩu nói bậy người nếu biểu đạt ý kiến phản đối sẽ từng việc từng việc từng kiện tách kéo rõ ràng chân lý đều là càng biện càng rõ m à đầu tiên diệp giáo sư nói chúng ta loại này quy mô lớn tố tụng hành vi là đối với tư pháp tài nguyên quá độ lãng phí không chỉ là lãng phí vẫn là quá độ lãng phí nhưng kỳ thực cũng sẽ không a bởi vì hết thể á n kỳ thực đều là cùng một loại tình huống tuy rằng nguyên cáo nhân số sẽ khá nhiều nhưng áp dụng giản dị trình tự lượng công việc đầu to ở nguyên cáo cùng luật sư bên này tòa án thẩm lý cũng sẽ không lãng phí quá nhiều tài nguyên thứ yếu diệp giáo sư xưng loại hành vi này là kích động dư luận võng bạo đối phương công ty thậm chí ý đồ mang theo tư pháp này càng là lời nói vô căn cứ dư luận có thể giám sát tư pháp nhưng xưa nay không thể mang theo tư pháp chúng ta càng thêm sẽ không như thế đi làm còn kích động dư luận lẽ nào ở nói trên internet nói thật vạch chân một ít ngành nghề tin tức chính là kích động dư luận vẫn là nói tới nói giữ quyền là mang theo tư pháp nếu là như thế ta muốn hỏi diệp giáo sư một câu những kêu đụng tới nát vê đ ú t lầu bị bất lương khai phát thương hại người bọn họ cùng đi khởi tố giữ quyền đúng không cũng phải bị chụp lên mang theo tư pháp n ũ sau đó diệp giáo sư nhắc tới lục dị công ty phá sản sẽ ảnh hưởng tài chính thu thuế sẽ dẫn đến nhân viên thất nghiệp thậm chí toàn bộ ngành nghề hỗn loạn thứ ta nói thẳng như lục dị như vậy ngành nghề bá chủ nếu như sẽ bởi vì chút chuyện như thế liền phá sản nó cũng không thể phát triển cho tới bây giờ quy mô lớn như vậy càng thêm không thể có niềm tin từng bước từng bước không có giới hạn không ngừng xâm phạm người sử dụng quyền lợi hơn nữa mặc dù lục dị thật xuất hiện cái gì không kết quả tốt vậy cũng là nó gieo gió gỡ bão ta người trong cuộc khương tiên sinh ở khởi tổ chức liên lạc qua đối phương dịch vụ chăm sóc khách hàng phản ứng vấn đề không có kết quả khởi tố sau cũng cho đối phương điều giải cơ hội nhưng đối phương không chỉ một bước cũng không đường nhưng mà còn nói lời n ụ c nhã ta người trong cuộc là lục dị tổng giám đốc nói một người so sánh thật vô dụng này trong lời nói n g ạ m ạ quả thực để mướn tràn ra tới vì lẽ đó ta người trong cuộc mới sẽ chọn đoàn kết càng nhiều bị xâm phạm quyền lợi người sử dụng cuối cùng diệp giáo sư còn vạch ra chúng ta hành vi nghĩ có dính liễu đến mạng lưới gây hấn gây chuyện ta không khỏi muốn hỏi lúc nào thông qua pháp luật con đường bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi đều xem như là gây hấn gây chuyện diệp giáo sư ngươi muốn không nên quay đầu nhìn người viết chính là cái gì lưu loát La đại trạng viết nội dung so với diệp bảo quốc còn nhiều hơn mấy trăm chữ chụp cái chụp câu phân biệt tính nhằm vào phản bác đây chính là la đại trạng ta không đồng ý n g ư ơ i ý kiến nhưng sẽ không nói đơn giản một câu không đồng ý ta sẽ đem tất cả sự tình đầy ra vào nát từng cái từng cái tính nhằm vào tiến hành phản bác nhường n g ư ơ i tâm phục khẩu phục không nói ra được nói đến viết sau khi xong kiểm tra một chút lỗi chính tả cỡ lập gửi đi nhưng cái này cũng chưa hết cái đề tài này đã lên tiêu đề hot la đại trạng điểm tiến vào tương quan cán mục nhìn thấy không ít đại v â chuyển bình diệp bảo quốc văn trường trong đó không thiếu quái gỡ đối với những này nâng theo La đại trạng cũng không có bỏ sót đi từng cái từng cái chuyển đi bọn họ chuyển đi lại nhằm vào bọn họ n ô n luận tiến hành phản bác đến đến hai cái gì gọi là phá hoại trật tự xã hội ngươi quản khởi tố gọi ra hỏng trật tự xã hội nếu là như vậy thì ngươi vạch ra một cái không phá hỏng trật tự xã hội giữ quyền biện pháp nha ngươi cũng biết lục dị làm không đúng vì lẽ đó hiện tại là muốn dứt bỏ sự thực không nói chuyện à cái gì gọi là đuổi tận giết tuyệt ta người trong cuộc không có trò cơ hội à có câu lời kịch đưa cho lục dị cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được ca chỗ tốt một đám bị xâm phạm hợp pháp quyền lợi người tiêu thụ thông qua pháp luật con đường hợp lý giữ quyền ngươi nói có không có lợi thuần người qua đường đúng không t ố t liền coi ngươi là thuần người qua đường như vậy xin hỏi ngươi tại sao muốn ở chính mình không biết tin tức điều kiện tiên quyết liền vội vã nhảy ra đứng thành hàng đây Còn luận. lúc lực Lục công luận, nào thuần ngươi đường biến thành ta muốn bắt đầu kéo nghiêng giá đại danh tử? La đại trạng lần này đúng là lực toàn mở. Lục dị công ty tìm những âm mở. tìm lưu La là qua đầu kéo ta bắt tử? ty hỏa giá đại đại kia dị nguyên cáo luật sư đáp lại nhiệt độ càng ngày càng cao kỳ thực ở diệp bảo quốc văn chương tuyên bố đông đảo đại v tập thể chuyển đi thời điểm liền có không ít dân mạng cảm giác không đúng có thể muốn phản bác đi lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu hiện tại tốt tìm tới người tâm phúc la đại trạng đều sáng tạo tốt như vậy phát ra hoàn cảnh cái kia còn chờ cái gì ai trong lúc nhất thời la đại trạng hết thể vi bột nhiệt độ đều ở tăng vọt còn có không ít người sử dụng xuất phát đến đâu đ â u cũng có đương nhiên nhiệt độ tăng vọt nhanh như vậy sau lưng có hay không một vị đẹp trai cày bóng vậy thì không được biết rồi ngược lại đây hiện tại vi bột tiêu đề hot hàng đầu cơ hồ bị sự kiện lần này các mục chiếm lấy tiêu đề hot thứ nhất nguyên cáo luật sư đáp lại tiêu đề hot thứ hai quy mô lớn tố tụng thật sự có cần thiết ta phía d ư ớ i còn có như là khương bạch khởi tố lục dị lục dị đáp lại gặp c u n trào dân mạng phơi ra phiếu báo danh chỉ cần mở ra vi bột tùy tiện soạt quét một cái luôn có thể soạt đến tương quan đề tài khương bạch đương nhiên sẽ không để cho la đại trạng một mình phấn khởi chiến đấu có điều bởi hắn không có ở vi bột lên chứng thực sang sổ hào vì lẽ đó liền biên tập một đoạn văn tự xử n x u ấ phát cái ảnh văn video nội dung mà cũng rất đơn giản tố tụng đăng ký còn có hai mươi bốn h Có ý đây ị dị n người xin đăng chúng quyền, thiên cũng không、sợ. Chính diện không chính Liên nhanh, Khương cũng xông lên tiêu đề hót. Cho tới lục có thể hay không nhờ vào lần này sự kiện tốn thất nặng nghề, này theo Khương bạch có quan h hợp khắp hạ Bạch hót. Cho thể hay thất theo Bạch giữ đi lại, mới mới tiêu tới mau sớm mục ta vừa. vừa sợ. sẽ sợ, sự đáp đề đ ký, lý các lục có có rất tốt là hệ vào gì?、Đây、là khương bạch cần cân nhắc sự tình c ả ta cờ m ở nờ mới là người bị hại ta hiện tại là giữ quyền song ngươi nhường ta suy tính một chút xâm phạm ta quyền lợi người người không sao chứ hơn nữa chính như la đại trạng nói tới cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được ga khương bạch cũng không phải nói mới vừa phát hiện chuyển độ do nét bị hạn chế liền muốn nhấc lên quần thể tố tụng hắn mới bắt đầu là tìm dịch vụ chăm sóc khách hàng trưng cầu ý kiến trách cứ hai lần không có kết quả chỉ có thể khởi tố a hơn nữa coi như là khởi tố sau khi cũng cho đối phương điều giải cơ hội nhưng đối phương không chỉ không nội bộ trái lại còn nói lời c h à o phúng nên bồ tắc còn có ba phân hỏa khí đây không chỉ máu nóng người trẻ tuổi có thể nói sự tình phát triển đến hiện tại mức độ này thạch lỗi mới là kẻ cầm đầu phóng chừng hắn cái này tổng giám đốc vị trí cũng ngồi không lâu lâu hội đồng quản trị sẽ không khoan dung một người như vậy tiếp tục dẫn dắt công ty đăng ký vẫn ở khí thế hừng hực tiến hành đồng thời luật sư bên kia cũng bắt đầu rồi công việc của bọn họ sàng lọc hữu hiệu đăng ký tin tức liên hệ đối phương câu thông chi tiết ký kết ủy thác thay quyền hợp đồng các loại cùng lúc đó có mấy người h o n g rồi đông hải đại học thành nào đó cư dân trong lầu lẽ nào có lý đó lẽ nào có lý đó tức chết ta rồi tức chết ta rồi diệp bảo quốc ngồi ở trên ghế xa lồng tức giận đến cả người run dậy thẳng thở mạnh mặt đều nghẹn đỏ lão sư ngài xin bất giận ngàn vạn chú ý thân thể ngài nếu là có cái cái gì chuyện bất chắc nhưng là chúng ta pháp luật giới tổn thất lớn a thiệu hạo dương vội vã ở bên cạnh ă n u ổ i la phi la phi diệp bảo quốc cắn răng âm thanh khàn khàn gầm nhẹ hai tiếng la đại trạng phản bác quá sắc bén không chỉ đem hắn ngôn luận cãi lại đến mức hoàn toàn đứng không vững hơn nữa thái độ trong giọng nói cũng là nửa điểm tình cảm không lưu điều này làm cho cả đời chú trọng mặt mũi diệp bảo quốc hoàn toàn không có cách nào tiếp thu lao sư chúng ta nên làm gì hiện tại internet dư luận triều gió triệt để thay đổi tiếp tục như vậy e sợ thiệu hạo dương cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng lén lút quan sát diệp bảo quốc sắc mặt người sau thở hổn hẹn đầy mặt giận đầy vẻ tựa hồ đang cân nhắc hắn đương nhiên không cam lòng liền như vậy chịu thua đem la phi chuyển đi ta văn chương vi bột mở ra diệp bảo quốc trầm giọng mở miệng ai thiệu hạo dương đáp một tiếng vội vã mở ra vi bột diệp bảo quốc đẩy một cái kính mắt giá nâng điện thoại di động từng chữ từng câu tỉnh tế xem la đại trạng dùng từ dùng câu muốn từ bên trong tìm tới phản b á t điểm chỉ cần có bất luận cái nào lỗ thủng liền có thể nhờ vào đó phản kích nhưng rất nhanh diệp bảo quốc liền thất vọng rồi bởi vì hắn phát hiện la đại trạng nói quá đứng vững được bước chân trái lại hắn văn chương bên trong những thứ đó vốn là đậu hủ nát công trình mưa thuận gió hòa thời điểm cũng được t h bả, liều liều diệp, diệp bảo quốc bản cũng đã tuổi già chỉ có điều bởi vì chú trọng dưỡng sinh vì lẽ đó có vẻ muốn so với tuổi thật trẻ hơn một chút nhưng dù sao tuổi tác đã cao sớm sẽ không có người trẻ tuổi mạnh mẽ chỉ là vẫn không bỏ xuống được túi đồ nghĩ ở chính mình tuổi già nhiều kiếm điểm danh âm thanh cái này cũng là h ắ n g i à đầu còn thường thường đi mở tọa đàm tham gia hoạt động nguyên nhân tiền diệp bảo quốc thật không thiếu hắn chân chính khát vọng chính là tên có thể hiện tại khổ tâm kinh doanh cả đời danh tiếng cả đời u y vọng trong nháy mắt hóa thành hư không đặc biệt là nhìn thấy internet không ít người mắng h ắ n g i à mà không đứng đắn vô yêu phong lân quang trợ trụ vi ngược càng là chịu đến tiến một bước đ ả kích nặng nề tâm chết rồi l a o sự người đi đi chúng ta không thể liền dễ dàng như vậy chịu thua n g à i nhưng là diệp giáo sư a ngại có nhiều như vậy bằng hữu học sinh tùy tiện tìm những người này đi ra liền có thể đem cái kia la phi ung dung bắt bỏ chúng ta không thể chịu vua ta đã thân bại danh liệt chẳng lẽ còn muốn kéo lên bọn họ chịu tội thay thả này thiệu hạ o dương bất đắc dĩ rời đi mới vừa về công ty liền bị thạch lỗi gọi lên tích đỉnh đầu mặt mắng một trận đều sắp bị ngụm nước rửa mặt thạch lỗi bên này mới vừa mắng xong thiệu hạ o dương quay đầu liền bị cổ đông lớn nhóm thông báo tổ chức cổ đông đại hội bị một trận chỉ trích chuyện này nếu như xử lý không tốt hắn gái này tổng giám đốc là khẳng định không làm thiết được theo thời gian chuyển rời thương bạch bên kiêng ngưng hẳng đ sau đó nhắc lên cao tố tụng tòa án bên này đã sớm nghe được internet tiếng gió thổi chuẩn bị kỹ càng đều đâu vào đấy thụ lý những ngày án liền ngay cả khương bạch dậy sớm nhất nói lục dự án đều kéo dài sau mở phiên tòa chuẩn bị theo cái khác cán đặt ở cùng một chỗ thẩm lý qua gần như nửa tháng lục dị bên này rốt cục thu đến lệnh truyền cùng lên đơn kiện bản sao chương bốn t r ư ơ i bảy trong chúng ta ra mấy tên phản đồ đông hải lục dị công ty tiếp tân em gái nhìn chồng chất như núi tư liệu đầu đều lớn rồi pháp lệnh truyền cùng lên đơn kiện bản sao cũng làm mỏng manh mấy tờ giấy thêm vào túi giấy cũng không nhiều giày có thể hơn một vạn phần đặt ở cùng một chỗ ngươi tưởng tượng một chút tiếp tân em gái le lưới một cái gọi điện thoại cho bộ hành chính người phụ trách nói ra chuyện này mấy phút sau bộ hành chính người phụ trách mang theo mấy cái nhân viên xuống lầu đẩy xe nhỏ đem những tài liệu này tất cả đều chuyển lên lầu đưa đến bộ pháp vụ nhìn thấy nhiều như vậy tư liệu thiệu hạo dương khỏe miệng cũng không khỏi có r ú m hai lần hắn hành nghề gần hai mươi năm vẫn là lần đầu nhìn thấy loại chiến trận này cái tiêu ai tiểu mạnh tiểu nô các ngươi vội vàng đem những tài liệu này hơi hơi sửa sàng một chút thiệu hạo dương dặn dò một hồi sau đó vội vội vàng vàng chạy đến bộ quan hệ xã giao gọi lên hàn lệ nhã cùng đi xem tổng giám đốc lệnh truyền cùng lên đơn kiện bản sao đưa đến tốt thực sự là tốt chúng ta lục dị vẫn là lần đầu bị người như thế bắt nạt thạch lỗi sắc mặt tái xanh khó coi đến thật giống mới vừa ăn con rồi chết như thế hai người các ngươi cứ dựa theo trước thỏa thuận biện pháp cho những kia nguyên cáo gọi điện thoại nhường bọn họ rút đơn kiện điều giải hàn lệ nhã cẩn thận từng ly từng tí một hỏi thạch tổng điều kiện vẫn là không đổi hả ừm thạch lỗi gật gù sở trường chỉ chỉ hai người nói rằng chuyện này liền giao cho các ngươi hai cái đi phụ trách chí ít cho ta điều giải một nửa làm tốt làm sao đều dễ nói nếu như không làm nổi đừng nói hai người các ngươi đến quấn gói cúc đi ta đều đến rời đi công ty là thạch tổng thạch tổng ngài yên tâm chúng ta nhất định sẽ toàn lực đi làm hai người vội vã đáp ân nhanh đi dành thời gian thạch lỗi vung, vung tay thiệu hạo dương cùng hàn lệ nhã hai người rời đi tổng giám đốc văn phòng t r ư ớ c vệ bộ pháp vụ đem những kia lên đơn kiện bản sao phân phân sau đó liền từng người mang theo chính mình bộ ngành người bắt đầu dựa theo lên đơn kiện bản sao lên lưu phương thức liên lạc bắt đầu gọi điện thoại bộ quan hệ xa giao độc lập văn phòng bên trong hàn lệ nhã ngồi ở trên ghế theo tay cầm lên một phần lên đơn kiện bản sao trực tiếp lật đến cuối cùng t i ế t d o a n nhi nắm giữ như thế mỹ lệ tên hẳn là cái long lanh ánh mặt trời hiểu ý cũng dễ nói cô gái đi xem ra nên có cái không sai bắt đầu hàn lệ nhã nhẹ nhàng phun ra một hơi bắt đầu gọi điện thoại đều đều, đều. điện thoại vang lên vài tiếng liền đường dây đường n i một cái giọng nữ chuyển đến uy ngươi tốt âm thanh rất thêm hay hơn nữa nghe tới nên khá là tuổi trẻ hàn lệ nha nói xin chào xin hỏi là tiết dẫn nhi tiết tiểu thư à ân ta là tiết dẫn nhi xin hỏi ngươi là tiết tiểu thư ngươi tốt ta họ hàn là lục dị công ty công quan bộ lần này m ạ o g m ộ i cho ngài gọi điện thoại đây không có ý tứ gì khác chính là phía ta bên này thu đến tòa án lệnh chuyển cùng lên đơn kiện bản sao nhìn thấy ngài khởi tố công ty chúng ta trái với hợp đồng ước định yêu cầu bồi thường cho nên muốn cho ngài gọi điện thoại tán gẫu một chút nói tới đây hàn lệ nhã lại bổ sung một hồi tuyệt đối không có ý tứ gì khác hà đông hải nào đó nhà lớn bên trong dẫn t ỷ ăn mặc rộng rãi thoải mái ở nhà trang phục lười biếng chết nằm trên ghế salon chân bóng đùi đẹp để lộ ở trong không khí thân thể đường con q u ả thực hoà n mỹ nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh dẫn t ỷ nháy mắt một cái không nghĩ tới lục dị công ty người lại sẽ gọi điện thoại cho mình không biết muốn làm gì dẫn t ỷ thật tò mò liền nói rằng ân ngươi nói đi ta nghe đây đồng thời trở tay liền mở ra trò chuyện ghi âm cái gọi là gần đèn thì sáng gần mực thì đen theo khương bạch tiếp xúc lâu như vậy từ ban đầu dân mạng biến thành bạn tốt cũng từng trợ giúp lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau trầm rãi dẫn tỉ từ khương bạch trên người học được một chút giữ quyền chính xác tư thế như loại này bên bị cáo đánh qua gọi điện thoại tới khẳng định là muốn ghi âm lưu cái chứng cứ nói không chắc mặt sau liền có thể phát huy được tác dụng đón lấy liền nghe được đối phương nói rằng tiết tiểu thư theo ta được biết người sở dĩ sẽ khởi tố công ty chúng ta chủ yếu vẫn là chịu đến người nào đó dẫn dắt hơn nữa hắn cũng vì này cung cấp rất nhiều tiện lợi cái tia phiếu báo danh còn có điện tử hợp đồng ta đều từng thấy ta tin tưởng trước đó Tiếp tiểu hàn ư đối với c g c lệ nhã g cũng ta nên n g có quá t dừng lại một chút nói tiếp công ty bên này đây đồng ý biếu tặng ngài ba tháng áp cùng tv khách hàng tùy ẹn xong mang bạch kim hội viên nhưng ngài xem phim không lo t hưởng thụ càng tốt hơn phục vụ cùng trải nghiệm mặt khác ngài lên đơn kiện bản sao bên trong yêu cầu tiền bồi thường chúng ta cũng sẽ toàn ngạch bồi thường đương nhiên cái này cần ngài theo chúng ta điều giải rút đơn kiện kim n lạch và hội viên sẽ ở một cái thời gian làm việc bên trong đưa đến ngài cảm thấy thế nào toàn ngạch thanh toán bắt đ ề n kim n lạch đồng thời biếu tặng ba tháng xong mang bạch kim hội viên có thể thấy lục dị cũng là hấp thụ giáo h ấ n không có lại giống như theo khương bạch đàm phán thời điểm như vậy tra xét rốt cục hào phóng một lần không thể không nói lần này lục dị mở ra điều kiện vẫn là rất có sức hấp dẫn chỉ cần điều giải rút đơn kiện lập tức liền có thể bắt được tiền cũng mà còn có hội viên lĩnh miễn phí này không t â m ạ nếu như kiên trì khởi tố đây lại như hàn lệ nhã nói vừa đến lãng phí thời gian t i n h lực mặc dù nói có khương bạch đảm nhiệm nhiều việc nguyên cáo đều không cần tự mình ra tòa bóc đi rất nhiều phiền phức nhưng dù sao cũng là chính mình tố tụng tổng sẽ dính dáng một ít t i n h lực thứ hai đây lên tòa án chuyện này không ai có thể nói tới chuẩn mặc dù là lại có kinh nghiệm cùng năng lực luật sư cũng sẽ không trăm phần trăm bảo đảm có thể thắng không chỉ đối phương vẫn là lục dị như vậy công ty lớn ngành nghề bá chủ có người có tiền có tư bản pháp vụ đoàn đội khẳng định phi thường chuyên nghiệp mà mạnh mẽ ai biết cuối cùng sẽ là kết quả gì ngoài ra còn có cái thứ ba tai hại vậy thì là mặc dù có thể đánh thắng quan tòa nguyên cáo nhóm thực tế có thể được bồi thường cũng không nhất định có bao nhiêu bởi vì lục dị tiền bồi thường muốn trước tiên khẩu trừ khương bạch chỉ ra mới sẽ thanh toán cho nguyên cáo này cho nhiều cho thiếu còn không phải xem hết người ta khương bạch có hay không lương tâm nếu như hắn lòng tham một điểm trực tiếp nói cho ngươi tiền bồi thường toàn bộ trung hòa chỉ ra ngươi một mao tiền đều không lấy được làm không công một hổi một bên là lập tức liền có thể bắt được lợi ích hơn nữa cũng không tính thiếu một bên khác đây chủ yếu chính là tồn tại trọng đại không xác định tính đồng thời về thời gian cũng càng dài nhưng chỗ tốt chính là có thể ra ác khí làm sao tuyển những kia nguyên cáo ở n h ấ t lên tố tụng thời điểm tuyệt đại đa số đều là nghĩ giữ quyền nghĩ ra khí mục đích đều là t h u ậ n thúy động cơ đều là đơn giản nhưng là làm chỗ tốt liền như vậy trần trụi đặt tại trước mặt thời điểm nhất định sẽ có người giao động nhân tính là nhất không chịu nổi thử thách h ù n g chi những này nguyên cáo ở trong có tương đương một phần kỳ thực chính là việc vui người nói chẳng ra liền theo đi ở trên đường cái thấy có người cãi nhau liền tập hợp đi tới xem trò vui là một cái tính chất ngươi muốn nói bọn họ thật bị xâm phạm bao nhiêu quyền lợi hoặc là nói đúng lục dị có cỡ nào c a m hận khả năng cũng không tính được chính là có như thế cái cơ hội liền dính líu một hồi thôi ngược lại n h à n dỗi cũng là n h à n dỗi nhưng là làm việc vui người phát hiện có tiền nắm thời điểm chẳng lẽ còn cam tâm cơ như cái việc vui người có tiện nghi không chiếm con i tiếp đây chính là lục dị sách lược không phải là mỗi cái nguyên cáo đều là khương bạch không phải mỗi cái nguyên cáo đều có thể chống lại mê hoặc trước sau như một kiên trì dự tính ban đầu hơn nữa này còn chỉ là bất thứ nhất chỉ cần có thể thành công xúi dục mấy cái nguyên cáo liền có thể mở ra chỗ hỏng nhường đón lấy điều giải càng thêm dễ dàng Người, xem, người ta chỉ c ầ nhưng n ẹ nhàng gật đầu liền có thể gật bắt đầu đ có ợ c t i ề còn có lĩnh n thể o mang bạch kim ta viên, các người còn giản vật cái gì à? Người ta nhưng gì bạch các cái hội vật à? là công ty lớn lại có tiền còn có kinh nghiệm phong phú chuyên nghiệp pháp vụ đoàn đội có chút là biện pháp với các ngươi hao tổn lên tòa án cũng không nhất định có thể đánh thắng người ta các ngươi xác định muốn bỏ qua cơ hội khó có này đến thời điểm ngươi liền xem đi nhất định sẽ có càng nhiều người đồng ý điều giải vạn sự khỏi đầu n ă n mà chỉ cần thành công mở ra cục diện chuyện kế tiếp liền rất đơn giản cứ như vậy đây nhìn như lục dị công ty trả giá không b t kỳ thực theo thua quan tòa so ra tổn thất này kém xa nếu như thua có tòa trừ bồi thường ở ngoài còn phải gánh nặng nguyên cao tố tụng chi phí kinh tế chỉ ra xa xa không phải như thế điểm bồi thường có thể so sánh được với chỉ có biếu tặng hội viên món đồ này nói t r ắ n g ra chính là lục dị công ty một cái sản phẩm mà tôi h vừa muốn là làm người sử dụng đi mua ba tháng xong mang bạch kim hội viên làm sao cũng đến trăm tám mươi khối đi nếu như là làm lục dị công ty đến biếu tặng thành phẩm hẹn bằng không vì lẽ đó hàn lệ nhã vẫn còn có chút nắm nói xong điều kiện sau khi liền lắng lặng chờ cũng không có dục một lát sau rất tỉ hỏi thật à chỉ cần điều giải liền có thể lập tức đổi thường tiền cùng biếu tặng hội viên hàn lệ nhã cười nói là chỉ cần ngài chịu rút đứt điện vừa nay hứa hẹn ngài điều kiện chậm nhất một cái thời gian làm việc nhanh nhất một giờ bên trong liền có thể đổi tiền mặt thực hiện hả như vậy a xem ra quỹ công ty vẫn là rất có thành ý mà nghe nói như thế hàn lệ nhã nụ cười trên mặt đều càng thêm s á n g lạ xem ra chuyện này sẽ là cái không sai bắt đầu a thế nhưng tiếp theo dẫn tỷ nói ra làm cho nàng một trận kinh ngạc nhưng vì cái gì quỹ công ty không thể sớm một chút chú trọng một hồi người sử dụng trải nghiệm đây nhất định phải các loại sự tình đến ngày hôm nay tình trạng này mới chịu làm ra bồi thường thật liền đáp lại câu nói kia tôi h sẽ khóc hài từ có sữa uống tiết tiểu thư ngài đây là được rồi ta cũng không theo ngơi ư con cong đi vòng ta sẽ không rút đơn kiện doãn thì nhẹ nhàng nói rằng hàn lệ nhã nhất thời có chút n g u nháy g n mắt mấy cái hỏi tiết tiểu thư ngài đây là tại sao vậy điều kiện của chúng ta đầy đủ tốt đi hơn nữa cũng rất có thành ý ngài có thể nói cho ta tại sao không đồng ý à? bởi vì ta đối với tiền không có hứng thú doãn thì gọn sóng mở miệng nói quý công ty đây là ý đồ dùng tiền đến hòa sự tình nhưng ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi ta khởi tố căn bản không phải vì tiền ta cũng không thiếu tiền ta chính là muốn một câu trả lời hợp lý muốn một cái công đạo ta ở lục dị bình đại khai thông hội viên tương đương với theo quý công ty có hợp đồng tồn tại quý công ty nhất định phải thực hiện hợp đồng nghĩa vụ dựa vào cái gì tự ý cắt giảm ta hội viên quyền lợi hơn nữa nghe nói các ngươi vị kia tổng giám đốc còn rất hung hăng đây nói cái gì một người so sánh thật vô dụng ta liền không ứa loại này sắc mặt vì lẽ đó à lần này ta còn thực sự liền theo khương bạch tích cực đến cùng ngài à cũng khỏi theo ta nơi này tốn nứt bọn ta là không thể rút đất kiện cứ như vậy đi nói xong Duân thật ỷ trực tiếp cút t điện o theo ạ i vài tiền giải Trên mặt mang theo vài phần xem thưởng. quyết t mang phần Muốn dùng tiền đến giải quyết vấn xem h đề, thật không biết lục dị công ty là quá để ý mình vẫn là quá xem thường những n à y nguyên cáo thật liền cho là có tiền có thể sai khiến ma quỷ thôi không biết vốn là thiên hạ khổ đáng lục dị lâu rồi lại thêm vào lục dị gần nhất một ít t a o thao tác càng làm cho người sử dụng cùng dân mạng càng thêm sinh ra ác cảm làm sao có khả năng đơn giản sẽ đồng ý nắm tiền điều giải húng chi nguyên cáo nhóm cùng khương bạch nhưng là ký hợp đồng trong đó có liên quan với trái với điều ước trách nhiệm nói rõ nếu như nguyên cáo rút đơn kiện vậy thì là trái với điều ước có ầ n Khương thanh toán một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng,、cái、này tiền không tính quá nhiều, không cho Bạch cái c phí phạm hợp phải vậy thì bút bồi một quá vi vậy bá vương hợp điều ồ n g h nghi, nhưng cũng khẳng định t n bồi kim này lớn.、Rút、đơn kiện Rút được thường, chưa do tỷ đại lông m à y c a o lại chim lớn cái gì cánh rừng đều có nhiều người như vậy đăng ký đây nghe nói thành công khởi tố thì có hơn một vạn người bên trong khó bảo toàn sẽ không có đại thông minh trái với hợp đồng ước định nghĩ tới đây do tỷ mở ra uy tín tìm tới một cái quần Cái nếu à là này Nàng y quy trong tỷ tin thời tham tố tụ. phát dẫn đáng fans, đồng cũng lần lớn đánh đám đều đều đ mô dự chữ n trong người, ta vừa nãy nhận được lục dị công ty điện thoại, nghị cho tiền nhường ta rút đơn kiện, n ta ty thoại, ta rút ta từ cho đám, được mọi chối. vừa lục dị ế như mọi người cũng nhận được điện thoại tốt nhất suy nghĩ kỹ c ả g mọi người chúng ta đều theo khương bạch ký hợp đồng vào lúc này rút đơn kiện nhưng là phải gánh chịu trái với điều ước trách nhiệm rất nhanh quần bạn dồn dập hồi phục biểu thị sẽ không vì là năm đấu gạo không lưng n Ngưu g tầm, ngưu, mã tầm mã. hơn nữa trong bọn họ rất nhiều người đồng thời cũng là khương bạch f a n không thể vào lúc này phản bội khương bạch húng chỉ vì khương bạch hẹn ngươi là nghiêm túc cả thật liền đầu sát chứ nhìn thấy trong đám tin tức doẫn tỷ cũng yên lòng rất nhanh trong đám liền bắt đầu tán gấu một ít có không họa phong t ừ từ đi trịnh một bên khác hàn lệ nhã chạm tường sau khi cũng không có ủ rũ làm quan hệ xã hội mà tình huống như thế thấy rõ nhiều đã xóm rèn l ư y ệ ra nàng rất nhanh liền bấm cái thứ hai nguyên cáo điện thoại lần này nghe điện thoại chính là cái nóng nảy lao ca hàn lệ nhã điều kiện đều chưa nói xong liền bị tích đỉnh đầu mặt một trận phá m ạ n đương nhiên vị này lao ca cũng không phải mắng hàn lệ nhã mà là mắng lục dị nghe được hắn trong l ò n g ngực tích góp quá nhiều tức giận hàn lệ nhã này gọi điện thoại xem như là cho hắn một cái chỗ phát tiết mắng sau khi xong liền cúp điện thoại mãi đến tận trong ống nghe truyền đến bận b i ệ u âm hàn lệ nhã đều còn không phục hồi tinh tần h lại cùng lúc đó thiệu hạo dương bên kia tiến triển cũng không phải đặc biệt thuận lợi hắn cú điện thoại đầu tiên liền đụng tới đồng hành không sai cái này nguyên cáo cũng là luật sư thế nhưng ở lần này sự kiện ở trong hắn chỉ là một cái phổ thông nguyên cáo thông qua pháp luật con đường bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi đây nếu như muốn cứng nói hắ c ũ nhưng g là c ỉ là so với n g ờ i khác h hiểu i ề u mà trải pháp l u qua hai bộ ngành lớn mấy chục người xem thường nỗ lực rốt cuộc vẫn là thành công xúi dục mấy người rất nhanh thì có người ở trên top top phát vì đeo phơi ra mới vừa được tiền bồi thường cùng với mới mẹ tới sổ xong mang bạch kim hội viên 478, trước ngay i n công có cái cổ rắc lục Mai lửa, dị t ta thừa nhận trước nói chuyện lớn tiếng nhận chuyện nói lớn điểm, ở đây Ngay xin lỗi ngươi.、Ngay、ở vừa nãy lục dị công ty một cái không biết ngành gì quản lý gọi điện thoại cho ta muốn cùng ta điều giải nói chỉ cần ta đáp ứng rút đơn kiện liền e m lên đơn kiện bên trong bắt đền kim n lạch lập tức gọi cho ta còn biếu tặng ta ba tháng bạch kim hội viên đây ta nghĩ thầm còn có này chuyện tốt ta dàn vặt nửa ngày lại là chứng cứ công chứng lại là khởi tố cái gì không chính là vì giữ quyền sao hiện tại có thể b ấ t đi trung gian nhiều như vậy d ư ờ n g ra c h ỉ n h tự trực tiếp bắt được bồi thường vậy còn có cái gì có thể do dự à tại chỗ liền đáp ứng rồi không nghĩ tới cúp điện thoại vẫn chưa tới nửa giờ tiền liền đến chương mục hội viên cũng đến thoải mái à cái này nít n ê m gọi mắc cổ rắc lửa tóc tóc người sử dụng không chỉ phơi ra đến sổ sách tiền bồi thường và hội viên còn tự mình ra kính hạ h ề một phen hạn cái này tài khoản nhãn mát hỗn loạn bình thường đều là làm bằng hưu văn g phát nội dung rất hỗn độn video bình quân truyền phát lượng có điều năm trăm nhưng kỷ này video vừa mới phát ra liền vọn thẳng qua từng cái từng cái lưu lượng ao nhiệt độ tăng vọn rất nhanh ngay ở trên top top gây nên không nhỏ quan tâm khu bình luận cũng cũng từ từ xuất hiện phụ họa âm thanh nay chủ nhật ngươi có dành không một ta cũng vừa nhận được lục dị công ty điện thoại ta cảm thấy người ta rất có thành ý không chỉ mong ý toàn ngạch thanh toán bắt để tiền còn ngoài ngạch biếu tặng hội viên chú là bạch kim hội viên nhà vậy ta còn có cái gì tốt do dự tại chỗ sẽ đồng ý ô m hại hộp đi phàm là do dự một giây đồng hồ đều là đối với bạch kim hội viên không tôn trọng ta long nạo thiên thể sống chết bảo vệ lưu ba nhi ta là cảm thấy đi không cần thiết đổi tận giết tuyệt khởi tố không phải mục đích mà là thủ đoạn mục đích là giữ quyền cái k i ê u nhân gia lục dị hiện tại đều đồng ý bồi thường tiền đưa hội viên chúng ta còn không có lý do gì cần phải khởi tố đây đúng không thậm chí còn có người ở khu bình luận phơi ra điều giải thỏa thuận lục dị công ty chuẩn bị trước tốt điện tử bản đ i ề u giải thỏa thuận chỉ cần đối phương một đầu liền đem điện tử thỏa thuận gửi tới ký tên có hiệu lực chuyển khoản cái này cũng là lo lắng đêm dài lắm ngộng vạn nhất đầu lưới đáp ứng rồi quay đầu lại đổi ý làm sao làm vẫn có thỏa thuận mới ổn thỏa nói đến thỏa thuận những này nguyên cáo t ự hộ quên bọn họ nhưng là theo khương bạch có hợp đồng đây rất nhanh khu bình luận bắt đầu xuất hiện phản đối cùng chỉ trích tâm thanh cấp tám đại quân phong ai không phải các ngươi không có chuyện gì chứ t r ư ớ còn c cùng chung mỗi thủ muốn tìm lục dị giữ quyền đây bây giờ người ta tùy tiện cho điểm ơn huệ nhỏ liền phản chiến có các ngươi như thế làm việc à này nếu như đ ặ t thế kỷ trước ba mươi bốn mươi niên đại các ngươi chính là cái kia trải lên đầu rẽ giữa mang kính mắt tròn h à t gian hai lòng nhỏ sát thần có hay không một khả năng các ngươi theo khương bạch đó là ký hợp đồng mặt trên nhưng là sáng tỏ quy định trái với điều ước điều khoản cùng trách nhiệm các ngươi xác định muốn trái với điều ước có lúc thật không thể không biết được một hiện thực t ạ n gốc vậy thì là vật t r ù n g tính đa dạng thật khách quan tồn tại các ngươi cũng không ngẫm lại lục dị vì sao muốn chủ động bồi thường tiền xin lỗi nói rõ bọn họ sọ không phải vậy như loại này ngạo mạn cao quý công ty lớn làm sao có khả năng sẽ chủ động hạ mình giảm quý các ngươi hiện đang lùi lại ngày sau bị lục dị hoặc là cái gì khác công ty tiến một bước xâm phạm quyền lợi thời điểm có thể đứng khóc trứng muối thịt n ạ c chu he tui nộ hận loại này bán đồng đội hành vi người phần lớn là khương bạch khán giả cũ p a n cũ bọn họ càng hiểu rõ khương mạch cũng càng thêm tán đồng hắn tam quan cùng tính cách cho nên mới phải đang đối mặt loại hành vi này thời điểm cảm thấy vô cùng phẫn nộ nhà r ư ớ c lục gì làm cái gì đa đoan hội viên không bao quát vượt mức quy định phát theo yêu cầu các kinh hội viên không bao quát các loại t à o thao tác thời điểm các ngươi từng cái từng cái nhảy nhót tư n g b ừ n g các loại nổ nước b ọ n tức g i ậ n đến lại là tháo rỡ lại là chạy đi xem đạo văn hiện tại thật sự có người trèo cao cờ tung bay đồng ý vì là dân t h n h mệnh theo không công bằng hành vi nói không vì là quảng đại người sử dụng tranh thủ quyền lợi chuyện thật t a các ngươi chỉ cần hôn cái tên đáp cái đi nhờ xe là đ a kết quả hiện tại lại quay đầu liền đem đi đầu đại ca bán đi liếm kẻ địch đây là hành động gì nói nhỏ chuyện đi là bán đồng đội không bất khí nói lớn chuyện ra này cờ mở nở chính là kẻ phản bội nội gian người như thế thường thường so với kẻ địch càng thêm khó ưa vì lẽ đó không ít nóng này lão ca ngự a khí liền bắt đầu biến không được xuất hiện một chút quá khích ngôn luận sau đó đi cái kia đ á m khốn kiếp cũng rất mạnh miệng làm sao làm sao các người đám người này liền đứng ở đạo đức điểm cao nhất chỉ điểm giang sơn đúng không sao không ăn thịt bằng đúng không ta không phòng không xe kiếm lời còn thiếu người ta lục dị công ty cho ta bồi thường đối với ta mà nói thật không phải con số nhỏ ta làm sao liền không thể đồng ý điều giải trước đây không lâu bị hiệu trưởng đánh cái kia anh em không cũng nắm hai trăm vạn điều giải à ta liền hỏi một câu nếu như là ngươi ai mấy quyền liền có thể nắm hai trăm vạn ngươi vui không vui pháp luật đã có điều giải loại này quy định vậy chúng ta là có thể điều giải à tố tụng dân sự chẳng lẽ còn không cho phép nguyên cáo điều giải rút đất kiện các ngươi lớn vẫn là pháp luật lớn à? đừng kéo cái kia cái gì hợp đồng gọi điện thoại cho ta chính là lục dị công ty bộ pháp vụ quản lý người ta chuyên môn xem qua cái kia hợp đồng nói là vô hiệu coi như khương bạch hắn cầm hợp đồng đi khởi tố đều vô dụng pháp luật không tiếp thu Đặc b i như như nhưng bây có n giờ nhìn đến càng ngày càng nhiều người điều giải nắm tiền hơn nữa càng mấu chốt chính là lục dị pháp vụ đều nói rồi khương bạch hợp đồng vô hiệu cũng chính là không cần lo lắng trái với điều ước trách nhiệm đúng không chính mình cũng có thể điều giải lập tức dù sao tốt xấu cũng có mấy chục khối thậm chí nhiều còn có mấy trăm khối đây hơn nữa còn có bạch kim hội viên miễn phí đưa mê hoặc kỳ thực không coi là nhỏ nhìn thấy trên internet chiều gió tựa hồ có hơi chuyển biến lục dị bên trong công ty thiệu hạo dương cười hếp i mắt hướng về phía hàn lệ nhã giơ ngón tay cái lên hàn quản lý này chiêu cao m i n h à, chúng ta người mình ở internet dẫn dắt một hồi đón lấy điều giải công tác sẽ càng thêm dễ dàng tiến hành hàn lệ nhã cũng là t h ở phào nhẹ nhõm ngồi dựa vào ở bàn làm việc bên d i ớ i ôm cánh tay thân thể thả lòng nói rằng chiếu như vậy tiếp tục phát triển cục diện đối với chúng ta sẽ phi thường có lợi đón lấy điều giải công tác cũng đem càng th ân là cái không sai tình huống ha ha thiệu hạo dương t h o ả i mái n ở nụ cười một bên khác do tỷ cũng nhìn thấy internet những này dậm chân ra hỏa nhất thời tức g i ậ n đến không được đám ra hỏa này cũng quá không có khí trước một trận nhi còn cùng chung mối t h ù trên dưới một lòng kết quả người ta hơi hơi cho điểm chỗ tốt liền lập tức phản chiến đối mặt phi do tỷ cũng là cái bạo tình khí lập tức liền dùng tài khoản của chính mình tuyên bố một cái video chân nhân ra kính trực tiếp mở hận ta thấy tựa hồ có đại thông minh theo lục dị đạt đến điều dài đúng không ta liền không làm rõ được dù cho chúng ta liền không cân nhắc xảo trá loại này đạo đức mức độ khiến trách cũng đến cân nhắc pháp luật mức độ giảng gục đi hợp đồng là làm gì dùng lần này khởi tố lục dị chính là lấy đối phương không thực hiện hợp đồng nghĩa vụ lý do tiến hành khởi tố a các ngươi hiện tại theo lục dị đều i giải đây chính là trái với cùng khương bạch hợp đồng làm sao nguyên cáo cố gắng không làm chạy đi làm bị cáo còn đối phương pháp vụ nói cho ngươi vô hiệu người ta nói vô hiệu ngươi sẽ tin bị cáo ra tòa án truy cứu trái với điều ước trách nhiệm chính là ngươi vẫn là hắn bao lớn người làm sao như thế ngây thơ đây dẫn tỉ công việc chính là chủ bá Đối m ặ chính chính dần dần tuy rằng dẫn tỉ như vậy đại vệ đều lên tiếng còn có không ít người ở các video phía dưới các loại hận nhưng vẫn là không có cách nào rất tốt xoay chuyển thế cuộc càng ngày càng nhiều nhân khẩu gió bắt đầu lên tiếng chuyển biến cùng lúc đó còn có một chút luật sư đại vệ ở cái này đặc thù mâu chốt lên p h ả n phát hiện cẩn thận giống như từng người phát một kỳ video chủ đề mà đều kém không nhiều trên căn bản chính là quay chung quanh tố tụng dân sự điều giải trình tự loại hình đến triển khai tất cả những thứ này biểu tượng sau lưng tựa hồ có một luồng sức mạnh thần bí ở thúc đẩy có chút nhạy cảm người đã phát hiện không tầm thường có chút bình tĩnh người bắt đầu lý tính phân tích còn có người triển khai hành động thì như k h ư ơ n g b ạ c h bùm bùm k h ư ơ n g b ạ c h ngồi trước máy vi tính hai tay nhanh chóng đánh bạt phím trên màn ảnh là một cái vận hành chính tự hàn chính đang điều chỉnh thử vắng lặng hồi lâu cao cấp hacker kỹ năng vào thời khắc này phát sáng tỏa nhiệt rất nhanh liền điều chỉnh thử hoàn thành bắt đầu chính thức vận hành trên màn ảnh từng hàng số hiệu nhanh chóng loại qua ngăn ngắn mây g i â y thời gian đi ra khương bạch kết quả mong muốn top top nít n à m michael giắt l ử a thành phố địa chỉ top top nít n à m nay chủ nhật ngươi có r à n h không imt địa chỉ top top nít n à m Tô bồm iopt i m p địa chỉ top top nít n à m ta long ngạo thiên thể sống chết bảo vệ lưu ba nhi thành phố địa chỉ không sai khương bạch thống kê chính là những n à y ở khu bình luận điên cùng mang tiết tấu tài khoản chân thực i m địa chỉ có người bị lục dị mua được đáp ứng điều giải chuyện này khương bạch đã sớm nghĩ đến dù sao hơn một vạn bị cáo đây trên dưới một lòng chỉ là lý tưởng trạng thái nếu như thật sự có một vài người sao khả năng toàn bộ một lòng những này có thể đều là từng cái từng cái sống sờ sờ có ý nghĩ của mình người lại không phải người máy nhưng là đây tiết tấu không nên sẽ như vậy lớn này nếu như không rõ chân tướng người nhìn thấy còn tưởng rằng phần lớn nguyên cáo đều đồng ý rút đơn kiện rõ ràng là có người cố ý xây dựng như thế một loại giả tạo lấy này để đạt tới hạ thấp điều giải độ khó hiệu quả sự t ì n h ra khác thường tất có yêu vì lẽ đó gương bạch trực tiếp t ra những này tài khoản imt địa chỉ cái gì giả lập máy loại hình ở cao cấp hacker kỹ thuật trước mặt thùng rông kêu to Khương Bạch r ấ trước dễ dàng liền t a đ chân thực ti ẩm đó, đó, đó ị khương t bạch đem kết quả này đơn giản chế tác cái video phát ra ngoài đồng thời yên lặng mà hối b o á i sử dụng một cái lưu lượng thẻ hãng kỳ thực có thể tỉnh chuẩn tra được ấp đi đối ứng tỉ mỉ địa chỉ Thậm chí có thể tòa tầng chí chính nhà phòng máy có xác đó, đó, đó, đó, đến nào đó, tòa nhà nào đó, tầng nào đó, gian phòng nào vậy i đi. Loại đi liền liên đi cái rãi Hải cái cái tính. Thế kết thỉnh trà. thả một kết thì một cái nào đó, khu một t chính chính chính nhưng này năng Khương mình muốn ban ngành quan uống hắn rộng đến Đông nào nào khả Bạch chỉ khá khu khoa học h độ đó đó đó lẽ là là sao xác xác quả quả, u ra, ra bị Vì dù kỹ t viên. v ậ thì đủ đủ để chứng minh một vài vấn đề Quả nhiên, kỳ này video phát ra sau, trực tiếp liền Tuyệt tấu nhiên, này liền mang phát video tiếp đại tiết kỳ trực t ra đa số ổ. điều này có ý vị gì không cần nhiều lời đi rất hiển nhiên là lục dị công ty người đang dợ cho quỷ không ít động điều giải tâm tư người lập tức bỏ đi cái ý niệm này bọn họ vẫn tính may mắn đúng lúc nhìn thấy khương bạch video xem như là dừng cương chức và vực nhưng có mấy người liền không vận tốt như vậy đã đồng ý điều giải chưa kịp cao h ứ n g mấy phút liền h o ả n g rồi bọn họ cũng ý thức được chính mình là chịu lục dị l ừ a bịp hiện tại trừ đối với lục dị nhiều mấy t ầ n g ác cảm ở ngoài càng nhiều nhưng là h o a mang dù sao bọn họ đã trái với theo khương bạch hợp đồng ước định dựa theo trái với điều ước trách nhiệm mỗi người cần phải bồi thường một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng cụ thể kim n lạch gần như là bắt đền kim n lạch hai đến gấp ba nếu như không rút đơn kiện đây tương đương với là trái với theo lục dị công ty thỏa thuận cũng là muốn gánh trách nhiệm nói chung hiện tại những người này tình huống chính là trước có sói khương bạch sau có hổ lục dị h ắ n ở chính giữa chính là cái hai trăm n ă m rút đơn kiện đi bị khương bạch cáo không rút đơn kiện bị lục dị cáo ngươi nói chuyện này chỉnh chỉ có thể nói đáng lời so với những người này theo lúng túng là lục dị công ty không chỉ điều giải trở nên so với ban đầu thời điểm càng thêm gian nan hơn nữa còn lần nữa bởi vì một cái mới sự tình bị trở thành toàn mạng trào phúng nổ nước b ọ t đối tượng danh tiếng đúng là từ đáy vực rơi xuống đến v ò quả đất phía dưới đi liên lại có người nghe được tổng giám đốc văn phòng truyền đến đập đồ vật cùng giống to âm thanh mấy phút sau bộ pháp vụ quản lý cùng bộ quan hệ xã giao quản lý sách cái phê mặt từ văn phòng đi ra trận này giao chiến lấy lục dị công ty thảm bại chấm dứt tuy rằng công ty nhân viên còn ở dốc hết sức gọi điện thoại đàm luận điều giải sự t ì n h đồng thời mở ra điều kiện càng tốt hơn bạch kim hội viên đưa tới chính là cả năm chỉ tiếp hiệu quả rất ít liên như vậy thời gian từ ngày qua khoảng cách mở phiên tòa tháng này cũng càng ngày càng gần t ô n tiên sinh ngươi không rút đơn kiện này không thích hợp đi là ngươi theo khương bạch là có hợp đồng nhưng ngươi đừng quên ngươi theo chúng ta công ty cũng là ký thỏa thuận như vậy đi ngươi hay là đi rút đơn kiện nếu như khương bạch khởi tố ngươi đây ta đến thế ngươi giải quyết ta là lục dị công ty bộ pháp vụ quản lý miễn phí thế ngươi đánh cái này quan t ò a ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho đồng ý rút đơn kiện đúng không tốt quá tốt rồi thiệu hạo dương liên tục gọi điện thoại biểu hiện để p h i tuy rằng lúc trước đồng ý rút đơn kiện người không tính quá nhiều nhưng chân mỗi lại nhỏ cũng là thì ta có thể tranh thủ một cái là một cái ngươi đừng nói đương nhiên chuyện như vậy đối với phổ thông nhân viên tới nói kỳ thực không có gì quá to lớn ảnh hưởng cũng không trở ngại bọn họ trở thành việc vui người ban ngày đàng hoàng trịnh trọng đi công ty đi làm buổi tối về đến nhà nâng cái di động thử răng hàm làm việc vui người bị thương khả năng chỉ có tổng giám đốc thạch lôi cùng với bộ pháp vụ cùng bộ quan hệ xã giao người nha đúng có lẽ còn phải thêm vào cái bộ chăm sóc khách hàng gần nhất khoảng thời gian này dịch vụ chăm sóc khách hàng bên này gặp trách cứ đó là càng ngày càng nhiều vô số lục dị người sử dụng không có thời gian tham dự tố tụng hay hoặc là không có đạt đến khởi tố tiêu chuẩn nhưng bọn họ bên trong tương đương một nhóm người cũng không nhàn rỗi liền tìm dịch vụ chăm sóc khách hàng trách cứ phát t i ế t tâm tình tiêu cực vốn là đây sự tình tiểu này cũng còn rơi không tới lục dị công ty bản bộ dịch vụ chăm sóc khách hàng trên đầu dù sao có bao bên ngoài dịch vụ chăm sóc khách hàng đỉnh ở tuyến đầu đây cũng là bọn họ chịu đ ự n g mạnh nhất hỏa lực thế nhưng vào lần này khương bạch sự kiện ở trong dịch vụ chăm sóc khách hàng la rượu rượu làm trực tiếp kết nối người bởi vì không có rất tốt xử lý người sử dụng vấn đề cũng không có đúng lúc đem tình huống đăng báo lục dị công ty lúc này mới dẫn đến sau đó một dây chuyện phát sinh mặc dù nói mặc dù la rượu rượu đem tình huống đăng báo lục dị công ty trên căn bản cũng sẽ không cho ra một cái thỏa mãn trả lời cùng biện pháp xử lý hai trường hợp kết quả là như thế nhưng người vác nội không giống bao bên ngoài dịch vụ chăm sóc khách hàng đảm bảo lục dị dịch vụ chăm sóc khách hàng không xử lý tốt đó là lục dị dịch vụ chăm sóc khách hàng trách nhiệm nhưng nếu như bao bên ngoài không báo cáo vậy thì là bao bên ngoài dịch vụ chăm sóc khách hàng trách nhiệm la rượu rượu vì thế còn chịu đến xử phạt có cái này điển hình bao bên ngoài dịch vụ chăm sóc khách hàng bên này nhân viên khẳng định là hấp thụ giáo hấn không cầu có công nhưng cầu không q u a chứ vì lẽ đó không có tác dụng nhà là trưng cầu ý kiến phản hồi vẫn là trách cứ chỉ cần nội dung vượt qua bao bên ngoài dịch vụ chăm sóc khách hàng quyền hạn phạm vi liền toàn bộ giao lại cho công ty bản bộ dịch vụ chăm sóc khách hàng đi xử lý lục dị công ty dịch vụ chăm sóc khách hàng lượng công việc đó là hiện luy thừa tăng lên dữ dội mỗi ngày m ệ t đến theo chó như thế nhưng bộ chăm sóc khách hàng còn không phải thảm nhất thảm nhất muốn thuộc bộ pháp vụ cùng bộ quan hệ xã giao trừ bận bịu muốn chết ở ngoài còn mỗi ngày đều bị tổng giám đốc chỉ vào mũi mắng tổng giám đốc mắng quản lý chi nhánh quản lý chi nhánh trở về liền mắng người phía dưới trái lại bên nguyên cáo hoàn toàn là khác một cảnh tượng tuyệt đại đa số nguyên cáo cũng không có gì tốt bận tâm đem chứng cứ tư liệu một được a o song hợp đồng một ý liền có thể an tâm làm hất tay trường quỹ đem đến tiếp sau sự tỉnh toàn quyền giao cho luật sư đi xử lý căn bản không cần quan tâm chờ kết quả là tốt nhưng vẫn có như vậy một đ h n m nhỏ nguyên cáo đó là đứng ngồi không yên sống một ngày bằng một năm tâm tình thất vọng mất ăn mất ngủ bởi vì bọn họ rút đơn kiện trái với cùng khương bạch ký hợp đồng điều khoản dựa theo hợp đồng ước định bọn họ cần gánh chịu trái với điều ước trách nhiệm cũng chính là đến bồi thường tiền hơn nữa số tiền kia đối với bọn hắn tới nói cũng không phải con số nhỏ dù sao có thể bởi vì lục dị bồi thường mà không tiếc trái với điều ước cũng muốn rút đơn kiện khẳng định không tính là đại phú đại quý mấy ngàn mấy vạn nhanh đưa ra đi đến thịt đau một trần、nhi. chứ bồi người ề ngoài n lại không rõ ràng những chuyện này ở trong chi tiết cũng không biết những kia do dân chuyển hình đại thông minh các bị cáo đều làm ra cái gì thái quá thao tác bọn họ chỉ biết một chuyện k h ư ơ n g mệnh cùng la đại trạng có thể đem dân sự án làm thành hình sự án có thể đem tài sản bắt đền làm thành tù có thời hạn liền hỏi ngươi có sợ hay không những này rút đơn kiện nguyên cáo nhóm là thật sự có chút hoảng tuy rằng có lục dị công ty bộ pháp vụ người phụ trách luôn mãi bảo đảm nhưng nhắc đến cổ họng nhì tảng đá tóm lại là khó có thể trở xuống trong lòng đi nhưng thời gian là sẽ không bởi vì bấy kỳ yếu tố nào mà dừng một ngày một ngày trôi qua lục dị công ty bên này đã đ ế m thử đất khách quyền quản lý dị nghị các loại biện pháp tiến hành kéo dài thế nhưng không dùng những thứ đồ này đều là la đại t r ạ n g chơi đùa còn lại đã sớm chuẩn bị kỹ cảng cũng theo tòa án tiến hành câu thông ngược lại lục dị công ty ở mở phiên tòa trước có thể nói là toàn diện thảm đều thua một tháp hồ đồ hiện tại tòa án thẩm vấn trở thành lục dị công ty cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng tòa án bên này liền một chữ để hình dung b ậ n điệu đến l o i mạng lần này án rất đặc thù phi thường đặc thù không nói những cái khác chỉ là nguyên cao số lượng liền đột phá phía c h â n trời hơn vạn nguyên cao a đây tuyệt đối có thể nói là kiên quốc tới nay quy mô lớn nhất tố tụng nhưng nếu luận tòa án thẩm v ấn độ khó cùng phức tạp độ kỳ thực ra không sánh được trước mấy ngàn bị cáo phỉ bản án dù sao cũng là tố tụng dân sự hơn nữa tình huống cơ bản tương tự chỉ muốn chọn ra một nhóm điển hình án lệ làm đại biểu tiến hành thẩm lý giải cụ bản án còn lại liền dễ làm bản án trực tiếp có tìm master chỉ cần cải biến trong đó mấy chỗ mang tính then chốt số liệu liền xong việc lần này hơn một v ạ n án phần lớn đều có thể như thế xử lý trừ phi là trong đó có tình huống đặc biệt lại đặc thù đối xử cứ như vậy cũng có thể hữu hiệu tiết kiệm tư pháp tài nguyên thật muốn là từng cái từng cái t h ẩ m qua không hiện thực tuy nói thẩm lý trình tự đặc thù đồng thời giản lược nhưng tòa án công nhân viên vẫn là bận b i ệ u đến chỉ nhớ rõ chính mình họ gì lượng lớn, tư liệu muốn thu dọn, lượng lớn tình huống muốn xác định chủ thẩm quan tòa tống quang minh nhưng là nghiêm túc cẩn thận lật xem tương quan pháp luật pháp quy cùng tư pháp giải thích Cái phức chịu án này rằng không tính phức tạp, nhưng quy mô lớn, ảnh hưởng lớn, tuy quy tạp, mô đương ế n đông đảo quan tâm, phải càng thêm thận trọng xã xử. hội phải thêm giới đối các đảo đ tâm, nhiên cái này án tòa án thẩm vấn thời điểm sẽ tiến hành trực tiếp tin tức hóa thời đại mạng lưới phát đạt liền ngay cả tòa án thẩm vấn cũng cùng thời đại móc đ ố i trừ đặc thủ án phần lớn tòa án thẩm vấn đều là sẽ công khai thẩm lý đồng thời tiến hành trực tiếp từ tòa án thẩm vấn trực tiếp lưới có thể thời gian tự h c quan sát lần này không chỉ sẽ trực tiếp hơn nữa còn sớm đem tin tức công bố ra ngoài trực tiếp trở thành internet vô số việc vui người công an tòa án thẩm vấn trực tiếp không tính mới mẹ sự tình bình thường kỳ thực cũng không có mấy người đến xem này khô khan vô vị tòa án thẩm vấn coi như là quan tâm vụ án tiến triển nhiều lắm cũng chính là lục soát một chút bản án tới xem một chút có thể lần này không giống nhau như thế có việc vui tòa án thẩm v ấ n phải tham gia chút náo nhiệt nói không chắc có thể thấy cái gì thú vị nội dung vợ kịch coi như không có chỉ nhìn lục dị công ty đại biểu vẻ mặt cũng là vô cùng tốt ở loại này sung sướng màu không khí dưới ngày mở phiên tòa đến mười giờ sáng vô số người đúng giờ canh giữ ở máy tính hoặc là di động trước lo dìn tòa án thẩm vấn trực tiếp lưới chờ đợi mở phiên tòa đặc biệt là khương bạch khán giả cũ p h á n cũ càng là không muốn bỏ qua trận này cho hay càng có một ít lao ca liền gần nữ chủ bá cũng không nhìn liền chờ tòa án thẩm vấn bắt đầu còn có không ít pháp luật blogger mở trực tiếp vừa xem tòa án thẩm vấn trực tiếp một bên phân tích giải thích nói chung mọi người đều rất vui vẻ đông hải lục dị công ty tổng giám đốc văn phòng thạch lỗi ngồi ở trước bàn làm việc màn hình máy vi tính chính là tòa án thẩm vấn trực tiếp mặt giấy bên cạnh còn thả thuốc giảm áp thời khắc chuẩn bị rất nhanh giờ lành đã đến tòa án thẩm vấn bắt đầu tòa án thẩm vấn trực tiếp hình ảnh là phân cách thành mấy cái khu vực nhỏ ph ghế bị cáo ngồi hai người khương bạch cũng không xa lạ gì chính là pháp vụ quản lý thiệu hạo dương cùng công quan quản lý hàn lệ nhã trên ghế nguyên cáo trừ khương bạch cùng la đại trạng ở ngoài do tỷ cũng đ ô n g nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó trận này tòa án thẩm vấn chọn lựa ra m ộ ư ơ i cái án tiến hành thẩm lý trong đó liền bao quát doãn tỷ án dân sự án theo hình sự án không giống nguyên bị cáo song phương người trong cuộc hoàn toàn có thể không ra tòa tất cả giao cho luật sư đi xử lý l i ề n tốt doãn tỷ ngay ở đông hải khoảng cách long thành cũng gần hơn nữa vừa vặn thừa cơ hội này lại đây gặp gỡ bằng hữu liền tự mình lại đây cái khác mấy cái án nguyên cáo đều không có đến long thành giờ khác này phần lớn ở xem tòa án thẩm vân trực tiếp chủ thẩm quan tòa vẫn là khương bạch người quân cũ t h ẩ m q u a n minh hắn vang lên pháp truy tuyên bố mở phiên tòa trải qua một ít cố định quy trình sau khi tiên vào tòa án biện luận phân đoạn song phương bắt đầu nâng chứng đối chứng cùng tòa án biện luận la đại t r ạ n g bên này vậy khẳng định là chuẩn bị đầy đủ trực tiếp vứt ra một đống chứng cứ kỳ thực cái này án chứng cứ cũng đơn giản một cái là hoàng kim hội viên bắt đầu cùng đến kỳ thời gian chỉ cần bắt đầu với lục dị hạn chế chuyển độ do nét trước mà ở nhắc lên tố tụng thời điểm còn không quá thời hạn là được cái này rất đơn giản cắt vài tờ ảnh làm cái công chứng liền đ cái thứ hai là hạn chế t r u y ề n độ do nét chứng cứ cũng rất đơn giản quay video xong việc đương nhiên chứ những n à y trực tiếp chứng cứ ở ngoài còn có một chút kỳ kỳ quái quái phụ trợ chứng cứ có lẽ ở bên ngoài hành xem ra theo cái này án không hề liên quan nhưng kỳ thực người trong nghề vẫn là có thể nhìn ra điểm môn đạo đến cái này án đối mặt dù sao cũng là mạnh mẽ công ty mạnh mẽ pháp vụ đoàn đội la đại trạng có thể nói là đưa vào càng nhiều tinh lực chuẩn bị cũng càng thêm đầy đủ chứng cứ dây xích mười p h â n v ậ mười ở vô số quan sát trực tiếp người xem ra nay đã có thể trực tiếp ra bản án thiệu hạo dương cũng rất đau bi c h ứ nói g cứ xích dây hoàn quá t như n vậy đây tố tụng tham dự người đang tiến hành đối chứng thời điểm đến triển khai nói tỉ mỉ tỉ như ngươi không đồng ý chứng cứ tính liên quan không thể nhẹ nhàng câu nói đầu tiên xong việc t ổ n g phải nói rõ ràng tại sao không đồng ý đi lại tỉ như ngươi cảm thấy chứng minh cường độ không đủ lý do đây có thể thiệu hạo dương không có không phải hắn không muốn nói thực sự là không biết sao nói đối phương chứng cứ quá tốt rồi hơn nữa còn là la đại trạng ở tình huống như vậy bị cáo người đại lý là hành nghề hai mươi lăm năm thâm niên luật sư vẫn là học pháp hai năm rưỡi t h á i kê kỳ thực không khác nhau lớn bao nhiêu ngược lại đều là không còn sức đánh trả chút nào có điều thiệu hạo dương đến cùng vẫn còn có chút năng lực từ hợp đồng pháp tương ứng điều khoản tìm tới có thể móc chữ cơ hội ý đồ lấy này đến chứng minh lục dị cũng không tồn tại trái với hợp đồng ước định tình hình hắn không chống cự cũng được la đại trạng đần độn vô vị đưa ra chứng cứ dựa theo trình tự phát biểu cái nhìn liền xong việc có thể thiệu hạo dương nhất định phải đến cái sắp chết dãy r u ộ n la đại trạng đây liền thuộc về loại kia n g ư ờ i càng phản kháng ta càng hưng ơ p h â n tính cách nhìn thiệu hạo dương chầm rãi mà nói ánh mắt hắn đều sáng thiệu hạo dương nói nói cảm giác có điểm không đúng thật giống bị cái gì s ó i s á m lớn nhìn chằm chằm như thế cả người không dễ chịu âm thanh đều càng ngày càng không tự tin qua loa nói xong cũng ngồi xuống hắn ngồi xuống la đại trạng liền đứng lên đến rồi ta nghiêm trọng hoài nghi đối phương luật sư tính chuyên nghiệp thậm chí ngay cả câu nói như thế này đều có thể nói ra đến thực sự không được ngươi sớm bù lại một hồi hợp đồng pháp cùng dân pháp điện có được hay không được rồi la đại trạng vừa mở miệng chính là đại chiêu uy lực ngươi thiệu hạo dương tức g i ậ n đến mặt đều sai lệch la đại trạng thất vọng lắc lắc đầu trào phúng sau khi bắt đầu tính nhằm vào cãi lại tương quan pháp luật điều khoản hạ bút thành văn tư pháp giải thích thuộc nằm lòng toàn phương vị nghiền ép không giảng đạo lý bạo ngược nhìn ra trực tiếp màn ảnh trước vô số khán giả hô to đã nghiển phụ trách trực tiếp hình ảnh công nhân viên cũng tặc hỏng vào lúc này lại còn cho thiệu hạo dương cắt cái đặc tả m ặ t ảnh cái kia sinh không thể luyến vẻ mặt bị chế tắc thành nghe m ọ biểu cảm ở sau khi trong một khoảng thời gian bị chuyển ra đâu đâu cũng có thiệu đại luật sư cũng coi như là xưng tên trận này tòa án thẩm v ẫ n không có chút hồi hộp nào từ đầu tới đôi u tiết tấu đều ở la đại trạng trong tay đối với bên bị cáo tới nói mỗi một giây đồng hồ đều là cứu cực giàn vặt đến lúc sau thậm chí ngay cả tính chất tượng t r ư n g chống lại đều không còn hoàn toàn là một bộ làm nát tư thế đông tống quang minh vang lên phát truy tuyên bố nghị định mà lúc này khoảng cách chính thức mở phiên tòa mới qua không tới một giờ chỉ có thể nói quá nhanh nghị định nửa giờ thống quang minh trở về tại tòa tuyên án trận này tòa án thẩm vấn kết quả không nghi ngờ chút nào là bên nguyên cáo thắng lợi bên bị cáo cũng chính là lục dị công ty cần phải thường cho thường lên đơn kiện bên trong yêu cầu kim ngạch con số này kỳ thực cũng không hề lớn nhiều mấy trăm ít mới hai chữ số đầu to là phụ trách bên nguyên cáo tố tụng chi phí cái này là nhiều n phí luật sư là một số lớn chứng cứ công chứng chi phí lại là một số lớn tính được trên căn bản mỗi cái án lục dị cũng phải chi ra bốn con số bốn con số mà mấy ngàn khối đối với lục dị như vậy công ty lớn tới nói thậm chí ngay cả như m ố i bỏ bể cũng không bằng có thể hơn một vạn nguyên cáo đây nếu như làm phán quyết vậy thì làm ấy ngàn vạn bồi thường chỉ có thể nói lục dị lần này cần xuất huyết nhiều lục dị công ty thạch l ô i đã ăn hai viên thuốc giảm áp không phải vậy hắn lo lắng cho mình dắt ở trong phòng làm việc thời gian sau này tòa án lấy khái quát trình tự đem còn lại án cũng lần lượt làm ra phán quyết trừ cực kỳ cá biệt đặc thù án lệ ở ngoài trên căn bản đều theo trận đầu tòa án thẩm vấn kết quả đi tuyên án thạch tồng ngươi đừng lo lắng nay án tuy rằng tuyên án nhưng chúng ta còn không thua chúng ta có thể chấm án thiệu hạ o dương bị thạch lỗi gọi lên văn phòng khả năng lo lắng bị mắng mới vừa vào cửa n à o c h n g á n kết quả lời còn chưa nói hết âm thanh liền mở bật đi bởi vì không riêng thạch lỗi ở trong phòng làm việc còn có mấy cái tuổi tắc ở năm mươi sáu mươi tuổi khí chất bất p h à m người cũng ở thiệu hạ o dương nhận ra bọn họ những thứ này đều là công ty cổ đông lớn hội đồng quản trị thành viên chủ yếu từng cái từng cái sắc mặt tái xanh phi thường khó coi bên trong phòng làm việc bầu không khí nghiêm nghị thiệu hạ o dương còn nhìn thấy ở trên bàn làm việc thả một phần văn kiện đông hải thị trường cục giám sát quản lý giấy quyết định xử phạt chương bốn trăm tám mươi cha đẻ kết cục quan ngôi lợi bình lục dị nhận sợ người người tự nguy là cha đẻ ra tay rồi đông hải thị cục giám sát quản lý thị trường đối với lục dị công ty làm ra phạt tiền hai mươi vạn xử phạt quyết định ngoài ra còn lệnh cưỡng chế lục dị công ty kỳ hạn chỉnh sửa thủ tiêu không hợp lý thu phí chính sách ngăn chặn như là buộc chặt tiêu thụ cưỡng chế tiêu phí ngầm sửa điều khoản các loại hành vi chính là cha đẻ vừa ra tay đã biết có hay không nay chỉ là hai mươi vạn phạt tiền đối với lục dị công ty tới nói chính là mưa b ụ i căn bản không đáng nhắc tới trọng điểm vẫn là mặt sau chỉnh sửa yêu cầu nay rất ít mấy lời nhìn như không đến nơi đến trốn kỳ thực đã là một cái ba mặt giao găm quân đội trực tiếp đâm vào lục dị ống thở mấy năm gần đây đến lục dị bình đại các loại tàu thao tác liên tiếp ra không ngừng xâm phạm người tiêu thụ hợp pháp quyền lợi tướng ăn đó là càng ngày càng khó coi bởi vậy cũng đưa tới vô số bêu danh này danh tiếng từ từ t a n bỡ lục dị công ty hội đồng quản trị tầng quản lý lẽ nào có thể không biết bọn họ đương nhiên biết nhưng là cùng lượng lớn lợi nhuận so với cá biệt người sử dụng nhổ nước bọn cũng tốt chửi rùa cũng được tính cái cái gì đây đơn thuần danh tiếng tốt không đổi được lợi nhuận một ít cái bêu danh cũng ảnh hưởng không được kiếm tiền vì lẽ đó lục dị công ty mới sẽ làm theo ý mình thậm chí làm trầm trọng thêm không quản là đa đoan hội viên không bao quát vẫn là vượt mức quy định phát theo yêu cầu hay hoặc là hạn chế hội viên chuyển độ do nét các loại những công năng này cái nào không phải vô số người mắng nhưng xác thực cũng mang đến không ít lợi nhuận số liệu lừa gạt không được người nhưng hôm nay cục giám sát quản lý thị trường một cái giấy quyết định xử phạt tương đương với mạnh mẽ đóng lục dị công ty những n à y lợi nhuận con đường này giấy quyết định xử phạt lên ngôn từ cũng không sắp bén nhưng phấn l ư ợ n g nhưng là rất nặng dù sao cha đẻ lần này nhiều lắm xem như là nhỏ trường lớn giới nếu như lục dị không ngay lời cũng á phát dám. tác i kia nói trừ phi lục dị hội đối đối phải nhiêu mới nhi. không không ta cha bao thể trừ trị toàn thể tuyệt Theo thể chỉ có lục nghịch, mạch có được đến chuyện c đồng quản bằng này động não năm đến ngu xuân rộ, là làm dị đẻ chính là nói theo cục giám sát quản lý thị trường quy tắc này giấy quyết định xử phạt ra cụ lục dị công ty không chỉ muốn bỏ hoàng kim hội viên truyền hạn chế độ do nét chức năng này thậm chí cái khác không ăn ít lẫn nhau khó coi công năng cũng đều đến làm ra tương ứng sửa chữa n à y trực tiếp hoặc gián tiếp tổn thất kinh tế quả thực không thể đo đếm đây chính là cha đẻ động lên tay đến đó là thật không chứa hồ đối với lục dị công ty một ít làm trái quy tắc thậm chí trái pháp luật thao tác cục giám sát quản lý thị trường đã sớm chú ý tới cũng từng thu được một ít người sử dụng trách cứ cùng báo cáo sở d ị vẫn không có lấy hành động trừ chứng cứ hơi có khiếm khuyết ở ngoài chủ yếu vẫn là bởi vì việc này lớn nhất định phải cực kỳ thận trọng bất kể nói thế nào lục dị công ty đều là ngành nghề bá chủ nộp thuế nhà giàu nếu như thật đối với hắn lấy thủ đoạn lôi đình ảnh hưởng quá to lớn nói lớn chuyện ra thậm chí sẽ kéo dài đông hải thị phát triển kinh tế bất tiến cho nên mới lần nữa ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ trước đây internet buộc ra khương bạch hiệu triệu mọi người đối với lục dị tiến hành quy mô lớn tố tụng giữ quyền tin tức cục giám sát quản lý thị trường liền bắt đầu quan tâm chỉ cần cái này án phán quyết ra lò lại t h ừ a dịp dư luận gió đông chính là xử lý lục dị thời cơ tốt nhất kết quả là ngay ở phán quyết ra lò sau không lâu cục giám sát quản lý thị trường trực tiếp hạ phát đối với lục dị công ty xử phạt quyết định trôi này b ừ a t ạ đột nhiên lệ xuống nhường tổng giám đốc thạch l ô i đột nhiên không kịp chuẩn bị trực tiếp liền một bước chưa kịp hắn phục hồi tình thân lại hội đồng quản trị thành viên đã giết tới công ty hương binh vẫn tội thạch lỗi lúc trước ngươi là làm sao đáp ứng Nói theo ê m làm kết quả đây. Đây chính là nói sẽ xử lý tốt. Thua tỏa thị trường cũng tới dinh hiểu. Thạch lôi, này loạn là gây ra, nhất định phải phụ trách tới t quả quan quản hiểu. nhiễu phải đây. Đây định gây này chính cũng coi cục cũng cùng. như, dinh phụ ngươi nói loạn ngươi ngươi là lý lý lôi, là sẽ sao xử ra, ta thấy thạch lôi đã không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm công ty tổng giám đốc các thành viên hội đồng quản trị ngươi một lời ta một lời trừ h ỏ i trách chính là bước đầu quyết định đối với thạch lôi xử trí phương án chí ít hắn là không thể tiếp tục ở tổng giám đốc ở vị trí này ngồi xuống sau đó sẽ tổ chức cổ đông đại hội chính thức thương nghị xác định công ty cao tầng nhân sự nhận đuổi không riêng thạch lỗi còn có mấy cái bộ ngành người phụ trách cũng đều đến biến động b i ế n động đối mặt các thành viên hội đồng quản trị hỏi trách thạch lỗi không có phản bác hắn tê liệt trên ghế ngồi m ặ t sám như cho tàn phản phất lập tức già mười mấy tuổi vốn đang là rất có nhiệt tình tuổi vào lúc này nhìn theo về hưu lão đầu nhi giống như thua thua hồ đồ trên thế giới tại sao có thể có người như thế đây thạch lỗi trong lòng ở thờ dài biết vậy chẳng làm a nếu như sớm biết sự tình sẽ phát triển đến nước này lúc trước hắn nhất định sẽ đáp ứng rồi khương bạch có điều kiện kịp lúc nhân nhượng cho y ê n chuyện chỉ tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận nhưng vào lúc này thạch lôi thư ký chạy vào thạch tổng không tốt không tốt thạch lôi c a o mày nói ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần gặp chuyện bình tĩnh đừng cả ngày sao gào to hô nói xảy ra chuyện gì cha đẻ xử phạt đều hạ xuống còn có thể có so với này càng biết bát mây vị đồng sự cũng đều nhìn về thư ký cô để ư thư ký nuốt một ngụm nước bọn cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng thạch tổng cái cơ quan môi phát cái văn chương cái gì thạch lỗi nhất thời xứng sở có thể được gọi là quan môi tin tức đơn vị chính là cái tiêu mười tám nhà quốc tự hào mỗi một cái đều đại diện cho quyền uy đại diện cho nào đó mức độ ý chí lẽ nào chuyện này đều kinh động đến mặt trên đi nhanh đem ra ta xem thạch lỗi bông đứng lên đến hướng về phía thư ký vây tay âm thanh đều có chút thất thanh thư ký vội vã đem cứng nhắc đưa tới thạch lỗi tiếp nhận vừa nhìn con người co rút lại sắc mặt đột biến tiêu đề liền phi thường bạo tạc lục dị hạn chế chuyển một phần món ăn muốn thu vài lần tiền ánh mắt rời xuống c h u y ề n l ạ áp người sử dụng bình thường sử dụng cảnh tượng bình đ à i thông qua hạn chế chuyển đến thêm thu chi phí không hợp lý càng không tử tế tướng ăn khó coi không khác nào chỉ thấy lợi trước mắt kiếm tiền không hề có nguyên tắc một mực xâm phạm người sử dụng quyền lợi cuối cùng chỉ có thể nâng lên tảng đá nện chân của mình p h u p h u thạch lỗi đặt mông ngồi ở trên ghế cục giám sát quản lý thị trường xử phạt vẫn không tính là xong hiện tại liền quan môi đều tự mình ra trận lợi bình tưới dầu lên lửa chó căn áo rách những đồng nghiệp khác nhóm nhìn thấy quan môi lợi bình cũng là từng cái từng cái sắc mặt khó coi đến theo chết rồi nhi tử như thế chống án chống cái rắm thiệu hạo dương cẩn thận từng ly từng tí một đứng ở góc tối không dám thở mạnh kìm nén cái dám không dám thả ra nghe đến mặt đều đỏ hắn không có chút nào hoài nghỉ ở loại này bầu không khí dưới chính mình nếu như chế tạo chút động tĩnh đi ra ngay lập tức sẽ bị trở thành mọi người phát tiết lựa dẫn đối tượng ai không nghĩ tới quan môi đều sẽ lời bình xem ra lần này là thật khó khăn đừng chống án nhận p h ạ t đi tiền bồi thường mau chóng cho đúng chỗ nên chỉnh sửa lập tức chỉnh sửa còn có công khai xin lỗi cũng đừng kéo sớm một chút phát đi một cái thành viên hội đồng quản trị lắc lắc đầu trầm giọng nói rằng nay cũng đại diện cho lục dị công ty triệt đề th n h sau một giờ lục dị thông qua các bình đại quan phương tài khoán phát một cái cáo người sử dụng sách cùng tự b ạ i h sách lưu loát hơn hai chữ chủ yếu ý tứ chính là hướng về người sử dụng hướng về công chúng hướng về xã hội các giới xin lỗi nói rõ chính mình sẽ làm sao làm sao sửa đồng thời còn hứa hẹn sau đó cũng sẽ không bao giờ làm sao làm sao thái độ phi thường thành thần toàn mạng nhất thời liền sôi trào c h à n g thắng lợi này đến không dễ đáng giá hoan hô chúc mừng phong thành nào đó phòng đi thuê bên trong năm nay hai mươi tám tuổi tôn thụy kiệt ngồi ở trên ghế không ngừng mà soạt internet tin tức sắp mặt càng ngày càng khó coi hắn là cái phổ thông người làm công đại học chính là ở phong thành lên tốt nghiệp sau khi liền ở lại chỗ này dốc sức làm chỉ có điều bốn năm năm trôi qua trung pi tầm thường vô vi chẳng làm nên trò chống gì nhiều lắm chính là nơi ở từ ban đầu một tháng sáu trăm phòng đi thuê đổi thành một tháng tám trăm giờ khác này tôn thụy kiệt chính đang thông qua internet các loại con đường hiểu rõ lục dị quần thể tố tụng vụ án kết quả cũng nhìn thấy lục dị công ty tuyên bố làm thời đại mới việc vui người cái này náo nhiệt hắn có thể sẽ không bỏ qua cùng ngày liền đăng ký trình chứng cứ quyết định dính l i ễ u một hồi vừa có thể hạ giận còn có cơ hội bắt được một bút bồi thường vẹn toàn đôi bên sự tỉnh nhưng là nhận được lục dị công ty điện thoại sau khi tôn thụy kiệt giao động chỉ cần đồng ý rút đ ơ n kiện tại chỗ liền có thể n ắ m tiền còn có hội viên miếu tặng điều kiện này quả thật không tệ hơn nữa vừa vặn vào lúc ấy internet rất nhiều người đều nói bọn họ theo lục dị điều giải rút đức kiện đã bắt được tiền v à hội viên cho tới trái với theo khương bạch ký hợp đồng cũng không cần lo lắng lục dị công ty sẽ xử lý tôn thụy kiệt cũng là theo những người này như thế theo lục dị điều giải còn ký cái thỏa thuận quả nhiên bồi thường rất nhanh liền đến số sách kết quả chưa kịp hắn cao hứng bao lâu liền nhìn thấy khương bạch phát video nguyên like những kia ở internet nhảy nhót công bố theo lục dị điều giải nguyên công á o đại đa số đều số là lục c dị công ty người g i ả trang nói t r ắ n g ra đều cờ m ở nở là nâng lúc này tôn thụy kiệt mới ý thức tới chính mình là bị lục dị cho dao động q u ẹ rồi có thể cũng đã chậm rút đơn kiệt đi trái với theo khương bạch ký hợp đồng lấy vị này tính cách khẳng định là muốn tích cực không rút đơn kiện đi nhưng là trái với theo lục dị ký thỏa thuận lấy công ty lớn năng lượng cùng thủ đoạn có thể chiếm được tốt tôn thụy kiệt tiến cũng không được thối cũng không xong trước có sói sau có hổ hắn chính là kẹp ở giữa tiến thối lưỡng nan cái kia hai trăm n ă m suy đi nghĩ lại tôn thụy kiệt vẫn là quyết định dựa vào hướng về khương bạch bên này mặc dù nói lục dị là công ty lớn tài lực hùng hậu nhưng so với lực uy hiếp cùng chiến tích vẫn đúng là không bằng khương bạch dù sao người xóc nhưng là chân thật đưa vào đi một sóng lớn người nay chiến tích đặt hai nghìn m hồ vừa lúc đó lục dị công ty được xưng pháp vụ quản lý người gọi điện thoại lại đây một phen h u y ê n bảo lại là hứa hẹn cái này lại là hứa hẹn cái kia cho tôn thụy kiệt chút một trận thuốc mê vẫn đúng là bắt hắn cho thuyết phục trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vị kia pháp vụ quản lý công bố lên tòa án trước mặt rất lớn có đòn sát thủ cái gì kết quả hiện tại vừa nhìn quan tòa thua cái khác nguyên cáo cũng bắt đầu cùng hoan có thể tôn thụy kiệt nhưng hoặc rồi trái tim nhỏ đông đông đông nhảy không ngừng hắn biết rõ lấy khương mạch tính khí nhất định sẽ khởi tố như chính mình loại này trái với hợp đồng người thậm chí vào lúc này cũng đã đang chuẩn bị lên lớn kiện không được không thể ngồi cho chết tôn thụy kiệt vội vã từ thông tin ghi chép bên trong tìm tới lục dị pháp vụ quản lý điện thoại trực tiếp gọi tới đều đều đều điện thoại vang lên vài âm thanh mới đường dây đ ư ờ n đối u i ai thiệu quản lý ngươi tốt ta là tôn thụy kiệt trước chúng ta thông qua điện thoại ngươi còn có ấn tượng à tôn thụy kiệt vội và nói g n há tôn tiên sinh ta nhớ tới ngươi có chuyện gì sao thiệu hạo dương hỏi tôn thụy kiệt nói rằng thiệu quản lý ngươi khi đó không phải nói với ta ngươi rất chắc chắn à còn nói cái gì có đòn sát thủ tuyệt đối có thể thắng quan tòa làm sao thất bại đây thiệu hạo dương nhẹ nhàng nói rằng lên tòa án nào có tất thắng có thua có thắng đều là chuyện rất bình thường trước ngươi không phải là nói như vậy à tôn tiên sinh ngươi cho rằng ta nghĩ thua quan tòa、à? thiệu hạo dương một câu hỏi ngược lại đem tôn thụy kiệt n g ẹ n trở lại còn có chuyện gì khác không nếu như không có cứ như vậy đi nói liền chuẩn bị cúp điện thoại tôn thụy kiệt vội va hô chờ chút cái kia thiệu, thiệu quản lý vậy bây giờ các ngươi quan tòa cũng thua khương bạch bên kia sự tỉnh xử lý xong chắc chắn sẽ khởi t ố ta trước ngươi nhưng là hứa hẹn qua nói là tôn tiên sinh rất xin lỗi chuyện này ta không thể ra sức thiệu hạo dương đạo mạc mở miệng cái gì tôn thụy kiệt sắc mặt nhất thời liền thay đổi tốc độ nói cực nhanh nói rằng ngươi rõ ràng nói sẽ phụ trách giúp ta lên tòa án làm sao liền không thể ra sức đây ngươi này ngươi nhường ta làm sao làm vậy cũng là khương bạch ta tôn thụy kiệt hiện tại rất tức giận cũng rất hoang mang âm thanh tựa hồ đều đang run dày hắn ý thức được chính mình khả năng bị lục dị người hồ lúc trước hứa hẹn rất tốt nhưng nước đã đến chân nhưng không phản ứng chỉ có thể nói đây chính là ăn không h i ể u pháp thiệt t h i hy vọng người khác công ty pháp vụ giúp ngươi một cái theo công ty hoàn toàn không liên quan người lên tòa án sao nghĩ đây luật sư khả năng là nhất h i ể u pháp luật nghề nghiệp một trong nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho mỗi cái luật sư đều sẽ tuân pháp tuân theo pháp luật vì lẽ đó thì có một bộ chuyên môn pháp luật đối với luật sư hành vi tiến hành ràng buộc cùng quy phạm đây chính là luật sư pháp luật sư pháp quy định luật sư không thể đơn độc nghề nghiệp không thể lấy cá nhân thân phận tiếp án lên tòa án nhất định phải thông qua tương tự văn phòng luật như vậy cơ cấu pháp vụ kỳ thực cũng là luật sư nhậm chức công ty chính là h ắ n cơ cấu thông thường mà nói pháp vụ chính là xử lý công ty pháp luật v ấ đề không thể g ú p không phải bổn công ty người đi xử lý án cho nên nói trắng thiệu hạo dương chính là ở giao động tôn thụy kiện c h ỉ t i ế c hắn hiện tại mới ý thức tới thiệu quản lý người cái này tên lừa gạt người gạt ta ta sẽ hướng về công ty của các ngươi báo cáo ngươi tôn thụy kiệt tức đến nổ phổi giống to thiệu hạo dương nói rằng tùy tiện đi ngược lại ta đã bị công ty đuổi bắt đầu từ hôm nay liền theo lục dị không có bất cứ quan hệ gì còn ngươi sự tình ta nói với ngươi tiếng xin lỗi ngươi đây cùng với hy vọng lục dị giúp ngươi còn không bằng đi cầu khương bạch tha cho ngươi một cái mạng nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại nghe điện thoại di động bên trong truyền đến bận điệu âm tôn thụy kiệt sửng sốt hai giây sau đó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 thương bạch ngồi ở trước bàn máy vi tính điều chỉnh tốt màn ảnh bắt đầu thu lại video tuy rằng chuyện lần này không phải bí mật gì toàn mạng đều biết thậm chí những kia marketing ảo đã sớm chuẩn bị tốt ứng đối quan tòa không giống kết quả bản thảo v ă n án bên này tòa án tòa án thẩm vấn trực tiếp mới vừa kết thúc bên kia ngay lập tức liền đem video hoặc là văn chương phát ra ngoài làm phương tiện truyền thông cá nhân này hành then chốt chính là ở chiếm trước điểm nóng tiên hạ thủ vi cường ra tay chậm ăn tức cũng không đổi kịp nóng hổi người khác đều ở những nơi khác nhìn thấy mới nhất thông tin ai còn sẽ lại nhìn một lần lần này quy mô lớn tố tụng tuyệt đối chính là đoạn thời gian gần đây bên trong lớn nhất điểm nóng hót nhất tin tức vì lẽ đó các bình đài lớn phương tiện truyền thông cá nhân công tác người toàn bộ đều nhìn chằm chằm khối này bánh g ạ tổ đến thời cơ thích hợp toàn bộ đều điên rồi giống như nào tới c ấ p ăn tương quan tiêu đề hót các mục trực tiếp ngay ở các bình đài lớn đều đang đỉnh bảng tiêu đề hót không riêng đăng đỉnh mỗi cái bình đài tiêu đề hót mười vị trí đầu chí ít đều có ba bốn cái các mục là theo chuyện này có quan hệ cái gì h ư ơ n g bạch lại làm chuyện lớn rồi cái gì lục dị thua kệ rồi cái gì quan môi lời mình rồi cái gì lục dị làm sao s ợ rồi loại hình trái lại khương bạch người trong cuộc này đó là không nhanh không chậm phiền phiền nhiễu nhiễu chậm gì gì tòa án thẩm vấn sau khi kết thúc theo la đại trạng trương vi còn có dẫn tỉ quý tiểu manh bốn người nho nhọ tụ tập một hồi ăn cơm xong sau khi còn mang theo dẫn tỉ cùng quý tiểu manh đi tây t ử ven hồ đi dạo một chút lại ở bờ ba lan giang đi tản bộ một chút thổi thổi gió đêm mãi cho đến hơn mười giờ mới về đến nhà vốn là khương bạch chuẩn bị cho dẫn tỉ cùng quý tiểu manh tìm cái khách s ạ n tới kết quả hai nữa nhất định phải với hắn về nhà là một cái chính nhân quân tử khương mẫu người nghe được đề nghị này thời điểm tim đập đều lọt nửa nhịp nhưng sau quả đoán gật đầu đồng ý chính nhân quân tử. tuyệt đối không có ý đồ sâu vào lúc này dẫn tỷ nên đang tắm quý tiểu manh ở phòng khách ôm đồ ăn và xem tv thương bạch liền ở trong thư phòng thu lại video quy mô lớn tố tụng quá trình cùng kết quả phần lớn dân mạng đều biết có điều cụ thể chi tiết liền không phải mỗi người đều rõ ràng hơn nữa chuyện lần này khá là đặc thù thương bạch cảm thấy vẫn có cần thiết ra một kỳ video đem chuyện này cố gắng nói một chút gần nhất phát sinh đại sự này đây tin tưởng phần lớn khán giả lao ra đều biết thậm chí còn tham dự trong đó chuyện bây giờ xem như là có một kết thúc ta đây liền nghĩ ra một kỳ video theo mọi người đem này cái đầu đ ô i sự tỉnh cố gắng giảng một hồi sự tính bắt nguồn từ một chuyện nhỏ chuyện rất nhỏ ngày đó khương bạch đem mới bắt đầu cùng lục dị giao thiệp tranh cãi đại khái giảng giải một lần bởi vì trước ra cái kia kỳ video liền giới thiệu qua vì lẽ đó lần này nói được khá là đơn giản trên căn bản là một đôi lời liền khái quát trọng điểm vẫn là quy mô lớn tố tụng chuyện này lục dị tổng giám đốc nói với ta ta một người so sánh thực sự là không có tác dụng không thay đổi được cái gì con người của ta đi không khác khuyết điểm chính là khiêm tốn nghe người ta khuyên nếu người ta nói ta sức mạnh của một người không đủ cuối á i kia liền kết kết, không. ta hay chúng chút, cả có thể sức có c tình thể mạnh đoàn kết, nhường hắn nhìn h lớn đoàn đoàn một tất làm đem đủ sự y quyền quy ệ hiệu triệu n người ràng, toàn mạng người dụng, thướng về lục dị khỏi sướng quy mô lớn kế khỏi tiếp hết ta thể mọi lợi phạm xâm mô đều về rõ bị dị dị lục lục sử tụ. Thực tế tham dự tố tụ nguyên cáo nhân số vượt qua một nhân dự cáo qua số nguyên vàng n g ư ờ cùng u ố i c chúng ta thắng lợi lần này thắng lợi đến không dễ không phải ta khương bạch một người công lao đây là hết thể thực tế tham dự mạng lưới lên tiếng ủng hộ mật thiết quan tâm mọi người công lao chúng ta người sử dụng theo lục dị quan hệ nói trắng ra chính là người tiêu thụ cùng thương gia quan hệ ở quan hệ như vậy bên trong chúng ta là ở thế yếu địa vị lục dị nắm giữ chúng ta tài khoản nắm giữ phiên bản đổi mới quyền lợi thậm chí còn nắm giữ cái gọi là cuối cùng quyền giải thích lục dị có thể không hề chú ý cùng người sử dụng cảm thụ không ngừng làm trầm trọng thêm đấu đá chúng ta hợp pháp quyền lợi tướng ăn càng ngày càng khó coi nếu như chúng ta lần này không có đứng ra ai có thể tưởng tượng lục dị sau này còn có thể có cái gì mới trò gian ta từng nhìn thấy có dân mạng hy sinh nói tạm dừng mau vào tốc độ gấp đ ộ i chuyển phát màn đạn các loại công năng cũng có thể gia nhập hội viên quyền lợi phạm trù bây giờ nghe lên tựa hồ có hơi thái quá nhưng sau đó không hăn thì sẽ không thật trở thành hiện thực dù sao tốc độ gấp đ ộ i chuyển phát ở nào đó lưới trên khay nhưng là hội viên mới có thể hưởng dụng công năng vĩ nhân nói thật hay bán súng con bên trong hiện tại cũng giống như vậy chúng ta chỉ có chống lại giữ quyền phát ra hò hét mới có thể bảo vệ mình hợp pháp quyền lợi đối mặt màn ảnh khương bạch một phen khang khái trật t lời nói len k e n mà mạnh mẽ hắn cũng không có chuẩn bị trước bản thảo hoàn toàn là tùy tính mà phát biểu lộ cảm xúc chuyện lần này mang cho hắn cảm thụ là dị thường m á n liệt cũng làm cho khương bạch sản sinh một loại trước nay chưa từng có thổ lộ lớn có mấy lời không nhanh không chậm hô cũng may chúng ta thắng lợi chúng ta thông qua pháp luật vũ khí giữ gìn chính mình hợp pháp quyền lợi này không chỉ là chúng ta cá nhân thắng lợi cũng có trợ giúp toàn bộ ngành nghề sinh thái xu hướng khỏe mạnh thậm chí đối với chúng ta xã hội này phát triển đều là có chính hướng về trợ giúp hết thể đồng hành người ta hướng về mọi người biểu thị kinh ý thế nhưng ở sự kiện lần này ở trong vẫn là phát sinh một chút không tốt lắm sự tình tỉ như một số bạn học nghe tin lục dị lén lút nắm tiền điều giải rút đất kiện tố tụng dân sự đình chuyển đi giải bản thân là chuyện rất bình thường nhưng chúng ta đã nói trước còn ký hợp đồng bọn họ như thế làm không thể nghi ngờ là trái với hợp đồng ước định nhắc tới cũng rất khôi hài chúng ta tại sao khởi tố lục dị cũng là bởi vì lục dị không để ý hợp đồng điều khoản tự ý tiến hành công năng sửa chữa phiên bản đổi mới dẫn đến chúng ta không cách nào hưởng thụ nên có hội viên quyền lợi kết quả bộ phận nguyên cáo dĩ nhiên chính mình cũng công nhiên trái với hợp đồng ước định thương b ạ c h chậm rãi lỡ đầu ta người này đi không khác chính là trong đôi mắt không cho phép ha cát chuyện này còn chưa xong ta hy vọng rút đơn kiện cái kia bảy mươi mấy cái bạn học có thể chủ động liên hệ ta luật sư bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng phương thức liên lạc ta sẽ thả ở khu bình luận sau ba ngày còn chưa bồi thường ta sẽ cầm lấy pháp luật vũ khí đến giữ quyền ta thật không hy vọng đã từng đồng hành người tương lai có một ngày đứng ở tòa án phía đối lập video rất nhanh thu lại hoàn tất khương bạch thông thạo biên tập kiểm tra không có sai sót sau trực tiếp đăng truyền top t o t liên vô số nâng điện thoại di động l ư ớ t top top người liền soạt đến kỳ này tiêu để vì là đốn lựa nhỏ dĩ nhiên lựa cháy lan ra đồng cỏ video khương bạch nhiệt độ chính là khủng bố như vậy tuy rằng sự kiện tin tức đã bị vô số marketing hảo phương tiện truyền thông cá nhân tản đến đâu đâu cũng có hơn nữa khương bạch phát video thời gian cũng không phải người sử dụng ôn là cao phong kỳ nhưng kỳ này video vẫn như c ũ n h i ệ t độ nổ tung top top là có lưu lượng ao khái niệm như thế một cái phổ thông tài khoản phát video trên căn bản ban đầu lưu lượng ao chính là năm trăm c h u y ể n phát lượng cấp bậc này căn cứ video song phát tỷ lệ chuyển động cùng nhau tình huống các loại các hạng số liệu tổng hợp cân nhắc nếu như đạt tiêu chuẩn liền tiến vào cái kế tiếp lưu lượng ao chuyến phát lượng vì là một nghìn lại đạt tiêu chuẩn liền lại tiến vào dưới dưới cái lưu lượng ao mọi việc như thế nếu như ở một cái nào đó lưu lượng trong ao số liệu không có đạt tiêu chuẩn thì sẽ không tiến vào cái kế tiếp lưu lượng ao c h u y ể n phát lượng tự nhiên cũng sẽ kẹt ở con số này lên rất nhiều người phát video sau khi chuyển phát lượng ở bốn năm trăm tải hữu kỳ thực cũng là bởi vì không có đột phá cái thứ nhất lưu lượng ao duyên cớ nhưng tình huống như vậy c h ỉ ít cho thấy tài khoản là bình thường không có giới hạn nếu như giới hạn c h u y ể n phát lượng khả năng mới có vị trí đương nhiên một ít đại v tài khoản khả năng ban đầu lưu lượng ao chính là trăm vạn chuyến phát cấp bậc mà khương mạch tài khoản của hắn đại khái là bây giờ tóc tóc nhiệt độ cao nhất mấy cái tài khoản một trong tùy tiện phát cái video ban đầu lưu lượng ao đều là ngàn vạn cấp bậc sau đó tùy tùy tiện tiện đột phá ước cấp lưu lượng ao không quan tâm lúc nào đã phát không quan tâm có hay không có h ạ chỉ cần phát ra chính là cái bạo hiệu quả l i ê n ngươi liền xem video chuyển phát lượng cọ cọ cọ tăng lên khen ngợi bình luận thu gom chuyển đi các loại số liệu cũng ở tăng vọt cấp tám đại quân p h ò n g thoải mái quá thoải mái lục dị vừa mới bắt đầu không phải còn rất hung hăng tới à. ta muốn nói lục dị ta vẫn là yêu thích ngươi kêu căng khó thuần dáng vẻ thỉnh ngươi khôi phục một chút thương tự nguyện cái gì gọi là l u mỏng cái này kêu là luồng mỏng ngạo làm khó dễ được ta quan tòa thua cha đẻ xử phạt quan môi đều điểm danh phê bình lục dị này xong a này x ó n g cứ gọi là thua đến bà ngoại nhà thanh thu vị cải nói đi nói lại lục dị dĩ nhiên buồn nôn nhưng này chút lâm trận phản bội kẻ phản bội càng thêm đáng trách nói cẩn thận mọi người cùng nhau khởi tố giữ quyền bọn họ lại ngầm nắm tiền điều giải đây là hành động gì thỏa thỏa mua đồng đội a may mà lần này út chủ liên hợp nguyên cáo rất nhiều thiếu mấy chục cái không tính cái gì không có ảnh hưởng đại cục nhưng loại hành vi này tính chất là phi thường ác liệt nhất định phải tích cực làm sai sự tình liền đến trả giá thật lớn trứng mới thịt nặc chu cái gì cũng không nói khen ngợi bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ video khu bình luận bên trong trên căn bản bị hai loại âm thanh chiếm đầy một cái là khen hay một cái khác chính là ủng hộ khương b ạ c h tiếp tục tích cực nhường những kêu bán đồng đội ra hỏa đều trả giá thật lớn rất nhanh xuất hiện loại thứ ba âm thanh michael dắt lựa ta đến sáng hối đang đối mặt lục dị mê hoặc thời điểm ta không có thủ vững b ả n tâm lựa chọn nắm tiền điều giải ta sai rồi nhưng ta thật là có nỗi khổ tâm trong lòng gia đình ta nhỏ khó phụ thân bại liệt mẫu thân trọng bệnh gia đình gánh nặng tất cả ta một người trên vai ta thực sự là không có cách nào hận không thể một phân tiền đều tách thành hai nửa đến hoa. lần này đồng ý khởi tố dự tính ban đầu cũng là muốn bắt được một ít bồi thường giảm bớt kinh tế áp lực ta thật quá gian nan quá khổ đáng quá thiếu tiền cho nên mới phải nhất thời hồ đồ cầm lục dị tiền khẩn cầu ú t đáng thương đáng thương ta đi ta dập đầu cho ngươi phương xa chuyển đến cái tây ta vẫn là cái học sinh thật không có nhiều tiền như vậy đến thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng ú t chủ ngươi đều có tiền như vậy ngươi mở siêu xe ở b i ệ tự t mấy ngàn khối đối với ngươi chính là mưa bụi nhưng đối với ta mà nói xác thực mấy tháng sinh hoạt phí ngươi cũng không thể nhường ta đói mấy tháng cái bụi ta sai rồi làm sai muốn nhận chịu đòn muốn nghiêm không có bất kỳ cớ gì sai rồi chính là sai rồi ta đồng ý dựa theo hợp đồng ước định bồi thường tiền là những kia phản bội đám gia hỏa chạy tới có đúng là rất thẳng thắn trực tiếp thừa nhận sai lầm đồng thời biểu thị sẽ chủ động bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng có thể luôn có như vậy mấy cái đầu sắt gia hỏa lời trong lời ngoài ý tứ chính là không bồi thường tiền có mà còn tìm điểm cớ nói cái gì trong nhà nghèo hoặc là gặp phải khó khăn cần dùng gấp tiền loại hình còn có liền dứt khoát là liếm cái bước mặt không trả tiền còn làm đạo đức bắt cóc cái kia một bộ loại này động tác võ thuật ở nơi khác nhi có lẽ có dùng thế nhưng ở đây xin lỗi không dễ xài rất nhanh những ngày bình luận liền gặp phải vô số dân mạng n ộ hận c h à o phúng cùng t r e o chọc ta cảm thấy n g ư ơ i cái này dập đầu không quá chân thành n g ư ơ i nên như vậy mi n không phải vậy n g ư ơ i cái này cũng không đủ nhất thành tâm hắn là như vấn tờ lờ bí anh em đừng khóc nghèo n g ư ơ i nếu như thật nghèo n g ư ơ i còn có thể có tiền nhàn rỗi mở hội viên ta không phải nói người nghèo liền không có thể mở hội viên xem chính bản nhưng nếu như tình huống của n g ư ơ i thật sự có n g ư ơ i nói khó khăn như vậy nên không có khả năng lắm hoa trăm tám mươi khối khai thông video hội viên đi sinh viên đại học sinh viên đại học nhiều cái gì a trong trường học sẽ dạy ngươi xảo trá vẫn là dạy ngươi mặt dày mày dạ đ ế n đến đến, đến ngươi nói một chút đây là cái cái gì trường học làm sao sẽ dạy ra ngươi như thế cái mặt hàng phong thành nào đó trong căn phòng đi thuê tôn thụy kiệt sắc mặt khó coi muốn chết hắn tóc tóc t à i khoản m ặ c cổ rắc lượt đều sắp bị tin tức bóc nát mỗi giây phút đều có vô số cái bình luận ở xây nhà có chết cười còn có trực tiếp mở mắng mở ra uy buốt đều không nhìn thấy phần cối u đi xuống s o ạ n tới ngón tay tê dại cũng không chùi xong vô số, điều bình luận, vô số điều tin nhắn riêng tôn thụy kiệt vào lúc này cũng cảm nhận được bị võng bạo mùi vị tuy rằng những n à y bình luận cùng tin nhắn riêng ngôn từ cũng không tính đặc biệt sắc bén theo dị vạng những kia võng bạo ngôn luận so với còn k é m xa nhưng như thế nào đi nữa nói đều là mặt trái lượng lớn mặt trái tin tức đủ khiến bất luận người nào cảm nhận được áp lực to lớn trong lòng ngược lại tôn thụy kiệt là nhanh tức chết rồi ngồi ở bên giường thở hồn hện nắm chặt nắm đấm sắc mặt âm trầm cực kỳ hắn liền không rõ ràng tại sao internet người đều như thế lanh huyết mặc dù mình ở video phía dưới bình luận nội dung hơi hơi có một chút quyết đại nhưng cũng không tính hoàn toàn nói dối a vốn là không phải người có tiền hiện tại còn không xe không phòng đây k ư ơ n g bạch có bao nhiêu tiền a dựa vào cái gì liền cầm lấy như thế điểm chuyện hư hỏng không thả tích cực đây là tích cực cả đây là ỷ mạnh h i ê n yếu đây là bá lăng tôn thụy kiệt càng nghĩ càng giận mở ra chính mình phát cái kia bình luận mở ra quay màn hình không ngừng kiểm tra phía dưới hồi phục đồng thời còn chính mình phối âm mọi người đều nhìn a đây chính là cái gọi là tích cực hút chủ cùng h ắ n phân ta xác thực làm không đúng không nên trái với hợp đồng theo lục dị công ty điều giải có thể ta làm như vậy cũng là có nguyên nhân cha mẹ đều chọn bệnh trong nhà nợ nần chống chất nếu như không phải là bị sinh hoạt ép công heo ai lại nguyện ý hướng tới tư bản thỏa hiệp đây ta chỉ là muốn cho phụ thân mua một cái nệm hơi hắn bại liệt ở giường có thể hơi hơi thoải mái một điểm ta còn muốn cho mẫu thân mua điểm càng tốt hơn đ ư ợ c nhường bệnh tình của nàng được giảm bót ta có cái gì sai nhưng là mọi người xem xem những người này đều là làm sao buộc ta mang ta ta đã xin lỗi a bọn họ còn muốn nhường ta như thế nào thương bạch có tiền như vậy tại sao liền cầm lấy ta không thả đây hắn còn đối với khu bình luận những người này hành vi ngồi yên không để ý đến dung túng bọn họ đối với ta tiến hành v o n g bạo đúng không nhất định phải đem ta bức tử bọn họ mới sẽ hạnh phúc ý ta liền muốn hỏi một chút chúng ó p ả ta đều đang cố gắng sống sót yêu hận thành bại bên trong tháng qua cũng thua qua ở đoạn này buồn tình ai đoán bích gà ai mậu giới tôn thụy kiệt đem mình video phát ra nhiệt độ cao là kỳ rất nhanh chuyển phát lượng liền phá vạn phá hai vạn khu bình luận cũng nhanh chóng náo nhiệt lên không thể không nói tôn thụy kiệt lựa chọn bích gà ai mẫu thật quá thích hợp lại thêm vào quay màn hình bên trong cái kia từng cái từng cái phê bình công kích chê cười bình luận càng làm cho hắn người bị hại này hình tượng càng rõ ràng cũng rất dễ dàng gây nên quảng đại dân mạng đồng tình cùng với phẫn nộ à cũng thật là đồ long giả sẽ thành ngắt long khương bạch xác thực vì là phản mạng l ư ỡ i bạo lực cùng mạng l ư ỡ i phỉ báng làm ra rất cống hiến lớn nhưng còn bây giờ thì sao hắn lại dung tung chính mình f a n đi vong bạo người khác một cái là thuần người thường không có p a n cơ sở một cái là sở hữu mấy ngàn phan siêu cấp lớn b này sẽ là kết quả gì thật đáng sợ có sao nói vậy này huynh đệ nếu không phải thật sự có khó khăn cũng không thể theo lục dị điều giải chúng ta chính là nói chớ đem người làm trò quá áp đi trước đây vẫn cảm thấy khương bạch là đấu sĩ là tiên phong bây giờ nhìn lại ha ha thuần người qua đường ta nói câu công đạo đi này huynh đệ làm được s á c thực không tử tế nhưng hắn cũng quả thật có khó xử hơn nữa đều thành khẩn xin lỗi thực sự là không cần thiết bám vào không thả hơn nữa khương bạch cũng không kém chút tiền này đúng không mặt khác những tiêu cực bà phan hy vọng các ngươi thiện lường một điểm đương nhiên cũng có một chút nghị vấn hoặc là thanh em phản đối nhưng cơ bản tới nói vẫn là ủng hộ và đồng tình tôn thụy kiệt chiếm đa số chỉ có thể nói hắn bán thảm s á t thực đạt được nhất định hiệu quả bản thân ở người thường cùng võng hồng tranh cãi bên trong công chúng sẽ theo bản năng đem người thường thả ở thế yếu địa vị sẽ bản năng thiên hướng hắn bên này không chỉ cái này người thường không chỉ không tiền trong nhà nghèo hơn nữa còn gặp phải võng hồng lượng lớn phan võng bạo vậy còn có cái gì dễ bàn liếc mắt nhìn video đều có thể não bù ra võng hồng nước hiếp người thường vợ kịch lớn một cách tự nhiên nhưng là sẽ có k h u y n hướng thấy tình hình này tôn thụy kiệt hưng phấn không thôi lúc mấu chốt còn phải là mạng lưới bồ ta xác thực ra sức nhưng vẫn còn có chút không quá đủ tôn thụy kiệt suy nghĩ một chút ở k hương bạch khu bình luận bên trong lần lượt từng cái tìm những kia nhảy ra thừa nhận chính mình lén lút nắm tiền đều i giải trái với theo k hương bạch ký hợp đồng người sau đó cho bọn họ phát tin nhắn riêng ha hello ta mới vừa ở bên kia nhìn thấy ngươi ngươi nên cũng là cùng lục dị đ i ề u giải đúng không ta cũng là nhưng ta không muốn bồi thường tiền nếu như ngươi cũng không muốn bồi thường tiền có thể nhìn ta trang chủ phát video mới nhất rất nhiều người đều vì ta b ê n vực kẻ yếu đây thế nhưng một người phản kháng là không dùng ta chuẩn bị liên hợp càng nhiều đồng bào đoàn kết sức mạnh lớn mạ tôn thụy kiệt ý nghĩ rất đơn giản hắn video xác thực được không sai tiếng vọng thế nhưng còn chưa đủ còn thiếu rất nhiều liên này phát theo yêu cầu thả cửa liền khương bạch video chuyển phát lượng số lẻ cũng không sánh bằng hơn nữa một người trung quy khó có thể gây nên coi trọng liên giống với lần này khởi tố lục dị sự t ì n h vì sao khương bạch muốn đoàn kết nhiều người như vậy đây đạo lý đều là giống nhau tôn thụy kiệt học theo giam giáp cũng chuẩn bị liên hợp cái khác trái với điều ước người đồng thời đến thắng nghị như vậy mới có càng to lớn hơn nhiệt độ mới càng có hy vọng thành công kết quả xuất sư bất lợi h á n cái thứ nhất tìm người đã đem trái với điều ước tiền bồi thường dựa theo khương bạch luật sư yêu cầu chuyển tới chỉ định tài khoản tôn thụy kiệt thầm mắng một tiếng không có lại phản ứng cái này tiếp tục cho người khác phát tin nhắn riêng tổng cộng tìm tới hơn ba mươi người phần lớn đều chưa hề trả lời cũng không biết là không thấy tin nhắn riêng vẫn là xem đến chưa phản ứng hồi phục tôn thụy kiệt người vẫn chưa tới mười cái những người này phần lớn đều từ chối hắn người hoặc là chính là đã bồi thường tiền hoặc là chính là tuy rằng vẫn không có bồi thường tiền nhưng chuẩn bị bồi thường tiền không dám theo khương bạch đối n ị c h hiện tại nhận sợ bồi thường tiền cũng là tổn thất mấy ngàn nhiều nhất có điều một vạn đến nếu như đầu sắt vẫn cứ sầm bậy nhưng là không phải này mấy ngàn một vạn năng bãi bình tìm tới tìm lui cũng cũng chỉ có một người gia nhập tôn thụy k i ệ t đội ngũ người này tóc tóc nít nạm gọi là phương xa truyền đến kẻ tây chính là vị kia tự xưng là học sinh người tên thật gọi chu khải hắn ngược lại không phải không tiền hoặc là có cái gì khác khó khăn cũng chỉ là nắm học sinh thân phận này đến làm b ị a lỡ đạn ta là học sinh vì lẽ đó ngươi không thể bắt nạt ta ta là học sinh vì lẽ đó ta phạm sai lầm là có thể bị tha thứ tên tiểu từ này cũng không biết là đầu ó c thiếu gân vẫn là cái nào gân đáp sai rồi phản p h ấ t thân là học sinh liền bách đ ộ n g bất x â m trực tiếp thành t i ể u vô địch kim thân không quản khu bình luận người khác về cái gì hắn chính là một câu ta là học sinh có thể chu khải nhưng lại không biết bị hương bạch đưa vào đi cái gọi là học sinh cũng không phải một cái hai cái tôn ca ngươi nói làm sao làm đi hai người lẫn nhau thêm uy tín bạn tốt đánh ngữ âm điện thoại tiến hành câu thông tôn thụy kiệt nói rằng tiểu chu ngươi không phải học sinh sao thân phận này rất dễ sử dụng đường lãng phí ngươi như thế cũng đi phát cái video đem khu bình luận xịn x o t thả ra là được không cần nói quá nhiều nói đặc biệt là không muốn tung tin vị bán không phải vậy rất khả năng đem mình cho ném vào ngươi là học sinh ngươi hiện tại đứng ra cầu viện lên tiếng nhất định sẽ có rất nhiều người lên tiếng ủng hộ ghi nhớ kỹ ngàn vạn tuyệt đối không nên tung tin vị phỉ báng trừ phi ngươi muốn đi vào tôn thụy kiệt n g à n dặn dò và dặn chỉ sợ chu khải mất trí đi tạo cái dao phỉ cái báng hỉ nâng ba năm trở xuống cái gì dù sao cái kia không phải người khác đó là khương bạch vạn nhất chu khải bởi vì phi báng đi vào lại nói lung tung nói là tôn thụy kiệt rụt dây x ố i rục đến thời điểm nhưng là bùn vàng ba hồ đúng quần không phải cất cũng là cước vì lẽ đó tôn thụy kiệt có thể không dám k i n h thường được rồi chư khải trực tiếp đồng ý sau đó đi học tôn thụy kiệt video như vậy đem khu bình luận tình huống quay màn hình sau đó phát cái video nói đơn giản mấy câu nói đại khái ý tứ chính là mình vẫn là cái học sinh căn bản không ý thức được loại hành vi này là cái gì tính chất hơn nữa sinh hoạt phí có hạn cũng không tiền bồi bợ lạ bợ lạ cuối cùng cũng nói chính mình nhanh không chịu được nổi học tập cũng học không đi vào mỗi đêm làm ác ngộng khả năng muốn xin tạm nghỉ học cái gì ngược lại giữa những hàng c h ư a ý tứ thật giống cũng là chịu đến võng bạo chu khải kỳ này video cũng thu được không nhỏ nhiệt độ thậm chí so với tôn thụy kiệt video nhiệt độ cũng cao hơn dù sao học sinh trong khoảng ạ thời ra t ư gian học cùng hội, ngắn thương mại xuất hiện lần nữa ở nơi đầu sóng ngọn gió cũng không thể nói như vậy hạng cái tên này vẫn ngay ở nơi đầu sóng ngọn gió không hạ xuống qua cũng may khương bạch danh tự này còn là phi thường có lực uy hiếp vì lẽ đó tạm thời đúng là vẫn không có đạt đến vong bạo trình độ v y tiểu bạch bạch video ngơi ư thấy chuẩn bị làm sao làm giót thì ăn mặc chính mình mang áo ngủ lười biếng nghiêng người dựa vào ở trên ghế s a lồng nghe giọng hỏi khởi tố khởi tố nhất định phải khởi tố tìm la đại trạng đ ê m này hai cái kiếm chuyện g i a hỏa đều đưa vào đi ta thích nhất loại này nội dung vở kịch quý tiểu manh vung vẩy nằm đấm vô cùng hưng phấn dáng vẻ nàng cũng tắm xong ăn mặc phi thường thẻ và doán áo ngủ hai nữ một tính hơi động một lớn một nhỏ quả thực nhường khương bạch chịu đủ hai vị tỷ tỷ các ngươi có thể hay không hơi hơi suy tính một chút ta cảm thụ trong phòng này còn có nam nhân đây các ngươi nhiều xuyên đ i ệ p à. khương bạch bất đắc dĩ hai vị này cũng thực sự là không bắt hắn coi như người ngoài quý tiểu manh mặt đỏ bừng bừng có chút thật không tiện bo lấy áo ngủ l à n váy nhưng dẫn tỷ nhưng ngược lại đem khương bạch đùa g i ó n một phen khiến cho khương bạn học mặt đỏ tim đập dẫn tỷ cùng quý tiểu manh cũng là tin tưởng nhân phẩm của hắn không chỉ dám ở đi vào còn lại là tắm rửa lại là ăn mặc áo ngủ khắp nơi l ự đến đột xuất một cái an tâm thương bạch tuy rằng không tính cái gì chính nhân quân tử nhưng vẫn có điểm mấu chốt bình thường nói chuyện đùa thì thôi thật làm cho hắn làm gì hắn cũng không làm được tốt tốt nói chính sự nhi này chuyện của hai người ta sẽ điều tra rõ ràng thương bạch đứng lên vô vỗ tay nói rằng hai vị mỹ nữ thời gian không sớm trừ phòng chính ở ngoài cái khác ba cái phòng ngủ ta đều không có ngủ qua đệm chăn ga trải giường cái gì đều là sạch sẽ chính các ngươi tuyển gian phòng đi vậy cũng tốt b ộ n cung s á c thực cũng có chút mệt mỏi Duân tỉ chúng ta không khóa cửa nha dẫn tỉ một câu nói lại cho khương bạch náo loạn cái đỏ thấp mặt sau đó cười khanh khách nhẹ nhàng đóng cửa lại này hai tiểu tổ tông thực sự là khương bạch bất đắc dĩ lỡ ắ đầu từ trong tủ lạnh cầm chút rộng rơi đi vào thư phòng ở trước khi ngủ hắn còn muốn làm một chuyện điều tra một chút tôn thụy k i ệ t cùng chu khải nội tình một cái tự xưng gia đình b ầ n cùng một cái tự xưng ở trường học sinh trời sinh tự mang bờ uff ra trận chính là chiếm cứ điểm cao nhất khương bạch đúng là nghĩ xem bọn họ có phải là thật hay không như chính mình nói tới như vậy bùng bùng lanh lảnh bàn phím tiếng văng lên cao cấp hacker kỹ năng lần nữa phát huy rất nhanh khương bạch liền tra được hai người này tin tức tự xưng gia đình nghèo khó tôn thụy k i ệ t tuy rằng không tính là có bao nhiêu tiền nhưng với hắn miêu tả tình huống cách biệt rất xa cha mẹ hắn khỏe mạnh vợ chồng công nhân viên một tháng thu và o gộp lại cũng hơn vạn chính mình cũng khỏe mạnh có công tác so với bên trên thì không đủ nhưng so với dưới tuyệt đối là có thừa chỉ ít xem video đều có tiền nhàn rỗi mở hội viên cho tới một cái khác tự xưng là học sinh chú khải bởi vì ở trong trường học nhiều lần trộn bạn học đồ vật chết cũng không hối cải lại thêm vào trượt nghiêm trọng còn bị bắt được cuộc thi dối trá mấy tháng trước liền bị trường học hết lùi năm hai đều không lên s o n g đến n à y hai anh em trong miệng không một câu lời nói thật khương bạch cười lạnh lập tức đóng lại máy tính trở về phòng ngủ hắn tra được hai người nội tình nhưng món đồ này không tốt trực tiếp bày ra đến rất dễ dàng gợi ra một ít phiền phức không cần thiết nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa chuyện này liền như thế qua khương bạch sớm có quyết đoán suốt đêm không nói chuyện không có phát sinh cái gì cố sự ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng khương bạch cho la đại trạng gọi điện thoại hỏi dò long thành có hay không khá là đáng tin t h á n t h tư vốn là thử một chút không nghĩ tới la đại trạng vẫn đúng là nhận thức phương diện này nhân tài khúc điện thương o cho ạ i khi liền sau k h bạch đ ủy thác mật thám giúp hắn đi điều tra tôn thụy kiệt cùng chu khải tình huống cho một chút cơ bản tin tức huynh đệ liền chuyện này a ta còn tưởng rằng có cái gì không được đại sự đây ngươi này không phải đại tài tiểu dụng à tính toán một chút xem ở lão la mặt mũi lên ngươi này đơn chuyện làm ăn ta lão bao miễn cực tiếp ngày mai vào lúc này cho người tin tức mật thám trả lời khương bạch trở về cái ok hỏi thăm tin tức chuyện này đối với mật thám tới nói s á t thực không hệ trọng lấy hắn chuyên nghiệp trình độ dựa vào những kia cơ bản tin tức lẽ ra có thể đem cái kia hai tên này tình huống thăm dò rõ ràng đến thời điểm tin tức này coi như là có chính quy con đường khởi nguồn khương bạch tìm thám tử tư điều tra tôn thụy kiệt cùng chu khải chuyện này xem ra như là cõi quần đánh giám làm điều thừa nhưng kỳ thực vẫn rất có cần thiết liền theo ít tiền đạo lý gần như cần để cho tin tức biên thành chính quy con đường chiếm được như vậy cũng không đến n ỗ i để lộ một vài thứ ủy thác mật thám phụ trách chuyện này sau khi khương bạch liền không lại bận tâm bồi tiếp dẫn tị cùng q u tiểu manh ở long thành chơi một ngày internet làm cho sôi sùng s ụ dư luận sóng gió phi thường m á n h liệt hơn nữa có mấy người thấy khương bạch vẫn không có đáp lại cảm thấy hắn t r ộ t dạ vẫn là làm sao bắt đầu chậm dai thăm dò hắn điểm mấu chốt tôn thụy kiệt cùng chu khải càng là thừa dịp nhiệt độ tương đối cao thời điểm từng người lại phát mấy cái video đơn giản vẫn là bán thảm bắt đồng tình thậm chí ngay cả ngọc ngọc trứng đều dọn ra thời đại này đặt internet bán thảm nếu là không có cái ngọc ngọc trứng cũng không quá không ngại ngùng đem ra được khương bạch hoàn toàn không để ý tới internet l à sóng m ã n liệt đánh mặt chuyện như vậy có lúc không cần theo đổi nhanh hơi hơi lưu chút thời gian sốc lực cũng rất tốt một ngày một đêm đi qua rất nhanh mật thám quả nhiên rất hữu tín dự ở ước định thời gian trước liền đem khương bạch thứ cần thiết đóng gói phát đến hắn h ồ n g thư có bức ảnh có video còn có tôn thụy kiệt bị trường học xử lý phương pháp giáo dục văn kiện bản sao che con dấu loại kia cùng với hỏi do hàng xóm nhân sĩ biết chuyện các loại chiếm được ghi âm văn kiện rất đầy đủ những thứ đổ này tới tay khương bạch không có lãng phí thời gian nữa trực tiếp làm một kỳ video phát ra không có đặc hiệu không có âm nhạc chính là đơn giản biểu diễn một chút mật thám phân phát hắn tư liệu đương nhiên nên đánh số nội dung hay là muốn đánh số kỳ này video phát ra dư luận trong nháy mắt liền xoay chuyển rất nhiều người lúc này mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai、like、cái kia hai cái bán thảm ra hỏa đều cờ mỡ nở là lớn bị ý tử dư luận món đồ này lại như nước nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền dư luận có thể tắt thành một người cũng có thể dễ dàng hủy diệt một người liên vẫn bán thảm nói chính mình gặp phải v o n g bạo tôn thứ ba người lần này chân chính bị v o n g bạo nguyên bản ủng hộ và đồng tình bọn họ người phát hiện mình bị lừa gạt loại kia phẫn nộ là gấp b ộ i tất cả đều phát tiết ở trên người bọn họ lúc này tôn t h ụ kiệt cùng chu khải mới biết nguyên lai、like、trước đây khương bạch fans đều vẫn tính phát chế trình độ đó xa xa không tính là v đây mới là vong bạo a chu khải không chịu được trực tiếp gạch bỏ tài khoản chạy trốn tôn thụy kiệt cũng muốn chạy tới có thể hắn biết rõ mình bị khương bạch nhìn chằm chằm chạy là không thể chạy thoát không bằng sớm một chút nhận sợ đúng lúc dừng tồn đừng mắng đừng mắng ta biết sai rồi ta hướng về mọi người nói xin lỗi còn có cái kia phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta sẽ chủ động bồi tôn thụy kiệt phát video mới hắn cho rằng bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng là không sao nhưng hắn nhưng lại không biết khương bạch giờ khắc này đã tìm tới la đại trạm thương nghị khởi tố công việc khởi tố đối tượng tự nhiên là tôn thụy kiệt cùng chu khải cho tới nội dung cụ thể mà. trừ trái với điều ước trách nhiệm ở ngoài còn có một cái danh dự xâm quyền bồi thường bọn họ phát video xác thực không đạt tới phỉ bán x ỉ nhục trình độ nhưng đã nghiêm trọng xâm phạm khương bạch quyền danh dự mà này cũng là cần gánh trách nhiệm chỉ có thể nói tôn thụy kiệt h i ể u chút pháp nhưng không nhiều chương bốn trăm tám mươi ba quảng đường dài bao xa ta xuôi ngược mà tìm kiếm đại kết cục long thành khu tân giang trung cấp tòa án nhân dân lập án trung tâm la lão sư khương tiên sinh nhìn thấy xuất hiện ở trước cửa sổ hai người đàn ông lâm nhiên con ngươi nhất thời sáng lời gần nhất internet phong ba nàng cũng là có hiểu biết những t i a theo khương bạch ký hợp đồng muốn theo lục dị lên tòa án giữ quyền g i a hỏa lại trong âm thầm nắm tiền điều giải chuyện này đặt ai trên người ai cũng sẽ phi thường tức giận càng khỏi nói khương bạch tính cách tất nhiên sẽ truy cứu bọn họ trái với điều đ ớ c trách nhiệm hơn nữa tựa hồ còn có hai cái cốt cách kinh kỳ g i a hỏa ở internet làm mưa làm gió cũng không biết bọn họ trong đầu trang đều là cái gì lại dám u ố t dâu hùn lâm nhiên theo này hai cái rất hình nam nhân vẫn là tiếp xúc qua không ít lần cũng rất rõ ràng khương bạch tính khí cái kia hai tên này khẳng định phải tao hương la đại trạng nghe vậy cười ha ha đem lên đơn kiện cùng t ư ơ n g quan chứng cứ tư liệu đều c h u y ể n v à o nhẹ giọng nói đúng đấy có mấy người luôn cảm thấy pháp luật cách mình rất xa tổng muốn khiêu chiến pháp luật quyền uy vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là thỏa mãn hắn la lão sư trở ta nhìn một chút tư liệu lâm nhiên tiếp nhận tư liệu bắt đầu kiểm tra khởi tố đối phương trái với hợp đồng ước định cần dựa theo trái với điều ước trách nhiệm phân chia tiến hành bồi thường còn khởi tố đối phương xâm phạm quyền danh dự tư liệu đều không có vấn đề có thể lập án đây là lập án thư thông báo thỉnh cẩm cẩn thận la đại trạng làm việc kín kẽ không một lỗ hỏng m ư ơ i phần một mươi chuẩn bị tư liệu tự nhiên cũng là tương đương đầy đủ lâm nhiên kiểm tra sau khi tại chỗ liền làm ra lập án quyết định cảm ơn la đại trạng nói tiếng cảm ơn tiếp nhận lập án thư thông báo theo khương bạch rời đi tòa án tôn thụy kiệt cùng chu khải hành vi s á c thực không tính x ỉ nhục phi báng không tạo thành được phạm tội hình sự nhưng bọn họ ngôn luận không thể nghi ngờ là cho khương bạch danh dự tạo thành tốt h ấ t đây chính là xâm phạm hắn quyền danh dự danh dự xâm quyền hành vi kỳ thực ở sinh hoạt hàng ngày bên trong là rất thông thường nâng cái đơn giản nhất ví dụ sau lưng nói nguyên thuyền nói bắt quái loại hành vi này nếu như tính chất khá là ác liệt tạo thành ảnh hưởng khá là nghiêm trọng liền rất có thể sẽ tạo thành xâm phạm quyền danh dự chỉ có điều người bình thường rất ít đi so sánh cái này thật bởi vì xâm phạm quyền danh dự mà nhắc lên tố tụng số lượng thậm chí so với hình sự tự khởi tố đều thiếu nói đến kỳ thực phỉ báng án hình sự tự khởi tố như thế ở tố tụng tỉnh cầu bên trong sẽ bao hàm danh dự xâm quyền tổn thất bồi thường Phỉ báng bản thân liền là xâm phạm quyền danh dự chủ yếu hình thức một trong vì lẽ đó xâm phạm quyền danh dự rất nhiều lúc đều là cùng phỉ báng án cùng bị nhắc lên tố tụng đơn độc nhắc lên tố tụng tương đối ít tuyệt đại đa số người gặp phải loại này xâm quyền hành vi cũng không sẽ nghĩ tới khởi tố nhiều lắm chính là theo đối phương ồn ào một ồn ào làm ồn ào cái gì càng nhiều thậm chí liền như thê ăn ngậm bồ hòn lấy quyền danh dự bị xâm phạm lý do nhấc lên tố tụng trên căn bản đều là một ít công chúng nhân vật t ỷ như minh tinh vong hồng các loại hoặc là chính là công ty xí nghiệp loại hình trình độ nào đó tới nói bọn họ danh dự bị hao tổn mang đến trực tiếp tổn thất sẽ lớn hơn một chút tự nhiên cũng thì càng thêm lưu ý thương b ạ c h tốt xấu cũng coi như cái công chúng nhân vật hơn nữa ở internet danh tiếng danh tiếng vẫn luôn rất tốt mặc dù là những kia hát tử cũng không có cách nào chân chính từ trên người hắn lấy ra cái gì thói xấu lớn đến nói đến nói đi vậy chỉ có thể nói chút tương tự quản việc không đâu đến lý không tha người loại hình cũng không có thể từ trên pháp luật truy cứu cũng không cách nào từ đạo đức lên phê phán ngươi nói hắn chỉ có thể bắt nạt thế yếu quân thể hắn trở tay liền đem nghề ăn uống bá chủ loại cỡ lớn bệnh viện tư nhân video bình đại trò khởi tố ngươi nói hắn tích cực thần kinh có thể người ta hành vi toàn bộ đều là có pháp có thể y t ỉ chưa từng có nhảy ra pháp luật phạm chủ ngươi nói hắn có nhiều tiền như vậy làm sao không quên cho hy vọng công trình ai người ta cái kia năm trăm vạn tiền từ thiện là theo ngươi chơi đ ù a hư nói chung đây rất nhiều người đều muốn xem khương bạch tác phòng thiết lập nhân vật đổ nát có thể người ta vẫn cứng chắc đến hiện tại không có một cái chân chính về mặt ý nghĩa tư liệu đen kết quả là ở tình huống như vậy đột nhiên có hai cái trái với hợp đồng chức gia hỏa nhạy ra cần phải nói khương bạch đồ long giả sẽ thành ngắt long nói hắn dung t ú n g chính mình phan đi vong bạo người khác ngươi này không phải nào đó sao cái kia bình luận là chính ngươi phát đi tới ngươi cảm giác bị quáy dày hoàn toàn có thể xóa bình a ngươi cũng có thể thiết trí riêng tư tài khoản a cần phải treo ở nơi đó sẽ chết cố chớp điều này có thể quáy đến khương bạch trên đầu hồ ẩn nữa khương bạch phan đã phi thường k ắ c chế chỉ là phê phán có lẽ có ít tiếng người từ sắc bén một điểm nhưng tuyệt đối không có ngốc nghẹ chửi rủa báo tố thô tục thăm hỏi người nhà đây là ngôn luận tự do tuyệt đối không phải mạng lưới bạo lực dù cho lùi 1 0 ờ i ngàn bức giảng loại hành vi này xem như là mạng lưới bạo lực cái tiêu theo khương bạch có quan hệ gì à làm sao chính là trách nhiệm của hắn đây nói chung đây tôn thụy kiệt hai người hành vi xác thực cho khương bạch danh dự tạo thành tổn thất không nhỏ n à y khẩu khí khương bạch là không thể nuốt xuống trách nhiệm của ai liền đến do ai đến gánh chịu bán thảm không dùng cho người rội nước bẩn càng nguy hiến hệ thống sự kiện tiến độ vẫn kẹt ở c h i bất động khương bạch liền rõ ràng hệ thống đại ca với hắn vẫn là rất có hiểu ngầm cuối cùng này h tiến độ chính là để cho tôn thụy kiệt cùng chu khải vậy còn có cái gì dễ bàn nhất định phải làm hắn khởi tố sau khi liền không cần bận tâm cái gì chờ tòa án xếp kỳ mở phiên tòa liền tốt n à y là cái gì nhìn trong cốp xe đồ vật khương bạch sửng sốt n à y chiếc màu đỏ tesla m o d e l ít là dẫn t ỷ xe nàng lần này từ đông hải lại đây chính là lái xe của mình lại đây này mấy ngày xe vẫn dừng ở thiên thủy hương tuyển nhà để xe dưới hầm vừa vặn cửa đối diện hà a di một nhà không ở nhà chỗ đậu xe không khương bạch liền mượn tới dùng mấy ngày hắn bị dẫn tỉ gọi xuống giút quân đồ sau đó liền nhìn thấy trong cốp xe lại thả thiết bị hiển thị máy chủ bàn phím chuột máy thu hình mịt r ồ phồn các loại nguyên bộ thiết bị trực tiếp n g ư ơ i đây là chuẩn bị ở ta nơi này thường ở lại đi khương bạch trừng mắt nhìn nhìn về phía doãn tỉ làm sao không hoan n ê n phải không doãn tỉ cười tươi như hoa phong tình vật r ù n g hoan n ê n h o a n n ê n đương nhiên hoan n ê n có điều ngươi đến trả cho ta tiền thuê nhà a khương bạch mở câu chuyện cười sau đó một tay thiết bị hiển thị một tay máy chủ ung dung bắt bí nhẹ như không có vật gì đem doãn tỉ cùng q u tiểu manh đều nhìn ra xứng sờ xứng sờ không nói g h ĩ t chuẩn xác ở nàng từ đông hải lên đường thời điểm liền không chuẩn bị hai ba ngày liền trở về bằng không cũng sẽ không trực tiếp liền đem thiết bị trực tiếp đều trò kéo qua những ngày kế tiếp khương bạch cùng ngày một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ qua lên không biết ngượng sinh hoạt ban ngày du sơn ngoạn thủy dạo ăn dạo ăn buổi tối trở về nhà tùy tiện phát hai ba tiếng ý tứ một hồi khương bạch còn biểu diễn chính mình thần cấp chủ nghệ u n g d u n g chinh phục hai nữ khẩu vị có điều trong lúc này cũng gặp phải một cái buồn nôn sự tình một cái m â u thân mang theo chính mình sáu tuổi nhi t ử tiến vào vê đ ú t cờ nữ này cũng coi như cờ mờ nờ đi vê đ ú t cờ còn không đóng cửa q u ý tiểu manh đi vê đ ú t cờ thời điểm đụng tới liền thiện ý nhắc nhở hai câu kết quả con mụ này không biết cái nào gân đáp sai rồi khá lắm nước bọt tung tóe liền bắt đầu một trận phun tung tóe há mồm câm miệm chính là theo hài tử xin lỗi ngươi xúc phạm tới ta hài tử không xin lỗi ngày hôm nay không xong loại hình âm thanh đó là sắc bén lại trói thai quả thực giống như bị tiến công như con vịt r ố t tỉ từ toa l e t đi ra nhìn thấy tình huống này tự nhiên cũng là tiến lên lý luận nàng nhưng là làm chủ phát không nói những cái khác miệng lưỡi công phu nhất định phải đúng chỗ đọc từng chữ rõ ràng lại lo dịp rõ ràng nói cô nương kia nhi á khẩu không trả lời được này đám gái già liền bắt đầu gọi điện thoại đ ô n g đưa người đến chữ lượng đến có người đem con trai của ngươi nói khóc trong chốc lát nàng nam nhân đến rồi một cái cao lớn vạm võ tràng hán khá lắm có nam nhân ở phụ cận còn cần phải chính mình mang nhi tử đi h o ẹ n người như thế chúng ta cũng không biết đầu góc của nàng là làm sao phát triển hơn nữa đứa bé kia đều sáu tuổi coi như không có lên tiểu học chí ít cũng là lót lá đi độc lập đi vê đút cờ không thành vấn đề lẽ nào đi trong trường học còn phải nhường lao sư hỗ trợ đem nước tiểu chương bốn trăm tám mươi b ố quản đường dài bao xa ta xuôi ngược mà tìm kiếm đại kết cục hai cũng không sợ bị các bạn học chuyện cười con mụ này liền thái quá không những không biết sai trái lại còn càng quấy lên thậm chí còn đem nàng cái tia cao lớn vạm vỡ lao công gọi quà đến đây là nói lý nói không lại chuẩn bị đầu tù cũng được hương bạch cũng ở đây cho tới kết cục mà nam tổn thương nữ khóc xong hai người còn phải theo quý tiểu manh cùng dẫn tỷ cúc c u n g xin lỗi chuyện này mới coi như xong cũng chính là bọn họ nhận sợ nhận ra nhanh không phải vậy tính toán coi như không đi vào cũng đến tạm giam mấy ngày nghe nói cô nương kia nhi vẫn là lao s ư đây thật vì là học sinh của nàng lo lắng một bên khác là thành nào đó tiểu khu bên trong tùng tùng tùng khải khải ngươi đã đánh một ngày trò chơi đi ra hoạt động một chút đi mẹ cho ngươi làm ngươi thích ă n nhất có la cánh gà nghe được thanh n m này chu khải buồn bực lấy xuống thai nghe hướng về phía bên ngoài quát đừng đến t i ề n ta có được hay không ta không n ó i bụng phiền chết rồi ai mặc ly thở dài bất đắc dĩ xoay người đi ra nhi tử lớn không giống khi còn bé như vậy nghe lời bị trường học lệnh cưỡng chế thôi học sau khi trở về càng l à tự giận mình hoàn toàn từ bỏ chính mình mỗi ngày làm tổ ở trong phòng chơi game không ngày không đ ê m chơi game nói hắn vài câu đi hắn liền theo ngơi ư gạo có một lần suýt chút nữa đều bốn l theo mặc ly đọc thủ đem nàng sợ đến quá t r ì n g vậy ngươi trên khỏe làm sao a mặc ly ngồi ở phòng khách trên ghế xạ lồng than thở vẻ mặt bi thương nhưng vào lúc này tiếng chung cửa văng lên đến rồi mặt lỵ đáp một tiếng đứng dậy trước đi mở cửa xin chào xin hỏi nơi này là chu khải nhà ạ cửa là một cái t r ư ừ n g hai mươi tuổi thanh niên nghiêm sách một cái màu xanh đ ậ m bao mặt lỵ gật đầu nói không sai ngươi là khải khải bạn học à. hắn ở nhà đây mau vào đi ta đi gọi hắn thanh niên lắc đầu nói ta không phải bạn học ta là tới cho chu khải đưa lệnh truyền chuyến lệnh truyền mặt lỵ sửng sốt là nơi này có một phần do giang chiết tỉnh long thành khu tân giang trung cấp tòa án nhân dân phát tới lệnh truyền ngài là chu khải mẫu thân đi ngài ký nhận cũng là có thể nói thanh niên từ túi đeo vai chéo bên trong đem đồ vật lấy ra ở cái này đưa đến hồi chứng ký tên lên là tốt rồi m ặ c lỵ vào lúc này cả người đều làm ộng con trai của chính mình mỗi ngày chờ ở nhà làm sao còn có thể trên quầy quan tòa đây ký tên bắt được tư liệu liền hội vội vàng vàng bắt đầu kiểm tra nhìn thấy tương quan nội dung sau m ặ c ly thở phào nhẹ nhõm cũng được chỉ là dân sự tranh cãi đối phương yêu cầu chính là bồi thường tiền cùng công khai xin lỗi chí ít không phải hình sự án không cần ngồi tù cái gì mặt ly nhìn thấy lên đơn kiện bản sao có nguyên cáo phương thức liên lạc liền chuẩn bị gọi điện thoại qua thương lượng điều giải sự tỉnh mà khi nàng cầm điện thoại di động lên thời điểm nhưng do dự cuối cùng lại đưa tay máy buông xuống ai hờ vọng chuyện lần này có thể cho khải khải một bài học nhường hắn chuyển biến chuyển biến đi ta không bản lĩnh giáo dục nhị tử vậy thì do pháp luật đến mặc ly lẩm bẩm hai câu cầm tư liệu lần nữa đi tới n h ị tử cửa phòng trước tung tung tùng người có phiền hay không ta nói rồi đừng phiền ta nghe không hiểu tiếng người ạ khải khải vừa nay có người đưa tới tòa án lệnh truyền cho ngươi liên quan gì tới ta ngươi đừng cái gì chuyển lệnh truyền thứ đồ gì nhi lệnh truyền a k ẹ k ẹ chu khải mở cửa đầy mặt hoang mang vẻ cùng lúc đó phong thành tôn thụy kiệt cũng thu đến lệ n h truyền thiên sư nó ta cái này tay a là thật tiện tôn thụy kiệt mạnh mẽ vỗ xuống chính mình tay đầy mặt tảo não vẻ mặt nếu như hắn đảng hoàng theo khương bạch ôm bắp đ u ổ i lên tòa án vững vàng bắt được lục dị bồi thường kết quả n h ậ t định phải lén lút nắm tiền điều giải lần này tốt cần gánh chịu trái với điều rớt trách nhiệm bồi thường khương bạch gần như một v ạ n khối nếu như đến một bước này có thể đúng lúc tỉnh lộ dừng cương trước bờ vực cũng không tính đặc biệt gay go có thể tôn t h ụ kiệt không không muốn bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng còn phát video mang tiết đấu kết quả là là k hai ô n g chỉ phí b t h mời n luật bồi k sư lên tòa án chính diện cứng không muốn sợ muốn chính là sĩ khí nếu như quan tòa thua kinh tế chỉ ra tăng gấp đôi ba lập tức nhận sợ ngoan ngoan bồi thường tiền lén lút điều giải nhân nhượng cho viên chuyện tuy rằng đến bồi thường tiền cùng công khai xin lỗi nhưng ít ra tình huống sẽ không thay đổi đến cả nát g n tôn thụy kiệt hầu như không làm sao do dự liền lựa chọn ba này không gọi sợ cái này gọi là từ tâm nhận được tôn thụy kiệt điện thoại sau khi khương bạch cũng không khó xử hắn ngược lại lên tòa án kết quả đơn giản bồi thường tiền xin lỗi nếu tôn thụy kiệt đồng ý trực tiếp thực hiện hai thứ này vậy cũng không cần thiết đi lãng phí tư pháp tài nguyên nên bồi tiền một phân không thể thiếu nên nói hãy n ấ y phải thành khẩn rất nhanh tôn thụy kiệt nói xin lỗi video liền ra lò trí ít mặt ngoài nhìn rất thành khẩn d á vẻ hơn nữa nhiệt độ còn rất cao khu bình luận vô số việc vui người không ngợi mà tới nào đó h ữ chủ ta vẫn là yêu thích người t i ê u càng khó thuần dáng vẻ người khôi phục một chút thích nghe ngóng kết cục có điều nói đi nói lại cái tên này khá tốt lại đầu sắt xuống nói không chắc liền đến đi vào hát song sắt nước mắt ta cười ngươi đây tiền bồi thường rất nhanh liền đánh vào chỉ định tài khoản khương bạch liền rút đơn kiện cho tới chu khải vẫn không tin tức chờ đến mở phiên tòa thời điểm mới lộ diện nhìn rất trẻ trung phòng t r ừ n g cũng là hai mươi không tới điểm tuổi c ù n không đứng lên vẫn túi đầu trầm mặc lần thứ nhất ra tòa án vẫn là ghế bị cáo mặc dù là tố tụng dân sự vẫn sốt sáng như cũ đến cả người đổ mờ ồ ồ hôi đông mở phiên tòa đông tại tòa tuyên án khương bạch thắng kiện tòa án ủng hộ hắn hết thẻ chủ trương đóng đ ỉ n h sau khi mạc ly mang theo nhị tử lại đây ngay mặt cho khương bạch xin lỗi thái độ phi thường thành khẩn đầu đôi sự t ì n h mạc lị đã hiểu rõ nàng cũng biết đúng là con trai của chính mình làm không đúng không đoán được người khác khởi tố thậm chí mạc lị trong lòng còn rất cảm kích khương bạch tối thiểu chuyện lần này có thể cho chu khải một bài học nói không chắc có thể tránh khỏi hắn ngày sao phạm vào càng thêm khó có thể cứu vãn sai lầm bồi thường cùng công khai xin lỗi cũng rất nhanh thực hiện đến đây 72 cái trái với điều ước bị cáo toàn bộ bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng hơn mười vạn đánh vào chỉ định tài khoản khương bạch trở tay liền đem số tiền kia tất cả đều quên đi ra ngoài còn phát cái video hắn hiện tại cũng nghĩ rõ ràng làm việc tốt không cần thiết giấu g i ế m g i ế m không cần thiết cố ý ẩn giấu lại không phải cái gì việc không muốn để cho người khác biết cho tới có người âm thầm nói một câu làm tú cái gì khương bạch hoàn toàn không thèm để ý có thể nói ra những lời này cả đời cũng là như vậy nói tới không quá đáng thương bạch cũng sẽ không chấp nhận với bọn họ nếu như đạt đến tội phi bán lập án tiêu chuẩn vậy thì trực tiếp hình sự tự khởi tố đi lên hệ thống sự kiện tiến độ rốt cục đi tới một trăm linh lần này quy mô lớn tố tụng không chỉ giữ quyền thành công hơn nữa gây nên xã hội các giới quan tâm cùng với ban ngành liên quan coi trọng nhường lục dị bình đại không còn dám trắng trọn không kiêng rẻ làm bậy liên đ ố i t ấ n đẳng y ê u khố các loại cái khác bình đại cũng c o i thu lại sức ảnh hưởng không thể bảo là không lớn bởi vậy được tám sao siêu cao đánh giá hệ thống khen thưởng tám giờ tích cực giá trị ngoài ra chính là thường thường không có gì lạ tiền mặt khen thưởng bởi vì có khương bạch tồn tại trên internet bầu không khí xác thực tốt hơn rất nhiều xã hội không ít ngành nghề loạn tượng cũng ít nhiều gì có cải thiện tuy rằng phía trên thế giới này tổng không thể thiếu một ít buồn nôn người buồn nôn sự tình làm nuốt giận và bụng được ngày nào hay ngày ấy trở thành tình trạng bình thường thế giới này cần một cái đặc biệt tích cực người khương bạch chính là người này đến hiện tại hắn đã không phải vì thỏa mãn tâm tình của chính mình mà đi tích cực càng nhiều là hắn nghĩ trị liệu thế giới này một ít bệnh gì quản đường dài bao xa ta đem trên giới mà tìm kiếm khương bạch cố sự vĩnh viễn sẽ không kết thúc chỉ cần trên thế giới này có chuyện bất bình thì có bóng người của hắn khương mạch vĩnh viễn ở trên đường vĩnh viễn tuổi trẻ vĩnh viễn cảm xúc mãnh liệt dân g trào cảm tạ không đáng chú ý không đáng chú ý a đạm bạc nhân sinh năm nghìn khách thưởng cảm ơn thấu c h ư ơ n g xong